mã lao bà nói ừ m địa tạng cái này vương đi s á t thực thế đơn l ư c bạc nhưng không chịu nổi kiên trì bền bỉ năm triệu năm chúng ta một đường đến xem đến rất nhiều cổ thanh lưu la s á t cùng tu la bách tính tựa như rất có ý kiến cơ linh không khỏi mỉm cười địa t ạ n g vương phật giáo đối với chúng ta tộc nhân có đại ân nước mà lại địa t ạ n g vương bản ý cũng không phải là nguy hại chúng ta la s á t cùng tu la đặc biệt là mấy vị thái thượng đại trưởng lao vẫn chưa phản đối địa t ạ n g vương hành vi cho nên chúng ta cao tầng sẽ không đưa ra ý kiến phản đối các tộc nhân ý kiến kỳ thật ta biết một chút ta lần này ra chính là nghĩ đi tìm viên một đại trưởng lao cùng cái khác thái thượng đại trưởng lão cùng các vị vương thảo luận huyết hải t ị n h hóa vấn đề chương tám trăm mười ba đều là mình gây h ỏ a dưới cơ linh công quán bên ngoài chỉ là tượng trưng có một đội thị vệ phụ trách thường ngày tuần tra nó hơn là chút người hầu sắp cơ linh mang theo thương vân một nhóm trở lại công quán bên ngoài bọn thị vệ lưỡi ngược ngần đầu bị mỹ ư ờ i nên đón cơ linh cùng thương vân bởi vì bọn thị vệ biết thương vân ở chỗ này phá lệ hưng ơ phấn biến mất năm triệu năm chuẩn tôn thương vân huyết hải đại ân nhân trở lại huyết hải đối tất cả tộc nhân đều là một loại cổ vũ đặc biệt là thương vân cùng cơ linh không nói rõ được cũng không tả rõ được quan hệ trải qua năm triệu năm lê men trong biển máu đã diễn sinh ra rất nhiều phiên. bản thân hồ kỳ thần có tác giả sức tưởng tượng phong phú đều viết đến thương vân đời thứ mười tám t r u y ể n nhân cố sự bọn thị vệ nhìn thấy thương vân bản thể cùng thất thải thương vân một trái một phải đi tại cơ linh bên người lúc mỉm cười mặt ngưng kết lại nhìn thấy cơ linh một đám người sau lưng cũng không phải là la sắt cùng tu la sắc mặt càng kém ở trên đảo đến ngoại nhân làm thị vệ vậy mà không biết tuy nói thị vệ khỏi phải giống thời kỳ chiến tranh bảo hộ cơ linh vẫn như cũ có sai lầm trước sai lầm cơ linh không có chú ý bọn thị vệ biểu lộ nói an bài một chút tiến hội ta muốn chiêu đãi thương vân chuẩn tôn huynh đệ cùng văn bối bọn thị vệ thở dài mờ hơi nguyên la khó trách khó mà phát hiện vấn đề là là cái nào thương vân mang tới người nó bên trong một cái là thương vân bà còn xa biểu đ ệ sao làm sao cùng thương vân dáng dấp như thế c h i tượng có cái thị vệ phản ứng nhanh không khỏi nhớ tới trong tiểu thuyết t ì n h thiết lập tức nhận định trong đó thương vân bản thể là thất thải thương vân cùng cơ linh quan con riêng ngoạn vị cho cái khác thị vệ đưa cái ánh mắt ánh mắt bên trong cơ hồ đèn kia bộ tiểu thuyết danh tự mang ra ngoài cái khác thị vệ lập tức ngầm hiểu dùng chúc mừng chúc mừng ánh mắt nhìn về phía cơ linh nhìn cơ linh không hiểu đấu trong nhà ăn bảy biện một chương dài mảnh bàn phía trên bảy biện ngân sắp đến trắng đoán g ọ n đến hoa lệ khăn trải bàn bên trên bộ đồ ăn tinh mỹ nguyên liệu nấu ăn tinh tế bầu không khí xác thực rất xấu hổ đương nhiên hách kiến vi ba huynh đệ từ xa cùng thành hồ cũng không cảm thấy xấu hổ ngược lại cảnh đẹp ý vui không ngừng c ú t ngọn giao thoa ăn uống q u ê n cả trời đất thất thải thương vân cùng thương vân ngồi đối diện cơ linh là chủ nhà ngồi tại bàn dài một mặt cơ linh cùng hai cái thương vân yên lặng ăn lên trước mắt đồ ăn đều không phải nói cái gì mã lao bản am h i ể u nhất xử lý cục diện trước mắt b ư n g chén rượu chạy đến thất thải thương vân trước mặt đại tôn nhị ca uống một chén thất thải thương vân g ơ chén lên đến lao tứ đi một cái thân tình kia nữ khí cùng thương vân bản thể không khác nhau chút nào mã lao bản thật có chút hoảng hốt trước đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch sau đó nói ta lại kính không phải đại tôn nhị ca một chén thương vân bản thể cũng là uống một hơi cạn sạch cùng mã lao bản nhìn nhau cười khổ cảm giác này quả thật có chút quỷ dị cơ linh đại công chúa hai ta uống một chén mã lao bản cười hì hì nói có thể cùng la s á t thánh nữ uống rượu đây là chỉ có vương tộc cùng thái thượng đại trưởng lao mới có vinh hạnh đặc biệt mã lao bản lại không xem ra gì cơ linh cũng không có nhăn nhó đem trong chén huyết hồng rượuống một hơi cạn sạch hai gò má ừng đỏ cơ linh đại công chúa. n cơ, là làm làm cơ linh đột cái nhiên hay bị mã lao bản hỏi như thế gương mặt xinh đẹp đừng đỏ miệng lưỡi chân tru hai cái này không đều là thương vân bất quá là của hắn một thân hai thầy thôi ta cũng có thể có cái phân thân mã lao bản cười hì hì nói đó là đương nhiên không giống hai cái này là độc lập cá thể ngươi nói phân thân là pháp thuật cơ linh nhìn xem thất thải thương vân lại nhìn xem thương vân túi đầu xuống có chút thẹn t h ù nói g n độc lập cá thể sao hôm qua chúng ta đều cái kia tính thế nào mã lao bản nhìn xem thương vân bản thể ai nha nhị ca ngươi làm sao mặt buốc lên lục quang đều là chính ngươi đừng để trong lòng a hách kiến vĩ cũng nói đúng đấy lão nhị nhị đệ có cái gì nhìn không ra cơ linh đại mộ tử ngày hôm qua cái là cái gì cơ linh đầu thấp hơn mặt căng đỏ nhìn xem thất thải thương vân tự ngươi nói thất thải thương vân lộ ra một tia cười mờ ám nhìn xem bản t h ể thương vân muốn nghe không chính ta thương vân bản t h ể m á n h r ó t một chén rượu lớn phàm nhân thân thể không thắng tự lực cái này l a sát chi rượu rất nhanh liền để thương vân bắt đầu cấp trên trong lòng hò hét nương tặc chính ta đều làm n h ữ n gì g đồng thời nội tâm có chút mừng thầm có chút h i ế u kỳ muốn biết phát sinh truyện gì muốn biết mình cùng cơ linh phát triển đến loại nào giai đoạn cơ linh đối với mình tiếp tụ h lấy như thế nào trình độ nhưng lại có một ít chỗ sót vì cái gì cùng cơ linh cùng một chỗ chính là một cái khả minh nếu như là mình bây giờ cùng cơ linh ở chung có thể có một cái khả minh chung được không đều là cùng một cái mình làm sao mình cùng mình tranh lệch cứ như vậy lớn cái k i a càng thêm thuần túy đại tôn mình thật chính là mình sao trước mặt không quẫn hoàn toàn đều là mình gây họa mã lao bản nhìn hỏa hầu không sai bị lắm nói đại ca tam ca từ xa thành hổ đi ta bở b i ể n đ ổ nướng đi thương vân vốn muốn ngăn trở cũng không biết thế nào mở miệng nhìn thất thải thương vân tựa như không có ngăn trở ý tứ cơ linh chỉ là c ắ n cắn miệng m ô i cũng không có phản ứng gì rất nhanh trong nhà ăn chỉ còn lại có hai cái thương vân cùng cơ linh thương vân ngươi định làm như thế nào cơ linh nói hai cái thương vân đồng thời hỏi tính toán gì Cơ Linh là nói, vẫn ta khi ô n g q u đó thương ể h vân ngươi lại tu luyện từ đầu đến tôn cấp lại nên thế nào đối mặt ngươi tam thi thần thương vân nhìn xem thất thải thương vân lúc ấy ba người bọn hắn đi dị thường dứt khoát ta cũng không biết nên thế nào đối mặt ba người bọn hắn hiện tại nhìn thấy hắn hoàn toàn vượt quá dự liệu của ta hắn nói rất đúng yêu thân cùng phật thân mang theo càng nhiều bạo ngược cảm xúc như hôm nay nhìn thấy là yêu thân hoặc là phật thân giờ phút này khả năng đã bị giết cơ linh lo lắng nói nếu như đến chính là phật thân liền sẽ không tới gần ta thật sao cùng ngươi trước kia đồng dạng thương vân một trận nghe lời không biết nên như thế nào trở lại cơ linh vấn đề cơ linh tay nâng cái má tóc dài rủ xuống ngăn trở bộ phân gương mặt nói ngươi đ ồ đệ cùng chất tử đều nói cái này đại tôn ngươi càng thêm thuần túy cho nên ít đi rất nhiều tâm kết đi ngươi chém tới bát h i dùng hợp lại cùng nhau mới là hoàn chỉnh một cái khác ngươi không biết nghĩ như vậy đúng hay không thất thải thương vân nói có đúng hay không thất a cũng k ô thải thương vân nhìn g kia cùng t xem thương vân bản thể thương vân bản thể làm bộ nhìn nóc nhà điêu khắc cơ linh hừ một tiếng dạng này cũng tốt lưu lại một cái bụi ta một cái đi tìm vũ lăng thất thải thương vân cùng thương vân nhanh chóng trao đổi ánh mắt tựa như cảm thấy đây là ý kiến hay sau đó đồng thời thầm mắng đối phương vô xỉ cơ linh hướng về thất thải thương vân nói ngươi bây giờ là đại tôn quyền lựa chọn nhiều chút tính thế nào thay thế thương vân trở thành mới trời xanh đại long đầu phật giáo hộ giáo pháp vương hay là làm làm một đời tiên tôn tại tiên giới sinh hoạt thất thải thương vân nói ta tất cả quá khứ đều cùng bản thể là đồng dạng ta cũng muốn trở về nhìn xem các v i n h đệ cũng muốn trở lại trời xanh cũng muốn hướng đã từng ước mơ như thế lấy đại tôn tri t h ầ n rong r ổ i tiên giới đập phá âm dương đại thành giới hạn đem bốn vị sư phụ từ thượng thanh kia bên trong cứu ra cơ linh nhìn xem thương vân cái này cùng ngươi ý nghĩ không có có t r a n lệ thương vân nói đúng vậy ta tại cửu châu thời gian kỳ thật không dài trở lại thượng giới thời gian cũng rất ngắn bị chém tới ba loại sức mạnh ý nghĩ ưng coi như không có quá biến hóa lớn cơ linh gật gật đầu vừa rồi ngươi tứ đệ lời nói để ta rất để ý hắn hỏi ta muốn một cái thương vân hay là hai cái thương vân ta cũng hỏi ý nghĩ của các ngươi nhưng các ngươi đều không có trả lời vấn đề này thương vân thở dài ta hiện tại hoàn toàn không phải tiên tôn đối thủ hắn có quyền tự chủ coi như ngươi muốn lưu lại một cái thương vân cũng chỉ có hắn chiếm đoạt phần của ta thất hải thương vân nói cơ linh hai chúng ta nguyên bản một thể nếu như chỉ lưu lại một cái ngươi nguyện ý lưu lại cái kia cơ linh nga một tiếng hé mở miệng nhỏ cái này thất thải thương vân nắm chặt cơ linh tay dù sao mấy ngày nay hầu ở bên cạnh ngươi chính là ta nếu như ta thu nạp bản thể cũng sẽ không đối ta sinh ra tính thực chất ảnh hưởng ta vẫn là ta thương vân nhìn xem thất thải thương vân cầm cơ linh tay trong lòng tức có chút mọi nhử lại có chút cái gì dù sao nắm chặt cơ linh tay không phải bên cạnh yêu đúng là mình cơ linh có chút làm khó dùng một cái tay khác giữ chặt thương vân bản thể tay đã ngươi vẫn là ngươi vì sao muốn dùng thu nạp các ngươi liền không thể dung hợp thất thải thương vân cười khổ nói ta thật vất vả mới từ bản thể nội ra cơ linh n ở nụ cười xinh đẹp nói đó có phải hay không ngươi thành đại tôn về sau một cái ý niệm trong đầu liền có thể trở thành một cái thực thể thất thải thương vân nhìn có chút gì, nuốt từ ngụm n g nước bọt cái này ngươi nói cũng có nhất định đạo lý cái này ngươi phải hỏi bản thể cơ linh nhìn xem thương vân tu luyện của ngươi đạo lý vốn là riêng một mặt cờ hết sức kỳ lạ ngươi nói đây có phải hay không là ngươi thành tôn đặc thù con đường thương vân nghĩ nghĩ cười khổ nói như nhất định nói là đặc thù con đường cũng được chỉ là thành tôn không phải ta mà là ý nghĩ của ta đợi hách kiến vĩ một nhóm mang theo một đám thị vệ cùng đám người hầu tại bờ biển một đêm cùng hoan về sau tỉnh lại đã gần đến buổi trưa bọn thị vệ biết giờ phút này hẳn là áp dụng cự ly xa bảo hộ biện pháp mừng d ỡ cách công quán xa xa dù sao thương vân là đại tôn căn bản không dùng đến bọn hắn thủ vệ trận trận say rượu đau đầu về sau đi trở về công quán chỉ thấy cơ linh đang cùng thương vân đứng tại lộ trên đài chỉ có một cái thương vân mái tóc màu đen tôn cấp khí tức mở mở ào, ào. Trưng 814, địa bên trên. Ta dựa vào, cái n ào y l nhị tiến triển có chút nhanh à, hắn là đứng chút tại có cơ à, là l đây không phải là thánh nữ phòng ngủ cũng không dám nói mỏ kia là lầu hai phòng tiếp khách hách kiến vi thân hình cao lớn cùng cái này tu la thị vệ trưởng gần như giống nhau cao ông thị vệ trưởng bà vai phòng tiếp khách có thể ngủ không thị vệ trưởng ngầm h i ể u ồ một tiếng hách lao đại cao thực tế là cao thánh nữ cũng vậy chúng ta bây giờ quan niệm mở ra có cái gì không thể nói có nhi tử cứ việc nói thằng sao đoàn người cao hứng còn không kịp khẳng định sẽ cả tộc vui mừng hách kiến vi k è m chút đem miệng bên trong g ó i vớt cái gì thánh nữ có nhi tử rồi chuyện khi nào nương lặc lão nhị điểm này lục chạy không được rồi ngưỡng thị long mã lao bản từ xa thành h ồ tất cả đều kinh ngạc nhìn về phía thị vệ trưởng thị vệ trưởng gãi gãi đầu có chút cho dạng không phải sao hôm qua không phải thánh nữ mang theo một cái thương vân chuẩn tôn còn có một cái cùng thương vân chuẩn tôn giống nhau như lúc nam tử chính là tu vi không cao chẳng lẽ không phải thánh nữ cùng thương vân chuẩn tôn như tử h á c h kiến vĩ bọn người một trận cười to từ xa cùng thành h ồ con mắt bên trong cơ hồ toát ra lửa đến từ xa nói ngươi xác định là thương vân chuẩn tôn n g ư ơ i thị vệ trưởng kia càng thêm mê hoặc không phải thương vân chuẩn tôn đó là ai ta cũng đã gặp qua thương vân chuẩn rất nhanh ý thức được sai lầm của mình há to mồm ai u thương vân chuẩn tôn thăng c ấ p á hiện tại là đại tôn thương vân đã nhìn thấy hách kiến vĩ một nhóm tại trên ban công phất tay ra hiệu hách kiến vĩ một nhóm tràn vào tầng hai phòng khách thị vệ trưởng c ũ n g không dám tiện nhập ở ngoài cửa đứng gác tuy nói có đại tôn tại những thị vệ này chính là bài trí nhưng bọn thị vệ đứng càng thêm tinh thần thần t h á i sáng láng hách kiến vĩ cùng tiến vào đại s ả n h đầu tiên là nhìn chung quanh nhìn có hay không hai cái thương v â n tung tích xác thực chỉ thấy được một cái thương vân tóc đen thương vân mặc dù nhìn xem vẫn có chút lục thử xa hưng vấn hỏi sư phụ thương vân nội tâm rất là bình tĩnh đúng thanh hổ cười to cái kia thất thải đại bá đâu thương vân chỉ chỉ mình ta không phải liền là đại bá của ngươi ngưỡng thịnh long chắp hai tay sau lưng bụng nâng cao nói nhị ca ngươi thật vô s ỉ mã lao bản khắp nơi nhìn một chút cười hì hì nói nhị ca ngươi hay là hợp hai là mở rồi cơ linh đại công chúa quả nhiên chịu không được hai cái ngươi đồng thời ai nha h á c h kiến vi tốt xấu cứu sắp bị gương mặt xinh đẹp đỏ lên cơ linh bóp chết mã lao bản nói nhị đệ cơ linh đại công chúa làm sao cái tình huống thương vân nhìn xem cơ linh cái này cơ linh bó lấy tóc kỳ thật cũng không có gì ta chính là nói hai cái thương vân không tốt hy vọng bọn họ quay về duy nhất từ xa cùng thành h ồ một trận thổn thức lợi hại một câu để một cái đại tôn biến mất lại tạo nên một cái khác đại tôn cơ linh có chút ngượng ngùng cười cười không nói chuyện hay kiến vị ô m thương vân nhị đệ tối hôm qua các ngươi trung đụng được chứ thương vân có chút thần bí cười một tiếng đem một tia vị đáng ẩn t à n g vô cùng tốt bởi vì tối hôm qua thương vân cùng cơ linh cái gì cũng không có phát sinh lúc ấy hai cái thương vân nhìn nhau mắt lớn chừng mắt nhỏ vì ai là đại tôn ai là suy nghĩ suy nghĩ là đại tôn hay là suy nghĩ tu luyện thành đại tôn thậm chí là thương vân mình tinh thần phân liệt kỳ thật cái này thất thải thương vân mới là thật thương vân mà thương vân bản tôn là thất thải thương vân một cái yếu tiểu n i ệ m đầu dù sao thất thải thương vân càng tiếp cận với một cái đại tôn định nghĩa hoàn mỹ không một tí vết thương vân bản tôn càng thêm giống như là một p h à m nhân thất tình lục d ụ n g cũng may thất thải thương vân không có động thủ tiêu diệt thương vân bản tôn mà đây là thương vân bản thân bất lực ngăn cản sự t ì n h lại cho dù là thất thải thương vân xử lý thương vân bản tôn thương vân đồng bạn cũng sẽ không tuyệt rất là khóc ổn dù sao theo bọn hắn nghĩ hai cái này thương vân kỳ thật là một chuyện ai biết cái nào là thật còn có phật tượng cùng yêu giống nói không chừng yêu giống mới là bản tôn bởi vì thương vân xuất thân yêu tộc mà hai cái này thương vân đô là giả còn chưa thể biết được vô luận cái nào thương vân lưu lại lưu lại đều là thương vân khả năng tính tình có chút không giống thôi cái kia nhìn xem có hai cái ngươi thật có chút quái gì. cơ linh nhấp một miếng trong chén rượu ngon nói hai cái thương vân nhìn nhau c ư ờ i khổ thương vân bản tôn trong lòng càng là phát khổ hiện tại tình thế hướng đi hoàn toàn không tại trong lòng bàn tay của mình thất thải thương vân trên thân đặt vào thánh khiết qua mang để thương vân bản tôn càng thêm tự ti mặc cảm kia là chúng ta vì cái gì ta không phải như thế mình ta mình có thể đến như thế cảnh giới sao kia thật là chính ta sao vì sao như thế không chân thực có phải là hẳn là để hắn lưu lại mà chính ta chỉ là trong lòng một vòng không chịu nổi có lẽ bị chém tới ba thi mới là chân ngã ngồi tại nơi này ta chỉ là lưu lại c ặ t bã thương vân trong lòng giống như sóng ngầm lan lộn bưng lên ly rượu trước mặt uống một hơi cạn sạch vẫn là câu nói kia hai ngươi muốn như thế nào ở chung cơ linh hỏi ánh mắt có chút mê ly thất thải thương vân nhắm mắt lại nói ta có một loại kỳ diệu cảm giác ta chỉ là một cỗ tự do ý thức t i người ặ càng hy ê lực vọng chúng ta làm sao ở chung cơ linh trầm mặc thật lâu thử tham dò ôn nu hỏi hai cái không tốt hy vọng có thể quay về duy nhất thất thải thương vân hỏi ngươi muốn ta giữ lại cái nào duy nhất cơ linh khẽ giật mình cái nào duy nhất hai n g ư ờ i không phải cùng một cái thương vân thất thải thương vân nói vừa mới tách ra thời điểm chúng ta là cùng một cái thâm nhiên lâu ngày chúng ta liền không còn là cùng một cái thương vân khác biệt cảnh ngộ sẽ để chúng ta không giống tinh thần vĩnh h ẳ n g chôn p h ấ n cơ linh nhìn về phía thương vân bản thể người cứ nói đi thương vân bản thể nói xác thực như thế đợi một thời gian nếu ta cái này thân thể trở lại t u â n vị chúng ta lại ai là ai cơ linh nói ta không đồng ý thất thải thương vân vung tay lên trên mặt bàn sinh ra rất nhiều tiểu yêu vật tuần thể phát ra thất thải con mang những này yêu loại là dựa vào phân liệt sinh sôi phân liệt sau mỗi một cái đều giống nhau có thể khu phân phương pháp chính là thâm niên lâu ngày trên người bọn hắn lưu lại các loại vết tích có thể là vết thương có thể là kinh lịch có thể là tình cảm bọn hắn trở nên không giống cơ linh hai mắt như sóng ý của ngươi là các ngươi không giống thất thải thương vân nói chúng ta không giống mỗi người có khác biệt cảnh ngộ thương vân bản thể nói cái này tại yêu giới không tính hiếm lạ sự tình cơ linh bắt lấy cái chán mái tóc cười khổ nói ta không biết nên nói thế nào nên trả lời thế nào các ngươi nhưng ta vẫn là hy vọng chỉ có duy nhất thương vân không phải không phải cơ linh cắn n ô i nhỏ giọng nói ta không biết muốn cùng cái kia cùng một chỗ hai cái thương vân đồng thời chấn động trong lòng nhìn về phía đối phương lại gần như đồng thời hỏi vậy ngươi hy vọng lưu lại cái nào cơ linh cúi đ ầ u nói nếu như các ngươi không giống ta vẫn như c ũ n h ớ được tại chúng thần di mộng thời gian khi đó thương vân không mạnh không hoàn mỹ về sau thương vân thành chuẩn tôn lợi hại hơn ta nhiều chiến huyết hải nhưng như cũng là ta ký ức bên trong giám vẽ mà thành đại tôn ngươi hoàn mỹ không một tí vết mặc dù ta cũng rất thích nhưng là luôn cảm thấy có chút không giống đã từng thương vân các ngươi cũng nói khác biệt cảnh ngộ đã sớm người khác nhau cái này yếu đ t thương、vân、vẫn như c ũ là ta biết cái kia thương vân ta chỉ có thể nói nhiều như vậy thất thải thương vân gật gật đầu bản thể đây có phải hay không là cũng là chúng ta thành công rốt cục nghe tới một chút lời nói thương vân cười nhìn xem cơ linh cơ linh đột nhiên tỉnh ngộ lại hai ngươi hẳn là đây là diễn trò liền vì nhìn ta như vậy ngươi quá xấu kỳ thật chỉ có một cái ngươi có phải hay không thương vân nhìn xem cơ linh nổi giận dáng vẻ thất thải thương vân nói dĩ nhiên không phải ngươi nghe được đều là trật tướng có thể nghe tới ngươi thổ lộ tiếng l ò n g ta cũng thỏa mãn đã ngươi thích như thế ta ta liền biến trở về như thế ta chỉ vì ngươi cơ linh s、si、u ngốc nhìn xem thất thải thương vân vì ta thật sao thất thải thương vân tâm h tình gật đầu cơ linh hỏi vậy nếu như vũ lăng cũng dạng này yêu cầu đâu thất thải thương vân cười ha ha kia là bản thể cần muốn cân nhắc sự tình cơ linh ta có thể ôm ngươi một chút sao tại ta biến mất trước đó cơ linh trong lòng đau xót biến mất thật là biến mất thất thải thương vân đã đứng người lên đi đến cơ linh trước mặt giang hai cánh tay cơ linh thuận thế ôm lấy thất thải thương vân thất thải thương vân ôn n u nói ngươi như một ta có thể tùy thời gọi ta ra thương vân bản thể một trận bất đắc dĩ đánh phải quát mạch rượu thất thải thương vân nhẹ nhàng ôm cơ linh hóa thành một đoàn thất thải quang、choáng. quay t r u n g quanh cơ linh xoay quanh cơ linh không thôi dùng tay vớt ve thất thải quang t r á n g như tấm lụa xoay quanh hồi lâu biến thành một kiện thất thải hóa p h ủ trọn tại thương vân trên thân thuần chính giữa cùng lại cực kỳ lực lượng quen thuộc tôn u gia nhập thể nội không có một tia dị dạng thậm chí không có dung hợp cảm giác tựa như là loại lực lượng kia vốn là tại thể nội đại tôn thần lực quán t r ú thương vân toàn thân t r u n g quanh thế giới nháy mắt trở nên rõ ràng thương vân nghe tới nguyên khí thanh âm giơ tay nhấc chân ở giữa thiên địa nguyên khí tùy theo lưu truyền cảm giác này được không chúng ta thất thải thương vân âm thanh âm vang lên thương vân khẽ mỉ c coi như là làm một giấc mộng đi mộng du chính là ta tỉnh dậy chính là ngươi thất thải thương vân nói thương vân hỏi ngươi thật là bởi vì cơ linh một câu mà cùng ta quay về duy nhất thất thải thương vân ha ha cười nói đáp án của vấn đề này chẳng phải đang chính chúng ta tâm lý dù sao bằng vào chúng ta đã cùng cơ linh phát sinh thân mật hành vi không tốt cùng vũ lang giải thích trọng trách này liền giao cho ngươi thương vân không nguyên cớ đỉnh bộc phát một cái lửa nhỏ núi khả năng này liền là nam nhân nhóm vì chính mình một loại nào đó hành vi tìm lấy cớ pháp lực dung hợp cực nhanh cũng dùng tốt mấy canh giờ đợi thương vân tỉnh lại đã gần buổi trưa chương tám trăm mười lăm địa tạng bên trong thương vân suy nghĩ một chút nói đi trước tìm viên buộc hoặc là đi tìm địa tạng hỏi một chút địa tạng khăng khăng tỉnh hóa huyết hải nguyên nhân hãy kiến vĩ ngưỡng tịnh long mã lao bản ba người mặt lộ vẻ vẻ mặt nghiêm trọng thương vân trong lòng hơi động không biết cái này ba cái huynh đệ nghị đến cái gì chỗ n ấ u chốt ngưỡng thịnh long nói nhị ca loại thời điểm này ngươi không phải hẳn là mang bọn ta đi tiêu sái ngươi khi đó làm sao đáp ứng chúng ta ngươi muốn bội bạc thương vân một trận nghe lời mã lao bản nói bổ sung nhị ca ngươi khi đó thế nhưng là không ít khoác lác thương vân nghĩ nghĩ cười hắc hắc nghĩ mở mang kiến thức một chút tu trần giới dễ nói mặc dù ta mới vào tôn kính vẫn có thể sinh ra một mảnh chân thực đ ộ n g tiên các ngươi đừng sợ các ngươi mỗi một lần luân hồi đều sẽ tìm về ký ức dạng này có trợ giúp các ngươi trưởng thành cũng sẽ không thật chết đi an toàn b ngươi, ngươi thương h vân vô vô mã lao bản bà vai ngự trọng tâm trường nói tứ đệ đừng sợ sẽ không thật chết mã lao bản mắt liếc thấy thương vân sanh cả mặt chính là hay là sẽ chết ngưỡng thị long mặt liều nhất đem mồ hôi lạnh trên trán nhị ca ta cảm thấy chuyện này có thể từ giải thế ngưỡng thị long nói còn chưa dứt lời chỉ cảm thấy trước mắt thương vân càng ngày càng nhỏ c hai cùng n đội thanh c h là ý đạo nhân từ trên núi đi xuống thấy đến đứng tại sơn môn g ư ớ i ngưỡng thịnh long cầm đầu một thanh niên đạo nhân tiến lên ngươi là người phương nào vì sao tại thanh kiếm quán lưu lại ngưỡng thịnh long ánh mắt sáng lên hai đầu gối q u ỳ xuống đạo trưởng ta là dưới núi quê q u ò n trang gọi lao k h á c biết thanh kiếm quán là thiên hạ đệ nhất đại môn phái chuyên tới để bài sư hy vọng học kia trường sinh chi thuật ngày sau c h ả m yêu trừ ma cứu tế thương sinh thanh niên đạo nhân cởi mở cười một tiếng lao k h á c mỗi ngày giống như ngươi muốn bái nhập thanh kiếm quán tuổi trẻ hậu sinh không biết có bao nhiêu thanh kiếm quán cũng không có khả năng tất cả đều nhận lấy thanh kiếm quán chỉ tiếp thu tư chất còn tốt đệ tử dù sao bái nhập thanh kiếm quán phải nghiêm khắc tu hành ngày sau trừ ma vệ đạo thời điểm có nhiều huyết chiến như đệ tử thực lực không đủ không duyên c lão k h ắ c biểu lộ thành khẩn đạo trưởng đệ tử thành tâm bái nhập thanh kiếm quán không biết muốn như thế nào tư chất mới có thể đi vào tu hành thanh niên đạo nhân cho lão k h ắ c một tờ giấy đi nơi này ngay tại cách đó không xa thị trấn bên trong kia bên trong có thanh kiếm quán chiêu sinh xử lý ngươi đi báo danh để bọn hắn cho ngươi kiểm tra một chút tư chất nếu như quá quan tự nhiên sẽ báo cho ngươi như thế nào bái nhập m ô n phái lão k h ắ c hưng phấn mang theo tờ giấy đổi tới thanh kiếm quán chiêu sinh xử lý mười điểm thuận lợi theo sau tiến hành tư chất kiểm tra bị ban giám khảo tản thứ lão khác cầm cái này một trương tân sinh đánh giá đồng hồ đứng tại ngã tư phố thiên địa thất sắc không biết mình nên đi nơi nào nguyên lai là tàn thứ phẩm cái này c ũ n g đ ã kích để lao khắc hoài nghi nhân sinh tiểu h o a tử vì cái gì k h ó c ca một cái thanh âm nhu hòa hỏi lao khắc vừa quay đầu lại thấy một cao g ầ y hán tử chính ôn n u nhìn xem chính mình lao khắc sát lau nước mắt không cần đến ngươi quản hán tử nói sao có thể mặc kệ gọi ta c h u n g ca đi có phải là cái này thanh kiếm quán chiêu sinh xử lý nói từ chất ngươi không tốt không thu ngươi lao khắc rất là thuấn phát gật đầu nói vâng chúng ta vô vô lao khắc bà vai người trẻ tuổi không phải thương tâm ngươi hiểu được có ít ngươi biết vì cái gì tư chất của ngươi là t à n thứ sao lão khác không dành thế sự lắc đầu nói không biết khả năng chúng ta người trong thôn tư chất chính là kém chúng ta mười điểm thương tiếp thở dài dĩ nhiên không phải ngươi cầm sạch kiếm quán là nơi tốt kia bên trong hắc cám vô cùng đều là có tiền có thế quan lại con của mình mới có thể đi vào ngươi không có tiền không có bối cảnh làm sao có thể tiến vào đi chiều kia sinh xử lý bất quá là thanh kiếm quán ngụy t r ă n g thôi lão khác bừng tỉnh đại ngộ lòng đầy căm phẫn n g u y ê n lai thanh kiếm quán là như vậy thanh kiếm quán cái gì thiên hạ đệ nhất đại môn phái ta mới không muốn đi chúng ta cười rất hòa thuận đúng lựa đời lấy tiếng Kỳ t h ậ lão khác n h ngơ ư i ngơ ngác đối tốt, m ngác gia g nhập trường sinh cửa cũng tại một trăm linh năm sau dẫn đầu trường sinh cửa nhấc lên một cỗ gió thanh mương máu bởi vì tu vi cường hãn tính cách bắc ngược bị xem vì thiên hạ công địch cuối cùng bị thanh kiếm quản mới nhâm trưởng môn đánh rết tại nghĩa hàn núi tri đình trên một khắc này lao khắc cả đời hao tổn tận tâm huyết kiến tạo hết thạy toàn bộ đi xa ngưỡng thịnh long ý thức trở về mà ngưỡng thịnh long ý thức cũng không trở về đến thương vân chỗ mà là nhìn xem thanh kiếm quán trưởng muôn mặt nói ta dựa vào lao tứ hạ thủ như thế h u n g á c nhị ca lúc trước cái kia trung ca mới là lừa đảo hắn thu mua thanh kiếm quán chiêu sinh xử lý người đúng hay không thương vân âm thanh âm vang lên không sai một thế này qua nhưng đã n g h i ề n ngưỡng thịnh long trầm mặc nửa ngày đây hết thạy đều là giả đều là ngươi huyền hóa ra đến ngay cả a bằng cũng là giả thương vân thanh âm xa xăm tướng do tâm sinh nửa thật nửa giả Ta chỉ luân à ở c hồi đi u tam h đệ ngưỡng ơ thị long không kịp nhiều lời lại sinh ra vì một cái một mươi ba tuổi thiếu niên thiếu niên biết mình gọi trưởng tôn ngàn thước gia tộc thế hệ thư hương ngôn đệ trưởng tôn ngàn thước sinh mi thanh ngục tú nhập môn bất quá ba năm lại bởi vì thiền tư cực cao bị thanh kiếm quán lao trưởng môn thu làm quan môn đệ tử giờ phút này trưởng tôn ngàn thức đang cùng tám vị sư huynh q u ỷ gối thanh kiếm quán lao trưởng môn bên c ạ n h thân vị này lao trưởng môn tại thanh kiếm quán trong lịch sử địa vị cực kỳ cao thượng bởi vì năm đó vị này lao trưởng môn từng đối đầu t r ư ở n g sinh cửa ma đầu lao k h á c lao trưởng môn đã là thời khắc hấp hối đem thân hậu sự bàn giao cho mấy cái đồ đệ cuối cùng đem trưởng tôn ngàn thức lưu lại trưởng tôn ngàn thức không biết lao trưởng môn muốn bàn giao thứ gì trong lòng có chút thất vọng ngàn thức thân thế của ngươi tương đối đặc thù thanh kiếm quán không thể lại lưu ngươi lao trưởng môn nói trưởng tôn ngàn thức lao lao nước mắt sư phụ là đồ nhi làm chuyện vậy Lao trưởng môn chật vật lắc đầu nói cũng không phải vì sư có thể mơ hồ nhìn ra thứ gì đáng tiếc trung quy tu vi không đủ khó mà thấy được thiên đạo vì sư cả đời khắc khổ tu luyện không nghĩ dừng bước ở đây khô khụ trưởng tôn ngàn thước nước nở nói sư phụ ngươi người h i ể n tự có thiên tướng nhất định có thể tốt ngươi là thanh kiếm quản trưởng môn tu vi thông thiên làm sao lại chết lao trưởng môn bất đắc gì nói chết sống c ó số đồ nhi nhớ lấy không muốn vì trường sinh mà đi đến trường sinh cửa cúc đường á t gặp thiên phạt vì sư lưu ngươi xuống tới cũng chụp không muốn ngươi phải là u x ấ trưởng xứ cửa, mà là cho cái ta nghĩa, mà tìm một người. Ta một cái huynh đệ tên nghĩa, tên là là huynh ngươi người, tên tên đi đệ t n hắn g Qua, cư trú đ a Hàn Thành, có vi sư ấn ký, nhất định có thể ấn có có c vi sư ký, ù hắn gặp nhau. gặp tôn r ư ờ n g t ngàn thức còn muốn nói cái gì lão trưởng muôn cười đồ nhi ngoan không cần phải nói vi sư đi thanh kiếm quán lao trưởng môn hóa thành mười triệu phiến màu xanh vũ m a u phân giải mà đi thiên hạ vì thế mà chấn động các đại môn phái triều đình thế gia nhao nhao đến đây t ế bái mã lao bản tại không trung giống như là cách một tầng pha lên h ì n xem hết thảy ta dựa vào nhị ca ngươi để tam ca đi tìm đại ca đáng tin vậy không thương vân cười nói đừng để ý tới bọn hắn ngươi cảm giác thế nào mã lao bản s i ngốc cười nói khi trưởng môn cảm giác coi như không tệ bất quá ta cảm thấy tu vi của ta không có vấn đề à vì sao lại chết thương vân nói tu vi của ngươi rất tốt chỉ là ngươi không chết làm sao luân hồi mã lao bản cười khổ nói nhị ca cho nên chúng ta là được thiết lập trở thành luân hồi nhất định sẽ chết sao vậy chúng ta bất kể thế nào tu luyện cũng đến không ngươi cấp độ thương vân nói đây là dùng dao mổ c h â u cắt tích gà ta không nghĩ tới các ngươi tu vì nhanh chóng như vậy không hổ là cựu trâu bên trong nhân vật đứng đầu về sau tự nhiên sẽ nới u l ò n g hạn chế nhưng là các ngươi nhiều nhất có thể tại ta sáng tạo động thiên trông được đến vương cấp cánh cửa mã lao bản nói liền ta cái này tu v i cách phi thăng còn có đoạn khoảng cách chứ không nghĩ xa như vậy cho nên về sau ba huynh đệ luân hồi liền sẽ đan vào một chỗ thương vân nói không hẳn vậy về sau sẽ để các ngươi kinh lịch hoàn toàn khác biệt hoàn cảnh nói không chừng sau khi trùng sinh ngươi lại biến thành yêu tộc biến thành nữ nhân sinh ở đáy biển sống tại địa ngục không nhất định cùng đại ca cùng tam đệ có liên quan ta chỉ phụ trách thiết lập cố sự bối cảnh cố sự như thế nào phát triển là chính các ngươi quyết định mã lao bản như có điều suy nghĩ ai, ca, nhị chúng trương lại, lại qua thì chủ động tìm được trưởng tôn ngàn thước theo nhiều năm ở chung phát hiện trưởng tôn ngàn thước thể nội cất dấu kiếp trước lực lượng minh bạch thanh kiếm quán trưởng môn ý tứ hao tổn tâm cơ muốn đem cố lực lượng kia lấy ra đáng tiếc thất bại trong n g a n thước bị lực lượng kia phản vệ thành một đời mới ma vương quát tháo phong vân mấy chục năm di họa nhân gian cuối cùng bị trưởng thành trưởng tôn ngàn thước giết chết trưng qua cực độ không cam l ò n g trưởng tôn ngàn thước tan nát có lòng hãy kiến vĩ một trận tổn thức cùng thương vân trò chuyện bài câu tiến vào cuộc sống hoàn toàn mới thương vân cùng cơ linh uống ba ngày t r à ba huynh đệ luân hồi trăm ngàn lần trải qua tăng thương cho đến ba huynh đệ lấy diện mục thật sự tại cửu châu bên trong sống một lần không cùng luân hồi đã minh bạch kiếp trước sự tỉnh một trận giật mình đồng thời nhìn trời để chúng ta ra đi đã đến tiên nhân cảnh giới nghiễm nhiên khôi phục m ấ y phân tại cựu châu lúc bệ nghệ thiên hạ khí độ mã lao bản hòa hợp đêm thấm đồng dạng đến tiên nhân cảnh giới đến tiên nhân cảnh giới về sau dù tại thượng giới thuộc về tu vi thấp nhất hơi người tu chân đối với thiên địa cảng nộ lại không thể so sánh nổi nhưng tự do thu nạp thượng giới linh khí tính là chân chính tiến vào thượng giới tu chân thương vân sẽ không để cho ba huynh đệ tiến cảnh tu vi quá nhanh tu chân cần thời gian lắng đ ọ n g mới có thể trúc lao cơ sở miễn đi rất nhiều hậu h o ạ lại thương vân cũng hạn chế tại tu vi của mình chỉ có thể đối với thiên địa cảm nộ vẫn chưa đến cuối cùng ba huynh đệ một mực tại mình chăm sóc dưới trưởng thành có thể sẽ ảnh hưởng bọn hắn thành tôn con đường đây là t r ô n ở chỗ sâu nhất hạt giống dù tạm thời nhìn không ra mánh khỏe ngày sau vẫn khả năng có không thể đoán được ảnh hưởng tựa như ban sơ t r ô n ở thương vân thể nội phật lực ai biết sẽ theo ba huynh đệ trưởng thành phát triển thành như thế nào lực lượng dù là như thế thương vân hay là đem mình đối với nói lý giải dung nhập tại ba huynh đệ ở trong lân u hồi để ba huynh đệ không ngừng tăng lên kiến thức từ xa cùng thành hổ kiến thức đến phạm nhân siêu phạm giá tư chất không k h i thổ thức lại đến cái trăm tám trăm ngàn mỗi năm khả năng đây là ba vị vương bên trong bá chủ ba vị vất vả cơ linh cười nhẹ nhàng dâng lên ba lần màu trà hách kiến bị nói cái này nhiều ý vào nhị đệ tu vi nếu không phải tôn cấp tu vi không cách nào tạo ra dạng này chân thực đầu tiên chúng ta tiến cảnh cũng không sẽ nhanh như vậy cơ linh nói không thể nói như vậy ba ngày bằng vào sức một mình tu luyện vì tiên h nhân tại tu chân giới cũng là phượng m a u lân giác sự tình thương vân một không có cho các ngươi pháp lực hai không có cho các ngươi thiên tài địa bảo chính các ngươi lại không phải mạnh đại tu chân người truyền thế cái này cùng thành tựu đủ để kiêu ngạo ngưỡng thịnh long nói chúng ta vốn là rất kiêu ngạo cơ linh lại không lời nào để nói mã lao bản nói nhị ca chúng ta luân hồi nhiều lần như vậy không có gì chứng về sau chứ thương vân nói không sao ta thoát thai hoán cốt nhiều lần cuối cùng còn tới cựu châu đi cựu tử nhất sinh còn không phải thành đại tôn đừng sợ đều có thể giải quyết mã lao bản nuốt ngủm nước bọn đây ý là có thương vân nhấp một n g ụ c trà viên một bọn hắn khó tìm ta nghĩ nghĩ không bằng trực tiếp đi tìm địa tạng ta cũng quan tâm phật giáo tình huống địa tạng khả năng cùng như lai、like、còn có chút liên hệ nhị ca không trả lời vấn đề của ta thương vân không để ý tới mã lao bản nói tiếp cơ linh ngươi cùng ta cùng đi chính thức đại biểu la sắt cùng tu la nhị ca mã lao bản vô lực nói cơ linh đáp ứng rất thoải mái lập tức thông tri thị vệ lên đường cơ linh cả tòa hành cung cùng đảo nhỏ chính là một chiếc thuyền lớn phía dưới từ ba đầu ngàn trượng giải thanh điệu phi ngư dẫn dắt trong biển máu tới lui như điện thêm nữa thương vân phủ văn gia t r ỉ càng là chớp mắt mười triệu bên trong thương vân mới tiến vào tôn cấp thể nội là quen thuộc mà xa lạ thiết lực hoàn toàn không cảm giác được yêu lực cùng p h ậ n lực cái này cùng thuần túy h cảm giác trước nay chưa từng có thương vân đem lại bộ phận phân tâm thần toàn bộ dung nhập đối tôn cấp chi lực càng nộ phía trên sau một ngày cơ linh hành cung giảm xuống tốc độ chậm chạp tiến vào một vùng biển hải vực phương viên bất quá mấy chục nghìn bên trong nước biển nhan sắc toàn bộ xanh thảm sóng b i ế c không sợ hãi không khí trong lành nơi nào có nửa điểm huyết hải dáng vẻ hải vực chính trung tâm có một cái huyền không đ ả o phát ra vô tận phật quang phật quang không vào biển trong nước để ngoại vi nước biển không ngừng cùng huyết hải chi thủy trung hòa tiêu trừ trong đó huyết khí cùng sắc khí trở thành thành tịnh nước biển một cỗ trong suốt hải lưu chính là từ cái này bên trong chạy ra nhưng lưu đi ra hải lưu rất khó cùng huyết hải du hợp cũng vô lực tiêu mất huyết hải bên trong huyết khí cùng sắc khí nhưng những cái kia hải lưu bên trong hòa với thuần khiết phật lực cũng sẽ không bị huyết hải làm h a mòn huyết hải tịnh hóa tốc độ mười điểm chậm c h ạ m hải vực cơ hồ không nhìn thấy tăng trưởng muốn tịnh hóa toàn bộ huyết hải cần vô tận tuyến nguyệt thanh tịnh trong hải vực dù cũng có chút dài vài chục trượng cá lớn đối với huyết hải đến nói chỉ có thể coi là t ô n k é p nhiều nhất so hạ giới lớn hơn gấp đôi cũng là những cái kia cơ hồ không cách nào tu hành hạ giới thủy tộc số lượng lại là có chút phong phú mã lao bản hiếu kỳ bắt mấy con cá hương vị tươi ngon cùng k i ể u trâu bên trong thủy sản có chút tương tự đây chính là địa tạng tịnh hóa huyết hải thương vân đứng tại bờ biển nói diện tích cũng không tính rộng rãi phía giới chưa chạm đến huyết hải dưới đáy đại khái là địa tạng phát hiện nếu đem huyết hải tỉnh hóa đến đáy biển khuyết tảng lấn ra cực kỳ khó khăn mới ngược lại khai thác thả ra thanh lưu phương pháp thanh hồ hỏi dạng này tình trạng đối với huyết hải bất quá giọt nước trong biển cả vì sao t r e o đến huyết hải cư dân như thế mâu thuẫn cơ linh nói có lẽ càng nhiều hơn chính là bởi vì không hiểu địa tạng từ không rời đi tòa đảo này cũng chưa từng mời chúng ta đến đây viên mục đại trưởng lão bọn hắn im miệng không nói càng làm cho vương nhóm không biết làm sao thượng t ầ n nghĩ hoặc sẽ gấp bội chuyển cho các tộc nhân mà lại như lai là phật tổ có thể hàng phục đại khổng tức minh vương huyết hải cư dân hoàn toàn không dám lịch lại như lai Cái này cùng không khí giới, các dưới, này không bầu khí thương ộ c n â tâm n sinh tình thuẫn bình h ra rất t mầu ờ n g t h ư vân nói, chính ta là phật giáo hộ giáo pháp vương là cùng dự sư di lặc đồng dạng thân phận cực kỳ tồn cao tự nhiên không cần đi đầu thông tri địa tạng trên đảo nhỏ là một mảnh thanh thanh bãi cỏ thưa thất cây cối sen vào nhau tinh tế cũng vô kỳ hoa dị thảo cũng vô manh cầm chân thú chỉ có chút con thỏ hiểu sao thiên hạc loại hình bình thường động vật nhàn nhã hành tẩu ở giữa hòn đảo nhỏ có một mảnh nhỏ c h ù a t r h i ề n khi thế bất quá hạ giới trung cấp quy mô cũng vô chỗ đặc thù c h ù a t r h i ề n chung quanh thậm chí không có cơm chế có thể tùy ý tới gần không giống cự người ở ngoài ngàn g dặm ở trên đảo không gặp một cái tăng lữ mã lao bảng ngạc như nói làm sao quặn c u vẽ như vậy chẳng lẽ đều tại đại điện bên trong nhậm kinh cơ linh nhiều hứng thú nhìn xem bốn phía cảnh tượng nguyên lai đ i ệ tàng vương liền ở ở nơi như thế này không biết địa t à n g vương ở đâu bên trong chúng ta như thế lớn một đám hắn không có phát hiện thương vân vừa lên đảo liền phát hiện địa tạng hành t u n g địa tạng khí tức đã cùng cái này đảo phiến thiên địa này hòa là một thể mà mảnh này ở trên đảo chỉ có địa tạng một cái đệ tử phân môn còn có một đầu dị thú khí tức nên là năm đó bị như lai lưu lại chăm chúng nghe đi thôi địa tạng ngay tại trong đại điện chẳng biết tại sao không ra t h ấ y chúng ta thương vân nói h á c h kiến vị nói nhị đệ ngươi trên người bây giờ không có phật lực địa tạng khả năng tưởng rằng đến một vị thiên tôn không rõ ràng cho lắm không dám t i ệ n động thương vân gật gật đầu có khả năng như thế chúng ta đi tìm hắn cái này bên trong chỉ có địa tạng cùng chăm chú nghe không có cái khác phật giáo đệ tử đừng nghĩ có người tới đó tiếp chua trên cửa chính chỗ đứng một người nam tử hoặc là nói là người nam tử hình dạng sinh vật nam tử dáng người cân s ư ớ n g mái tóc dài màu nâu mười điểm xoa tung quanh thân làm à u xanh s â m áo da bên ngoài có tinh tế nhung mau phần bụng làm à u trắng bóng loáng rất nhiều hai mắt sáng n g ờ i có thần chỗ trắng có một khối như hùng sư miệng đầy dao nhọn phần bụng có một c h ố như chuột túi túi nam tử hai tay ôm ngực mái tóc dài màu nâu trong gió nhẹ nhàng lắc lư tựa ở chùa triển đại môn cột cửa bên trên chân sau đứng thẳng mặt khác một cái chân hơi quòng ánh mắt thâm thúy phối hợp thưa thất gốc dâu cảm một bộ tiêu chuẩn trải qua tang thương đại thuốc bộ dáng thương vân một nhóm sửng ư sốt trong lòng đồng thời sinh ra một cái ý nghĩ địa tạng dáng vẻ rất kỳ lạ có phẩm vị từ xa nhỏ giọng thầm thì nói cái này địa tạng làm sao không giống đệ tử phân môn càng giống là một cái vừa thành hình người yêu tộc nam tử kia dù cách có chút khoảng cách từ xa cũng dùng pháp lực bao trùm thanh â m nam tử hay là nghe tới dùng cực kỳ hùng hậu nam bên trong âm nói, không. Ta chính là chân chính đệ tử Phật môn. chăm í n h chú nghe từ xa cùng tinh hoa ngưỡng thịnh long hiếu kỳ nói chăm chú nghe không phải một con dạ thú chăm chú nghe thần sắc tốc mục ta chính là chăm chú nghe là đệ tử phân môn cũng không phải là dạ thú cơ linh ngạc như nói nghe nói chăm chú nghe nhưng nghe thế gian hết thể hư hảo không biết là thật là giả chăm chú nghe vung một chút tóc dài ta chính là chăm chú nghe giỏi v ề nghe nói hư hảo nhưng không dám nói bữa nhưng nghe thế gian hết thể hư hảo ngươi cùng người nào vì sao tới đây thương vân nói ta là thương vân phật giáo hộ giáo pháp vương đến gặp một lần địa tạng chăm chú nghe đậu d u n g bung ra ôm ở trước ngực cánh tay hai chân đứng thẳng thương vân pháp vương nghe thanh âm thật là ngươi nhưng là ngươi phật lực ở nơi nào thương vân nói ta phật lực tạm tồn nơi khác làm sao không có phật lực không cho phép ta kiến giải dấu chăm chú nghe đột nhiên lệ rơi lệ mặt làm sao có thể thương vân pháp vương ngươi cũng biết đã bao lâu không có khách tới thăm ngươi cũng biết ta cùng địa t ả n vườn cỡ nào tịch mịch a ta không có rơi lệ chăm chú nghe hất lên mặt đem trong hốc mắt nước mắt quăng bay đi trên mặt không lưu một tia dấu vết mã lao bản không khỏi tán thắn nói khóc đều như vậy nam nhân có thể h á c h kiến vi cùng đồng loạt nhìn về phía cơ linh ý tứ rất rõ ràng nghe chăm chú nghe ngôn ngữ là mười điểm chờ đợi có khách nhân đến thăm nhìn thấy khách tới lại kích động chạy xuống nước mắt kia là cỡ nào h è n m ọ n chờ đợi chẳng lẽ la sắt cùng tu là không có phong bế vùng biển này dẫn đến không có tộc nhân nguyên ý đến tòa đ ả o này cơ linh càng là kinh ngạc nếu như điệu tạng cùng chăm chú nghe tốt như vậy khách vì sao viên mục cùng thái thượng đại trưởng lao đến về sau không có bốn phía tên liên d chương ò n nữa La s tám trăm mười bảy địa tạng chăm chú, chú nghe một tay che mặt khuôn mặt cứ nghị đến. không ta chỉ là chịu không được chữa chiến cô đơn tại cái này bên trong nhìn ngắm phong cảnh Đến cực điểm, thương n h hồ k vân gì cũng, cũng không thèm để ý nên ngang đi vào chùa chiến c h â m chú nghe bó lấy tóc dài đi theo thương vân bên người chùa chiến bên trong mười điểm sạch sẽ thanh lưu có vài cọng cao ngất cây tùng bạch ngọc vì cột đỏ thạch làm tường màu vàng ngói lưu ly chiếu sáng rặng rỡ hoàn toàn không giống một vương cấp ở lại chỗ càng giống là hạ giới du lịch thắng điện thương vân một nhóm không thấy địa tạng thành hồ hỏi địa tàng vương ở đâu không gian nên tiếp pháp vương chăm chú nghe một chỉ đại điện cao cao là tảng đá nền móng ta địa tàng vương tại kia bên trong thương vân cùng quay đầu nhìn lại chỉ thấy một đầu mang màu đỏ phất quan người khoác màu vàng t ă n g bảo bên ngoài thừa dịp màu đỏ cà sa nam tử giấu ở sau tường nô ra tiểu nửa gương mặt sắc mặt tưởng đỏ nhìn xem thương vân một nhóm thử xa khó hiểu nói địa tàng vương đây là ý gì chăm chú nghe nói ta địa tàng vương xấu hổ xấu hổ thử xa đánh giá xa xa điệu tàng vương vì cái gì xấu hổ chăm chú nghe nói ta điệu tàng vương chính là như vậy nam tử mười điểm xấu hổ cho nên không dám mời t h í n h khách nhân đến đây thương vân nhớ lại năm đó như lai nhường đất dấu lưu tại huyết hải lúc c h ẳ n g cảnh nói ta gặp qua điệu tạng khi đó hắn rất đại khí không giống bây giờ bộ dáng chăm chú nghe đưa tay vào bụng bên trên túi bên trong móc ra một cây cùng hách kiến vi tương tự xì gà chỉ là dài rất nhiều nghĩ đến kia túi bên trong có không gian t r ồ n g c h ế c chăm chú nghe đem xì gà điêu tại miệm bên trong lại từ túi bên trong lấy ra một cái vàng long anh cái hộp vương ngón tay tại cái hộp vương bên trên vạch một cái. phía trên toát ra ngọn lửa bị chăm chú nghe nhóm lửa thuốc lá hít thật sâu một hơi khi đó ta điệu tàng vương là giả vờ giả v ị hán cùng chủ lưu tăng lữ khác biệt hết kiến vĩ mười điểm áo ước chăm chú nghe túi la hét muốn một cái thương vân bất đắc dĩ cho hết kiến vĩ một cái túi cả k h ô n sau đó bị muốn đi hơn hai mươi cái thương vân bất đắc dĩ hô địa tạng ta là thương vân phật giáo hộ giáo pháp vương ngươi đ ừ n g thẹn thủng đến đây đi địa tạng trần chờ hồi lâu mới từ tường đá sau đi tới bước nhanh đi đến thương vân trước mặt địa tạng phật quan rất đặc thủ ở giữa cao hơn rất nhiều hai bên hướng ngoại dối ra toàn bộ phật quan hướng về sau kéo dài hình dạng như dòng lưng mai cho đến địa tạng phần eo phật quan tầng tầng kết nối có thể đ ô n g đưa cũng làm ái tóc màu đỏ địa tạng thật sâu thi một cái phật lễ tham kiến thương vân pháp vương thương vân rất nhiệt tình gật đầu nói không cần k h á c h khí ngươi thương vân nói còn chưa dứt lời địa tạng trốn đến cơ linh sau lưng mà ẩn thân tài không cao cũng là người thiếu niên làn da trắng nón mười điểm thủy n ộ n tại cơ linh sau lưng vừa vặn có thể ngăn trở thân thể vẫn như c ũ đỏ mặt thương vân khó hiểu nói ngươi làm cái gì vậy địa tạng nhẹ nhàng ôm lấy cơ linh tựa như mới ôm tưởng dán vẻ ta xấu hổ thương vân đáp lại là một cước đem địa tạng đặt ra địa tạng a một tiếng ngã trên mặt đất tức thời làm được ngưỡng thịnh long phía sau ngưỡng thịnh long hỏi ngồi cái này bên trong làm gì địa tạng ngẩng đầu ngại ngùng nói ngươi tương đối béo trốn ở ngươi trong bóng tối mọi người liền không nhìn thấy ta mẹ nó cho ngươi một kiếm chăm chú nghe nhìn không được đem địa tạng kéo lên ta điệu tạng vương để những khách nhân tiến vào phòng trà đây là ta cùng t r i ê u đãi chi đạo pháp vương g i á lâm ta cùng cần dùng cao quý nhất lễ nghi tiếp đ á i thương vân khoát tay nói tiếp đãi không cần hỏi xong tình h u ố n ta còn muốn đi tìm viên mục nói xong vung tay lên trên mặt đất mọc ra một chương cựu khúc bàn gỗ bàn gỗ có chín nơi mượt má lõm vừa vặn có thể dung nạp tân khách vô luận kia tân khách ra sao cùng hình thể cho dù là khổng lồ vô biên vương cấp chân thân cũng có thể ngồi xuống l ố m d ư ớ i có bần ôn ngồi lên mười điểm mềm mại thoải mái dễ chịu đồng thời sẽ có từng đợt thanh lưu tuân gia nhập thể nội mặt bàn vân gỗ tinh xảo nhìn kỹ phía dưới như ngân hà lưu động muốn thả người nhảy vào thương vân chỉ là mới vào t ô n cấp nếu không cái này tinh hà thật có thể dung nạp từ xa cùng với vùng thử xa mang lên tinh mỹ đồ ống t r à pha được một bình tráng ngon trời xanh tại thế giới mới kinh doanh nhiều năm lại có nuốt cầm thế ra cái này chở thêm giới cự giả làm đại long đầu ái đ từ xa tự nhiên tồn rất nhiều đồ tốt từng đợt trà thơm hương vị tràn ngập cả tòa trò chuyển như vạn đ ó a hoa mở chăm chú nghe cầm lấy một chén từ ngọc cút nhìn xem trong chén như tầng tầng biển hoa trà dịch hết sức ngạc nhiên có này cùng thân vật thật sự là kỳ diệu phần một ngụm địa tạng cùng chăm chú nghe càng thêm tán thưởng địa tạng ngại ngùng cảm xúc cũng tốt hơn một chút địa tạng ngươi nhưng cùng như lai、like、có liên hệ thương vân trực tiếp hỏi địa tạng mặt đỏ lên à tốt xấu hổ pháp vương trực tiếp hỏi ta kỳ thật ta cùng phật tổ mất đi liên hệ đã có năm triệu năm thương vân gật gật đầu quả là thế địa tạng chẳng biết lúc nào có lặng lẽ giấu đến cơ linh phía sau à pháp vương ngươi biết ta cùng phật tổ mất đi liên hệ thương vân nói năm trăm vạn năm trước tam thanh dùng huyền hoàn g bảo tháp c h ấ n áp phật giáo ta cũng là biết tin tức này không lâu cái này năm triệu năm như lai、like、có hay không đơn phương liên lạc địa tạng lắc đầu phật tổ cũng không có cách nào chỉ mà ta một mực tại cái này bên trong mã lao bản không khỏi hỏi ngươi một mực chấp nhất tịnh hóa huyết hải không muốn cùng phật tổ liên lạc địa tạng cùng mã lao bản cách tương đối gần thấy mã lao bản nói chuyện lại trốn đến thương vân sau lưng nhô ra nửa cái đầu à ngượng ngủng ta thử cùng phật tổ liên lạc nhưng là không có bất kỳ cái gì đáp lại ta đã thành thói quen không có trả lời mã lao bảng ngạc nhiên nói phật tổ đã không có yêu cầu người năm triệu năm n g ư y i cứ như vậy chấp nhất tỉnh hóa huyết hải địa tạng đứng người lên nhìn về phía chân trời ánh mắt xa xăm đúng vậy ta tin tưởng nếu ta có thể tỉnh hóa phiến này huyết hải có lẽ phật tổ liền sẽ thấy liền sẽ nhớ tới liền sẽ liên lạc nguyên lai、like, phật tổ là bị tam thanh chấn áp t r ă m chú nghe nói phật giáo từ đại nạn này ta điệu tàng vương ta cũng phải trang ứng đi chi viện địa tạng nói ta thụ phật tổ chi mệnh tỉnh hóa huyết hải cùng địa ngục có thể nào thiện tự rời đi à, ngượng ngùng mã lao bản nói tỉnh hóa huyết hải nhất định phải đem hồng hải biến thành lam hải phật giáo không phải lòng dạ từ bi làm sao không để ý tới huyết hải cư dân địa tạng không hiểu không để ý tới huyết hải cư dân chẳng lẽ ta làm ra để huyết hải cư dân chuyện bồn u dầu a thật sự là xấu hổ mã lao bản không còn gì để nói ngươi chẳng lẽ không biết huyết hải cư dân không hy vọng ngươi dạng này tỉnh hóa bọn hắn đời đời k i ế p k i ế p ở lại huyết hải địa tạng càng thêm kinh ngạc vô lực ngã nhào trên đất nhu nhược nhìn xem mã lao bản thật là như vậy sao vì cái gì không có h u ế hải cư dân đến nói cho ta mã lao bản nhìn xem thương vân các loại thương vân cùng cũng là không hiểu chăm chú nghe từ phần bụng túi bên trong lấy ra không biết một cái gì hoa quả khô ném tiến vào miệng bên trong cắn lạc lạc rung động nguyên lai là như vậy sao chúng ta để cho tiện huyết hải cư dân tới nhà làm khách hoặc là cầu lấy phật pháp cố ý xua đổi cái này bên trong trong b i ể n sinh vật hùng mạnh chỉ để lại một chút yếu tiểu thủy tộc mà lại đem cái này bên trong chế tạo mười điểm bình thường nhưng là không có một vị khách tới thăm chúng ta cũng rất bất đắc dĩ từ xa nói huyết hải cư dân không thích loại này lam hải đương nhiên sẽ không đến các ngươi lại không chủ động mời la sắt cùng tu la bọn hắn làm sao lại tới điệu tạng cùng chăm chú nghe một mặt bừng tỉnh đại nộ cảm giác sau đó là một mặt hối hận chăm chú nghe nói ta điệu tàng vương rất xấu hổ để hắn đi chủ động mời thỉnh khách nhân mời điểm khó khăn mà ta cần một tấp cũng không rời hộ vệ ta điệu tàng vương cho nên cũng không có đi mời huyết hại ả i người thái khách nhân. Thánh ngữ, các người thái thượng các nữ, đ trưởng lao tới qua, chúng ta chúng vốn cho là bọn lao là qua, cho sau họ khách i đi mời mời đến sẽ k h nhân hắn cũng không cùng ta nhắc lên địa tàng vương thị tỉnh địa tàng vương viên mục đại trưởng lao lúc đến các ngươi nói thứ gì địa tạng lại giấu đến cơ linh phía sau đỏ mặt nói đều là chút ngượng ngùng chủ đề chính là hỏi ta tại sao phải tỉnh hóa huyết hải cơ linh nói ta biết năm đó phật tổ để ngươi lưu lại tự ngươi nói muốn tỉnh hóa huyết hải cùng địa ngục địa tạng nói đúng vậy à ngượng ngùng lúc ấy ta không có có ý thức đến tỉnh hóa huyết hải ý nghĩa chỉ sợ phật tổ cũng không có chú ý thương vân hỏi tỉnh hóa huyết hải có đặc thù ý nghĩa địa tạng gật đầu nói đúng vậy ta phát hiện cái này trong biển máu có la sắt cùng tu la đời đời kiếp kiếp lưu lại máu sắt ký còn có là một chút đặc thù đồ vật chính là la sắt cùng tu la ký ức cùng h ồ n phách ký ức cùng h ồ n phách thương vân cùng cơ linh đồng thời giật mình ý của ngươi là la sắt cùng tu la sau khi chết hồn phách không có tiến vào vào luân hồi mà là một mực trong biển máu thương vân hỏi địa tạng nói ta không thể xác định phải chăng tất cả la sắt cùng tu la hồn phách đều không hề rời đi huyết hải nhưng là trong biển máu tích chứa hồn phách số lượng nhiều khó mà tính toán rất có thể là la sắt cùng tu la lịch đại tổ tiên hồn phách đại bộ phận vân đều tại cái này bên trong thương vân thất kinh hỏi kêu huyết hải là cái gì một cái ẩn chứa vô số hồn phách cùng ký ức linh hồn c h i hải địa tạng nói chỉ sợ là ta không biết là có hay không là huyết hải vây khốn bọn hắn nhưng ta cho rằng linh hồn cần luân hồi ta nguyên bản muốn tận lớn nhất vì la sắt cùng tu la tộc nhân tụng kinh để bọn hắn luân hồi chăm chú nghe nói bổ sung ta cùng phát hiện huyết hải bên trong la sắt cùng tu la hồn phách bị tịnh hóa về sau liền sẽ dần dần biến là màu lam nước biển kinh ngạc nhất chính là cơ linh hoàn toàn không nghĩ tới các tổ tiên hồn phách vậy mà trong biển máu mà địa tạng để các tổ tiên luân hồi đến cùng là đúng hay sai cơ linh không có đáp án hỏi năm đó viên mục đại trưởng lao ý kiến gì cách làm của ngươi bọn hắn cho rằng ngươi dạng này tịnh hóa huyết hải để các tổ tiên linh hồn luân hồi là đúng hay sai chương tám trăm mười tám vong hồn c h i hải vong hồn c h i hải địa tạng trả lời rất thẳng thắn viên mục đại trưởng lão là đồng ý cách làm của ta à xấu hổ nhìn xem đỏ mặt nghiên g mắt trốn ở cơ linh phía sau địa tạng thương vân hỏi viên mục đồng ý cách làm của ngươi chẳng lẽ hắn không nghĩ giữ lại tổ tiên linh hồn la sát cùng tu la là rất tôn trọng tổ tiên dân tộc lấy tổ tiên truyền thừa làm n g o nếu như viên mục biết các tổ tiên linh hồn liền trong biển máu hẳn là cao hơn m ư i đúng vì sao đồng ý ngươi tiến hành tịnh hóa địa tạng nói pháp vương A, trực tiếp cùng pháp vương nói chuyện ngượng ngùng bởi vì huyết hải bên trong linh hồn không bị t ị n h hóa lời nói sẽ phát sinh biến cố cơ linh giật mình dính đến la s á t cùng tu la tổ tiên linh hồn dính đến huyết hải để cơ linh có chút khẩn trương phát sinh cái dạng gì biến cố địa tạng nói nhiều linh hồn như vậy nhiều như vậy ký ức nhiều như vậy hùng sát chi khí hỗn hợp lại cùng nhau khẳng định sẽ sinh ra một chút không độ tốt ân có thể xưng là yêu tộc đi à xấu hổ giống như yêu tộc chính là như vậy định nghĩa hết thệ kỳ, kỳ quái quái đồ vật đều có thể gọi yêu tộc pháp vương đúng hay không hết ký vĩ ngưỡng thị long mà ã Lao b những hồn phách này đều trong biển máu đã cùng huyết hải hòa làm một thể địa tàng vương ý của ngươi là toàn bộ huyết hải lại biến thành một con yêu địa tàng vương nghĩ nghĩ nói có thể nói như vậy cơ linh không thể nào tiếp thu được địa tạng thuyết pháp phản đối nói không có khả năng huyết hải làm sao lại biến thành yêu tộc nhân của ta tổ tiên linh hồn làm sao lại biến thành yêu kia là bao nhiêu năm chiến tranh bao nhiêu tộc nhân máu mới nhuộm đỏ huyết hải những hồn phép này là tổ tiên của chúng ta à, làm sao lại biến thành yêu địa tạng có chút không biết làm sao chạy đến một cái cây đằng sau trốn đi đỏ mặt thò đầu ra à, xấu hổ cái này không phải ta nói xấu viên mục đại trưởng lão cũng đồng ý ta cái nhìn này trước kia pháp vương còn đối loại này yêu xuống định nghĩa gọi là n ị c h thiên tri vật huyết hải không thuộc về địa ngục là một cái hoàn trình cơ giới thương vân không nguyên cớ đỉnh toát ra mồ hôi lạnh trước kia bởi vì có thể từ quỷ giới trực tiếp tiến vào huyết hải lại huyết hải cùng quỷ giới cách rất gần tự nhiên mà vậy sẽ bị cho rằng là cùng một mảnh thượng giới nếu như huyết hải là tự thành một giới thượng giới căn cứ kinh nghiệm dĩ vãng xác thực sẽ sinh ra nghịch thiên tri vật có huyết hải bên trong v ô tận sát khí cùng huyết dịch h m n p h á c h quả thực chính là nghịch thiên tri vật bồi dưỡng căn cứ cho nên cái kia gọi viên m ộ t thái thượng đại trưởng lão cảm thấy phong tỏa tin tức không thể để cho huyết hải bản thân liền lại yêu la sắt cùng tu la tộc tổ tiên linh hồn lại biến thành lịch thiên tri vật sự tình lưu truyền ra đi cho nên càng thêm không thể mời la s á t cùng tu la tộc nhân đến đây nhìn thấy địa tạng mã lao bản ở bên cạnh phân tích nói cơ linh một trận chán nản vô lực ngồi tại sao có thể như vậy thật chẳng lẽ như thế kia viên mục đại trưởng lão bọn hắn lâu dài tại máu trên biển vì tìm kiếm giải quyết sự tình biện pháp chăm chú nghe từ p h ầ n bụng túi bên trong x u ấ t ra một cái không biết cái gì hoa quả khô ném tiến vào miệng bên trong bên cạnh nhấm n u ố t vừa nói ta c ũ n g không có gặp lại qua viên mục nhưng ta cho rằng viên mục là đi tìm trận tướng trận tướng mã lao bản hỏi chăm chú nghe nói là có hay không có nghịch thiên tri vật cần chứng thực nhưng viên m ộ t ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề vẫn chưa ngăn cản ta địa tạng vương tịnh hóa huyết hải địa tạng nói cho nên ta mỗi ngày liền niệm kinh hy vọng có thể chuyển thừa phật giáo ý chí hóa giải giữa thiên địa nghiệp lực chỉ cần đủ thành tâm phật tổ nhất định có thể nghe tới thanh âm của ta a ngượng ngùng lại đến niệm kinh canh giờ pháp vương ngươi muốn cùng một chỗ niệm kinh sao thương vân khoát khoát tay ta sẽ không một trận trầm mặc a pháp vương ngươi thật xấu hổ địa tạng mang theo xinh đẹp có góc ngồi dưới đất hai mắt như nước trong veo nhìn xem thương vân thương vân tự nhiên không thèm để ý thương ù y vân cùng vốn cho rằng địa tạng cũng chính là niệm vài câu kinh văn bất quá chén trải nhỏ thời gian không nở nơi đó giấu vào chỗ mở miệng nháy mắt quanh thân khí thế biến đổi lớn trang nghiêm thánh khiết thường đạo kim sắc phật quan phóng xạ trên đảo nhỏ sinh ra một cao có trăm trượng địa tạng kim thân phật lực thuần hậu phản âm như sớm hách kín vĩ ngưỡng tịch lòng mã lao bản ba người tu vi thấp nhận phật lực ảnh hưởng cơ hồ lập tức liền nghị xuất ra quỳ xuống gọi sư phu cơ linh cùng quái lạ tại đất dấu tu vi khó trách lúc trước như lai tuyển địa tạng lưu tại huyết hải địa tạng kim thân phật quang mười ngàn trượng trên đảo nhỏ nháy mắt nở đầy mạn đà la hoa phật quang như cô động tại kim trên khuôn mặt quanh quanh như mặt nước chảy xuống tụ thành một đạo kim sắt t h ă n g nước sau khi rơi xuống đất tại mạn đà la hoa giàn chảy xuôi cuối cùng từ trên đảo nhỏ chảy ra phân thành mấy chục đạo cỡ nhỏ kim sắt thác nước rơi vào phía dưới thanh tịnh biển trong nước đảo nhỏ hải vực phát ra kim sắc tiêu mất huyết hải bên trong huyết s thương vân cùng nhắm mắt đạ tọa cơ linh từ xa thành hổ trong lòng hơi có điều nộ ra hách kiến vĩ ngưỡng tịch h lòng mã lao bản lần đầu thấy được vương cấp người tu chân chân chính hành động hiện ra trong tưởng tượng người tu chân uy lực thêm nữa địa tạng phật lực cực kỳ t h u ầ n k h i ế t chiếu rọi phía dưới cũng là khử bệnh tiêu thai trong lòng cảm ngộ rất nhiều thu hoạch quá lớn ba cách giờ thanh thịnh nước b i ể n phạm vi cũng không có mở rộng địa tạng đứng dậy nhấp một mụn t r à thở phào một hơi a dễ chịu chăm chú nghe ở một bên vỗ tay ta địa tạng vương phật lực càng thêm thuận thiết hôm nay cũng rất cố gắng địa tạng nói xấu hổ xấu hổ hôm nay cũng không thể khuyết trương đại hải vực từ xa hiếu kỳ hỏi địa tạng vương ta nhìn ngươi phật pháp thuật h i ế t mới kia h ư thế vậy mà không thể t ị n h hóa hải vực địa tạng dẫn thương vân chờ đến đến đ ả o nhỏ một bên nhìn phía dưới hải vực không có chút rung động nào vẫn chưa nhìn ra có loại biến hóa nào địa tạng chắp tay trước ngực nghiệm tiếng nghiệp phật n g ã phật như lai cái này hải vực đã hồi lâu không có mở rộng đây là ta phát hiện huyết hải bên trong tụ tập hồn phách khả năng phát sinh dị biến nguyên nhân huyết hải tại thôn vệ vùng biển này muốn ăn mòn cái này một mảnh xanh thảm tri hải chăm chú nghe nói nói một cách khác mảnh này vong hồn tri hồn tri h mỗi khi ta điệu tàng vương tịnh hóa một điểm huyết hải huyết hải liền sẽ thôn vệ trở về bao nhiêu năm rồi vùng biển này lại khó có tấp thế bảo thương vân cùng một trận t r ầ mặc m cơ linh càng thêm sắc mặt thú ám mã lao bản thấy bầu không khí mười điểm nặng nề t r e o kẹo nói các ngươi không cách nào khuyết trương đại hải vực cho nên đổi dùng từng cái đánh tan biện pháp không ngừng thả ra thanh tịnh hải lưu ý đồ đem tịnh hóa nước biển chuyên trở ra ngoài đ ặ tới t dần dần tịnh hóa huyết hải mục đích đúng hay không thật sự là thông minh đ i ệ tàng vương nhìn xem mã lao bản lắc đầu nói ngươi nói chuồn đi những cái kia hải lưu kia cũng không phải là ta thả ra m n h là là vậy làm sao lại có nhiều như vậy bị tỉnh hóa qua hải lưu tại huyết hải bên trong địa tạng gió không biết phải chăng là nhận mới niệm kinh ảnh hưởng thần thái tự nhiên nói bên ngoài huyết hải bên trong có thật nhiều bị tỉnh hóa qua hải lưu thương vân gật đầu nói đúng là các ngươi vậy mà không biết địa tạng có chút mê hoặc xác thực không biết thương vân nói nhưng chúng ta nhìn thấy rất nhiều hải lưu từ vùng biển này bên trong chạy ra không có p h ậ t lực g i a trì những n à y hải lưu sao có thể có thể tại huyết hải bên trong trước tiến vào húng chi còn có huyết hải thôn vệ địa tạng nói ta tuy biết có chút hải lưu sẽ chạy ra vùng biển này nhưng chưa hề biết hải lưu sẽ tới cực xa chỗ h á c h kiến vi phân tích nói có phải hay không là ngươi coi là pháp lực của ngươi không đủ không cách nào phát triển vùng biển này kỳ thật ngươi phật pháp cao siêu chỉ là lấy một loại khác phương thức tại tỉnh hóa huyết hải chăm chú nghe n h ngụm vàng khói không ta điệu tàng vương rất rõ ràng mình đang làm cái gì nhiều như vậy hôn có vật lực hải lưu chạy ra nếu như toàn bộ xuất từ ta địa tàng vương địa tàng vương không có khả năng không biết trừ phi có ai ngăn chặn ta địa tàng vương cùng những n à y hải lưu liên hệ cơ linh cùng nao nhau, nhau nhìn về phía thương vân chờ lấy đại tôn cho ra giải thích thương vân trong lúc nhất thời cũng không biết những n à y hải lưu vì sao tự hành thoát ly vùng biển này lại đi hướng nơi nào có lẽ viên một cùng thái thượng đại trưởng lao đau khổ truy tìm chính là những n à y hải lưu chỗ nếu như viên một cùng thái thượng đại trưởng lao truy cái này thanh tịnh hải lưu mục đích mà viên một cùng một mực truy tìm chính là trong biển máu n ị c h t i ê n tri vào chỗ vậy những n à y hải lưu chẳng lẽ đều hướng chạy huyết hải n ị c h t i ê n yêu n h ị c tiên viên m g ụ c cùng vô số năm phiêu tại máu trên biển vì truy tìm hải lưu đi hướng nhưng không được tung tích mà những n à y hải lưu lại bị khống chế thoát ly địa tạng vật lực thì chứng minh hải lưu người khống chế có linh trí sinh ra linh trí nghịch thiên tri vật lại là tại huyết hải cái này vô thượng hung thần tri địa sinh ra nghịch thiên tri vật sẽ khủng bố cỡ nào thương vân nhớ rõ ra kho xa xá khủng bố ma giới cực âm tri đ ị a bên ngoài ma ảnh mặc dù cũng có a kéo h u y ế t cùng đ ị a mẫu m ẫ u thổ nguyên yêu cái này cùng ôn hoàng n ị c h thiên tri vật lam diệp cùng mười ba ngục hát cám trời đồng thời vì quỷ giới phục vụ nghịch thiên tri vật là dáng dấp ra sao viên mục bọn hắn ở đâu lại cỡ như thế nào cự hạng thương vân không khỏi thở dài một tiếng còn có chút tưởng niệm cái kia miệng bên trong không có một câu lời nói thật viên mục địa t ạ n g chỉ chỉ phía trước hải vực chính là như thế cự hạng thương vân cùng có chút hiểu được ồ một tiếng cơ linh lập tức giật mình kia thật là viên mục đại trưởng lão bọn hắn chỗ cự hạng chăm chú nghe gật đầu nói đúng vậy kỳ dị hôm nay ân thanh em kia chỉ có một cái kia cự hạng cơ hồ trầm mặc thương vân cùng t r o mày đang nghĩ hỏi thăm t ư n g tình chỉ thấy một cái máu me khắp người thân ảnh lung la lung lay bay tới tại trên nửa đường liền muốn rơi xuống thương vân vây tay một cái thân ảnh kia nháy mắt bay đến thương vân một đám trước người người đến cơ hồ hoàn toàn thay đổi quanh thân đều là màu nâu đỏ vết máu cơ linh nhìn kỹ một chút cả kinh nói lạc hàn đại trưởng lão lạc hàn vừa rơi xuống đất liền hai đầu gối quý xuống ngựa mặt chỉ lên trời hai mắt như hai cái huyết động trong miệng phát ra ha ha âm thanh chết rồi đều chết t r ư ơ n g tám trăm m ư ơ i chín bất diệt hồn thú lạc hàn đại trưởng lão ai chết rồi cơ linh lo lắng hỏi tiến lên đỡ lấy lạc hàn quan chú pháp lực muốn cho lạc hàn chữa thương lại phát hiện pháp lực của mình như trâu đất xuống biển giống như là quán chú tại không trung thương vân tiến lên đơn tay đại chặt lạc hàn đ ỉ n h đầu khe nhũ mày lạc hàn trưởng lão hồn phách không trọn vẹn mã lao b ả n nghe vậy nói cái này huyết nhân ném mất hồn phách muốn hay không tìm thái thế kiệt đưa cho hắn gọi gọi hồn nếu không ta gọi vừa gọi cũng được ta nhìn phương pháp của bọn hắn đơn giản dùng tốt thương vân nói không lạc hàn trưởng lão hồn phách đều tại nhưng là bị hao tổn nghiêm trọng dầu hết đ è n tát cơ linh càng thêm lo lắng vậy làm sao bây giờ có không có cách nào cứu lạc hàn đại trưởng lão thương vân nói đối với quỹ đạo pháp môn ta cũng không rõ ràng nhất thời nghĩ không ra làm sao vững chắc lạc hàn trưởng lão không ngưỡng thịnh long nói nhị ca ngươi không phải khoác lác ngươi phủ có sinh mệnh ngươi dùng phù cho hắn bù đắp hồn phách chẳng phải được rồi lúc trước ngươi ngay cả hỗn độn bia đều tù bổ qua cơ linh ngay vậy mong đợi nhìn xem thương vân thương vân tưởng tượng cũng đúng mình bây giờ dù sao cũng là cái đại tôn không thể nhìn lạc hẳn cứ như vậy ở trước mắt diệt đi địa tạng nói pháp vương ta tại địa ngục lâu một mực siêu độ vong hồn đối hồn phách hơi có chút tâm đắc không biết có thể tham khảo thương vân vui vẻ đáp ứng địa t ạ n g mở ra bàn tay chậm g i hiện hiện một cái kim sắc phật tự bị thương vân hút vào một cái vương cấp phật đã có phong phú tin tức thương vân đối với hồn phách lý giải lập tức thăng cấp mấy tầng cũng siêu v i ệ t địa tạo thì ra là thế k i lạc hàn trưởng lão hồn phách bị nạnh g sinh sinh đánh tan tuyệt không phải bình thường người tu chân như vì thậm chí không phải chuyên tu quỷ đạo đại tôn cũng không thể như thế thương vân không khỏi lẩm bẩm một lần nữa đệ lại lạc hàn đỉnh đầu thả ra thất thải hào quang quan g mang tán đi về sau lạc hàn ngồi tại một trường có to lớn hình tròn cái b ệ trên ghế ngồi chỗ ngồi về sau cũng là nửa vòng tròn càng giống là một cái màu trắng viên cầu bị móc rơi bốn phần có một bảy cái ống mềm từ chỗ ngồi về sau rối ra liền tại lạc hàn cuộc sống phía trên hình nửa vòng tròn mũ giáp bao lại lạc hàn trên miệng khuôn mặt phần mắt là một đầu lóe nhạt lục sắc quang mang khẽ hở lạc hàn trên thân máu đen toàn bộ dọn dẹp sạch sẽ nhìn lộ ra tiểu nửa gương mặt càng trẻ tuổi chút lạc hàn nghi ngờ ngầm đầu phát hiện hết thể trước mắt rõ ràng cũng đã từng tao ngộ nguy nan dường như đã có mấy lời cơ linh thương vân lạc hàn kích động lên muốn tiến về phía trước một bước phát hiện bị trói buộc tại một trường trên ghế ngồi kinh ngạc nhìn xem tự thân ta đây là ở đâu bên trong đ i ệ tạng đây là người huyền không đạo cơ linh ôn nhu nói lạc hàn đại trưởng lão cái này bên trong là địa ngươi không cần khẩn trương là thương vân cứu ngươi lạc hàn bình phục lại tâm tình đã cứu ta vậy ta còn còn sống thương vân ngươi bây giờ là đại tôn thương vân nói vâng mới vừa tiến vào đại tôn cánh cửa lạc hàn trưởng lão ngươi nói đều chết rồi ai chết rồi lạc hàn trầm mặc nửa ngày thanh â m nặng nề mà chậm dai t h ì t h ầ m viên mục vân r i n g trái thật giả đến nghi, bảo vạn lộ lạc hàn một hơi niệm mấy chục cái danh tự thương vân biết trước mấy cái đều là thái thượng đại trưởng lão cùng đã từ vương Đằng sau hẳn sau lạc à l hàn nói g cưới cử hạm thuyền viên, thương cũng khá không không thân phận, nếu không, cũng không thể cao cũng cùng nếu v ê n cùng mục ra biển. Lạc hàn nói Hàn Lạc ra danh tự đủ để cho la sát cùng tu la dung mạnh cơ linh hai chân phát r u n g ầ n như không thể đứng thẳng dựa vào thương vân đỡ lấy lạc hàn đại trưởng lão bọn hắn thật đều chết rồi lạc hàn gian nan gật đầu chết rồi khẳng định chết rồi bị vật kia hút đi vào còn có thể bất tử ta liệu mạng cho tới vì cho đ i ệ tạng báo tin nhìn hắn có thể hay không liên hệ đến như lai phật tổ để phật tổ đến đây hàng phục cái này bất d i ệ t hồn thù a vẫn là không cách nào liên hệ phật tổ a lại bắt đầu có ngượng ngùng cảm giác địa tạng nói lạc hàn hiển nhiên nghĩ đến kết quả này như cũng rất thất vọng lập tức nhìn về phía thương vân thương vân ngươi bây giờ là đại tôn ngươi giải quyết phật không thành tôn vấn đề thương vân nói giải quyết lạc hàn kích động nói vậy ngươi bây giờ cũng là phật tổ thương vân bất đắc dĩ lắc đầu không phải ta hiện tại là tiên tôn lạc hàn mang theo thất vọng lập tức hưng phấn lên thương vân ngươi nhanh đi đem sư mẫu của ngươi đại sư h u n h nhị sư tỷ đều tìm đến thương vân nói hiện tại trời xanh tổng bộ bị nhốt sư nương các nàng không cách nào tới không bằng ta cùng ngươi đi xem một chút cái này cùng nịch t i ê n tri vật ta gặp qua mười cái bằng vào ta thực lực bây giờ nên có thể ứng phó lạc hàn trầm mặc nửa n g à y trên người ngươi nhưng có tiên thiên linh bảo mã lao bà nói nhị ca trên thân có hai thanh thần kiếm lạc hàn hỏi t i ê n thiên linh bảo cấp bậc thần kiếm mã lao bà nói thất bại tiên thiên linh bảo đẳng cấp thần kiếm lạc hàn lại trầm mặc nửa n g à y cái này nha là ai a cơ linh cùng n h a o n h a o nhìn về phía thương vân hiện tại nguyện ý trợ giúp la sắt cùng tu la có thể trợ giúp la sắt cùng tu la đại tôn chỉ có thương vân một cái thương vân lòng tin tràn đầy nhớ tới bị mơ mơ hồ nhận mộn mẫu, mẫu thổ ngân yêu thu ở dưới tay mình đưa mình tiến vào chuẩn tôn vị a kéo hít bị hàng phục ra kho xa xá lập tức hào tỉnh vận đối phó một cái nghịch thiên tri vật tựa như không là rất khó đi lạc hàn g trưởng lão ngươi dẫn đường chúng ta đi tìm kia bất d i ệ t hồn thú thương vân vô v ô lạc hàn nói lạc hàn g nghe tới bất d i ệ t hồn thú danh tự quanh thân chấn động ngươi thật muốn đi thương vân nói không sao có ta ở đây bảo đảm ngươi không ngại t ử xa nói bổ sung đúng đấy không đánh lại được chúng ta có thể chạy các ngươi đều có thể chạy đến sư phụ ta tốt như vậy đi đứng chạy trốn không thành vấn đề đặc biệt là sư phụ chạy trốn kinh nghiệm như thế phong phú thương vân mặt sắm lại ngầm miệm mọi người ngâm lại cũng thế lạc hàn cùng vương cấp đều có thể chạy đến đại tôn tự vệ không thành vấn đề làm không cẩn thận còn có thể lại thu phục một cái nghịch thiên tri vật về sau mọi người tại huyết hải bên trong còn không đi ngang xử lý rất nhiều chuyện đều sẽ mời điểm tiện lợi mọi người không khỏi tâm trí hướng về mã lao bản mặt l i ê u nhất đem máu mũi nhị ca lên đi ngươi nhìn cơ linh đại công chúa gấp có phải là lạc hàn nói tốt, nói không chừng còn có thể cứu ra một hai cái thương vân nói lạch à n trưởng lão ngươi vạch ra phương hướng chúng ta xuất p h á cơ linh vội và nói đại trưởng lão thương vân tốc độ rất nhanh chúng ta cái này liền xuất phát lạc hàn lắc đầu không được chúng ta tại huyết hải bên trên tìm một trăm ngàn năm mới tìm được bất d i ệ t hồn thú vị trí nhất định phải đi theo hải lưu chăm chú nghe lại đánh lên thật dài khói lạc hàn những cái kia hải lưu bên trong thật là ta địa tạng v ư ơ n g pháp lực lạc hàn nói vâng bất d i ệ t hồn thú có ý thức hấp thu cái này bên trong mang theo phật lực nước biển địa tạng ngươi nói ngươi rất khó mở rộng vùng biển này nguyên nhân chân chính là ngươi mỗi ngày niệm kinh phật lực đều bị hút đi địa tạng niệm tiếng niệm vật sao sẽ như thế tốt n ư ợ n g n ù n g cảm giác ta cái này rõ ràng là tiêu mất huyết hải nghiệm lực pháp lực tại sao lại bị ngượng lạc hàn nói ta đây không biết khả năng pháp lực của ngươi sẽ kích thích hắn bộ vị nhạy cảm sau đó hắn liền bành trướng trở nên lại đỏ lại cứng rắn thương vân tranh thủ thời gian đánh gậy lạc hàn vậy chúng ta còn ngồi các ngươi cự h ạ m theo hải lưu đi tìm bất diện hồ thú địa tàng nói pháp vương ta không thể rời đi cái này bên trong à ngượng ngủng ta để chăm chú nghe cùng ngươi đi được chứ thương vân khó hiểu nói vì sao địa tàng vương nói đây là ta lời thể huyết hải không sạch không rời nơi đây chăm chú nghe cho mình phụ thêm một kiện tinh hồng áo choàng trong gió phiêu đãng an tâm thương vân pháp vương ta thực lực không kém gì ta đ i ệ tàng vương Ta t có hết ể thể nghe nhiều, tới rất có có lẽ đ n ngươi. giúp h thủ, nhất thất, ư ơ n vân bản tôn vạn cũng g vô ám đạo có bản tôn xuất kiến h theo ô n mang g để ý, mang theo cơ l n h đ đến kiến trên. cự Hách hạm phía vĩ ngưỡng thịnh long mã lao bản m á n h liệt yêu cầu cùng nhau đi tới thấy chút việc đời dù sao không cần ra tay chỉ cần nhìn xa xa viên mục chế tạo cự hạ mọc ra ngàn trượng chiều rộng trăm trượng vốn là uy phong lâm liệt các loại công trình đầy đủ hiện tại thủng trăm ngàn lỗ tràn đầy vết máu đỏ sợm hào không sức sống rất khó tưởng tượng lạc hẳn như thế nào điều khiển dạng này cự hạng trở lại địa tạng nơi ở ngưỡng thịnh long đứng ở đầu thuyền nhìn xem khổng lộ như vậy thuyền hỏng trong lòng cảm khái ngắn ngủi thời gian trước đây là có thể rung động tâm linh cự hạng bây giờ lại đã có thể bình tĩnh tiếp nhận thương vân đang muốn dùng pháp lực chữa trị cự hạng ngưỡng thịnh long nói nhị ca thuyền này còn có thể mở thương vân thần thức quét qua không thể triệt đề hỏng năng lượng lô pháp trận vỡ vụn ngưỡng thịnh long nói tiêu máu lao đầu lúc trở về có pháp lực khu động cái này thuyền hỏng thương vân nói lấy lạc hàn trưởng lão khi trở về trạng thái hẳn là không thể n g ư ỡ n thịnh long nhìn về phía lạc hàn trưởng lão ngươi lúc trở về là có người đưa ngươi lạc hàn xứng sở cái này t ạ ý thức sau cùng là muốn chạy trốn liền lên thuyền ngưỡng thịnh long kế tiếp theo hỏi các ngươi lúc ấy tình hình chiến đấu thảm l i ệ t lạc hàn nhớ lại ngay lúc đó khủng bố trang cảnh không k i a bất diện hồn thú thả ra rất nhiều huyết thứ chúng ta cơ hồ lúc ấy toàn bộ bị đâm xuyên h á c h kiến vi đem một điếu thuốc ném vào trong biển lão tam ta minh bạch ngươi ý tứ ngươi nói là trưởng lão này không phải cho tới mà là bị đưa ra tới ngưỡng thịnh long nhìn về phía phương xa đường chân trời đúng thế mã lao bản cũng đứng ở đầu thuyền nhìn về phía phương xa bình tĩnh huyết hải có thể đưa cái này cự hạm cùng lão nhân ra ra chỉ có một cái chính là cái tia bất diện hồn thú đúng hay không lạc hàn không khỏi quanh thân chấn động các ngươi nói là Ta chương à n n h vật kia g i d tám trăm hai mươi lili lạc hàn biểu lộ một chút trở nên cứng đờ cần ta dẫn đường ta ra thời điểm đã cơ hồ mất đi ý thức mã lao bà nói là cơ hồ mất đi ý thức luôn có chút còn sót lại ý thức ban đầu là các ngươi từ cái này giảm xuất phát theo hải lưu tìm được bất diện hồn thú tại tầng sâu trong trí nhớ biết qua lại con đường đại khái vật kia lợi dụng cái này ký ức h á c h kiến vi vô vô mã lao bản bạ bả vai tán dương tứ đ ệ có thể ngươi ngay cả cái này đều hiểu mã lao bản ngượng ngùng cười một tiếng cái này trước kia chúng ta chính là như vậy khảo vấn phạm nhân thực tế hỏi không ra đến liền hạ thuốc mê thôi miên dưới tình huống bình thường về thành thành thật thật mang bọn ta muốn đi địa phương a ngạch t u t hãy kiến vi hoàn toàn không còn gì để nói đế thính lỗ thai giật giật thật dài phun ra một điếu thuốc chỉ sợ mã tiên sinh thuyết pháp là đúng thương vân cùng nhìn về phía đế thính đế thính cái mũi có dù mấy lần đây là gì cùng âm thanh cùng bố vô số linh hồn đang gào khóc lập tức thương vân nhìn về phía cự hạ bên trái đằng trước quả nhiên thương vân vung tay lên không trung hiện ra tám mươi mốt nói tất h thải phù văn phù văn quấn cự hạ một vòng ngắn ngủi xoay tròn về sau chui vào cự hạ bên trong cự hạ phát ra h à o quang qua trong dây lát rực rỡ hẳn lên thân hạp như màu trắng kim cương tàn tạ vết máu hoàn toàn không có tiên khí l ợ lờ mấy trăm cửa khắc lây phức tạp phù văn cự pháo chỉ hướng tư phương tiên tôn tự mình chế tạo chi nhị ca ngươi phải hảo hảo bảo hộ chúng ta ngưỡng thịnh long hướng về trong khoang thuyền đi đến chúng ta sức chiến đấu không được tại khoang tàu giảm cho ngươi áp trận hách kiến v i cũng chào hỏi cái này mã lao bản từ xa thành hổ hướng trong khoang thuyền đi cũng tượng trưng cho thương vân cổ vũ cơ linh cười một tiếng thương vân đại tôn ta cùng vương cấp thực tế thực lực không đủ sợ trở ngại ngươi toàn lực hành động liền không tham chiến chờ ngươi tin tức tốt thương vân rất có một loại tan đàn xẻ ngẽ cảm giác chỉ có thể đưa mắt nhìn cơ linh cùng đế thính đẩy lạc hẳn cùng một chỗ tiến vào khoang tàu đế thinh tiến vào khoang tàu trước không quên cho thương vân một cái tiêu chuẩn túi trào pháp v Ta điệu tạng trên điệu đảo. vương còn ở trên một trận cảm giác cô độc bao khỏa thương vân đây chính là trở thành đại tôn về sau cảm giác cũng may loại cảm giác này không có cầm tiếp theo thật lâu không chung không hiểu xuất hiện một cỗ cảm giác c áp bách h á c h kiến vĩ nhạy cảm khóa gấp cửa khoang thương vân một mình đứng tại cự hạm đầu thuyền thả ra một nói phủ văn màu vàng không chung c h ố n g d ô n g một trận gọn sóng sau đó một huyết hồng thân ảnh hiện hiện ra huyết ảnh cao có t r ă m trượng toàn bộ từ tinh hồng huyết thủy ngưng tụ mười điểm sệt sệt nửa người dưới cùng huyết hải tương dùng vẹn vẹn trên bụng bộ phân lộ tại huyết hải bên ngoài huyết ảnh thân trên là một cực độ hùng tráng nam tử hình tượng hai vai trò n t r ị a cực đại bộ mặt hai mắt trốn là hai cái lá kim hình dạng đỏ sầm lom phần miệng như cực độ xé rách thâm g ố c thương vân lẳng lặng nhìn xem đột ngột xuất hiện bất diệt hồn thú cảm giác ra bất diệt hồn thú cái này lịch thiên tri và tần chứa sắc khí sắc ý hối hận tưởng niệm không cam lòng cùng các loại chính là mười triệu vong hồn đan vào một chỗ cảm n i ệ m người tên là gì thương vân hỏi bất diệt hồn thú có chút mở miệng thanh âm cũng là thanh niên l i l y thương vân gật gật đầu lili ngươi quả n h ư n đã có thanh tỉnh bản thân ý thức lili li không n ú c ních tí nào giống như một khối huyết ngọc pho tượng nói vâng thương vân hỏi n g ư ơ i vì sao mà đến lili nói vì tinh thuần phật lực cho nên n g ư ơ i mới một mực hấp thu điệu t ạ n g dùng cho tịnh hóa huyết h ả i phật lực n g ư ơ i còn tinh khiết hơn phật lực làm gì dùng thương vân hỏi lili không linh cười vài tiếng thương vân pháp vương ta biết ngươi là ai ngươi tự nhiên biết phật lực đối với hồn phách tác dụng ta hấp thu vong linh hồn phách quá nhiều luôn luôn đau đầu cần phật lực tịnh hóa thương vân không hiểu n g ư ơ i b i ế ta t lili trước ngực một trận gợn sóng phun trào hiện ra một cái chiều sâu hôn mê m ậ m ạ gỗ tròn thương vân thợ phảo ngươi không có giết bọn hắn lili đem gỗ tròn thu hồi thệ nội linh hồn của hắn quá hỗn loạn lili ạ bẩn, kiến hắn, ta có thể trực tiếp hấp thu kiến thức của hắn,、so、hấp thu linh hồn của có hấp hấp so n hồn hắn muốn h của thành ố t rất n i Lily cái ề u Thương vân n ám đạo y m ì cho ngược lại là r ấ thật c u ẩ n trưởng lao khác cũng còn sống.、Lily、thành xác, các khác hỏi, h Lily t lao trả lời mấy cái thái thượng đại trưởng lão hiểu rõ tri thức quá nhiều hấp thu linh hồn hội đầu đ ạ u nhất những sinh vật khác có sinh ra chết thương vân nói đợi người đạt được tinh thần vật lực liền có thể không chút kiên kỵ hấp thu những n à y đại trưởng lão linh hồn đúng hay không l i l y nói đợi ta hiểu phật pháp ta có thể vô hạn thu nạp linh hồn tồn tại ở trong cơ thể ta linh hồn có thể vĩnh sinh thương vân đối lili thuyết pháp cũng k h ô n n g ừ nói ngươi cho chỉ là hư giả vĩnh sinh chân chính linh hồn cần đi qua luân hồi t ẩ y lễ li l y hỏi thương vân pháp vương vậy ngươi vì sao không đi luân hồi thương vân nói theo ta không có chân chính bỏ mình luân hồi qua thực như sinh tử mấy lần li l y nói ta biết kinh nghiệm của ngươi ta cũng có thể cho những linh hồn này tương tự kinh lịch để bọn hắn cao hứng để bọn hắn thống khổ để bọn hắn đời đời k i ế p kiếp luân hồi thương vân cười khẩy gióng giạc ngươi một cái huyết hải bên trong lịch t h i ê n tri vật nói bừa có thể làm cho vô số sinh linh đời đời tiếp kiếp luân hồi ngươi có thể cho bọn hắn bất quá là ngươi phán đoán li đối thương vân khinh thường cũng vô phản cảm nghiêm túc nói ta đã hấp thu vô số linh hồn bọn hắn đều có cuộc đời của mình thậm chí mấy thế ký ức dung hợp về sau ta có thể sáng tạo vô số ký ức tổ hợp bọn hắn có thể vĩnh viễn sống sót thương vân pháp vương n g ư ơ i biết thiên địa nghiệp lực đã bắt đầu mất cân bằng sinh linh đ ổ thán sắp đến cái này là có thể giữ lại tất cả hồn phách phương pháp ngươi chẳng lẽ không vì thương sinh suy nghĩ thương vân nói vạn vật tự có linh ngươi không chỉ là tước đoạt tính mạng của bọn hắn hình thái ngươi tước đoạt là tự do ngươi không có tư cách thay viết hải sinh linh làm quyết định li li nói nghiệp lực mất cân bằng ngũ hành đại loạn thiên đ i ệ biến xác sinh linh từ không còn sống khả năng thương vân trong lòng hơi động ngươi đã có như thế rõ ràng quan điểm tại thượng giới đều có hai cái nịch thiên tri vật một âm một g ư ờ n g ngươi là â m c ự c hay là dương cực l i l y nói ta cho là â m c ự c thương vân hỏi dương cực nịch thiên tri vật nhưng cũng có thanh tình cùng ngươi là ý tưởng giống nhau l i l y nói dương cực nịch thiên tri vật ngươi đã gặp qua tên là h ô n độn bia hắn ý nghĩ ta không biết nhưng hắn nếu là ngăn cản ta cũng sẽ thu nạp hồn phách của hắn thương vân ám đạo thì ra là thế xem ra hỗn độn bia vỡ vụn về sau đã không phải hoàn chỉnh tiên tiên linh bảo về sau sinh ra hồn phách cũng không phải đã từng hỗn độn bia tri hồn mà l à l à m nhục thấy â n bị b huyết hải t tạo ra hoàn toàn đột cắt bỏ xuất bình bỏ dụng, hoàn hôn cùng sinh có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến chi khí kho cách khác có lợi mới lại diệu. i kết kỳ làm l l ra ra địa, quả thương ấ y t h vân không nói lời nào nói thương vân pháp vương ngươi phật lực tinh thâm không bằng chủ động hiến thân tại ta chúng ta thu nạp tất cả huyết h ả i sinh linh vì thiên địa trật tự làm ra công hiến thương vân không khỏi bật cười nói nhảm đồng thời trong lòng tăng lên thiên địa trật tự hẳn là đã đến bên bờ biên giới sắp sụp đổ vì sao ngay cả cái này bất diện hồn thú lý lý cũng bắt đầu lấy ý chí của mình đi bình định lập lại trật tự thiên cung diêm vương điện đều tại lấy phương thức của mình đi sửa chính thiên địa trật tự phải chăng có thể thành công lấy tình huống trước mắt nhìn thương vân càng thêm có thể tiếp nhận thiên cung cùng diêm vương điện cách làm như tình huống đã khẩn cấp như vậy liệu sẽ có thật nhiều người tu chân sẽ mang cùng li l y đồng dạng ý nghĩ vô luận như thế nào thương vân không thể để cho li l y tiêu diệt tất cả huyết h ả i sinh linh lấy linh hồn hình thái sống nhờ tại li l y thể nội phật lực có thể lấy mặt khác phương thức tiêu trừ thiên địa nghiệp lực thương vân trầm giai nói không bằng ngươi bỏ xuống đồ đao gia nhập phật môn tiếp nhận phật pháp tỉnh hóa li thả hét lên điên cuồng không t h không tin phật pháp thương vân thản nhiên nói vậy ngươi còn một mực đau khổ truy tìm tinh khiết phật lực ngươi cho rằng ngươi hấp thu địa tạ vương liền có thể b à i trừ trong cơ thể ngươi rất nhiều hồn phách sen lẫn mang tới bối rối l i l y thân thể nước b i ể n chung quanh bắt đầu lan l ộ t cồn phong tứ ngược một nhất định có thể những hồn phách này là ta chỉ có thể để ta tới tỉnh hóa l i l y trở nên bạo n g ư ợ c huyết thủy cô động thân thể t o á t ra rất nhiều bén nhọn huyết thứ dài ngắn không một hai vai bộ vị dày đặc nhất thương vân h ừ một tiếng ngươi tuy có thanh t ỉ n h ý thức vẫn như c ũ là nghịch thiên tri vật từ vô số linh hồn chấp vá mà đến không cách nào khống chế hoàn thiện mình ngươi bộ dáng bây giờ có dám nói có thể khôi ph lili trước mặt huyết thủy ngưng tụ thành một bộ như quỷ như long mặt nạ thanh âm như là mấy ngàn người hợp sướng đợi thu nạp ngươi phật lực về sau ta tự nhiên có năng lực khôi phục nơi này cân bằng thương vân lắc đầu một chỉ bầu trời một đạo chân vũ huyền rắn phù lăng không xuất hiện huyền võ cùng ma rắn c h i tượng sinh động như thật hai mắt c á t thả đèn t r ắ n g âm dương c h i s á c gào thét một tiếng thiên địa vì đó ngưng trệ sóng máu ngưng giữa không trùng cuốn phong không thể quét lili ngầm đầu quanh thân huyết thứ loạt chiến phát ra hoang long tiếng vang nếu không phải hách kiến vi cùng sớm đã trốn tự hạm khoang tàu bên trong tất nhiên nhục thể vỡ vụn hồn phách đại tồn mấy ngàn cây huyết thứ từ li l y trên thân bay ra vạch hướng không t r ù n g chân vũ huyền gián p h ủ huyền võ ma rắn một trận gầm rú bị huyết thứ tổn thương thủng trăm ngàn lỗ hóa thành lóe sáng tia sáng sáng tắt mấy lần tán đi huyết h ả i lần nữa sóng cả m á n h liệt li l li y nhìn về phía thương vân giơ cao tay phải lên giống như núi trụ được mang theo giày đặc đến tan không giá huyết khí cùng sát khí thương vân bất động như núi li l y t ả hữu các trống rông xuất hiện một đạo chân vũ huyền gián p h ủ bốn cái cự thú đồng thời nào về phía li li huy động cánh tay phải hoặc là cắn xé hoặc là quấn quanh chỉ một nháy mắt liền xoắn nát li li cánh tay phải máu như kích thích cao mấy chục trượng huyết hoa huyết hải nước theo li li chui vào huyết hải thân thể hướng chạy xuôi không cần một lát cho li li đoàn tụ cánh tay phải li li ngạo nói ta cùng huyết hải tương liên huyết hải không làm li li bất diệt thương vân không nói hai lời thả ra mấy trăm đạo trần vũ huyền gián phủ li li thân thể to lớn lập tức bị hung mánh cự thú dòng lũ bao phủ mấy tiếng giống giận về sau bị xé thành mạch nhỏ huyền võ cùng ma rắn nổi giữa không trung đối huyết hải nhìn chằm chằm hách kiến vi chờ ở trong khoang thuyền lần đầu thấy được thương vân hành động rung động gọi tốt chi hơn không quên đem cái này cùng khí thế in g ấ u nhập trong lòng tăng lên tự thân cảnh giới Ly Ly chương a n vang lên lần h h âm t vân tám trăm hai mươi m ộ t tịnh hóa sứ độ một không c h u n g trong vòng vương viên trăm dặm tất cả đều là hình thể cực đại vô cùng huyền võ cùng ma rắn thân thể tới lui c u ố n quýt lấy nhau phản phất một mảnh huyền võ cùng ma rắn tạo thành hải dương phản chiếu ở phía dưới chân nhắn như gương huyết hải trên mặt biển cự hạng an tĩnh phiêu tại trên mặt biển thương vân đứng ở đầu thuyền chắp hai tay sau lưng trong khoang thuyền mọi người nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm huyết hải mặt biển trở lấy ly lê hệ thân thương vân pháp vương người phật l ư đâu chẳng lẽ dạng này keo kiệt không muốn để ta hấp thu một điểm ly lê thanh nhâm vang lên lần nữa thương vân nói ngươi không cần lại suy đoán ta hiện tại cũng vô phật lực mang theo mơ tưởng muốn mượn từ cùng ta chiến đấu hấp thụ phật lực vậy thật đúng là đáng tiếc huyết hải giống như là nấu mở nước l a n l ộ t cốt cốt rung động một cái tứ chi cực kỳ thon dài thân thể tinh tế trên mặt miệng chi mặt m nạ huyết sắc cự nhân từ huyết hải bên trong dâng lên hai chân đạp ở huyết hải trên mặt biển như là đạp ở đại địa phía trên cự nhân cao hơn ba mươi trượng hai mắt hôn nguyên nhìn xuống thương vân thương vân pháp vương cho dù không có phật lực quán chú đánh với ngươi một trận đối ta vẫn cực có chỗ tốt ta sẽ càng ngày càng mạnh bởi vì ta là đến đây tịnh hóa thế gian sứ đồ ta có thể nghe tới thiên mệnh thanh âm đây là sứ mệnh của ta ta sẽ không thất bại ly lê nói thanh âm như bị quạt thổi qua thương vân hơi chậm lại tịnh hóa sứ đồ thiên mệnh thanh âm ly lê khẽ gật đầu thương vân pháp vương làm đại tôn ngươi tất nhiên cũng nghe đến thiên mệnh thanh âm nói cho ta ngươi nghe được là cái gì chẳng lẽ chính là để thiên địa hủy diệt toàn bộ sinh linh hồi phi yên diệt thương vân mặt sắm lại mình nhưng mà cái gì thanh âm đều không có nghe được chẳng lẽ bị yêu giống cùng phật tượng nghe đi rồi kiên nói thẳng mình cái gì đều không nghe thấy có phải là rất mất mặt ra vẻ mình cái này đại tôn là nhặt được đồng dạng mặc dù theo một ý nghĩa nào đó chính là nhặt được thiếu muôn phí lời thương vân quát đạo khác biệt không thể cùng nhu đồ ly lê ngửa mặt lên trời thét dài giang hai cánh tay to lớn song trào chỉ hướng lên bầu trời đã như vậy biến thành linh hồn của ta đi thương vân pháp vương thương vân vung tay lên trên trời huyền v õ cùng ma rắn như mưa rơi xuống nào về phía ly lê ly lê mở ra tràn đầy răng nhọn huyết bùn đại khẩu ta không bị thua tại cùng một loại đồ vật trên tay nhìn ta giết sạch ma thú của ngươi một mực huyền võ một đầu ma đầu rắn trước vọt tới ly lê trước mặt ly lê d ỗ i ra hai tay bắt lấy hai con cự yêu cái cổ tay trái là huyền võ tay phải là ma rắn lại một con huyền võ lao xuống ly lê tay phải nắm huyền võ điên cùng vùng dùng trong tay huyền võ vỏ lưng và chạm đột kích huyền võ hai con huyền võ phía sau lưng đụng vào nhau phát ra núi lở tiếng vang đồng thời phát ra kêu rên mai rủa vỡ vụn về r a miệng mắt mũi phun máu không có khí t ư c rơi xuống trong biển máu nhấc lên một mảnh hải khiếu ly lê đem trong tay phải ma thân rắn tự nhét vào trong miệm cánh tay phải kéo một cái vốn là bị cắn đứt nửa người ma rắn gào lên một tiếng bị kéo vì hai đoạn huyết n ụ c về r a ly lê, lê đem trong miệng ma thịt rắn nhấm nuốt mấy lần c ư ờ i tàn nhẫn nói thật là mỹ vị a thương vân pháp vương n g ư ơ i phủ đạo kỳ diệu như vậy vậy mà thật sáng tạo ra huyết n ụ c c h i khu thương vân thản nhiên nói đây là phủ đạo sinh mệnh không cùng ly lê, lê nói chuyện hai con huyền võ phân tả hữu nhào cắn về phía ly lê ly lê, lê, lê bố néo thân thể bay lên một cái xinh đẹp đa xoáy tinh chuẩn chúng đích hai con huyền võ cái chắn đem hai con huyền võ đầu lâu đá cho mảnh vỡ hóa thành hai đoạn huyết hoa phiêu tán rơi rụng ra ngoài hai con thân thể khổng lồ rơi xuống hai đầu ma rắn t h ử a cơ trên bản ly lê hai chân ngóc đầu lên so ly lê còn m u ố n cao từ trên xuống dưới cắn về phía ly lê ly lê tại không trung đem bình mở hai chân c ạ c h chặt hai đầu ma rắn nhận dẫn rát thân rắn theo ly lê hai chân lực lượng bị bỏ lại nháy mắt sau bị ly lê có lợi song c h ả o vồ nát đầu rắn huyền võ cùng ma rắn không ngừng nào h về phía ly lê nhưng là không đổi kịp ly lê giết chóc tốc độ hách kiến vi t r ở ở trong khoang thuyền nhìn h á i hùng kiếp vĩa cao ba mươi trượng to lớn cự vật cự vật bên trong c h é m riết lực rung động cực mạnh trên mặt biển phiêu đầy huyền võ cùng ma rắn thi thể huyết tinh vị đạo xông thẳng tới chân tr h thương vân g m pháp c ả vương cái này chính là của người bản lĩnh ly lê cười đắc ý nói liếm láp lấy khoe miệng máu tươi ừng ngươi phủ rất mỹ vị để ta muốn tiến về yêu giới nếm thử chân chính huyền võ cùng ma rắn tư vị người cảm thấy như thế nào thương vân mỉm cười ly lê chỉ cảm thấy trước mắt thất thải quan mang loại lên mới còn tại c ồ n vọng đầu lâu trở thành vô số mảnh tiểu nhân hình tròn huyết trâu suối phun bay bắn đi ra thân hình cao lớn ẩm vang sụp đổ cơ linh miễn cưỡng có thể nhìn thấy thương vân bông n ú c đ í c h hách k i ế n vĩ ngưỡng tịch h long mã lao bản thì là một mặt mờ mịt hoàn toàn không nhìn thấy l i l ê là như thế nào bị thương vân đánh giết chỉ là gian khổ lịch luyện để ba huynh đệ có thể đủ có thể phát giác được thương vân mới hẳn là phi thân ra ngoài một chút đánh nát l i lên đầu lâu sau đó trở lại đầu thuyền ba cái vốn là đứng tại đỉnh phong nam nhân nhìn xem ngay tại ngã xuống ly l ê thân thể trong lòng không khỏi có chỗ sót bởi vì biết bản thân là yếu cớ nào tiểu th không dính một điểm vết máu kết thúc rồi mã lao bản có chút không tin tưởng vào hai mắt của mình ngưỡng thịnh long nói nhị ca h uy vụ à đây cũng quá nhanh k ê u cái gì bất diệt hùn thú thật sự là phế vợt h c h kiến vi hít mắt hút thuốc chậm dãi nói không đúng các ngươi nhìn lao nhị biểu lộ có tu vi nhất định ba huynh đệ ánh mắt s ắ c bén nhìn thấy thương vân lông mày n h ẹ khóa chính nhìn c h ầ m c h ầ m huyết hải lập tức vung tay lên tất cả huyền võ ma sắc rắn thể biến mất nhưng không trung vẫn như cũ tràn ngập nồng đậm máu tanh n g i vị ta dựa vào cháu trai kia nói huyết hải không làm hắn liền bất diệt thật là như thế này mã lao bản thấp giọng m đế thính từ p h ầ n bụng t ú i rằm móc ra một cái hoa quả khô ném tới miệng rằm nai kéo kẹt kít rung động ta nghe điệu tạng vương đề cập qua n ị c h thiên c h i vật là một cái thượng giới bất bình chi khí hỗn hợp tâm dương nhị khí mà sinh xác thực có thể nói bất diệt chi thể chí ít đại tôn không đủ để diệt chi a không đủ để diệt chi ngưỡng thịnh long kinh ngạc nói nhị ca cái này cái lừa gạt quả nhiên là khót lác vậy chúng ta có phải là tranh thủ thời gian lái thuyền đi cơ linh vội la lên đừng chúng ta sao có thể từ bỏ t h ư vân mã lao bản cười nói thế nào cơ linh đại công chúa không nỡ nhị ca nhìn thấy ngơi vẻ mặt này h ẳ n là thật cao hứng cơ linh gương mặt xinh đẹp vừng đỏ không có ta đối thương vân có lòng tin cảm giác cho chúng ta khỏi phải chạy mã lao bản con mắt xoay xoay đang muốn nói chuyện h á c h kiến vĩ mang theo hưng phấn nói chú ý đến, đến rồi theo h á c h kiến vĩ vẻ mặt hưng phấn một cỗ kiếm khí bén nhọn dâng lên cơ linh nhìn xem h á c h kiến vĩ một trận hoảng hốt rõ ràng chỉ là vừa mới nhìn thấy tu chân ngưỡng cửa một cái tiểu người tu c h â n vì sao để cho mình cái này vương cấp có một tia kính sợ là h á c h kiến v ĩ tia khí thế của tự thân hay là kiếm khí của hắn đặc dị u y áp hết kiến vi cùng cơ linh tu vi khác biệt thực tế quá lớn cơ linh loại này đặc dị cảm giác một cái chớp mắt tức thì nhưng cũng không dám khinh thị hách kiến vĩ đồng thời trong lòng vì thương v â n có cái này cùng hảo huynh đệ âm thầm cao hứng đợi một thời gian đã từng hách kiến sơn trang trang chủ thịnh long núi trang trang chủ còn có ma giáo ngoại sứ tất nhiên tung hoành tu chân d ư ớ i huyết hải bên trong hình thành một cái phương viên t r ă m giảm vòng xoáy một cái như là con mực đầu từ huyết hải bên trong chậm rãi dâng lên thương vân lạnh lùng nhìn xem kia máu con mực dâng lên nhìn nửa ngày thật đúng là một cái cùng loại lớn con mực độ vật cao có trăm trượng thân thể hỗn t ọ n chiều rộng hơn hai mươi trượng thân thể tới gần đầu hai bên đều có một cây thật dài s ú c tu trứng ngăn trượng bên trong tràn ngập nóng bỏng trắng bệnh bọc khí thương vân không khỏi bất đắc dĩ hỏi đây cũng là cái gì hình thái ly lê lần này không có miệng chỉ có thể từ phân bụng bên trong truyền g a khó chịu thanh âm làm tịnh hóa sứ đồ ta hình thái đều là vì tịnh hóa ta muốn dùng ta cực nóng trường tiên vô tình quật ngăn cản ta tịnh hóa thế giới tịnh hóa linh hồn sứ mệnh thương vân ồ một tiếng ý tứ này đằng sau còn có cái khác hình thái ly lê ngừ cười lạnh ta đã nói qua huyết hại không làm ta vì bất diện thương vân pháp vương chờ ta cái này nóng bỏng trường tiên cắm vào thân thể ngươi thời điểm ngươi nhất định sẽ phát ra kêu r ê n ngâm miệng thương vân mặt sắm lại cánh tay phải hoành mở mở bàn tay một đoàn sáng tỏ như mặt trời tia sáng hội tụ hướng thương vân lòng bàn tay huyết h ả i vì đó rút r ú dày ly lê dù không biết thương vân muốn làm gì lại cũng không dám thất lễ hai đầu trường tiên xúc tu quanh quần trên không chung mấy lần mang theo gió lốc sau đó như hai cây lại côn cứng rắn hướng thương vân cùng cự h ạ m đập tới thương vân hừ lạnh một tiếng một mực không hảo hảo sử dụng qua tiên pháp hôm nay liền thử một lần ly lê buồn mực không lên tiếng song roi không sợ hết thẻ nện xuống thương vân quát to một tiếng, không chuyển hoàn. một cái cự đại bạch sắc quang cầu từ thương vân trong tay hiện hiện thương vân cũng không ném ra ngoài mà là nhảy lên một cái cùng ly lê song roi cứng đôi cứng mặc dù so sánh ly lê thân thể song roi rất là dài nhỏ vẫn có gần ba t r i n g phẩm chất hai cây trường tiên giao trồng lên nhau không thua gì một toàn núi nhỏ thương vân thân thể lộ ra mười điểm m i ệ n tiểu chưa chạm đến ly lê song roi thương vân đã cảm thấy một trận nóng rực cái này cùng nóng rực thương vân tuy nói không nổi quen thuộc nhưng cũng biết kia là vật gì linh hồn chi hỏa thiêu đốt linh hồn đạt được vô thượng liệt diễm người tại hôn đản nói muốn tịnh hóa linh hồn hiện tại lại dùng linh hồn chi hỏa thương vân cả giận nói biển máu này bên trong đều là la sắt cùng tu la tổ tiên lưu lại linh hồn cùng cơ linh kia không nói rõ được cũng không tả rõ được quan hệ cùng gỗ tròn tương giao để thương vân đem huyết h ả i sinh linh xem như người trong nhà hiện tại thấy ly lê không chút kiên g kỵ thiêu đốt la sắt cùng tu la tổ trước linh hồn không khỏi trong lòng giận dữ đế thính động động lỗ thai đem thương vân lời nói nghe được nhất thanh nhị sở cơ linh cùng biết đế thính nhị lực thiên hạ vô song liền để đế thính thuật lại nghe được hết thảy ngay tới linh hồn chi hỏa cơ linh không khỏi đỏ hai mắt lẩm bẩm nói tiên tổ hay kiến vi ba huynh đệ hai mặt nhìn nhau không khí có chút nặng nề t h ư ơ n g tám trăm hai mươi hai tịnh hóa sứ đồ hai ly lê trường tiên tại thương vân không chuyển hoàn trước mặt lộ ra yếu ớt bất lực có thể cắt nát không gian lực đạo giống như trò đùa không cách nào tới gần thương vân h c y kiến vy hút thuốc nói a cái này ly lê rất lợi hại đế thính hỏi a làm sao mà biết ta xem thương vân pháp vương chiếm hết thượng phong nhìn kia ly lê hẳn là trẻo trống không quá chén trải nhỏ thời gian hay kiến vi chậm rãi phun vòng khói thuốc nói ly lê lên một cái hình thái lão nhị chỉ dùng một kích liền đánh tan không hề có lực hoàng thủ nhưng lần này ly lê mặc dù ở vào tuyệt đối thế yếu lão nhị lại không có thể đánh g i ế t trong trước mắt có thể thấy được ly lê thực lực tăng cường mấy lần như đằng sau còn có cái khác cường hãn hơn hình thái lão nhị đây là một trận á c chiến ngưỡng thịnh long hai mắt không ngừng đi theo ly lê song roi chuyển động phản phất đã có thể đuổi theo ly lê tốc độ cái này ly lê song roi dùng rất tốt tuyệt đối không phải lung tung vung đầy nhưng ở nhị ca trước mặt xác thực không đáng chú ý mỗi một cái hình thái liền mạnh một phân mạnh hẳn là ly lê thân thể ly lê ý thức đã rất cường đại vì cái gì l i lê không thể trực tiếp dùng mạnh nhất hình thái mà là một cái hình thái một cái hình thái bị nhị ca đánh tan một lần nữa ngưng tụ luyện thể h á c h kiến vi cùng mã lão bản đồng thời nói ba huynh đệ đồng thời nhìn về phía lạc hàn làm là vương cấp thái thượng đại trưởng lão kiến thức rộng rãi lạc hàn có chút ngờ đầu thở dài ba vị lão h ư u cái này ta cũng không biết ai biết kêu lịch thiên bất diện hồn thú nghĩ như thế nào hắn đã áp dụng khác biệt hình thái tất nhiên có dụng ý của hắn khả năng hắn chính là hưởng tụ đem kia thô lại lớn lên doi cắm vào thương vân đại tôn thể nội thời điểm cảm g ấ m đi ba huynh đệ đồng thời nuốt mụng nước bọn i ê n lặng rời đi chỗ khắc đầu nhìn về phía cơ linh cơ linh đầu tiên biểu thị hoàn toàn nghe không h i ể u lạc hàn trưởng lão l ờ i nói sau đó nói ly lên là hồn thú hắn hình thái bất quá là mượn từ huyết hải thủy n g ư n g tụ mục đích tới nơi này vốn là vì tinh thần u vật lực hiện đang không ngừng chuyển biến hình thái cùng thương vân chiến đấu không biết phải chăng là đã đã tìm được mượn nhờ tiên lực tịnh hóa bản thân lộn xộn linh hồn phương pháp không ngừng chuyển biến hình thái là dần dần hấp thu tiên lực quá trình đế thinh nói ta thử nghe ly lê thệ nội thanh âm kia r ằ n có quá nhiều thanh âm hoàn toàn không cách nào nghe rõ thương l i lê mới hình thái cường độ cùng hình thái thứ hai không thể so sánh nổi vậy mà có thể tại đại tôn công kích đến phiêu diêu mặc dù thương vân vẫn chưa sử dụng toàn bộ lực lượng cái này cùng tốc độ tiến bộ vẫn như cũ để thương vân kinh hãi l i lê cuối cùng trạng thái mạnh bao nhiêu vì sao không trực tiếp dùng trạng thái mạnh nhất chiến đấu thương vân cố ý đem tiên lực phong tại không chuyển hoàn bên trong để không chuyển hoàn càng thêm cùng loại với một cái pháp khí không để l i lê có hấp thu tiên lực cơ hội cái này l i lê không ngừng chuyển biến hình thái chiến đấu ý nghĩa ở đâu hiển nhiên ly lê không có trả lời vấn đề này không cần chén trả nhỏ thời gian ly lê song roi bị thương vân không chuyển hoàn chặt đ ứ t thương vân từ trên xuống dưới dùng không chuyển hoàn đem ly lê từ đỉnh đầu cắt thành hai nửa trở lại đầu thuyền thương vân tán đi kia không chuyển hoàn cảm thụ được huyết hải biến hóa ly lê liền trong biển máu ly lê dùng mạnh nhất hình thái thương vân nói thương vân pháp vương không cần sốt ruột ly lê thanh âm thanh thúy rất nhiều huyết hải bên trong nổi lên thao thiên cự lãng cự hạm dưới trong nước biển hiện ra một cái cực lớn bóng tối như rồng như rắn tại huyết hải bên trong tới lui q a y chung quanh cự hạm xoay quanh khổng lồ cự hạm như một mảnh lá rụng đang cuộn trào mánh liệt huyết hải bên trong trên dư Công uy n sinh khí nặng nghề g khí u ế thế vân, ngăn sáng trở ngời, u y t trong vân bên trong lôi đỉnh lôi c u ộ này cuộn, cuộn phong g o thét l ấ thổi qua mặt biển. Hách biển. kiến vi qua cùng lần đã ầ u quan rung thấy trong chút thế cảnh, không khỏi có chút động. Vì thế cỡ này này, được động. đ cùng có cỡ lòng không phải vương cấp có thể thừa nhận được mặc dù tại hách kiến vi ba huynh đệ xem ra chính là thiên điệu biến sắc sóng máu như núi cơ linh lạc hàn g cùng đế thính cẳng có thể cảm nhận được trong đó uy áp biến hóa ly lê quả nhiên cường hắn hơn lần này là một con cá lớn đế thính nói cơ linh hỏi hóa dòng thanh điệu phi ngư đế thính lỗ t a i giật giật dùng khói ở trước mắt huyễn hóa ra một bộ cảnh tượng kia là huyết hải bên trong ly lê hình tượng đúng là hóa r ồ n g thanh đ i ể u phi ngư thân thể đầu lại như phần miệng chiếm n ử a người lớn nhỏ cá voi xem toàn thể tới là mang theo hình r ồ n g cái đuôi cự đại kính ngư mười điểm quá dị cùng lúc đó ly lê cá voi đầu lâu bước lên ra mặt biển cao có ngàn trượng rộng mấy trăm trượng che khuất bầu trời tại không trung vẽ ra n ử a tròn từ cự hạm một mặt dâng lên tại một phía khác nào h vào trong biển long thân như một cái cầu hình vòm mang ra một trận huyết vũ mỗi một giọt máu mưa đều có nặng mấy ngàn tấn nện ở cự hạm phía trên cự hạm vị nhưng bất động mặc cho huyết hải nước từ thân thuyền hai bên chảy vào trong biển máu. không có da kho cắt bỏ dài thương vân nhìn xem tại huyết hải bên trong bước lên vui chơi l i lê nói l i lê kình đầu phun ra một đại cổ có nước h u y ế t dài một tiếng chấn tiên h động địa huyết hải một trận k h u ấ y động huyết hải sinh linh hồn phách ra đây là biển cả bộ dáng thương vân gật gật đầu đúng là thủy tộc l i lê lớn đoạn long thân cùng kình đầu phóng người lên không biết còn dài bao nhiêu long thân không có ở biển dưới mặt so sánh l i lê thương vân chỗ cự hạm tựa hồ một chiếc thuyền con hiện tại ta cùng vừa rồi không giống ly lê trên thân mang ra huyết hải nước theo kình đầu cùng long thân chạy xuống rơi vào huyết hải rung động ầm ầm thân thể che khuất bầu trời lý lê, lê, lê thân thể xếp chặt lại đỡ thắng chút mang theo vạn quân thế xét đánh lôi đình nào về phía thương vân ly lê thân thể chưa đến nó mang theo phong áp đã để mặt biển hạ xuống mấy trăm trượng không gian xuất hiện đều ra mảnh cái khe nhỏ mã lao bản không khỏi lưỡi hùng mánh như vậy mới nhị ca đã không thể nhẹ nhõm chiến thắng ly lê hiện tại ly lê mạnh nhiều như vậy không biết nhị ca có thể ngăn trở hay không h á c h kiến vi c a o mày ta nhìn cái này l i lê còn không phải lão nhị đối thủ nhưng chỉ sợ có trận k h ổ chiến ngưỡng thịnh long sắc mặt bình tĩnh hai mắt buốc lên tinh quang đế thính cơ linh đại mội tử các ngươi tu vi cao có thể nhìn ra nhị ca cùng cái kia l i lê trên lệch sao cơ linh không biết so ngưỡng thịnh long bao nhiêu tuổi tuổi bị gọi đại mội tử tâm dặm lại đặc ý nói thương vân cùng kia l i lê tu vi đã viễn siêu chúng ta không cách nào nhìn có sai lệch đế thính cũng là lắc đầu ta nghe không rõ sau đó một tiếng đế thính nghe được rất rõ ràng cơ linh hãy kiến vi cùng đều nghe được rất rõ ràng là một cái thanh thúy tiếng bạc hai thương vân đã đưa tay rán rán chắc chắc cho đáp xuống ly lê một cái bàn tay tại ly lê khổng lồ kỉnh trên đầu lưu lại một cái rõ ràng người bình thường lớn nhỏ thủ trưởng lớn ly lê miệng đầy phun máu kêu trên một tiếng nghiêng nghiêng bay ra ngoài rơi vào huyết hải h á c h kiến vĩ một đám trợn mắt hốc mồm thương vân vô vô hai tay giống như là đánh dụng phía trên nhiệm mô t ú y huyết thủy mười điểm nhẹ nhõm cái này liền xong rồi mã lao bản đờ đất mà hỏi đế thinh kém chút đem miệm rằm ngậm xương mù dậy đặc mướt vào bụng cái này ta cùng còn là xem thường thương vân pháp vương dù sao kia là li lê thân thể dần dần hòa tan chui vào trong biển máu xem ra cái này một hình thái quả thật bị đánh bại thương vân áng đạo chẳng lẽ quá mức đánh giá cao cái này li lê thực lực li lê thân thể hòa tan tốc độ không ngừng tăng tốc để ép m ả n g lớn huyết hải nước chìm xuống phía dưới đi từng bước hình thành một cái cự đại động sâu t r u n g quanh huyết hải nước quay t r u n g quanh tại động sâu t r u n g quanh cũng không rót vào trong động sâu trong động sâu nhan sắc cú ám so sánh huyết hải màu đỏ tươi giống như là một khối ngưng kết máu ban lại không có hoàn toàn ngưng kết li lê chết rồi cơ linh có chút mở mịt mà hỏi lạc hàn trầm giọng nói không có cái này nặng nề g h khí tức không phải từ khí cảm giác này l i lê trở nên trở nên hách kiến v ị nói trở nên càng thêm chân thực lạc hàn s ữ n g sở lập tức nói đúng chân thử chết m à hậu sinh mã lao bản thuận miệng nói lạc hàn nghe vậy thân thể chấn động nhìn về phía mã lao bản chết m à hậu sinh mã lao bản không nghĩ tới lạc hàn có phản ứng lớn như vậy nói cái này không phải tu hành một loại pháp m ô n sao bị đánh chết một lần phục sinh về sau liền mạnh hơn một chút ta nhìn trước kia chúng ta ma giáo trong điện tịch có cái này cùng công pháp rất thao đản đáng tiếc lúc ấy cảm thấy kia là mê tín không thể học cũng không có để bụng học thuộc lạc hàn một mặt sùng kính ma giáo các ngươi giáo chủ cái gì làm việc đế t h i n h nói cái này cùng thần cấp công pháp thật tồn tại mã lao bản k h o á t k h o á tay cái này ta không biết cũng có thể là là chúng ta láo tổ tông khoác lác ta chỉ là nhìn ly lê trạng thái này nhớ tới còn có như thế công pháp ta còn tưởng rằng cái này tại thượng giới là tương đối phổ biến pháp môn lạc hàn lắc đầu cười khổ nếu có cái này cùng công pháp chúng ta còn có thể như vậy t h ế thảm lao h ư u diệt hết mã lao bản sách hai tiếng không biết như thế nào trả lời lạc hàn xem ra tại tu chân giới tính mệnh cũng là rất quý giá không thể tùy tiện chết ly lê, lê lưu lại động sâu dưới đáy chậm chạp chuyển động hình thành một cái cực không rõ ràng vòng xoáy vòng xoáy trung tâm càng thêm hắc ám như lô đen thương vân không rõ ràng trò lắm chắp tay đứng ở đầu thuyền nhìn xem v ư ơ n g k i a tròn gần trăm dặm to lớn động sâu huyết hải gió êm sóng lặng dù vẫn dáng hồng dày đặc lôi đ ỉ n h đã hơi thở lại cùng gần một canh giờ vẫn không gặp ly lê, lê, lê, lê có phải là thật hay không qua đời bị đánh thành trạng thái nguyên thủy ly lê, lê thương vân thử thăm dò gọi một tiếng ừ làm gì ly lê, lê thanh âm tô trọng rất nhiều thương vân hỏi người ở đâu ly lê thanh âm từ trong động sâu vang lên liền ở trước mặt ngươi n g ư ơ i mù sao thương vân mặt sắm lại trái xem phải xem cuối cùng nhìn về phía kia động sâu cái này động sâu chính là ngươi ly lê cười nói không sai ta là bất diệt hồn thú ly lê hình thái thiên biến văn hóa vì sao không thể là động sâu a không vấn đề là vì sao ngươi là động sâu thương vân m ắ n g t h ầ m lập tức hỏi ngươi cái này hình thái có làm được cái gì ly lê nói không tranh tức bất bại ta chỉ là cái động ngươi có thể làm gì được ta ta không xuất thủ công kích ngươi, ngươi lại thế nào phản kích động là chống giống ngươi làm sao đánh bại chống giống thương vân nghĩ nghĩ li lê nói rất có lý tiện tay ném một đạo hoa phủ x u ố n g d ư ớ i chương tám trăm hai mươi ba tịnh hóa sứ đồ ba tấn thăng làm đại tôn về sau vẽ ra hoa phủ không còn giống như trước đồng dạng phí sức thương vân vẫn chưa rót vào bản m ệ n h tinh nguyên vung ra hoa phủ uy lực hơi thấp tại liều mạng bản m ệ n h tinh nguyên vẽ ra chuẩn tôn cảnh giới hoa phủ dù là như thế uy lực của nó vẫn như cũ hủy thiên diệt địa li lê trong động sâu tràn ngập hoa phủ bạo tạc về sau không khác biệt công kích năng lượng thất thải quang mang giao thoa gà thét vô thượng uy áp truyền ra không gian trận trận run run, run mà phía sau t r ò n trăm dặm thô thất thải quang trụ phóng lên tận trời những nơi đi qua không gian lập tức đổ sụp trở thành hôn đ ộ n hình cũng là ly lê động sâu phun ra của sáng trên trời hồng vân tất cả đều bị tách ra lộ ra vạn đạo hà quang đợi quang mang t á n đi ly lê động sâu vẫn tồn tại dưới đáy đỏ sầm vòng xoáy vẫn như cũ cốt cốt lưu truyền đế thính nghe được rõ ràng không khỏi l u lưỡi thương vân pháp vương phủ văn bá đạo như vậy lại không thể gây tổn thương cho ly lê đế thính đem nghe được cảnh tượng viễn hóa tại cơ linh cùng trước mặt cơ linh cùng thấy cũng là cả kinh không ngờ cái này ly lê mới hình thái lợi hại như thế thương vân cũng là khe n h ư mày ly lê mới cũng không phải là c ủ a n ôn cái này động thật có chút chỗ kỳ diệu ta nói qua ta chính là động động chính là hư không hư không chính là vô ngươi có thể nào đánh bại vô ly lê nói thương vân nói không tranh vì thắng cho nên ngươi cũng không thể công kích ta ly lê nói ta cần gì phải công kích ta đã đứng ở thế bất bại thương vân nói vậy ta lái thuyền đi ly lê một trận trầm mặc ta có thể di động ta có thể đi theo ngươi thương vân nhún núi h bay vậy ngươi đi theo đi dù sao ngươi chỉ là cái động huyết hải như t h ế lớn ngươi cái này chăm dầm động vẫn có thể run nạp l i lê cả giận ngươi làm sao vô s ỉ như vậy ta như cũ có thể thu nạp huyết hải bên trong h ồ n phách thương vân hừ một tiếng ngươi nếu thật có thể không hạn chế hấp thu h ồ n phách còn cần đến tìm địa tạng còn không phải cầu hắn thuần khiết phật lực l i lê không gây ngưỡng nghẹn ta cùng địa tạng gần trong găng t ứ c vẫn có thể hút hắn nhập động thương vân không khỏi bật cười chẳng lẽ địa tạng không thể theo ta rời đi đế thính tại trong khoang thuyền nghe được rõ ràng kêu lên thương vân pháp vương ta địa tạng vương là không sẽ rời đi hắn hòn đảo địa tạng vương cũng tức thời từ đảo bên trên truyền ra hô to đúng thương vân pháp vương ta sẽ không đi trừ phi huyết hải thương vân mặt sắp lại thật nghĩ hiện tại liền đem điệu tạ n g vương vẫn ly lê động giảm đi ly lê c ư ờ i to như thế nào phật môn có như thế đứng ốc không biết phải chăng là vì vận may của ta thương vân vốn là không nghĩ thật rời đi rơi vào đường cùng phi thân tiến vào màu trong động nhìn xem làm sao phá giải ly lê hình thái huyết động bốn vách tường cũng vô c h ỗ đặc thù chỉ là huyết hải nước hình thành bình t h ư ớ n g đáy động tương tự nửa ngưng kết hết u y dịch trung tâm có cái vòng xoáy màu đen thương vân nhìn thoang qua nhìn đến rõ ràng kia vòng xoáy màu đen bên trong kết nối lấy hỗn độn khó trách ly lê tự xưng cái này động là hư vô h a phủ không khác biệt công kích mặc kệ là linh hồn hay là nhục thể l i lê vì bất diện hồn thú thân thể lẽ ra phải do hồn phách tụ thập hoa phù đồng dạng không có sinh ra tác dụng chỉ có thể nói l i lê hiện tại tồn tại thật chỉ là một loại hình thái ý thức của hắn không biết giấu ở nơi nào khả năng thâm tàng tại hư không hỗn độn bên trong không chỗ có thể tìm ra mà thương vân công kích cũng sẽ trải qua hư không hỗn độn tán đi không cách nào thường tới l i lê trừ phi thương vân có thể nghĩ biện pháp xác nhận l i lê ý thức vị trí hoặc là để ly lê cái này động hình thái không cách nào cầm tiếp theo mà ly lê động sâu có thể tùy thời tại huyết hải bên trong tái tạo lại có thể nào để cái này động không cách nào tồn tiếp theo thương vân lâm vào c h ầ m tư ly lê cũng không để ý đến thương vân y tứ cơ linh cùng thấy thương vân tại huyết động bên trong hồi lâu chưa ra không khỏi lo lắng thương vân l ặ n g lặng nhìn kia đáy động hồi lâu t hư không vô cực thái cực lưỡng nghi tứ tượng ngũ hành vốn là thế giới vận hành cơ bản thương vân lòng bàn tay toát r a đỏ đen bạch thanh hoàng năm màu tiểu quan cầu năm cái tiểu quan cầu lại r i ê n g phần mình một phân thành hai trở thành bút lên đỏ tươi sáng tôi biến hóa đỏ sợm nồng vụ mây đen sắm đậm như ngọc thạch đen thâm đen nội bộ có nhỏ bé hạt tròn không ngừng rơi xuống trắng sữa như kim công bạch kim kim bạch nhu hòa xanh nhạt thâm trầm bầm đen b ư ớ c lên các hoảng đ a rắn ô vàng mười cái q u a n cầu phân biệt đại biểu âm dương ngũ hành, ngũ hành, dương ngũ hành đại trận năm đó vây khốn thương vân địa phương hiện tại lấy tiên tôn thực lực thi triển đi ra trong đó thần diệu cùng tương sinh tướng khắc không thể so sánh nổi thương vân tung xuống mười cái tiểu cầu tiểu cầu hôn tạp cùng một chỗ tại không trung xoay tròn sau đó hóa thành một mảnh sương mù màn sáng như một mảnh nu hòa thơ tằm hướng rơi xuống che lại ly lê động sâu đáy động ly lê ý thức xác thực cận tàng ở trong hư vô nhưng cùng kia động sâu có nhỏ xíu liên hệ ly li lê thấy thương vân tung xuống là cái tiểu cầu tiểu cầu lại hóa thành màn sáng không rõ ràng cho lắm ly lê tuân theo lấy bất biến ứng vạn biến đạo lý kiên quyết không chủ động xuất kích lại đối lực phòng ngự của mình mười điểm có lòng tin chỉ cùng màn sáng rơi xuống màn sáng bên trong r ộ i ra một nhánh xanh nhạc cảnh lại giống là dây leo phía trên mọc ra vài miếng lá xanh hướng về ly lê chỗ hư không kéo dài xuống tới cách ly lê có chút khoảng cách ly lê ra ngoài yêu kỳ tiến lên sở một đem t i ê cảnh c h ạ m đến về sau cành mười điểm mềm mại mang theo sinh cơ b ừ n g b ừ n g để ly lê cảm thấy một trận thư sướng ôn hòa lập tức kêu ôn hòa hóa thành bánh liệt hòa diễm mảnh tiểu nhân cành b ộ phát ra liệt diễm như là cự long n g á y mắt cuốn chặt lấy ly lê ý thức ly lê đầu tiên là hoảng hốt lập tức bình tĩnh trở lại bất d i ệ t hồn thú còn không đến mức bị một đầu hỏa long đốt thành cho bụi ly lê ý thức tự do đong đưa hai lần thoát ly hỏa long quanh quanh đem kêu hỏa long đẩy tiến vào hỗn độn bên trong từng hạt tinh vi đến cực điểm hạt tròn từ màn sân khấu bên trong rơi xuống nếu không phải ly lê nhạy bén không cách nào phát hiện những này li lê không khỏi động dùng cái này mắt thường gần như không thể gặp hạt tròn đến cùng nặng bao nhiêu có thể vạch phá hỗn độn li lê cũng không muốn bị cái này cùng hạt tròn nệ một chút co lại ở trong hỗn độn viên kia bàn lại như vô cùng vô tận rơi không ngừng li lê trong lòng c ư ờ i t h ầ m cái này cùng kỳ dị bùi hạt tròn s á c thực khó có thể đối phó nhưng mình cũng không muốn phản kích tại cái này hư vô hỗn độn bên trong có nhiều thời gian cùng không gian liền mặc cho viên kia bàn t u n g tích tôi h hẳn là thương vân còn muốn dựa vào vật khí để bùi đập chúng không thành li lê còn không tìm được thoải mái dễ chịu trạng thái rơi xuống bùi bên trong nhảy lên ra như lưới dao Cứ hạn băng lánh, không băng đầy n trời cắt vàng từ màn sân khấu bên trong thổi ra tràn ngập cái này một mảnh hỗn độn ly lê ý thức được mình bị bao khỏa tại cắt vàng bên trong lúc đã muộn cắt vàng phun trào mang theo nồng hậu dày đặc quê mùa cứng cỏi sắc bén băng phong tại cắt vàng trước mặt thoáng như bằng nước cắt vàng lướt qua lập tức bị thổi thủng t r ă m n g à n lỗ sau đó đổ s ụ p vỡ vụn đây là ý gì mình phá mình ly lê không hiểu ly lê không biết kia là dương thổ khắc gâm thủy c h i đạo chỉ thấy hồng thủy đánh tới hồng thủy bên trong tràn đầy màu xanh đen to lớn thân cây đ ỗ n g nhiên ly lê thấy những cái kia to lớn thân cây như thanh long sống tại hồng thủy trung du g i c hồng thủy thủy áp cực lớn lớn đến chèn ép hỗn độn không ngừng nội bộ cho hồng thủy trở lại vị trí hỏa long tại hồng thủy bên trong dãy r lấy càng ngày càng nhỏ cuối cùng quang mang ảm đắm đi bất quá dài hơn một trượng tr tiểu tiểu thổ long tại mãnh liệt hồng thủy bên trong vị nhưng bất động không hề đứt đoạn bành trướng qua trong dây lát hóa thành dây núi ly lê cũng không biết được âm dương ngũ hành thần diệu nhưng nhìn ra được thương vân đây là dùng ngũ hành chi lực lấy hôn đột làm cơ sở tại cưỡng ép sáng sinh một cái thế giới hôn đột vốn là thế giới bản nguyên có ngũ hành chi lực thôi diễn rất tự nhiên liền sẽ hóa thành một phiến thiên đ ị a ly lê ám kêu không tốt như trốn không thoát thương vân sáng tạo thiên đ ị a chỉ có thể bị bên trong vô tận ngũ hành sinh khắc dàn vặt đến chết nhưng nhìn tình huống hiện tại ly lê hoàn toàn không có năng lực đào thoát âm dương ngũ hành mười loại nguyên lực sinh khắc ẩn chứa trong đó lực lượng quá mức khủng bố. nếu chỉ là lấy hình thái ý thức tồn tại chẳng biết lúc nào liền sẽ hôi phi ên ê n d i ệ t hỗn độn bản thân liền là cái này âm dương ngũ hành đại trận động lực dạng n à y ẩn thân tại trong hỗn độn ly lê có nỗi khổ không nói được một đoàn nắm đấm lớn tiểu nhân hỏa diễm trôi giạt đến ly lê trước mặt ly lê chỉ cảm thấy chung quanh hỗn độn tại bị đầu này đoàn không có gì nhiệt độ mười điểm không đáng chú ý hỏa diễm thiêu đốt lên trở thành từng mảnh cho t à n xếp thành thổ điệm ly lê không chút nghi ngờ cái này một đám lửa có thiêu đốt linh hồn năng lực đốt hết tất cả âm hỏa âm hỏa sinh dương thổ mặt đất rơi xuống cho tàn lan tranh thủ thời gian rời xa đ o à n kia dương h ỏ a dương thổ sinh âm vàng đen thổ địa bên trong phát ra mãnh liệt tốc sát chi khí hô tạp thương vân sát khí cùng sát khí không có, có hình thể ly lê rất khó tiếp nhận mà ly lê cũng không có cách nào mượn nhờ động kết nối l ư u không đem những cảm giác này chuyển đến ra ngoài bởi vì ly lê dựa vào sinh tồn hỗn độn giờ phút này thành đây hết thể nguyên động lực thương vân tâm thần vẫn chưa đắm chìm trong âm dương ngũ hành đại trận bên trong đây cũng không phải là thương vân bố trí tỉ mỉ chấp pháp thương vân chỉ là muốn thử xem pháp này có thể hay không bước ra ly lê nhưng thấy hồi lâu không có động tĩnh chính hoài nghi mình mạnh suy nghĩ phải chăng có sai、lầm. chỉ n g h e động ở dưới đ ấ y một trận gà o ghét trận pháp này quá vô s ỉ làm sao không thể nào hiểu được bên trong phát sinh chuyện gì n g u y ê n lai、like、l i lê muốn rời xa kia hát thổ địa lúc trên trời rơi xuống mưa to sau đó mưa to trực tiếp thành hải lưu phun trào m à xuống trong đó hôn tạp khối băng một gốc cây khổng lồ đến không gặp giới hạn màu xanh đen cự m ộ t phía trên quấn quanh lấy rất nhiều dây leo dây leo nghiễm nhiên là hình người chính x i n h đẹp hướng về l i lê với gọi l i lê cơ hồ tưởng rằng thương vân phái ra sát thủ đợi cách gần đó chút mới phát hiện là dây leo phương nhẹ nhàng thở ra liền bị kia dây leo trùng điệp đánh một quyền ly lê từ thừa dịp không phải mình bại lộ vị trí. mà là dây leo quá nhiều thâu xem tiếp đi dây leo ngưng tụ thành hình người bày ra một triệu không bao lâu cả phiến không gian hỗn độn đều sẽ bị không ngừng bản thân khuyết trương ngũ hành chi lực bao phủ mà khi đó ly lên nên đi nơi nào ly lên không thể lại chờ cho nên thương vân nhìn thấy ly lên mới hình thái một cái hoàn mỹ hình vung c h ư n g tám trăm hai mươi bốn tịnh hóa sứ đồ bốn hình vung mỗi một mặt đều bóng loáng như gương phía trên có hoành ba dựng thẳng ba đường cong đem mỗi một mặt chia cắt thành chín cái giống nhau hình vung mỗi cái hình vung bất quá dài mười trượng hình vung nổi giữa không trung hai cái mũi nhọn phân biệt chỉ hướng mặt biển cùng bầu trời giống như là hai cái phương hướng tương phản kim tự tháp trừ cùng một chỗ hào quang màu đỏ tại hình vuông một cái sừng bên trên ngưng tụ ông ông tác hưởng bất quá nháy mắt bắn ra một nói tia sáng màu đỏ thẳng đến cự hạm đầu thuyền mà đến thương vân đưa tay ngăn trở tia sáng màu đỏ tại thương vân đầu ngón tay bị chia làm mấy đạo xét qua cự hạm bắn vào trong biển máu lập tức bắn thủng huyết hải đem đáy biển hòa tan huyết hải một trận chấn động về sau toát ra đại cổ đại cổ hơi nước tia sáng năng lượng xác thực cực cao nhưng vẫn không đả thương được thương vân thương vân lại ngay cả tiếp theo phá mấy trục đạo tia sáng về sau lún người nhảy lên hữu quyền hiện ra b ly lê mặt ngoài sáng tỏ chiếu ứng ra thương vân cái bóng thương vân đánh về phía ly lê thời điểm phản chiếu ra cái bóng cũng hướng ngoại r a quyền phổ thông tấm gương sao thương vân trong lòng hơi động hữu quyền đã đánh vào ly lê mặt ngoài trong k í n h lập tức chuyển ra một cỗ không bình thường ba động cái này ba động thương vân cực kỳ quen thuộc lập tức thương vân bay ngược mà xuống thành một đạo bạch quang rơi vào huyết h ả i huyết h ả i đáy biển lập tức bị nệ nát m ả n g lớn nước biển sụp đổ cự hạng bên trong cơ linh cùng hoảng hốt cái này ly lê làm sao đột nhiên trở nên lợi hại như thế có thể một kích đem thương vân đánh rơi thương vân nằm tại đáy biển to lớn loạn thạ rõ ràng chính là thương vân ra quyển đây không phải ly lê đem thương vân nhập vào huyết h ả i mà là thương vân bị một quyển của mình lực phản chấn nhập vào trong biển máu ly lê lần này rất t r ầ mặc m nổi giữa không t r u n g một câu không nói thương vân từ huyết hải bên trong bay ra một cước đạp hướng ly lê tại ly lê mặt ngoài bóng ngược bên trong thương vân tự nhiên nhìn thấy hình ảnh của mình bay ra một cước cũng tinh chuẩn cùng chân của mình đối cùng một chỗ lại là quen thuộc lực đạo thương vân lần nữa bay ngược tốt lần này thương vân c o i chuẩn bị vẫn chưa rơi xuống trong biển máu mà là ngừng giữa không trung cơ linh chờ lấy thực lao vệ mồ hôi khẩn trương nhìn xem thương vân cùng ly lê thương vân thông qua hai lần tiếp xúc minh bạch đây không phải là ly lê mang ra lực phản chấn mà là hoàn toàn bị lực đạo của mình đánh lui hẳn là ly lê chiếu chiếu ra chính là hiện thực thấy thương vân không nói lời nào ly lê rốt cuộc nói thương vân pháp vương ngươi không nên nghĩ lần nữa dùng ngươi kêu kỳ quái trận pháp vây không ta ta phản ứng thế gian hết thải pháp dùng cái kia trận pháp cũng sẽ bị phản ứng phá vỡ thương vân từ chối cho ý kiến hỏi thật có thể phản ứng thế gian hết thải pháp tiên thiên linh bảo hoặc là tam thanh yêu thần công kích ngươi cũng có thể phản ứng ly lê trầm mặc hồi lâu cẩn thận từng ly từng tý mà hỏi ngươi còn mang tiên thiên linh bảo thương vân nói kia thật không có ly lê hiển nhiên nhẹ nhàng thở ra vậy ngươi hỏi cái gì hỏi tới đi thương vân pháp vương nhìn ngươi là có hay không có thể công phá ta cái này hình thái ngưỡng thịnh long không khỏi hỏi thiên thiên linh bảo là cái gì từ xa hồi đáp là hôn đ ộ n hóa sinh thiên địa c h i sơ liền sinh ra vật chất thần diệu vô song ngưỡng thịnh long hỏi kia dương kiếm huyền âm thần kiếm xem như tiên h thiên linh bảo từ xa lắc đầu nói âm dương thần kiếm mặc dù là lấy sư phụ phụ mẫu đại tôn chi thể l u y ệ n thành vẫn chỉ có thể coi là hậu thiên linh bảo ngưỡng thịnh long đầu tiên là hơi thất vọng lập tức hưng phần nói nếu như dùng tiên tiên linh bảo rèn đúc binh khí chẳng phải là vô địch thiên hạ thanh hồ nói tiên tiên linh bảo quá mức thưa thớt lại đều tại cường đại như tam thanh người tu chân k h ô n g chế bên trong hiện tại không nghe nói có mới xuất thế tiên thiên linh bảo h á c h kiến bị nói tiên ế u là dùng hậu thiên linh bảo cường hóa sau chuyển làm tiên thiên linh bảo chẳng phải là tốt từ xa cười khổ nói đại bá có người ý nghĩ này người tu chân vô số kể nhưng chưa có có thể người thành công linh bảo thiên tôn chính là muốn dùng hậu thiên linh bảo rèn đúc thần kiếm lấy tam thanh thực lực đại tôn thân thể cứng cỏi vẫn không thể thành công hách kiến sơn trang lấy rèn đúc thần binh lợi khí lập nghiệp hách kiến vị nghị đến thượng giới lấy không hết thiên tài địa bảo trong lòng không khỏi hưng phấn không hiểu kia linh bảo thiên tôn không thể thành công không chừng mình có thể mở ra lối riêng mã lao bà nói nhìn ý tứ này không có tiên tiên linh bảo không cách nào công phá l i lê cái này hình thái từ xa nói tiên tiên linh bảo gì nó chân quý như thế nào tùy ý mang theo trời xanh tổng bộ có c à n k h ô n x ã t á c đồ nhưng chúng ta không cách nào dẫn cái này l i lê tiến về trời xanh tổng bộ mã lao bà nói đây chẳng phải là đánh không thắng ly lê cũng may ly lê công kích không đả thương được nhị ca chẳng lẽ muốn đánh cái ba ngày ba đêm từ xa cùng thành h ồ đã tìm phải mái chỗ ngồi xuống thành h ồ nói tứ thúc tại thượng giới quyết đấu cái một trăm tám mươi m ư ơ i nghìn năm tình huống cũng là có phải có kiên nhẫn dù sao đại bá sẽ không thua chúng ta yên lặng theo dõi k ỳ biến mã lao bản kém chút một ngụm lao huyết phun ra ngoài bao nhiêu năm một trăm tám mươi một nghìn năm vậy chúng ta không đều lao thành t ạ t bã thành h ồ cười hắc hắc hai tiếng tứ thúc ngươi nói gì vậy cái này giảm linh khí r ồ i r à o chính thích hợp ngươi tu luyện ngươi là sợ có vị la sát mỹ nữ c ũ n g không được một trăm tám mươi m ư ơ i nghìn năm a mã lao bản kia là mặt không đổi sắc nói thành hổ a cũng không thể nói như vậy thời gian là cỡ nào quý giá tài nguyên ngươi chẳng lẽ không biết một vị la sát nữ tử cùng không được một trăm tám mươi mười nghìn năm chẳng lẽ một vị phượng hoàng thế gia công chúa liền có thể cùng rồi t h a n h hộ lập tức từ trên ghế nhảy dựng lên vọt tới khoang tàu bên cạnh hướng ngoại đại hán đại bá nhanh đánh nha a thương vân không biết ly lê nói tới phải t r ă n g có khoác lát thành phân tuyệt đối trước tăng cường lực công kích thử một lần tại ly lê cùng cơ linh cùng trong mắt thương vân đột nhiên biến mất chỉ để lại ly lê chung quanh không ngừng vỡ vụn không gian theo vỡ vụn không gian càng lúc càng lớn thương vân sử dụng lực đạo càng thêm cứng mãnh thương ô n cấp, đã sơ bộ t o á t khỏi âm d khống không chế, tiên tôn nhục thân cực nó cứng hãn, cũng sẽ không cùng yêu tôn nhục thân lệnh nhiều. Thương tiên tôn nó cứng cũng cùng tôn trên cực rất yêu sẽ vân đã bắt đầu sử dụng năm thành lực lượng vẫn không thể công phá ly lê phòng ngự trong kính thương vân lực lượng vẫn như c ũ cùng thương vân bản thể giống nhau thương vân tốc độ cực nhanh ly lê chung quanh cả khối không gian không kịp chữa trị liền lần nữa sụp đổ dẫn đến cả vùng không gian một mực ở vào t r o n bụi thương vân nghĩ đến phải chăng mình tốc độ đủ nhanh liền có thể tại ly lê mặt ngoài chiếu dọi ra hình ảnh của mình trước đó công phá ly lê phòng ngự tốc độ tăng lên phía dưới thêm nữa sử dụng không gian phát tác thương vân phát hiện ly lê mặt ngoài cho dù không thể kịp thời phản ứng ra hình ảnh của mình vẫn có thể có đầy đủ lực phản trấn bởi vì cùng thương vân đối xông không phải trong kính hình ảnh mà là thương vân chính mình thương vân trở xuống đầu thuyền một trận bực bội cái này ly lê sức sáng tạo thật sự là phong phú nghĩ như thế nào ra cái này cùng hình thái có thể đuổi theo tôn cấp công kích tiết tấu thương vân mới vào tôn cấp cảnh giới nhất thời cũng nghĩ không ra như thế nào công phá ly lê cái này hình thái ly lê không gian chung quanh tự hành chữa trị hiện ra thanh tịnh bầu trời trời xanh mây trắng phản chiếu tại ly lê h ế t hồng mà nhắn bóng mặt、ngoài. như một bộ duyên dáng bức tranh ly lê biết công kích của mình đối thương vân không thể làm gì cũng không có chủ động tiến công ý tứ nói thương vân pháp vương ngươi đã thúc thủ vô sách thương vân nói ngươi lại muốn không tranh mà vô địch ly lê tấm hình vông xoay tròn trên dưới hai cái mũi nhọn cùng ở giữa cách ra đến trở thành cùng phân ba cái bộ phân hướng về thương vân phương hướng sinh ra một hồng s ắ c mâm tròn mâm tròn hồng mang tụ tập cực nóng vô s o n g thương vân pháp vương mục đích của ta là tịnh hóa giữa thiên địa bất bình đã ngươi không thể ngăn cản ta cái này hình thái ta cũng không thể thương tổn ngươi vậy ta có thể hy sinh chính mình không còn truy cầu phân lực chỉ cầu thu nạp tất cả linh hồn ly lê nói thương vân nói khi đó toàn bộ sinh linh linh hồn chẳng phải là đi theo ngươi cộng đồng hủy diệt ly lê mặt ngoài hiện ra một chương giữ tợn gương mặt vậy liền cộng đồng hủy diệt thương vân hừ lạnh một tiếng nói bậy nói bạn chính ngươi hoàn toàn là phán đoán ra cân bằng c h i pháp cũng vô định luận đợi ta hủy đi ngươi cái này hình thái ly lê không trả lời từ màu đỏ mâm tròn bên trong bắn ra một tia sáng không phải công kích thương vân mà là bắn về phía phương xa thương vân không ngờ tới tia sáng này không phải công kích mình nhất thời không có phản ứng mặc cho kia tia sáng mau chóng đuổi theo lập tức kịp phản ứng ly lê đây là đang công kích huyết h ả i cư dân khu tụ tập lại muốn ngăn cản đã không kịp không có nghe được tiếng nổ càng thêm không có tiếng kêu thắng thiết thậm chí máu trên biển không có nhấc lên một điểm gần sóng bởi vì tia s á n g công kích địa phương cực xa nhưng thương vân biết tất nhiên có một triệu sinh linh phá thành mảnh nhỏ chỉ có đế tính có thể nghe tới những cái kia kêu gen không rõ ràng cho lắm thai họa ngập đầu sinh ra kêu gen đau thương thống khổ dễ gì không khỏi xứ mắt rưng rưng cơ linh càng là quanh thân run l y bậy vì huyết hại các đồng bào diễn dị lý trí để cơ linh không thể kéo ra cửa khoang ra ngoài cùng l i lê liều mạng l i lê phía trước lại hiện ra một tấm màu hồng mâm tròn tia sáng màu đỏ bắn ra nháy mắt thương vân ngăn tại tia sáng trước đó nhưng tia tia sáng đột nhiên chuyển biến phương hướng hướng về phương hướng ngược nhau bắn ra lại tốc độ tăng tốc gấp đôi l i lê lại dùng mặt kính phản xạ đạo ánh sáng này tuyến thương vân vội vàng không kịp chuẩn bị muốn đuổi theo kia tia sáng ly lê ngăn tại thương vân trước mặt thương vân bị mình trong kính cặt lại c ư c đại lực lượng va chạm để thương vân cơ hổ rơi vào trong biển máu thương vân v ly lê đạo thứ ba tia sáng đã phát ra thương vân thả ra một đạo phù văn mình đứng ở tia sáng phía trước tại tướng phương hướng ngược bày ra một màn ánh sáng đồng thời chặt đường mà lần này tia sáng màu đỏ là dọc theo một cái c h i ế c xạ phương hướng bắn về phía tại thương vân bày ra màn sáng biên giới bay ra mà ly lê kịp thời ngăn t r ở thương vân để thương vân không cách nào đuổi theo kia tia sáng cơ linh che miệng lại hai mắt tứt át lại cũng không biết làm sao ngăn cản ly lê cái này cùng hành vi ly lê rốt cục chiếm thượng phong tâm tình thật tốt thương vân pháp vương ngươi làm gì dãy r u ộ làm người tu chân chẳng lẽ còn không thể bông ra đối với nhục thân chấp nhất Nục thể vì tối ra, linh hồn nhục ly lê cười lạnh vài tiếng biết không cách nào thuyết phục thương vân kế tiếp theo phát xạ tia sáng thương vân ngẫu nhiên có thể ngăn lại mấy đạo cũng vô quá tốt phương pháp vội vàng sao động dị thường nhị ca dùng tấm gương soi gương mã lao bản tại trong khoang thuyền hô lớn chương tám trăm hai mươi lăm tịnh hóa sứ đồ năm có ý tứ gì thương vân hỏi mã lao bản nói nhị ca ngươi cũng làm tấm gương ly lê phản xạ cái gì ngươi đều cho hắn bắn về đi hai cái gương đối phương chiếu ứng ra thế giới là vô hạ thương vân vẩy một cái ngon cái kêu một tiếng tốt ly lê cũng đồng thời kêu một tiếng vô s ỉ thương vân trước người họa cái sao sáu cánh mang đồ án tử quang u n g dùng hai tay đẩy sao sáu cánh mang tảng ra hóa thành sáu cái điểm sáng màu tím phân biệt đối ứng ly lê sáu cái mặt điểm sáng màu tím vẽ lấy đường vòng cung vào chỗ về sau lóe lên ở giữa biến thành sáu mặt từ sắc tấm phẳng tấm gương sáu khối tấm gương ghép lại nói cùng một chỗ thành vì một cái so l i lê càng lớn hình bông đem l i lê bao trùm mỗi một khối tấm gương bên ngoài còn có hai đạo kỳ dị phụ văn chậm nhìn đi lên giống như là hai đạo xiềng xích hóa lại m ặ t kính l i lê xuyên thấu qua mình huyết sắc m ặ t kính nhìn về phía kia t ử sắc m ặ t kính chi nhìn thấy vô hạn theo điểm tử s ắ c trong mặt gương chiếu dọi ra l i lê g á n g v ẻ mà l i lê mặt ngoài lại phản chiếu ra t ử sắc m ặ t kính cùng tự thân tại tử s ắ c trong mặt gương giám vẽ chẳng biết tại sao ly lê đột nhiên cảm thấy một trận p h i ác c h o n g váng thần thức muốn bị kia vô hạn tuần hoàn ảnh hưởng thu nạp đi vào Thiên tôn chi lực, lấy thương vân đạp lên mặt kính đỉnh nhìn về phía mã lao bản lao tứ sau đó ngươi muốn làm gì mã lao bản sờ sờ cái c ằ m nhị ca ngươi thủy tiện ném cái vật đi vào nhìn xem có phải là có thể một mực phản xạ sau đó nhìn xem hiệu quả điều kiện tiên quyết là ngươi tấm gương không muốn nổ thương vân ngoạn vị cười một tiếng lòng bàn tay hiện hiện một viên tử sắc ba phủ cái này ba phủ uy lực bị áp xúc thương vân cũng không biết hai cái gương không ngừng phản xạ về sau lực lượng sẽ là tình hình gì là va chạm mấy lần sau liền biến mất hay là bảo trì cố định hoặc là không ngừng tăng cường li lê nhìn thấy một mặt từ sắc tấm gương phát ra một vòng gần sóng sau đó một đạo từ sắc phủ văn thấu vào phủ văn này li lê nhìn q u a o mắt sau đó chính là một mảnh trói lọi li lê biết sắc mặt ngoài bên trong một đạo hoa phủ theo thêm tại hai cái gương bên trong hoa phủ cùng một chỗ bạo tạc sáu mặt từ sắc thấu kính làm thành hình vương một trận chấn động thương vân biết li lê đã bắt đầu phản xạ hoa phủ lực lượng sau đó lực lượng này lại bị phản xạ trở về li lê mặt ngoài như thật đem từ sắc mặt kính phản bắn trở về lực đạo chiếu dọi ra cũng tăng thêm đồng dạng lực lượng hoa phủ lực đạo nháy mắt tăng gấp bội thương vân không khỏi xứng sở lập tức phi thân về đầu thuyền chắp tay trước ngực xa xa áp bách tại sáu mảnh tính trên mặt hoa phủ lực lượng đang không ngừng phản xạ phía dưới tại l i lê mặt ngoài cùng thương vân hình vông bên trong đánh nát không gian sinh ra một mảnh sương ngủ thương vân hai mắt toát ra thất thải qua n mang lần thứ nhất bắt đầu nhìn thẳng vào l i lê dù tất cả hoa phủ lực lượng đều bị vây ở thương vân hình vông bên trong cả phiến hải vượt chỗ không gian vẫn như cũ chấn động bắt đầu liền thân tại cự hạm trong khoang thuyền cơ linh cùng cũng là ra thị trận trận run run không trung chuyển ra ly lê tiến đê ơ thương vân hình vông sáu mặt bắt đầu có hướng ngoại mở rộng dấu hiệu mã lao bản không nghĩ tới mình lâm thời nghĩ ra chủ ý có cái này cùng biến hóa. càng là khẩn trương nói không ra lời thương vân quanh thân phóng ra q u a n mang cánh tay mang theo song trưởng hành ở trước ngực ép càng chặt tám thước lăng kính bám vào từ sắc mặt kính bên ngoài dây xích như là thông điện từ từ sắc hóa thành màu trắng dọc theo đi cùng cái khác dây xích kết nối nắm chặt chuyến ra cự hình kim loại tại trên tảng đá hoạt động thanh âm theo dây xích nắm chặt sáu mặt từ sắc mặt kính co lại l i lê từ bỏ ngươi cái này hình thái thương vân nói l i lê chỉ lo kêu to không trả lời thương vân trong mặt gương chuyển ra lực phản chấn càng ngày càng mạnh thương vân hai mắt chất động không trung hiện ra lục đạo âm dương trân vũ huyền giáp phủ hóa ra huyền võ ma rắn chân thân cộng đồng chống đỡ sắp đổ xuống mặt kính thương vân quanh thân quan g mang càng thêm l o a mắt qua hồi lâu l i lê q u á t lên một tiếng lớn một tiếng pha lê vỡ nước giòn vàng trong mặt gương lực phản chấn biến mất không gian chấn động cảm giác lập tức tiêu tán thương vân hơi cảm thấy kinh ngạc tán đi âm dương chân vũ huyền rắn phủ cùng t ử s ắ c thấu kính quả nhiên không gặp l i lê bóng dáng chết rồi t ử s ắ c nhu nhu con mắt nói một cái vương cấp không nhìn thấy ly lê hay kiến vi cùng càng thêm tìm không được bóng dáng đế tính lỗ thai g ậ t g ậ t đem lục xoát phạm vi mở rộng đến chúng quanh mười triệu dặm vẫn nghe không được ý tứ ly lê t h a n h hồ vỗ tay nói đại bá chính là lợi hại đi đi đi đi cho đại bá chúc mừng h ạ h á c h kiến vi nói có đơn giản như vậy t h a n h hồ lắc đầu nói h á c h đại bá đã từng đại bá là vương cấp thời điểm liền thu phục quan g lịch thiên tri vật hiện tại thành đại tôn khổ chiến cái này hồi lâu đã thuộc không dễ k i u ly lê có chút môn đạo ngưỡng thịnh long trầm giọng nói vương cấp thời điểm liền thu phục quan g lịch thiên tri vật vậy cái này n ị c h tiên tri vật không phải rất mạnh nhưng làm sao lạc hẳn đại gia bọn hắn thương vong thảm trọng từ xa giải thích nói thu phục cái này lịch tiên tri vật còn muốn dựa vào chút cơ d u ê n sư phụ là có phúc tri yêu cái này d u y n p h n ta từng nghe sư phụ nói qua ma giới nịch g h tiên h tri vật a kéo hít u chính là bị ma giới ma tôn du ba làm cho không chỗ ẩn trốn đại khái tôn cấp là có năng lực đánh bại nịch g h tiên h tri vật hết kiến vi châm một điếu thuốc ánh mắt sắp bén không đúng trực giác của ta nói cho ta ly lê liền ở bên ngoài mà lại càng thêm lợi hại thành hộ đã muốn đi mở ra cửa khoang nghe vậy s ư n g sở lại không quá tin tưởng hết kiến vi p h ả n đoán dù sao thành hộ không phải hạng người lỗ mãng sớm đã dùng pháp lực bốn phía tìm kiếm lại có nghe vạn vật thanh em đế tính vương cấp trực tiếp còn không bằng một cái mới vào tu chân hách kiến vi không thành thế gian võ công cùng tu chân chi pháp hoàn toàn là khác nhau một trời một vực nhưng thấy thương vân hướng về khoang tàu phương hướng khoát tay chặt lại quắp không muốn đi ra thành hồ lập tức lui lại mấy bước rời xa cửa khoang thương vân lại cho cự kiếm ra chỉ mấy đạo phụ văn để cự kiếm bao khỏa tại một tầng trong suốt thể dính vật bên trong cơ linh rất là ngạc nhiên hỏi thương vân tình huống như thế nào kia ly lê còn tại thương vân hai mắt nhắm lại tỉ mỉ thể nghiệm và quan sát hết thẻ chung quanh sự vật nói tại nhưng ta không biết hắn ở đâu thương vân cảnh giới viễn siêu cơ linh các loại thương vân nói không biết ở đâu đó chính là ngay cả không gian đều đã tìm khắp nơi khó trách đế thính cũng nghe không được ly lê thanh âm nhưng thấy thương vân đem cự hạm bảo hộ càng thêm nghiêm mật có thể thấy được ly lê trở nên càng thêm khó có thể đối phó dù tìm không thấy ly lê thương vân biết ly li lê liền tại phụ cận thương vân phòng thủ một cái k h á c trọng điểm phương hướng chính là địa tạng chỗ hòn đảo nhưng thương vân cảm giác được ly lê vẫn chưa hướng về địa tạng nơi ở quá khứ chỉ là không biết cảm giác này có đúng hay không cơ linh không khỏi lo lắng lạc hàn đại trưởng lão đây là tình h u ố n như thế nào tại cơ linh tâm bên trong thái thượng đại trưởng lão là không gì không biết thời khắc khẩn cấp không tự chủ được tìm kiếm lạc hàn tìm xin giúp đỡ lạc hàn cười khổ vài tiếng thánh nữ cơ linh công chúa nếu ta có cái này cùng bản sự nhìn thấy tôn cấp không nhìn thấy định nhân ta còn dùng hao hết khổ tâm đi tìm kia quan sát bể tắm tốt nhất góc độ ngươi cũng biết ta mấy lần kém chút bị mây sông đánh chết cơ linh m ộ t nhưng quay sang a đúng vậy trưởng lão mạng ngươi thật cứng r i á n lạc hàn cười nói còn không phải dựa vào thương vân cho bảo mệnh phú văn đáng tiếc đáng tiếc đã sử dụng hết không thể bảo chủ ta cơ linh chỉ có thể ha, ha cười hai tiếng thương vân cũng không vội nóng n ả y tâm niệm vừa động chập chỉ thành kiếm hướng lên trời một chỉ lấy thương vân đứng đầu thuyền làm tâm đ i ệ m trong biển toát ra bốn c h u ô i mọc ra hơn một t r ư ợ n g kiểu dáng cổ phát trường kiếm trường kiếm thân kiếm vì màu xanh c h u ô i kiếm đen nhánh sắc khí bước người hóa thành màu xanh lôi đỉnh bám vào tại trên trường kiếm từ xa nhận biết kiếm ý này nói sư phụ muốn dùng chu tiên kiếm trận quả nhiên từ xa vừa mới nói xong quanh mình tình cảnh biến hóa c ự hạm lơ lửng ở khôn cùng mây vàng phía trên đỉnh đầu đồng dạng là vô biên vô hạn mây vàng màu xanh lôi đỉnh của cuộn sắc khí ngưng tụ thành gió quét thương vân quần áo như gió nhẹ lướ mà phổ thông vương cấp bị cái này sát khí thổi liền muốn thịt nát sương tiêu sát khí thổi qua mây vàng chậm rãi phun trào một điểm sáng lõe lên liền biến mất thương vân lập tức đem sát khí biến thành cương phong tụ lại đến kia điểm nhấp nháy chỗ cương phong như thực chất hiện ra trong suốt hình dạng kia điểm sáng tại cương phong trung ương lúc sáng lúc tối bất quá to bằng hạt vườn tiểu thương vân đem thần thức thăm dò quá khứ phát hiện ly l ê hình dạng cùng t à n sát huyện võ ma rắn lúc cự nhân có chút tương tự chỉ là hình thái nhu hòa rất nhiều cũng là người khổng lồ kia trẻ nhỏ lúc bộ dáng chỉ là cái này ly l ê mới hình thái quá mức miệu tiểu nhỏ đến không đủ một hạt cắt đ u ổ i trăm triệu ngàn cho một khó trách thương vân thần thức đ ả o qua đều không có phát hiện đế thính lô thai cũng không có thể minh xét chỉ vì cái này quá mức hơi tiểu nhân ly lê để thương vân cùng đế thính chỉ coi là cực kỳ tinh vi hạn thương vân không khỏi nhịn không được cười lên trực tiếp dùng thần thức truyền thanh ly lê người biến thành dạng này tiểu là vì cái gì ly lê thấy thương vân hay là phát hiện mình liền không tiếp tục cần giấu nói cực tinh vi đến cực kỳ q u ò n g đ ạ i đều là vạn vật c h i thân vì sao không thể dạng này tiểu thương vân nói ngươi muốn từ bỏ ngươi ý nghĩ lấy dạng này hình thái có thể làm chút gì đó thì triển thần thông kế tiếp theo sát sinh ly lê, lê không trả lời mà hỏi lại thương vân p h á p vương ngươi khả năng hóa thành dạng này tiểu thương vân nghĩ nghĩ nói có thể ly lê, lê nói ngươi nhưng tại dạng này lớn xem thường qua thế giới này thương vân lắc đầu nói không có nhưng ta cũng biết nhìn thấy cảnh tượng như thế nào ly lê cơ lấy một cái nhựa cây tử có ly lê, lê nửa người lớn nhỏ ly lê, lê hé miệng g ầ m một cái giống như là g ầ m một cái đại hào quả táo lập tức có một mảnh nhỏ không gian đổ sụp kỳ thật ta cũng không muốn tốt cái này hình thái có thể phát huy như thế nào tác dụng bởi vì ta không nghĩ tới ngươi có thể phá giải ta lang kính hình thái ly lê nhai lấy nhựa cây tử nói thương vân hỏi n g ư ơ i đến cùng có bao nhiêu hình thái ly lê ném đi trong tay gần phân nửa nhựa cây tử phun ra chút cặn bã nói ta biết nhưng về sau là ta nghĩ đến hẳn là sẽ có hình thái không có tất phải nói cho ngươi thương vân hiện ra một cái cùng ly lê tương tự lớn nhỏ thân thể ngồi tại một cái nhựa cây tử bên trên bắt chéo hai chân hỏi ngươi một cái hình thái một cái hình thái bị đánh bại mục đích ở đâu ly lê nắm chặt s o n g quyền không có tất phải nói cho ngươi thương vân nói ngươi một mực tại b ứ c ta đánh tan ngươi hình thái thật là vì rèn luyện thân thể ly lê hừ lạnh một tiếng ta là bất diện hồn thú rèn、luyện. đủ rồi thương vân pháp vương ngươi muốn như thế nào đối phó ta cái này hình thể mặc dù ta trở nên dạng này nhỏ năng lượng vẫn như cũ áp suất đều là tinh hoa ngươi xác nhận có thể đánh bại ta dạng này áp suất thể 826, hóa xứ 6. thương vân nói ta cũng là đồng dạng lớn nhỏ đồng dạng áp suốt ly lê nháy mắt đến thương vân trước mặt có đúng không thương vân pháp vương vậy chúng ta thử một lần ly lê thân thể như thế mạnh nhỏ mang không dậy nổi một tia không khí lưu động mạnh tiểu hạt ở giữa khe hở đối với ly lê đến nói như bằng phạm đại đạo ly lê â n quyền liền đánh thương vân đưa tay t n g đối ly lê lực lượng quả nhiên tăng gấp đội so với cái kia khổng lồ vô biên hình cá thái không biết mạnh bao nhiêu thương vân có đại tôn l ự c đạo tự nhiên không sợ ly lê song quyền đối kích phía dưới lập tức để chung quanh mấy cái hạt hôi phi lên l ê n diện trở thành hỗn độn thương vân lần thứ nhất tại cái này chiều không gian nhìn không gian kia trôn vùi tình huống hơi có điều nộ ra mạnh nhỏ không gian không ngừng đổ sụp đ ế thế nhận ẩn có thể nghe tới như như sấm r ề n thanh âm cơ linh cùng vẫn là không thể nhìn thấy ly lê cùng thương vân, thương vân yêu chiến đồ đã đạt đến hoá cảnh ly lê tiến công không cách nào cầm phá thương vân thấy ly lê cái này hình thái dù kỳ diệu nếu không phải đại tôn tuyệt khó ngăn cản nhưng cũng vô cái khát ch song trưởng vung lên bách khai ly lê nói n g ư ơ i cái này hình thái không gì hơn cái này n h ư không có thủ đoạn khác liền nhận lấy cái chết ly lê lẳng lặng nhìn thương vân n g ư ơ i muốn như thế nào chiến thắng ta thương vân nói chu tiên kiếm trận theo ta tâm ý mà động đã ta như nhỏ chu tiên kiếm trận cũng được thậm chí thương vân giơ tay lên chu tiên kiếm trận bên trong mây vàng lâm vào vòng xoáy bên trong vòng xoáy đầu trên cực kỳ rộng lớn phần dưới cũng chỉ có ly lên ngực lớn tiểu vòng xoáy một mặt giống như rắn lượn vòng lấy điểm hướng ly lên ngực toàn bộ chu tiên kiếm trận đều bị áp suất tại điểm này ly lê không khỏi t r ư n g lớn hai mắt há mồn cực lớn phát ra a a a không nghĩ tới thương ớ i t vân vẫn chưa suy nghĩ nhiều thêm quan sát đơn trưởng nhấn một cái chu tiên kiếm trận bên trong lôi đình đại tát sắc khí phóng đại điểm tại ly lê ngược mây vàng càng thêm cuồng bạo nháy mắt đánh nát ly lê thân thể thương vân nhìn xem ly lê mảnh vỡ bay ra mặt trầm như nước ngẩng đầu thấy ly lê chính ở phía trên một chút phủ phục nhìn xem chính mình thân ngoại hóa thân thương vân hỏi ly lê, lê nói thương vân pháp vương ngươi không biết đạo lý này thương vân khẽ nhớ mày đạo lý gì ly lê, lê nói ở ta nơi này cái lớn nhỏ hình thái liền có thể lấy tại cái này dặm cũng có thể tại kia dặm thương vân hơi nghi hoặc một chút mới đây không phải là ngươi ly lê, lê nói là ta đều là ta chỉ là ta chính là vừa rồi cái kia bị ngươi vỡ nát ta cũng là một cái đứng tại nơi này ta ta có thể đồng thời tại hai cái địa phương thương vân đau cả đầu đây là ý gì ly lê, lê ha ha cười nói nói như vậy đơn giản chút thương vân pháp vương ngươi như nghĩ hàng phục ta cái này hình thái cần đồng thời đánh bại tại hai cái địa phương ta thương vân gật đầu tỏ ra là đã hiểu ngươi còn có cái này cùng thần thông đồng thời phá vỡ hai ngươi thân thể lại có gì khó thật làm đây chính là chu tiên kiếm trận toàn bộ uy lực ly lê ánh mắt c h ấ p động thương vân pháp vương ta tự nhiên sẽ không khinh thị chu tiên kiếm trận uy lực chỉ là ngươi có thể tìm tới ta một cái khác thân thể ở đâu thương vân thần thức đảo qua không khỏi khẽ giật mình cả vùng không gian bên trong xác thực có một cái khác ly lê khí tức chỉ là khí tức kia không ngừng biến hóa vị trí n â y vàng bên trong tuân g a vô số nhỏ xịu xúc tu nó bên trong một cái xúc tu truy hướng thương vân có thể nhìn thấy ly lê nó hơn xúc tu tìm kiếm lơ lửng không cố định một cái khác ly lê xúc tu ở khắp mọi nơi thương vân ánh mắt quét qua ly lê rất khó né tránh cho dù đánh tan một đạo xúc tu càng nhiều xúc tu từ bốn phương tám hướng đánh tới quấn lấy k i u ly lê thân thể đem nó xé nát chỉ là một cái khác ly lê thân thể giống như quỷ mị thương vân dùng thần thức không ngừng quét hình b ộ t phía vẫn là không thể khóa chặt nó vị trí lơ lửng không cố định đồng thời tồn tại để thương vân rất là đau đầu đánh nát ly lê mấy ngàn thân thể vẫn không thể đem nó đánh bại thương vân biết chỉ dùng chu tiên kiếm trận sát khí không cách nào thủ thắng hai tay bay xuống bốn đạo kiếm khí từ trong kiếm trận bốn thanh trường kiếm bên trong bắn ra tại mây vàng bên trong ghé qua bốn phân thành tám tám chia làm mười sáu không ngừng phân liệt chỉ dùng số cái hô hấp liền hóa thành mấy tỷ nói nhỏ bé kiếm khí mỗi một đạo kiếm khí đồng đều bảo trì trường kiếm bộ dáng tại chu tiên kiếm trận bên trong tìm kiếm lấy ly lên thân thể trường kiếm p h â n liệt tốc độ một mực tại trở nên chậm thẳng đến một canh giờ mỗi một đạo kiếm khí lớn tài mọn đến thương vân hiện tại g á người n g có thể tay cầm kích thước thương vân sắc mặt có chút t r ắ n g bệnh nói s á c thực như thế nhưng đây cũng là ta nên nắm giữ kiếm thuật cũng muốn cảm tạ ngươi để ta kiếm khí càng thượng tầng lâu ly lê ra sức đánh nát mấy chục ngàn đạo kiếm khí nói thương vân pháp vương ngươi kiếm khí này vẫn không thể gây tổn thương cho ta quá mức yếu ớt thương vân cười một tiếng ta biết ngươi đ ừ n g n ộ i lại có bốn đạo kiếm khí từ bốn thanh trường kiếm bên trong bắn ra gần sau hai canh giờ ly lê đối mặt với dạy đặc gấp đôi kiếm khí vẫn không rơi vào thế hạ phòng không q ê n lặng lẽ nhìn về phía thương vân thời gian tiêu hao đối với ly lê, loại này đẳng cấp đối thủ đã không có khái niệm thương vân tự nhiên biết hai tay bình thân ở trước ngực bàn tay tương đối hợp lại cùng nhau hai tay trong khe hẹp thất thải quan g mang trật hiện thương vân hét lớn một tiếng mở tất cả kiếm khí lần nữa phân liệt biến thành một nửa lớn tiểu đối với l i lê thân hình muốn đối mặt chính là vô tận đ o ạ n kiếm công kích l i lê hoa hoa kêu to phía sau mọc ra bốn cánh tay ngăn cản bốn phía đột kích đ o ạ n kiếm đ o ạ n kiếm không thể thừa nhận l i lê công kích bị l i lê một kích đã nát để l i lê chỉ đau nhức không thương tổn thương vân pháp vương ngươi còn có thủ đoạn gì nữa cái này cũng không thể chiến thắng ta ly lê thét lên ở mỹ thương vân đơn trưởng hướng lên trời phù quang phổ chiếu phù văn như giúp tuyển từ thương vân bàn tay p h ư ơ n ra vô số phù văn bám vào tại kiếm khí phía trên kiếm khí lập tức thả ra tia sáng trói mắt uy lực tăng gấp bội ly lê hoảng hốt phát hiện mỗi một đạo kiếm khí đều cắt thân thể phát đau nhức trên đó phù văn tăng cường kiếm khí cường độ tốc độ còn trên diện rộng thu nạp sắc khí dù ly lê vẫn có thể đánh nát kiếm khí cảm giác tia khổ không thể tả cơ linh chờ ở trong khoang thuyền chỉ có thể nhìn ra cả vùng không gian đột nhiên sáng lên không biết kia là vô tận kiếm khí tán phát sáng lời ly lê chỉ thấy vô số điểm sáng nào hướng mình m ệ n mọi ứng đối nhưng thương vẫn biết dạng này vẫn không thể đánh bại đồng thời ở vào hai cái điểm li lê. trừ phi kiếm khí dạy đặc nói không có không gian toàn bộ không gian là vô tận kiếm khí hay là chỉ có một đạo kiếm khí vật cực tất phản vô vài đạo kiếm khí trung cực chính là một đạo kiếm khí hoa phủ không khác biệt công kích hát chẳng phải là đạo lý kia ly lê lâm vào cùng kiếm khí khổ chiến không có lưu ý đến thương vân tiến vào minh tưởng trạng thái một đạo dưới cái thương vân thân thể cao hoa phủ tung bay ở thương vân trước ngực chậm nhìn đi lên giống như là thương vân tay cầm trường kiếm mà đứng lại nhìn tiếp lại như một đám lửa thương vân hai tay đệ và hoa phủ phía trên nhẹ nhàng một nắm hoa phủ hóa thành một mảnh b ọ biển nhẹ nhàng nhu nhu hướng khắp nơi bay ra. hoàn toàn không có thưởng ngày k i a cùng bá đạo uy lực ly lê bỗng nhiên phát hiện trước mắt tất cả kiếm khí biến mất chính mờ mịt ở giữa chỉ cảm thấy kiếm khí quán thể mà qua trong lòng không rõ ràng cho lắm lại tràn ngập h ã i nhiên toàn bộ chu tiên kiếm trận bên trong chỉ còn lại có một đạo kiếm khí ly lê thương vân đô tại bên trong k i a kiếm khí này hai cái ly lê đều tại đồng thời chỗ tại khác biệt điểm ly lê đồng thời nhận kiếm khí công kích đồng thời vỡ nát thương vân thần thức đảo qua xác nhận không còn có hai cái ly lê khí tức trở về nguyên bản lớn nhỏ một lần nữa đứng ở đầu thuyền phía trên không dám xem thưởng như cũng dùng tầng tầng phủ văn bảo hộ lấy cự hạng thương vân pháp vương người đổi chiến hạm phòng hộ thật sự là chú đáo chặt chẽ ly lê âm thanh âm vang lên thanh thúy sáng tỏ thương vân tinh tế cảm giác ly lê không gặp tung tích ảnh nói n g ư ơ i như muốn đi vào chi phí chút khổ tâm ly lê cười nói thương vân pháp vương không cần chú ý đ i ị u tạng mục tiêu của ta không tại kia giảm thương vân khẽ nhũ mày không biết ly lê muốn nói gì có nhiều chỗ người bên ngoài muốn đi vào rất khó người ở bên trong nghĩ ra được càng khó ly lê nói thương vân trong lòng sinh ra cảm giác bất an lại cũng không biết ly lê bước kế tiếp có thể có gì cùng động tác nguy hiểm chỉ có thể toàn bộ tinh thần đề phòng Cơ linh, đế thính cũng cũng là cảnh giác xuyên tấu qua khoang tàu nhìn hướng n g o ạ i giới muốn nhìn một chút l i lê kế tiếp hình thái là bộ rắn gì toàn không có phát hiện lạc hàn trước mắt thấu kính bên trong á n h ánh lục quang l ặ n g yên biến thành huyết hồng c h i s á c trong khoang thuyền hồng quang c h ấ p động thương vân bỗng nhiên quay người trong khoang thuyền đã tràn ngập huyết thủy màu đỏ thâm huyết thủy không nhìn thấy cơ linh một đám thân ảnh thương vân không khỏi thân thể căng lên tay chân phát lạnh lạc hàn thương vân thanh âm zhun ly lê thanh âm, cùng lạc thanh âm có tám thành tương tự từ trong khoang thuyền phun trào huyết thủy bên trong chuyện g a đứng là ta lão hữu thương vân biểu lộ phức tạp nửa ngày, thở dài một tiếng cho nên lạc hàn trưởng lão trở về thời điểm đã chết rồi ly lê, lê nói không lạc hàn trưởng lão cũng là cực kỳ trọng yếu học thức của hắn không tại gỗ tròn phía dưới ta có thể nào để hắn bỏ mình lấy linh hồn của hắn khuấy động ta vốn cũng không ăn trái tim ta chỉ là hấp thu lạc hàn trưởng lão cũng có thể nói lạc hàn trưởng l ã o hấp thu ta ta vốn là bất diệt linh hồn ở đâu dặm đều giống nhau cái này cùng ta đi lên một cái hình thái là một cái đạo lý thương vân biết lê cơ linh từ xa hay kiến vi chờ tu vi hoàn toàn không có sức chống cự ly lê, lê bây giờ muốn tất không phải bị ly lê, lê giết chính là bị ly lê, lê hấp thu không khỏi đem răng cắn lạc lạc v ă n g lên tức hận ly lê xảo trá vừa hận mình chủ quan nghĩ kỹ lại đã có số chi tiết nói rõ ly lê cùng lạc hàn giao hòa lạc hàn trở về ly lê ngôn ngữ hối hận thì đã muộn thương vân triệt hồi đối cự hạng ngoại vi bảo hộ ly lê xông phá k h o a n g tàu một cô huyết thủy bao vây lấy lạc hàn trông ngồi tung bay ở không trung vẫn như cũng là lạc hàn bộ dáng ly lê hé m ù n nói thương vân pháp vương đây chính là ta cái này hình thái ngươi nhưng nhẫn tâm xuống tay chấn kiếm xuất hiện tại thương vân trong tay thân kiếm run run thương vân ngửa mặt lên trời thét dài Hai m ắ trong, trong lúc nhất thời thương vân không biết nên cầm trong tay kiếm chém về phía cái kia dặm thương vân p h á p vương ta cái này vô tận mưa hình thái đối ngươi cũng vô tác dụng quá lớn nếu là phổ thông vương cấp sẽ giống hạt c ắ t pho tượng đồng dạng bị một chút xíu tách ra ly lê thanh â m từ phía chân trời vang lên thương vân cũng không còn tâm tư trả lời ly lê giải thích ly lê nói tiếp để chúng ta nhảy qua cái này hình thái bởi vì ta đã nhìn thấy cuối cùng đường mưa cạnh không trung huyết vân tán đi bích ba dập dởn trời trong và dặm một cái cự đại thập tự giá xuất hiện tại cự hạm đầu thuyền thập tự giá lộ tại trên mặt biển bộ phân đỉnh cùng ngang hai đầu toàn bộ thu nạp thành bén nhọn hình dạng thập tự giao thoa địa phương cao, cao nâng lên lại giống là bốn cái dài ngắn không một lập thể hình toi liều cùng một chỗ thập tự giá cao ngàn trượng đỏ tươi lướt á c mảnh nhìn qua thập tự giá mặt ngoài tràn đầy nhốn nháo đầu người biểu lộ khác nhau có sinh ốc có điên cuồng có thống khổ chu lên có đầy mắt hận ý cực ít có hạnh phúc biểu lộ thương vân chưa gặp đến gỗ t r ò n cơ linh các loại không biết ly lê ý muốn như thế nào ly lê thập tự giá trung tâm sáng ngời c h ấ p động thành một cái tiểu thập tự đỡ hình dạng huyết hải gợn sóng theo tiểu thập tự đỡ chất động trận trận đình trệ như có như không ca tiếng vang lên một cái hồn phách từ huyết hải bên trong bay ra nào về phía thập tự giá hòa tam bảo sau đó cái thứ hai cái thứ ba mấy chục cái mấy trăm cái thành ngàn hơn mười ngàn linh hồn từ huyết hải bên trong bay ra hướng về huyết sắc thập tự giá hội tụ thương vân nắm chặt chấn kiếm tay tái nhận có chút c h ố mắt ly lê ngươi liền muốn thu nạp tất cả huyết hải bên trong linh hồn ngươi khả năng tiếp nhận ngươi chỉ có thể hủy đi những linh hồn này ly lê nói thương vân pháp vương trải qua ngươi rèn luyện ta tìm được trước tiến vào phương hướng ta xác định ta có biện pháp nhận nạp những linh hồn này dùng ngươi chuyển thụ cho ta phủ đạo trận pháp những này kỳ diệu pháp thuật đủ để so sánh vật lực ta có nhiều thời gian ta nguyện ý cùng năm mươi ba trăm triệu năm thương vân nói năm mươi ba trăm triệu năm lại như thế nào ta nguyện tại cái này dặm dùng ta trận pháp đưa người t r â n áp ly lê trầm mặc nửa n g à y nói thương vân pháp vương ngươi có hay không phát giác ngươi tấn thăng to lớn tôn tốc độ rất nhanh thật nhanh thương vân nhìn xem vô số linh hồn chui vào ly lê trong lòng không có ban sơ g ọ n sóng nói xác thực rất nhanh nhưng ly lê đánh gãy thương vân nói nhưng ngươi cũng là kinh lịch vô số lần gian g uy mấy lần suýt nữa mất đi tính mạng mới đến cái này đ ạ i t ô n vị thật sao thương vân nhìn xem ly lê trở lấy ly lê phía sau ly lê nhẹ nhàng cười lạnh vài tiếng thương vân pháp vương ngươi tất nhiên cho là mình thiên phú dị bẩm lại là ba nhà hậu đại có thể thuận lợi tấn thăng to lớn tôn cảnh giới cũng không phải là ngẫu nhiên đúng hay không thương vân nói người muốn nói cái gì ly lê nói thương vân pháp vương mỗi một vị đại tôn tấn thăng tôn vị về sau đều sẽ biết mình muốn có chịu trách nhiệm mặc dù có đại tôn sẽ tự giác mang trên lưng cái này cùng trách nhiệm có đại tôn khịt mũi coi thường cuối cùng đều sẽ biết thương vân nói ta biết cái này cùng thuyết pháp ly lê nói ta không phải đại tôn nhưng ta có đại tôn c h i thức ta biết tại mỗi một vị đại tôn trưởng thành trong lịch trình sẽ gặp phải rất nhiều phổ thông người tu chân không cách nào giải quyết vấn đề mà giải quyết những vấn đề này đồng thời thành tựu đại tôn tu vi cũng làm cho mỗi một vị đại tôn nhận thức đến những vấn đề này so phổ thông người tu chân càng thêm khắc sâu nhận thức đến những vấn đề này thương vân kiếm chỉ ly lê nói ngươi là muốn nói đại tôn biết mình tất cả có chịu trách nhiệm chính là những n à y để đại tôn trở thành đại tôn vấn đề đại tôn sinh ra đại tôn trách nhiệm vốn là tương hô y t ô n ly lê nói tiến thêm một b ư ớ c nói không phải đại tôn minh bạch chỗ chức trách mà là giữa thiên địa có một phần trách nhiệm cái này một phần trách nhiệm cần một vị đối ứng đại tôn đến giải quyết liền sẽ sinh ra một vị đại tôn thương vân một trận giật mình không thể không thừa nhận ly lê nói khá là đạo lý ly lê nói tiếp từ xưa tới nay đã từng sinh ra rất nhiều đại tôn có đại tôn cơ hồ cùng thiên địa thể thọ mà thương vân pháp vương ngươi không đến trăm triệu năm có đại tôn yên lặng mang trên lưng tự thân nhìn thấy trách nhiệm có đại tôn thì bông x ô i bỏ mặc dần g i à thiên địa âm dương mất cân bằng nghiệp lực liên tục xuất hiện tự nhiên đại tôn cũng không phải là đưa đến tác dụng mang tính chất quyết định nhưng lấy đại tôn tu vi như tất cả đản sinh đại tôn toàn bộ tận tâm tận trách thiên địa âm dương mất cân bằng không sẽ như thế thương vân suy cười một tiếng người đánh giá quá cao đại tôn tác dụng ly lê cơ hồ lạ quát là người đánh giá quá thấp đại tôn tác dụng thương vân pháp vương ngươi nhưng minh bạch vì sao ngươi nhanh như vậy trở thành đại tôn thương vân nghĩ nghĩ đột nhiên nhữ mày ý của ngươi là thiên địa âm dương nghiêm trọng mất cân bằng cần tôn cấp càng nhanh hơn xuất hiện đến giải quyết vấn đề này ly lê hài lòng nói đúng là như thế là thiên địa mất cân bằng cần ngươi trở thành đại tôn cho nên ngươi mới có thể trở thành đại tôn là thiên địa âm dương mất cân bằng lợi hại cần đại tôn nhanh chóng sinh ra cho nên ngươi mới cấp tốc như vậy tấn thăng trí t ô t vị thương vân pháp vương chớ có cô p ụ thiên địa đối kỳ vọng của ngươi thương vân ha ha cười lạnh cho nên ngươi đắc ý t ứ là ta cần muốn trợ giút ngươi cũng không phải là ngăn cả ngươi ly lê h ư n g p h â n nói đúng là như thế thương vân pháp vương ngươi nhưng lý giải bên ta mới lời nói ý tứ thương vân nói ta thừa nhận ngươi nói có chút đạo lý xác thực khả năng bởi vì vì thiên địa mất cân bằng cần tôn cấp đến bình phục ta mới thừa cơ nhanh như vậy tấn thăng t ô n v ị nhưng đây là thiên địa cùng chuyện của ta không có quan hệ gì với ngươi ly lê thập tự giá nháy mắt trở nên đỏ sậm tràn ngập bạo ngược khí tức thương vân pháp vương ta đối với ngươi rất thất vọng ngươi quá mức tự tư thương vân toàn thân áo trắng biến thành màu đen tóc dài bay múa song đồng phát thanh chấn kiếm ông tác hưởng ta liền không nên lưu tâm thăm dò sớm nên trừ bỏ ngươi ly lê cười ha ha hấp thu linh hồn tốc độ càng nhanh linh hồn như nước chạy chạy vào ly lê thể nội không sao thương vân pháp vương ngươi như n g một kiếm chém vỡ cái này hình thái ta cũng sẽ tùy theo tán đi chỉ là tại trong cơ thể ta những linh hồn này cũng sẽ cùng một chỗ tiêu tán còn có gỗ tròn đại trưởng lão vân giang đại trưởng lão cơ linh đại công chúa cùng các loại hình thần câu diện ngươi chính là tự tay đưa bọn hắn lên đường đào phủ thương vân thân thể lắp một cái bọn hắn vẫn còn sống ly lê nói thân thể của bọn hắn còn tại nhiều nhất rất nhỏ bị hao tổn đối tại tu vi của bọn hắn chữa trị bắt đầu bất quá một ý niệm tự nhiên cần linh hồn của bọn hắn hoàn chỉnh linh hồn a hoặc là dùng ngươi thuyết pháp n g u y ê n thần thương vân đầu tiên là vui mừng lập tức trong lòng trầm xuống nói ngươi đã hấp thu hồn phách của bọn hắn ly lê thở dài ngươi mấy cái h u y n h đệ rất là không thành thật đang khi nói chuyện h á c h kiến vi ra hiện tại ly lê mặt ngoài chỉ lộ ra trước nửa người h á c h kiến vi mở mắt ra nhìn thấy thương vân chào hỏi lão nhị chúng ta thế nhưng là bên trên tên vương bắt đản này cái bẫy không có việc gì nhìn ta lại cùng hắn chơi hội hãy kiến vi lập tức bị ly lê h ư ớ vào ngưỡng t h ị n long lộ ra mặt nhị ca các ngươi đối thoại chúng ta đều nghe thấy chúng ta xác thực không chết cái này ly lê hắn không dám hấp thu chúng ta là bởi vì không cùng ngưỡng thịnh long nói xong lập tức bị ly lê hút trở về một trận trở mặc thương vân hỏi không còn thả những người khác ra nói chuyện với ta rồi ly lê nói ta đã chứng minh bọn hắn không chết sống sờ sợ tại trong cơ thể ta thương vân vung lên trần kiếm ngươi làm sao không để lão tam nói hết lời ngươi không có thể hấp thu bọn hắn nguyên nhân thực sự là cái gì ly lê kêu lên cái này không trọng yếu trọng yếu chính là ngươi như chém giết ta cái này hình thái liền tất nhiên sẽ giết chết bọn hắn chân chính hình thần câu diện sau đó ly lê thập tự giá bên trong tiểu thập tự điên cùng chất động huyết hải bên trong linh hồn giống như thủy triều tràn vào ly lê là để ta thu nạp tất cả huyết hải linh hồn hay là hy sinh thân nhân của ngươi ly lê ung dung hỏi thương vân trong lúc nhất thời cũng không có chủ ý lựa chọn rất đơn giản hết sức đơn giản đơn giản đến thương vân không cách nào lựa chọn huyết hải bên trong la sát tu la cùng với khắc hồn phách tồn tại ở huyết hải bên trong sinh vật cường đại linh hồn tiêu thảm từ huyết hải bên trong bị rút ra ra tôn ra tiến vào ly lê thập tự giá mà ly lê tựa như thật nắm giữ một chút pháp môn có thể dung nạp hấp thu cái này tất cả linh hồn thương vân pháp vương không cần làm có địa tạng âm thanh ầm vang lên huyền không ở trên đảo dâng lên ngàn trượng kim thân p h ả n âm đại tác phật quang chiếu giỏi chiếu vào ly lê c h n thân lập tức như hàn băng bị dung nham ăn mòn toát ra khói trắng tư tư rung động ly lê nhịn không được gọi một tiếng địa tạng lấy ngươi phật lực không có khả năng tịnh hóa ta ly lê kêu lên địa tạng từ kim thân phát sinh hùng vĩ trang nghiêm hoàn toàn không có nhăn nhó ngượng n g ù n g tẩm giác nói ngươi cái này n g h i ệ t trướng dùng này thủ đoạn h è n hạ độc hại huyết hải tổn thương ta đệ tử phật môn cùng khách quý phật pháp không cùng hà có thể dung ngươi ly lê nói nếu là phật tổ ở đây ta tất nhiên không cách nào chống cự ngươi chỉ là đ i ệ tạc vương bất li ự c phục hạng t ta. Dứt lời, lê ờ i Ly l c à nói g thêm nói bậy nói bạn ta một lòng thu nạp cái này tất cả linh hồn cân bằng tiền địa là người định muốn ngăn cản ta thiêu đốt những linh hồn này cũng là bị các ngươi bức bách địa tạng không khỏi do dự nếu là triệt hồi phật quang ly lê tự nhiên cũng sẽ triệt hồi linh hồn n g h i ệ p hỏa do dự ở giữa thương vân xuất hiện trên mặt đất giấu phía sau hỏi địa tạng ngươi ép không được ly lê địa tạng chân thân quay đầu nhìn xem thương vân ánh mắt tràn ngập thương hại nói pháp vương tu vi của ta chỉ có thể vô ích cái này rất nhiều linh hồn thương vân nói ly lê không thể không phá như nghĩ giảm bớt hy sinh nhất định phải nhanh chấn áp ly lê địa tạng nói ta minh bạch nhưng là thương vân nói ta có thể chọn g ư ơ i nhưng là dùng t i ế lực không biết có thể thành công hay không vô cùng có khả năng ngươi sẽ hôi phi lên diện địa tạng cao niệm phật hảo a di đà phật ta không vào địa ngục thì ai vào địa ngục ngợi pháp vương giúp ta chương tám trăm hai mươi tám tinh hóa sứ đồ tám thương vân trong lòng không có quá nhiều buồn vui cũng không có quá nhiều đối với địa tạng vương lo lắng thậm chí không có đối với muôn vàn bị ly lê xem như linh hồn c h i hỏa nhiên liệu huyết h ả i bên trong la sắt cùng tu la tiên tổ c h i hồn thương hại có chỉ có hối hận Hận ý cùng cực đoan tỉnh táo thương vân cũng không biết vì sao mình bây giờ sẽ bình tĩnh như vậy văng lánh đáng sợ xuề tay ra trên mặt đất dấu phía sau tạo ra ba chi băng truy cắm thẳng vào địa tạng cái hốc, đại truy thắt lưng ba khu địa tạng dù là phật pháp tinh thâm cũng không nhịn được gen thống khổ một tiếng ba chi băng truy về sau liên tiếp ba đầu tinh tế màu trắng dây xích như kim như ngọc ba đầu dây xích cuối cùng tại thương vân trong tay thương vân nói địa tạng ta dùng tiên lực cưỡng ép thôi động phật pháp sẽ có hậu quả gì không cũng không rõ nếu ngươi chết rồi ta nhận lời ngươi không t i ế c bất cứ giá nào chém giết ly lê thậm chí địa tạng đánh gãy thương vân nói thương vân pháp vương chớ còn coi thường hơn đệ tử bất diệt đi ly lê cái này một hình thái đệ tử sẽ không viên tịch thương vân hai mắt tuân g a hảo quang bảy màu vậy là tốt rồi băng truy như bị thiếu đốt mũi nhọn biến thành kim sắc Địa thương ạ n g ra t ị bị t phát liệt thiêu đốt t nóng lên biến đen, diệm ra bị liệt diễm thiêu đốt tư t tư h mắt hóa thành vân càng thêm cô động, như thêm lạnh à thực chất, t lùng nói ly lê dù chẳng biết tại sao tựa như ngươi không cách nào hấp thu hoặc là sinh vật không cần dùng loại thủ đoạn này mê hoặc ta ly lê cười cằn nói thương vân pháp vương người thế nào biết ta bất lực giết chết thánh nữ cơ linh sau đó lại hấp thu hồn phách của nàng thương vân sắc mặt lạnh hơn băng truy nhiệt độ thấp hơn mà băng truy phía trên kim sắc càng thêm nóng bỏng nếu muốn hận l i ề n hận thương vân tăng lớn chuyển vận pháp lực cường độ địa tạng khổ không thể tả nếu nói thuần chính phật lực là nước thương vân rót vào chính là liệt cựu hoặc là nói là thêm một loại nào đó thường nhân khó mà chịu được phối liệu quá mức nâng đậm nhường đất dấu buồn nôn buồn nôn đầu đau mùn nước trời đất quay cuồng nhưng lại không thể không tiếp nhận thương vân một đợt lại một đợt v thương vân n mạnh sinh sinh đem tiên lực chuyển hóa thành phật lực tuy có đã từng trường kỳ tu tập phật pháp nội tình bất đắc dĩ bây giờ thể nội phật lực d i ệ t hết chuyển hóa bắt đầu tổng có chỗ thiếu sót làm nhiều công í c không cách nào phát huy toàn bộ thực lực dù vậy có thương vân gia trì địa tạng vẫn là phật lực tăng vọt cơ h ộ bạo thể mà ra không cần một lát mà ẩn thân thể xuất hiện vết rách bên trong lộ da kim hồng s ắ c tia sáng thương vân không khỏi nhứ mày lại nhìn ly lê trước người linh hồn chi hỏa đốt tràn đầy địa tạng phật quang trong lúc nhất thời không thể đem nó đánh tan nhìn tình huống bây giờ địa tạng trèo trống không quá chén t r ả nhỏ thời gian liền muốn bạo thể mà chết thương vân thấy thế không ổ lập tức thả ra ba đạo âm dương chân vũ huyền gián phủ c h ấ n trụ mà ẩn thân thể mà ẩn thân thể vỡ vụ n làm sơ hòa hoãn nhưng phủ văn tức xuất từ thương vân tri thủ phật lực cũng là xuất từ thương vân tri thủ lực đạo dù sao tương tự địa tạng thể nội tinh thuần phật lực đối với thương vân đưa vào phật lực hỗ trợ lẫn nhau đồng thời bài xích lẫn nhau địa tạng pháp thân chính là vật chứa chính là một cái pháo đài cái này pháo đài mắt thấy là phải nổ tung địa tạng không khỏi nước mắt chảy dòng thương vân pháp vương ta giảng đạo một triệu năm kết quả cuối cùng vậy mà là tự tay giết chết cái này rất nhiều vốn nên bị ta tĩnh hóa cứu rỗi linh hồn địa tạng hai hàng thanh lệ t h a n h âm chấm thấp mảy may không vì thân thể của mình sắp vỡ tan cảm thấy thương cảm chỉ vì bị ly lê thiêu đốt linh hồn c h i hỏa bị thương thương vân trong lòng cũng là ảm đạm nếu không phải tình thế bất đắc dĩ ai muốn thiêu đốt huyết hải sinh linh tiên tổ linh hồn ta bây giờ không có vì huyết hải sinh linh làm qua một điểm c ô n g hiến mỗi ngày niệm phật tụng kinh pháp lực vậy mà là thành t ự u dạng này một cái bất d i ệ t hồi thú địa tạng quay đầu lại nhìn về phía thương vân pháp vương ta có phải là nghiệp c h ư ớ n ặ n g nghề huyết hải sinh linh nhất định rất là ta ta cũng không thể hoàn thành phật tổ giao cho nhiệm vụ của ta không thể tại huyết hải hào hào truyền bá phật pháp thương vân đành phải an ủi không nên suy nghĩ nhiều người đã làm rất tốt huyết hải sinh linh nhất định đã cảm nhận được ngươi phật pháp nghĩ đến nhìn thấy la sát nữ đối với phật môn cách nhìn thương vân đối với mình thuyết pháp cũng không có có lòng tin địa tạng nói pháp vương ta cỡ nào muốn gặp đến mười triệu đệ tử phật môn cộng đồng tụng kinh trắng cảnh khi đó tất nhiên có thể tỉnh hóa huyết hải không đến sinh ra cái này cùng yêu n g h i ệ t đáng tiếc đã chậm nhìn xem như thủy triều tuân hướng ly lê huyết hải bên trong h ồ n phách thương vân hoàn toàn không còn gì để nói phật pháp rộng rãi nhưng tam thanh chi pháp không tại nó dưới phải chăng hảo hảo giảm đạo thật có thể làm cho giữa thiên địa nghiệp lực tiêu tán thương vân đang nghĩ ngợi địa tạng bạo tạc về sau nên như thế nào đối phó l i lê một điểm kim quang từ huyết hải bên trong đồng bể thấm thoát dâng lên bay lên huyền không đảo bay đến mà ẩn thân trước bay vào địa tạng thể nội phật lực mặc dù rất nhỏ bé nhưng là rất thuật thiết cùng địa tạng như ra một mạch địa tạng có chút kinh ngạc thương vân lập tức hiểu được cười nói địa tạng ngươi lại cũng không nên nói ngươi một triệu năm giảng đạo không có có hiệu quả mặc dù không thương vân ngạc nhiên nói không ra lời chỉ thấy mười triệu điểm phật lực điểm sáng từ huyết hải bên trong bay lên hội tụ hướng địa tạng mà ẩn thân bên trên vết n ư ớ bắt đầu chậm dài khép lại địa tạng nghe tới phật lực bên trong thanh âm. Tăng sư phụ đây là người phật pháp gột rửa trong lòng ta hận ý đệ tử đã giải thoát mời sư phụ hàng phục ly lê y ê nghiệp này ôm lấy ta huyết hải tổ tiên hôn phách từ huyết hải bên trong bay ra phật lực càng ngày càng nhiều rót thành tia sáng lại tại chỗ rất xa cũng có phật quan bay tới so với ly lê thu nạp hồn phách phạm vi cảng quảng đại hơn nhiều mà ẩn thân bên trên vết thương hoàn toàn khép lại thân thể như hoàng kim nút thành lập l o ạ tỏa sáng thương vân thấy thế lập tức toàn lực hành động tiên tôn c h i lực gì c ũ n g h ư n g vĩ mà ẩn thân tử trướng một vòng to nổi giận gầm lên một tiếng như hoàng trung đại lữ chấn động tiên địa phật lực ngưng tụ hoàng kim hải dương biến thành một con táo bạo hung thú chín thành giống kia đế tính h bộ g á n g chỉ là càng thêm dữ tợn hung ác đánh ra ly lê bình t r ư ớ n g một kích này quán chú địa tạng toàn bộ lực lượng một kích phía dưới ly lê bình chướng v ẫ vụn thập tự giá bị hung thú móng nuốt vạch thành ba mảnh đại lượng linh hồn từ thập tự giá miệm vết thương bay ra địa tạng sau một kích t r ư mắt ng thương vân cho điệp li lạnh lùng nói ta đã phạm phải sai lầm lớn ngươi không phải nói để ta gánh vác lên đại tôn chức trách ta đã vô lực ngăn cản ngươi giết chết bọn hắn chỉ có thể cho bọn hắn báo thù l i lê mắng thương vân pháp vương ngươi vậy mà lại như vậy pháp vương thương a coi c là ỉ có ta cái này, có nghịch ta thiên tri vật là như thế này là h vật thế tới không nghĩ tới ngươi cái này, n g ư i cái à y mày m mắt to cũng làm phán chính làm Thương đạo. vân cười lạnh nói tiểu tử ngươi hẳn là không giết cơ linh bọn hắn chính là vì hiện tại áp chế ta kỳ thật thương vân trong lòng không phải là không như liệt hỏa nấu dầu nhưng vừa đến s á c thực cơ linh cũng đã bị l i lê hút đi tình huống ở vào tuyệt đối thế yếu thứ hai l i lê một mực không giết gỗ tròn cùng thái thượng đại trưởng lão khi đó l i lê vẫn không biết thương vân đã đến huyết hải hẳn không phải là vì áp chế mới lưu lại gỗ tròn cùng thái thượng đại trưởng lão tính mệnh tuy nói ly lê cho ra lý do là không muốn hấp thu gỗ tròn cùng thái thượng đại trưởng lão linh hồn để tránh loạn thứ â m trí, n ư n bên trong hồn phách sao mà nhiều, ai biết cái nào là ẩn tàng học thuật cao thủ, năm đó đẳng cấp cao khảo thí chẳng nguyên, g huyết hải phách học thuật thủ, khảo thí biết ai cái sao cao cao cấp mà là đó đ n đường g góc tại học ba á Thứ b nghe ngưỡng t ị n h long ngôn ngữ ly lê không có thể hấp thu những n à y còn sống sinh linh chỉ là không rõ nguyên nhân thương vân chỉ có thể gửi hy vọng ở ly lê có không thể giết cơ linh chờ lý do lý do này khả năng chính là ly lê nhược điểm là hàng phục ly lê mấu chốt đương nhiên cái này cũng có thể là, là ly lê tùy tâm s ở dụng hành vi ly lê nói cũng không phải là áp chế chỉ là để cho ngươi biết thương vân pháp vương ngươi như xuất thủ cơ linh đại công chúa cùng hẳn phải chết không nghi ngờ thương vân nghi ngờ nói ta không phải đã c h ả m lạc hàn hình thái địa tạng lại đem ngươi bị thương thành dạng này cơ linh bọn hắn phải chăng không việc gì ly lê trễ xứng sở một lát nói tự nhiên không việc gì thương vân bất đắc gì nói ngươi tức không thể giết bọn hắn lại không thể hấp thu bọn hắn lại đem bọn hắn hút vào lại không giống vì mượn ta chi thủ giết chết bọn hắn là vì cái gì ta rõ ràng đã chém giết ngươi hình thái mấy lần liên đối ngươi kia hơi n h ỏ đến cực hình thái đều bị ta phá vỡ dạng này ngươi cũng có thể bảo trụ gỗ tròn cùng trường lao tính mệnh không sợ tổn thương liếu viên một bọn hắn những n à y thái thượng đại trưởng lão thương vân a một tiếng lúc ấy xúc động quên đi một trận lúng túng trầm mặc gỗ tròn to béo đầu mang theo vết máu từ ly lê miệng vết thương nô ra hướng về phía thương vân hô thương vân l ã o đệ ngươi cái này hôn đản hoàn toàn không để ý tới chúng ta chết sống thương vân thấy gỗ tròn hiện tại đến cùng tình huống như thế nào vì sao ly lê bảo đảm lấy các ngươi bất tử gỗ t r ò nói lão hủ một mực tại phòng đoán nhìn như ngươi trẻ tuổi tam đệ nhìn ra chút mánh k h ỏ ngươi từ cái kia giảm tìm đến ba cái huynh đệ lợi hại như thế thương vân nói kiểu châu gỗ tròn kinh hãi kiểu châu người nói kiểu châu khó trách như thế kiểu châu kia là một mảnh tuyệt địa từ kia giảm ra người tới vốn sẽ phải vật cực tất phản thương vân không hiểu cái gì vật cực tất phản gỗ tròn nói linh căn kia là linh căn nói ngươi cũng không hiểu l i lê chen lời nói hai ngươi cứ như vậy nói chuyện tiếm được không thương vân nói ngươi thả gỗ tròn ra chính là vì để hắn mắng ta gỗ tròn lớn t i ế n g nói mắng ngươi không nên sao ngươi không để ý lão hữu tính mệnh còn không đánh nổi cơ linh công chúa cũng luân hãm vào ly lê cái này dặm li lê không có thể hấp thu sinh vật nếu không đó chính là hắn cuối cùng hình thái hắn không có thể giết ta nhóm bởi vì tại hắn cuối cùng hình thái trước đó cần rèn luyện thân thể mỗi một lần bị ngươi đánh bại liền sẽ rèn luyện một lần hắn muốn giữ lại tính mạng của chúng ta bởi vì chúng ta có nhục thân có dư ơ n g khí là hắn âm khi chuyển dương khí điều kiện tất yếu li lê đến tìm địa tạng chân chính mục đích là vì cuối cùng hình thái sinh ra li lê đã ăn cắp kiến thức của chúng ta cho nên mưu kế của hắn rất cao cái này cùng một mực nhiều lần dị thưởng n g ư ơ i chính là lao hủ phong k h c h g tám h ư ơ i chín tịnh hóa sứ đồ chín ta đây ngược lại là nhìn ra miệng r ằ m không có lời nói thật bất quá hắn là vì cái gì thương vân hỏi l i lê đem nhục thể của các ngươi xem như hấp thu dương khí công cụ gỗ t r ò nói n đúng vì đem dương khí d ấ t bảo l i lê chỉ có thể dạng này không phải hắn vĩnh viễn chỉ là h ồ n thú không phải chân chính sinh linh l i lê nghĩ chân chính sống tới thương vân khó hiểu nói lấy l i lê tu vi vì sao chấp nhất tại nhục thân gỗ t r ò nói n cái này còn không có thể hiểu được â m dương đại thành tự nhiên có nhục thân chỉ là tất nhiên muốn tìm cái dùng được nhục thân nếu không, không biết muốn bao nhiêu năm rèn luyện mới có thể đạt tới yêu cầu ngươi là trời sinh tại hoa nhà mới không cần lo lắng nhục thân vấn đề thương vân một trận giật mình thì ra là thế chẳng lẽ l i lê một mực theo đuổi cuối cùng hình thái chính là hắn muốn nụ thân gỗ cho nói người chưa hiểu như vậy thương vân nói ta một mực cùng l i lê các loại hình thái chiến đấu chẳng phải là tắc thành cho hắn gỗ cho nói l i lê ban sơ hình thái cũng không phải là rất biết phía sau hình thái làm sao tăng lên mình bởi vì khi đó hắn dù đã có thanh t ỉ n h ý thức vẫn là từ đông đảo linh hồn c h ắ p vá tạp n i ệ m rất nhiều nếu không phải có ngơi ư cái này đại tôn trợ g i ú p ly lê không biết bao lâu mới có thể đạt đến cảnh giới bây giờ thương vân đứng tại ly lê khe hở bên trong nhìn xem bám vào tại ly lê trên vết thương vật quang thương vân nói ngươi cùng ta nói nhiều như vậy ly lê vậy mà không ngăn trở ngươi hay là ly lê cũng cần thời gian ấp ủ kế tiếp hình thái gỗ cho nói ly lê ở phía trước mấy cái trạng thái thời điểm đối t ự thân nhận biết cũng không rõ rệt hắn đầu tiên là nghĩ bắt chúng ta làm con tin để ngươi không dám ra tay về sau cảm giác phải cần ngươi rèn luyện liền dẫn ngươi xuất thủ nương tặc xem ra ngươi cũng chưa từng đem l á o hủ chờ an nguy để ở trong lòng xuất thủ gọi là một cái hung h á c thương vân cười khổ nói ngươi cũng biết ta chưa hề vận dụng toàn lực gỗ tròn con mắt xoay xoay nói mới lao hủ cùng đồ đệ của ngươi bọn hắn gặp mặt đối ngươi tình huống có chút hiểu rõ ly lê mượn ngươi tri thủ rèn luyện hình thái ngươi cũng có thể dùng hắn cái này bất d i ệ t hồn thú linh hồn tri hỏa rèn luyện ngươi thần khí thần khí à. thương vân không hiểu rèn luyện cái gì thần khí gỗ t r ò nói n lao hủ không thể nói hiện tại ly lê còn không biết ngươi có cái này đồ tốt đương nhiên lão hủ cũng là đến đại biểu cơ linh công chúa ngươi đồ đệ cháu ngươi huynh đệ của ngươi còn có lao hủ nhóm những lao h ữ này cùng ngươi từ biệt thương vân trong lòng xích chặt có ý tứ gì gỗ tròn cười đột nhiên bên trong man gỗ t r ò nói n lão hủ nói lâu như vậy cũng là vì để mọi người sống lâu chút thời gian thương vân cảm thấy mình tứ chi phát lệnh ngươi không phải nói các ngươi là ly lê dương khí chi nhãn là hắn hấp thu dương khí mấu chốt gỗ cho nói ly lê hình thái đã tiếp cận hoàn thành mới điệu tạm phá hắn hình thái rốt cục để ly lê đạt được thuần khiết phật lực cho nên ly lê tạm thời đình chỉ động tác kế tiếp hình thái cái gì bộ dáng chỉ có ly lê tự mình biết khi đó phải chăng còn cần dương khí chi nhãn là ẩn số thương vân trước mắt biến đen cuối cùng vẫn là ta giúp ly lê hay là ta hại các ngươi gỗ tròn thở dài nói thương vân l ã o đệ ngươi cũng không cần nghĩ như vậy l ã o hủ cùng vốn là bị ly lê bắt lấy được ngươi cũng sẽ không c h ơ mắt nhìn xem ly lê h ú t sạch huyết hải bên trong lẩn chứa linh hồn ngươi nhất định sẽ ngăn cản ly lê lạc hàn để lão hủ thay hắn nói cho ngươi tiếng xin lỗi dù sao cũng là hắn đem cơ linh công chúa cùng quấn vào ly lê thể nội bọn hắn liền không đến cùng ngươi cá o biệt nói là thấy cũng chỉ làm thêm đau xót thương vân xứng sở tại nguyên chỗ đương nhiên thương vân l ã o đệ đợi ly lê hạ cái hình thái hình thành ngươi cũng đừng hạ thủ quá ác nói không chừng chúng ta hay là hảo hảo sống ở ly lê thể nội thời khắc mấu chốt hắn sẽ dùng chúng ta áp chế ngươi. a thương vân hiện tại hoảng phải một bút rốt cuộc muốn như thế nào gỗ t r ò nói n ai nha thương vân lao đệ lao hủ đều nói những n à y là phỏng đoán ly lê trò giỏi hơn thầy học lao hủ công tâm chi t h u ậ t không thể phỏng đoán thương vân khinh bị nói chính là vô s ỉ nhiều lần a gỗ tròn tự nhiên k h ô n g phục nói thương vân lao đệ ngươi ý nghĩ rất nguy hiểm a ly lê hình thái tiếp cận đại thành nhìn ngươi như thế nào đối phó nước thành hai nửa thập tự giá bắt đầu hòa tan huyết thủy hướng chạy huyết hải gỗ cho nói thương vân lao đệ ly lê đã có quyết định ngươi tự giải quyết cho tốt chúng ta hữu duyên gặp lại gỗ tròn thân hình chui vào ly lê thập tự giá bên trong thương vân một trận luôn cuống như đúng như gỗ tròn nói gỗ tròn ra chỉ là vì thay thế bị ly lê hút vào đồng bạn cùng thương vân nói một tiếng gặp lại thương vân nên như thế nào tự xử ly lê kế tiếp hình thái sẽ là như thế nào thương vân hoàn toàn không có đầu mối ly lê sẽ xử trí như thế nào gỗ tròn các loại hoàn toàn không biết chết hay sống chỉ ở ly lê một ý niệm mà thương vân hoàn toàn mất đi khống chế tràng diện năng lực thương vân tựa như một cái chờ đợi tuyên án tội phạm bất lực bất lực hết thể kết cục chỉ có thể chờ đợi ly lê cái này quan t o à tuyên án ly lê thập tự giá hòa tan tốc độ càng lúc càng nhanh bám vào tại trên vết thương kim sắc phật quan g hóa thành điểm điểm kim sắc điểm lầm tấm dung nhập chạy xuôi huyết thủy bên trong cuối cùng thập tự giá ầm vang sụp đổ huyết thủy như một dội huyết hồ rơi xuống không trung lưu lại một cái huyết sắc nhân ảnh thân cao như người thường bóng người không có trách dị khuôn mặt không có kỳ dị trang phục anh tuấn đến thiên địa đấu kỳ dung mạo pha lê thương vân khẽ giật mình không hiểu tại sao lại xuất hiện pha lê hình thái thương vân rời đi huyết hải thời điểm pha lê vẫn chưa tỏa hóa cho nên thương vân cũng không biết pha lê đã dung nhập huyết hải linh cùng t h ị đồng thời dung nhập huyết hải nhưng thương vân nhìn ra được kia là pha lê chân thân nhưng tuyệt đối không phải pha lê kia là ly lê thương vân hay là thăm dò tính kêu lên pha lê thương vân pháp vương ta là ly lê quả nhiên là ly lê thương vân vẫn chưa có quá nhiều giật mình chỉ là không biết ly lê làm sao lại có pha lê hình thái pha lê đã từng là là sát đại tôn hiện tại ly lê có pha lê hình thái chẳng phải cũng là đại tôn với ý niệm tới đây ly lê mở rộng thân thể một cỗ đại tôn uy áp truyềnền ra so với năm đó pha lê càng hơn một bậc ly lê ngửa mặt lên trời cười dài thành công thành công chính là cái này cùng cảm giác ha ha ha, ha. máu trên b i ể n huyết vân lần nữa ngưng tụ phô thiên cái điệu này phía dưới huyết hải chân nhắn như gương phản chiếu l â y áo bào đen thương vân cùng huyết hồng ly lê thương vân trong lòng c h ầ m xuống như ở đây ngăn không được ly lê huyết hải thật đem sinh linh đ ổ thán phật giáo bị tam thanh c h â n áp không cách nào cứu viện huyết hải ly lê càng đem vô pháp vô thiên thương vân lên cao đến cùng ly lê đồng dạng cao độ nhìn xem khuôn mặt quen thuộc trong lòng một trận đau khổ pha lê chết rồi ly lê lắc đầu nói thương vân pháp vương pha lê rõ ràng hảo hảo ở trước mặt ngươi sao có thể nói là chết rồi thương vân nói pha lê ý thức như tại để hắn ra đến nói chuyện ly l khó mà l à m được, thương vân pháp vương, ta rốt cục đạt được thương vương, cục ta rốt pháp pha vân lê vương tử cái này cuối cùng hình thể, hay là không muốn tỉnh lại hắn tử thể, thoả cái cuối cho lại là hay đột á n g ta. Ly lê đ nhiên che miệng lại ngực cung nhất hầu cấp tốc bành trướng như bên trong nhét một con tiểu tượng huyết thủy không ngừng từ ly lê trong miệng p h u n ra ly lê nghị theo cũng đẻ không được thương vân không rõ ràng t r ò lắm không dám vọng động ly lê ngâu n g â u k ề u nửa người trên đều bành trướng ly lê rốt cuộc đẻ không được đã cực độ khuyết chứng miệng hoa một tiếng p h u n tới gỗ tròn vân giang cơ linh từ xa thành hổ hách kiến vi cùng bị ly lê hút vào sinh linh toàn bộ bị p h u n tới hoặc là nói p h u n ra thương vân còn có thể ẩn ẩn nghe được một c ố cồn hương vị dù không rõ ràng cho lắm tranh thủ thời gian thả ra một đạo pháp lực đầu tiên là vững vàng tiếp được gỗ tròn các loại sau đó kéo đến bên cạnh mình lại không một người thương vong dù thần sắc có chút để hoài hách kiến vi cùng vẫn n ỗ lực hướng về thương vân cười cười thương vân vừa mừng vừa sợ lão đại các ngươi không có việc gì quá tốt ly lên lại nôn khan vài tiếng hận hận nhìn về phía thương vân bên này trà ngập p h ẫ n đất kêu lên buồn nôn quá buồn nôn lại có dạng n à y người vô sỉ ngưỡng thịnh long song khuỵu tay chống đỡ đứng người dậy mắng lại nói ta nhổ vào là n gỗ ư ơ tròn toàn bộ gậy đi trông thấy nhưng nhìn qua tinh thần không sai nói lao hủ liền nói linh căn có linh tính thêm chút triệt hạt rực rỡ hào quang li lê, lê nhìn qua hận nhất gỗ tròn gỗ tròn lúc trước ta liền không nên ham kiến thức của ngươi hẳn là khống chế vân giang các nàng giết ngươi gỗ tròn cười hát hát nói thế nào tiểu tử còn muốn học la o hủ cái này quỷ biện b ả n sự thật làm la o hủ mới vừa nói nói nhảm n h i ề u như vậy là trò chuyện n h à n trời li lê kêu lên không có khả năng m ấ y ngươi không có khả năng biết ta cái này hình thái có phải là có thể b u ô n g tay giết các ngươi có phải là sẽ ảnh hưởng ta linh lục hợp một vân giang cười ha ha một cánh tay chống đỡ đứng người dậy rất có vận vị nhìn xem li lê li lê gỗ tròn nói ngươi không c ó học được hắn quỷ biện b ả n sự ngươi còn k h ô n g phục hắn m u ố n cũng không biết ngươi cái này hình thái có phải là có thể vung tay vung chân giết chết chúng ta hắn vốn là thật cùng thương vấn tiểu lão đệ cá biệt ngươi còn chưa hiểu cái này thật thật giả, giả quỷ biện tri diệu li lê k h í sắc mặt phát đỏ thấm cùng đen đồng dạng nhìn xem lạc h à n so một cái xoay quanh lên cao thủ thế không biết lại nghĩ tới cái gì lần nữa nuốt k h ă n h ệ ruột đều muốn ra đồng dạng thương vân không khỏi hiếu kỳ nói lao tam lao tứ ngươi làm gì để ly lê dạng này mã lao bản nói nhị ca cái này nhưng nói rất dài dòng à cái này cần trước hết để cho ngươi lý giải ly lê theo đuổi linh đ ụ c hợp một ngưỡng thịnh long nói liền là linh hồn cùng đ ụ c thể dung hợp thương vân còn cho là mình tam đệ cùng tứ đệ muốn nói ra cái gì cao thâm mặt chắc lý luận không nghĩ tới chính là mặt chữ ý tứ một trận xấu hổ nói sau đó thì sao mã lao b ả nói n l i lê không d á m sát sinh linh chính là sợ kia sinh linh trở thành hắn cuối cùng hình thái bởi vì bản thể hắn là bất diệt hồn thú nói chắn g ra chính là quỷ hồn quỷ hồn có mãnh liệt thân trên xúc động l i lê coi như có thể áp chế hắn cái này nguyên thủy xúc động vẫn có khả năng có chút ít nhục thể lẫn vào linh hồn của hắn như thế hắn liền không còn là hoàn mỹ linh đục hợp một từ xa đầu tiên là cười to vài tiếng sư phụ ngươi mấy cái này huynh đệ thật là nhân tài bọn hắn nhìn thấy cái này ly lê nhược điểm về sau lập tức đưa ra nếu như ly lê thể nội lẫn vào chất bẩn có phải là cũng không phải là linh đục h ợ một tròn mục trưởng lão lập tức khẳ thương vân có chút minh bạch hỏi sau đó cơ linh gương mặt xinh đẹp v n g đỏ quay lưng đi không nhìn thương vân c h ở ly lê đ ỉ n h chỉ nôn khan nổi giận nói bọn hắn vậy mà tại ta cái này hoàn mỹ trong thân thể đại tiện chương tám trăm ba mươi tịnh hóa sứ đồ mười thương vân nhìn một chút hách tốt v ĩ ngưỡng thịnh long mã lao bản vẫn l ỏ n g lòng lẹo lẹo quần lại nhìn chính đang nôn khan ly lê không khỏi hỏi các ngươi sát sao ba huynh đệ lộ ra thoải mái t i ể u dung mã lao bản nói nhị ca thời gian cấp bách ngươi còn quan tâm những chi tiết này ngưỡng thịnh long chống đỡ đứng người dậy nhị ca thương vân khẽ nhữ mày làm gì ta còn muốn kéo ba tiếng tiếng nước chạy hách kiến vi ba huynh đệ bị thương vân ném huyết hải lão nhị ta sát nhị ca n g ư ơ i thật là ác độc nhị ca ta dùng tay sát quá thương vân mặt sập lại cho gỗ t r ò n cơ linh cùng bày ra tụ linh phủ không cần mấy hơi thở mấy cái vương cấp liền đã khôi phục viên mãn một trận thần thanh khí sảng lạc hàn một mặt xấu hổ ngược lại là do ở ly lê trắng trận môn khan đem khống chế lạc hàn hồn phách cũng cho phú g r a lạc hàn nhân họa đắc phúc một lần nữa phải về thân thể h o à n chính h á c h kiến vi ba huynh đệ uống vào mấy ngụ m huyết hải nước m ạ n quá sức bị t ử xa một đạo pháp lực kéo đi lên thương vân lần này đ ầ u chịu v u ô n g l ò n g cảnh giác lập tức đem h á c h kiến vi cùng đưa lên huyền không đạo cùng địa tạng cùng một chỗ dùng chung điệp phù văn đem nó bảo hộ toàn bộ huyền không đạo bị một cái b ả y màu lưu ly li viên cầu bao trùm bên trong thương vân b ả y ra vô số dò xét p h ù cẩn thận dò xét tất cả đồng bạn tình huống cũng phân biệt cách ly bảo đảm không còn xuất hiện bị ly lê thừa lúc vắng mà vào tình huống ly l ê lau khỏe miệm đỏ thảm â n ký tại thương vân xem ra là phân hoàng nâu đỏ sắc nói thương vân pháp vương nghìn tính và tính không có tính tới ngươi vậy mà mang theo mấy cái còn không có thoát thai hoàn cốt phạm nhân huynh đ ệ còn có thể kéo người phân thương vân có chút ngượng ngùng cười nói hương vị vẫn được sao ly lê chẹp chẹp miệng thở dài một tiếng khó trách đều nói tiền khó kiếm phân khó ăn thương vân pháp vương ta cái này hoàn mỹ hình thái bị các ngươi làm bẩn ngươi muốn cho ta một cái thuyết pháp nhìn xem quen thuộc khuôn mặt nghe thanh âm xa lạ thương vân trong lòng một trận bụi bã ngươi còn dám dùng pha lê hình tượng nói chuyện với ta ly lê cười một tiếng thật sự là k h u n h quốc khinh thành lại thối lui trên thân huyết sắc cùng pha lê khi còn sống giống nhau như lúc t r a n phục đồng dạng màu ra đồng dạng sán lạn như tình không con người thương vân pháp vương ta biết ngươi cùng pha lê đại tôn quá khứ còn biết các ngươi kia ly lê có chút n i ế t lên b ở môi thương vân quát ngầm miệng huyền không ở trên đảo cũng truyền tới tiếng hét lớn bọn hắn làm gì mẫu nói a ta dựa vào lão nhị có thể a ngươi sư phụ ai nha sư phụ nhị ca chúng ta ủng hộ ngươi có phải là yêu vốn là không có giới tính a gọi ngươi nhị tỷ cũng được ta không thèm để ý chúng ta hay là kết bái thương vân lão lệ người đồ chó này đ ạ t thánh nữ của chúng ta chiếm công chúa của chúng ta nguyên lai、like、còn cùng ai lao hữu ta lạc hàn xe đẩy tặng cho người đi thương vân ngươi ngươi thương vân hai tay ôm mặt thành hò hét trạng à. a các ngươi nói thêm gì nữa ly lê ngược lại là không nghĩ tới mình nhắc lên chuyện cũ có hiệu quả tốt như vậy ô n n u cười nói thương vân các ca ngươi không nhớ ta sao ly lê thanh âm cũng biến thành pha lê thương vân một trận h o à n g hốt liền tại h u y ề n không trên đảo cơ linh các loại nhìn thấy pha lê đứng ở trước mắt cũng không nhịn được gầm ớt hốc mắt đặc biệt là pha lê cùng cơ linh quan hệ rất tốt phi thường thân mật cơ linh thấy cố nhân hình tượng càng thêm bị thương thương vân ổn định tâm thần cười nói ly lê n g ư ơ i c h ớ nên đắc ý ta tại quỷ giới cùng thái thế kiệt từng có giao lưu đã rất được chiêu hồn đại pháp tinh túy đã ngưng ngưng tụ pha lê thân thể ta cái này liền triệu hoán pha lê hồn phách nhìn xem ngươi có thể hay không chống đỡ một vị đại tôn hồn phách tranh đoạt chân thân ly lê xương sở lập tức cười nói thương vân pháp vương chỉ sợ ngươi chiêu hồn chi thuật không có dùng bởi vì pha lê đại tôn hồn phách không tại nơi khác liền ở ta nơi này dạm ta là bất d i ệ t hồn thú vốn là hồn phách ngưng tụ mà thành ngươi muốn đem ta triệu hoán đi nơi nào ta nói ta chính là pha lê đại tôn cũng không phải là chúng ta dáng dấp giống nhau cũng bởi bị ta bề ngoài mê hoặc nhìn không ra ta chính là pha lê người là pha lê thương vân khinh tưởng nói ly lê trịnh trọng nói càng chuẩn xác mà nói pháp là pha lê là ta cái này cuối cùng hình thái là mười triệu hồn phách dung hợp lấy pha lê đại tôn hồn phách làm vật trung gian ly lê bỗng nhiên biến hình tượng mặt ngoài thân thể toát ra vô số mảnh nhỏ đến cửa khuôn mặt biểu lộ khác nhau mười điểm đáng sợ cũng là bắt đầu bành trướng hư thối thi thể đế thính đem ly lê hình tượng hiện ra ở huyền không ở trên đảo trúng đồng bạn trước mặt đoàn người một trận trầm mặc cơ linh càng là không thể nào tiếp thu được pha lê biến thành bộ dáng này cơ hồ nghẹn ngào khóc giống địa tạng cao niệm phật hảo a di đạp h ậ t chư vị làm gì bị cái này ngoại đạo biểu tượng mê hoặc địa tạng vung tay lên vẩy ra một mảnh kim quang bám vào tại đế thính hiện hiện ra pha lê hình tượng phía trên pha lê vẫn như cũng là hoàn mỹ bộ dáng địa tạng hai mắt nhắm lại bắt đầu thấp giọng ngâm tụng phật kinh nhận địa tạng dẫn dắt đế thính cũng ngồi xếp bằng xuống chấp tay hành lễ cùng nhau nhập kinh gỗ tròn cùng hai mặt nhìn nhau. trong lòng một mảnh ngơ ngẩn nhao nhao ngồi xuống hoặc là theo chân địa tạng nói nhỏ hoặc là dùng tự thân công pháp ổn định tâm thần thương vân lắc đầu nói n g ư ơ i biến thành dạng này thì có ích lợi gì ta sao lại nhìn không thấu cái này sinh t ử bề ngoài n g ư ơ i cuối cùng hình thái trung v i là mượn nhờ hồn phách trùng sinh pháp lực ngương tụ thân thể nếu như ngươi cho rằng cái này chính là của ngươi chân thân tiêu cái này chính là của ngươi chân thân cái này dung chuyển tác động đến mấy trăm ngàn dặm vô số la s á t cùng tu la thành trấn tại cái này run run bên trong sụp đổ công trình kiến trúc vỡ vụn không biết đập chết vùi lấp bao nhiêu huyết hải sinh linh nhìn xem đột nhiên sụp đổ thành thị la s á t tu la bất lực không nói gì đối với bất thình lình thiên thai h à o vô bất kỳ chuẩn bị gì chỉ có thể thống khổ kêu gen tại phế tích bên trong giấy ruộng may mắn la s á t cùng tu la dù đã nhiều năm chưa lịch chiến tranh lâu dài hòa bình để huyết hải cư dân quên đi chiến đấu thứ vị thể nội cuối cùng chạy xuôi chiến đấu dân tộc màu tươi lại la sắt cùng tu la vốn là tu vì tác tâm ngắn ngắn dịu d à rất trẻ còn phái ra trinh sát hướng thượng cấp báo cáo tình huống trinh sát nhóm nhao nhao xuất phát đợi bọn hắn đi ngang qua cái khác thành trấn mới phát hiện gặp thai họa cũng không phải là chỉ có chính mình thành thị mới biết được tình thế nghiêm trọng lại cũng không biết phát sinh chuyện gì từng đạo chật hẹp sóng máu từ huyết hải bên trong dân lên cao có ngàn trượng như một mảnh dựng thẳng trưng bày màn sân khấu hoặc là huấn luyện vết tưởng không có c ố i vết tưởng như là mê cung bố trí vết tưởng dẫu bất quá một tấc vết tưởng ta muốn dùng cái này vô tận màn bao trùn toàn bộ huyết hải để toàn bộ sinh linh tiến vào ngực của ta ly lê hương phần nói có bộ thân thể này có huyết h ả i bên trong hồn phách đây không phải v ì khó thương vân tay cầm c h ấ n kiếm ngươi khi ta không tồn tại li lê ánh mắt sắp bén hừ hừ cười lạnh nói thương vân pháp vương nếu như ta không có nhớ lầm pha lê đại tôn đã nhập tôn cấp hồi lâu mà ngươi bất quá là mới vào tôn cấp thương vân từng bước một đạp không m à đến c h ấ n kiếm tại không t r u n g kéo lấy phát ra kim thạch ma sát thanh âm pha lê xác thực nhập tôn cấp hồi lâu nhưng không phải ngươi nhập tôn cấp ngươi có pha lê hồn phách có hắn hồi ức không đại biểu có hắn phí phách mà ta mới vào tôn cấp lại như thế nào ngươi không có bước qua thi thể của ta trước đó không có tư cách miệt thị li lê lắc đầu t h ở d à i nói thương vân pháp vương ngươi cũng không nên khinh thị pha lê đại tôn hồi ức đừng tưởng rằng hắn kinh lịch chiến đấu không có ngươi nhiều ly lê vung tay lên huyết hồng vô tận màn như đ a o chém về phía thương vân lập tức toàn bộ vô tận màn động huyết hải bị chia cắt thành vô số khớ nhỏ thương vân một kiếm chém lên vô tận màn vô tận màn như là cao su mềm nhún không dùng sức chấn kiếm chạm tại cùng lên vẫn chưa tạo thành bất cứ thương tổn lợn gì thương vân một kiếm chưa thể kiến công vô tận màn đã vòng qua thương vân xoay tròn lấy hướng nơi xa kéo dài thương vân lập tức lâm vào mê cùng vô tận màn trong vòng lấy trên đầu ly lê giấu ở vô tận màn bên trong không thấy t â m hơi thương vân huy động chân kiếm vô tận màn trong n u có c ư ờ n g chém không đứt kích không phá vô tận màn phía trước tại huyết hải bên trong lao vùn v ụ n không cần một lát liền đã trước tiến vào đến một chỗ không lớn thành trì thành nội cư dân nhìn thấy cao ngàn trượng màn máu vải quay quanh mà đến tương lai cùng minh bạch là vật gì cả tòa thành trì liền bị vô tận màn bao trùm tiếp lấy vô tận màn nắm chặt phương viên chăm r ằ m một tòa thành trì mấy trăm ngàn cư dân không đến ba cái hô hấp liền bị vô tận màn áp xúc đến chỉ có chén trà phẩm chất trong thành cư dân thậm chí không kịp xin giút đỡ kêu khóc đế mặc dù tòa thành nhỏ kêu bên trong cư dân không thể hô lên tiếng trong lòng khủng hoảng đã truyền ra ngoài bị đế thính nghe được rõ ràng đế thính không khỏi chạy xuống hai hàng huyết lệ khoe miệng run r à y đem nhìn thấy chẳng cảnh hiện hiện tại thương vân cùng gỗ tròn cùng trước mặt cái này trong chốc lát vô tận màn đã đến đạt kế tiếp thành thị gỗ tròn cả đám hãi nhiên sinh mệnh thật như cỏ rác đừng nói hách kiến vi cùng mới vào thượng giới ba huynh đệ cho dù gỗ tròn cùng cũng chưa bao giờ thấy qua cái này cùng sát sinh thủ đoạn so với năm đó lớn khổng tức minh vương chỉ có hơn chứ không kém gỗ tròn không khỏi trừ lầm lên vân giang không căm lòng lạc hậu lạc hàn cơ hồ đem ch cơ linh hai mắt thất thần nhìn xem đế tính h hiện ra thảm trạng làm miệng mở rộng không phát ra được thanh â m nào hách ký i ế b ĩ ngưỡng thịnh long mã lao bản ba huynh đệ cũng là trong lòng đau thương cho dù là từ xa thành hổ hai cái này yêu vương đối ly lê cũng là cảm thấy dùng mình g i ấ u không được n g h i ệ p kinh muốn siêu độ những này chết thảm v o n g linh thương vân cũng dùng thần thức d ò xét đến ly lê s ợ tác sở vi cắn nát h à m r ă n g cầm chân kiếm tay không ngừng run dậy một cỗ xích hồng chi sắc từ thương vân cánh tay trái lộ ra cánh tay phải lộ ra một cô ưu lam chi sắc một âm một dương hai cỗ lực lượng nhắc nhở lấy thương vân thể nội vẫn có hai thanh thần kiếm thương vân thu h tay trái cầm dương kiếm tay phải cầm huyền âm thần kiếm song kiếm hợp ích chương 831, t r i n h hóa sứ đồ 11. đại tôn lực lượng quán chu phía dưới hai thanh thần kiếm rốt cục tản mát ra chân chính quan mang một c a một lam như hai viên sao chổi quan huy thương vân có thể cảm nhận được hai thanh thần kiếm bên trong lẩn chứa cực kỳ rộng, rộng rãi không gian giống như là vô tận kéo dài động đá vôi bên trong che kín phù văn không biết là thương vân phụ mẫu bị nguyên thủy thiên tôn luyện hóa về sau lưu lại phù văn còn là bị luyện hóa thời điểm ra sức chống cự dấu vết lưu lại thương vân nguyên thần nhanh chóng chạy qua những phù văn này bất mãn trong lòng âm dương thần kiếm ẩn chứa phủ văn vô thượng thần diệu so với thương vân phủ đạo mạnh lên rất nhiều nhưng thương vân đã có thể hoàn toàn lĩnh nộ g cái này hảo diệu bên trong chỉ cần chút thời gian để tiêu hóa lý giải phủ đạo chắc chắn càng thượng tần g lâu cha mẹ thương vân trong lòng ảm đạm dương kiếm cùng huyền âm thần kiếm sen lẫn trước người màu cam cùng hào quang màu xanh lam như tấm lụa vây quanh hai thanh thần kiếm c h ậ m c h ậ m lưu động thương vân trên thân áo bảo đ e n tán đi đội thành trường sam màu xanh lam màu cam áo ngoài lấy thương vân thân thể làm trung tâm một đạo thất thải quang trụ nối liền trời đất ly lê giấu ở vô tận màn bên thương vân có chút như g đầu có sáng lóe lên tức diện sau đó thương vân xuất hiện tại một tòa thành trì trước đó trong thành cư dân không có chú ý tới thành trì trên không đến một vị quen thuộc khác h nhân trong thành tu vi cao nhất người mơ h ổ quyết ra có tu vi cực cao người tu chân xuất hiện trong lòng nghĩ hoặc không biết nên như thế nào xử lý ba cái hô hấp về sau vô tận màn màu đỏ cắt huyết h ả i bầu trời thẳng đến thương vân chỗ thành trì mà đến lập tức gây nên trong thành cư dân khủng hoảng nao n h a o vây xem thương vân tay cầm s o n g kiếm hai chân đặc không nhẹ nhàng nhu nhu bay ra xong kiếm giao nhau hình như cái kéo ngăn trở vô tận màn ly lê dù tại ngoài vẫn cảm thấy thương vân s o n g kiếm mánh liệt lựa đạo ánh mắt lấp lóe thương vân pháp vương có cái này cùng t h ầ n khí h ừ bất quá là tàn kiếm thương vân cùng vô tận màn giữ lẫn nhau không dưới rất nhiều trong thành cư dân bay ra khỏi thành hồ vây xem thương vân chiến đấu thương vân quay đầu quát nhanh chóng thối lui trong thành cư dân rất nhiều không biết được thương vân lại thấy thương vân cũng vô chỗ đặc thù lại kia vô tận màn chưa đi r i ế t chóc trước đó cũng không có dọa người biểu hiện cho nên các cư dân vẫn như c ũ vây xem xì xào bàn tán không cần một lát thành chủ mang theo mấy cái thị vệ từ thành bên trong bay ra liết mắt liền thấy thương vân bộ dáng đầu tiên là đại hỷ lập tức kinh hãi thành chủ này năm đó tham gia qua cùng lớn khổng tức minh vương chiến tranh nhận ra thương vân nhìn thấy huyết hải ân công tự nhiên vui vẻ nhưng thấy thương vân chính ra sức chống cự cái kia không biết là vật gì vô tận màn liền biết kia màn màu đỏ chi vật cực kỳ nguy hiểm nghe được các cư dân nói thương vân hô muốn nhanh chóng thối lui sao dám trì hoãn lập tức hạ lệnh tất cả cư dân xê hãy nạn từ bỏ hết thẻ tài sản từ bỏ hộ hiếm chi vật chỉ lo đảm bệnh huyết hải cư dân dù kinh lịch nhiều năm hòa bình truyền thừa xuống quân đội thức quản lý vẫn cực kỳ hữu hiệu thấy thành chủ thanh sắc cấu lệ hô lên lời nói biến âm biết không ổ lập tức tổ chức đào vòng chạy về phía gần nhất chủ thành chỉ có người thành chủ kia biết nếu là có thể đánh bại thương vân đối thủ chạy trốn tới chủ thành thì có ích lợi gì nhưng thành chủ này cũng không biết đi con đường nào chỉ có thể mang theo đại đội ngũ hướng chủ thành trước tiến vào còn phái r a thị vệ thông chi tất cả phụ cận cư dân thành phố bắt đầu chạy nạn đã từng áp bách huyết hải sợ hãi trở về ly lê đối với huyết hải cư dân chạy nạn có chút bất mãn v o á n trách thương vân phá hư kế hoạch hai tay múa vô tận màn đốn lượn càng sâu đột nhiên lắp một cái phía trước l ư c đạo đống nhiên tăng cường thương vân vốn là bình lấy thân thể ngăn trở vô tận màn bị vô tận màn l ự c đạo s u n g lên song chân đạp không gian vỡ vụn thương vân bị đẩy và hỗn động bên trong nhân cơ hội này vô tận màn kế tiếp theo trước tiến b à o chưa đi ra trăm trượng thương vân phá toái hư không lại ngăn tại vô tận màn trước đó thương vân pháp vương tu vi của ngươi vốn là mới vào đại tôn cảnh giới không bằng pha lê vương tử lại ta có toàn bộ huyết hải làm linh hồn t r è o trống có thể nào đối kháng ta ly lê thanh âm chuyển đến tại chỗ rất xa vô tận màn bên trong như khí cầu bên trong một cỗ to lớn bong bóng lớn chạy qua ngáy mắt liền đến thương vân trước mặt một cỗ không thể nói minh lực đạo xung kích song kiếm giao lộ thương vân hai tay xuất hiện sụp đổ trạng thái cơ hồ trở thành mảnh vỡ bay ra ra ngoài thương vân vận chuyển p h á p lực trên cánh tay khe hở bên trong tràn ra thất thải qua mang sắp sụp nát cánh tay một lần nữa tụ lại hết thảy đều tại trong ngáy mắt vô tận màn phía trên nâng lên vô số bọc khí thương vân trên thân chiến văn loại sáng mấy trăm đạo hoa phủ bố trí tại vô tận màn hai bên hoa phủ bạo tạc không gian đổ sụp đại lượng huyết hải nước tràn vào hư giữa không trùng vô tận màn bên trên hở ra đi tiến vào hơi dừng lại đ kia là thiêu đốt linh hồn chi hỏa mang tới lực lượng bị ly lê lấy đại tôn c h i lực tăng phúc thương vân dù có thần kiếm vẫn khó mà ngăn cản song kiếm bất lực giao nhau thương vân lùi lại mà cầu việc khác không ngừng mua s o n g kiếm kéo theo kiếm thế muốn lấy chu tiên kiếm pháp kéo theo thiên địa nguyên khí mà ngăn cản vô tận màn trước t i ế n vào vô tận màn mấy lần đem thương vân đẩy vào hư giữa không trùng dẫn đến thương vân tụ lại nguyên khí tán loạn thật lâu không thể kéo theo có thể đối kháng vô tận màn kiếm thế dù sao ly lê hiện tại có đại tôn tu vi đối thương vân hành động rõ như, lòng bàn tay, biết thương ý muốn như thế nào há có thể để thương vân toàn g u y ệ n tại thương vân ra sức ngăn cả vẫn có mấy chục tòa thành thị bị hủy may mắn có phía trước thành thị mật báo mới giảm mạnh thương vong trình độ ly lê vốn định bước lui thương vân về sau bắt đầu bắt giữ địa tạng các loại lại phát hiện có chút xem thường thương vân nhất định phải toàn tâm toàn ý điều khiển vô tận màn cực kỳ nguy cấp trước tiến b à o bức bách thương vân nếu không thương vân tùy thời có thể kéo theo kiếm thế hình thành phản công chi lực mặc dù cũng sẽ không nguy hiểm ly lê nhưng ly lê nhất định phải đem vô tận màn thu hồi tại trong phạm vi nhỏ cùng thương vân quyết đấu không cách nào thống khoái tàn sát sinh linh thương vân cũng không chịu nổi ly lê thế công vô cùng vô tận song kiếm chỉ có thể càng múa càng nhanh may mắn dương kiếm cùng huyền âm thần kiếm chính là đại tôn thân thể biến thành thần kiếm phổ thông thần vật cái kia giảm chịu nổi thương vân đại tôn dạng này sử dụng ly lê cùng thương vân gần như đồng thời tiến vào nửa trạng thái nhập định tâm thần toàn bộ ngưng tụ tại công thủ phía trên vô tận màn thành ly lê thân thể kéo dài thương vân nhân kiếm hợp nhất trong t h á n g c h ố c thương vân đưa thân vào c h e kín phủ văn trong động đá vôi hai đạo nguyên thần phân đả hai nơi tương tự động đá vôi chỉ là một chỗ trong động đá vôi tất cả đều là màu cam mặt khác một chỗ động đá vôi vách động đều là màu lam ngũ quang thập sắc phủ văn hoặc lớ tản ra ánh sáng lưu hòa tại g i á c rối phức tạp trong động đá vôi lơ lửng hai nơi trong động đá vôi phủ văn cũng vô quá lớn khác biệt hiện nhiên thương vân phủ mẫu đối với phủ đạo lý giải tương hố gia o hòa lý niệm tương thông thương vân dạo bước tại trong động đá vôi t ù y tính nhìn xem các loại phủ văn thể ngộ lấy ẩn chứa trong đó phủ đạo dù đem hai cái trong động đá vôi tất cả phủ văn lượt l ắ m về sau đem tăng lên thương vân phủ đạo tiêu chuẩn đổi u sát l ý tam nguyên cùng hoa dị nước thậm chí siêu việt song thân nhưng cái kia không biết muốn bao nhiều năm tháng hai vị đại tôn vô số tuế nguyện chìm đắm cái này hai mảnh động đá vôi không biết sao mà rộng lớn phức tạp. Thương vân ngăn cản vô tận nguyên thần đắm chìm trong hai mảnh trong động đá vôi có chút k h ắ p không mục đích lại nghĩ không ra ngăn cản ly lê phương pháp tốt trong lòng không khỏi có chút lo lắng đột nhiên cảnh sát trước mắt biến đổi thương vân nhìn thấy tinh không vô tận b i ế n cả nghe tới một trong đó tính lại thanh â m đầy truyền cảm người đến thương vân chưa kịp phản ứng tinh không biến mất một lần nữa đưa thân vào trong động đá vôi hai đạo nguyên thần đều là như thế thương vân khẽ giật mình cái này là ý gì thương vân nhìn hai bên một chút động đá vôi vẫn như cũ vách động nhìn qua kiên cố vô song việc không phải đi ngang qua một chỗ hang động bên trong là một mảnh tinh không còn có thanh n m kia thương vân không cho là mình là nghe nh lại phân biệt tại dương kiếm cùng huyền âm thần kiếm bên trong hai đạo nguyên thần nhìn thấy cảnh tượng giống nhau nghe tới đồng dạng thanh â m cùng lời nói thương vân thầm nghĩ hẳn là mới là hai mảnh động đá vôi liên thông địa phương thương vân hai đạo nguyên thần đồng thời nhìn về phía chỗ động đá vôi phương xa thâm thúy chỗ lại nhìn không ra có bất kỳ kết nối tiết điểm không bắt được trọng điểm thương vân đành phải tạm thời bỏ xuống trong lòng nghĩ hoặc toàn bộ tinh thần đối phó ly lê vô tận màn một mực ép sát thương vân dù cực lớn chậm lại vô tận màn tốc độ đi tới vô tận màn vẫn có thể một canh giờ trước tiến vào mấy ngàn dặm la sắt cùng tu la cao tầng cấp tốc kịp phản ứng tổ chức đội trinh sát dò xét t r a tới cùng phát sinh chuyện gì vô tận màn đứng sững trong biển máu cao tới chân trời rất nhiều dò xét đội viên không rõ ràng cho lắm gan lớn người đưa tay chạm đến vô tận màn đầu tiên là cảm thấy một trận mềm mại vô tận màn bên trên chuyển ra một trận g ò n sóng sau đó kia đội viên phát hiện vô tận màn bên trong chuyển ra một cỗ hấp lực đem nó chậm dãi hút vào nhu h ò a chậm chạp nhưng là không cách nào chống cự hút vào kia đội viên luôn c u ố n g tay chân dùng chân chống đỡ vô tận màn muốn chỉ hoán hút vào tốc độ không ngờ tứ chi tất cả đều bị hút lại đội viên khác thấy thế không ổn bên trên đến giút đỡ phàm là dính vào vô tận m đều bị hút vào có trong tiểu đội có đội viên bị hút lại tay chân kinh nghiệm phong phú đội viên cũ đặc biệt là đã từng trong chiến tranh lịch luyện qua lao tu la lao la sát quyết định thật nhanh lập tức chặt đứt đội viên bị hút lại thân thể bảo trụ nó tính mệnh cái này không biết tên màu đỏ màn sân khấu tồn tại có thể thu nạp sinh linh sự t ì n h lập tức chuyển khắp tất cả đội trinh sát lại không có đội viên dám tùy tiện tiến lên đ ụ n vào liền có đội viên bắt đầu dùng nguyên thần rõ xét kết quả nguyên thần nháy mắt bị hút đi không có cứu vãn chỗ trống t i ế n vọng lớn nhất hay là tu la cùng la sát nhóm phát hiện thương vân tồn tại thương vân rõ ràng là tại cùng cái này không biết tên tồn tại giao chiến mà thương vân là huyết hải bằng hữu la sắt cùng tu la ẩ n công huyết hải cao tầng tự nhiên minh bạch tiêm màu đỏ màn sân khấu tất nhiên đến từ khó lường đ ị ệ t thủ thêm nữa rất nhiều điều tra đội viên hy sinh có thể kết luận hậu kia tuyệt không phải người lương thiện thương vân đã đã cho nhắc nhở để cư dân thành phố chạy trốn huyết hải cao tầng quyết định thật nhanh bắt đầu đ ả o vong kế hoạch cho dù bọn hắn nhìn không ra hiện tại thương vân tu vi sâu cạn cũng biết năm đó thương vân liền đã là t r ư ở n tôn có thể đem thương vân ép liên tục bại lui biệt thủ tuyệt không phải hiện hữu la sắt cùng tu la cao thủ có thể ngăn cản thương vân dò xét đến huyết h ả i sinh linh đào v ò n g trong lòng thoáng trần an mà kia tinh thần lại ở trước mắt trợt lóe lên thanh âm kia cũng đồng thời vang lên không muốn phân trước mắt qua đi thương vân nhìn thấy lại biến thành động đá vôi bộ dáng chương 832, t a m t h ể về một bên trên tam thể về vừa lên thoáng hiện tinh không để thương vân n g h i hoặc trải qua mấy lần thoáng hiện về sau thương vân phát hiện mỗi qua 1910 c á i hô hấp liền gặp được một lần thoáng hiện mỗi m ộ ư ơ i lần hô hấp thương vân liền có thể chém ra một tỷ lần âm dương thần kiếm mỗi m ư ơ i chín tỷ lần t r ạ n kích thương vân liền không thể tránh né xong kiếm trôi kiếm cuối cùng ma sát giao nhau một lần như thương vân có thể lĩnh hội đến tam thanh cảnh giới là có thể vận kiếm không có chút nào ngưng trệ sẽ không phát sinh trôi kiếm giao nhau tình huống trôi kiếm đụng vào nhau liền sẽ tiến vào tinh không thương vân trong lòng nghi hoặc nhưng không dám tùy tiện nếm thử bởi vì một khi trôi kiếm cuối cùng tiếp xúc với nhau hai thanh thần kiếm liền sẽ ở vào một đường thẳng phía trên giống như là một cây từ hai thanh thần kiếm tạo thành trường thương thương vân muốn đem chu tiên kiếm pháp chuyển hóa thành thương pháp còn phải gìn giữ hai thanh thần kiếm liền tại một chỗ đối phó ly lê cái này cùng đối thủ thực tế khó khăn một sai lầm liền có thể có thể lâm vào vạn kiếp bất phục hoàn cảnh lại thương vân không biết trong vùng sao trời kia có cái gì. mặc dù đây là phụ mẫu biến thành thần kiếm dù sao cũng là bị ngọc thanh luyện hóa lại luyện hóa thất bại tạo thành ai biết trong vùng sao trời kia phải chăng c ó ngọc thanh lưu lại ơn ký hoặc là lý tam nguyên cùng hoa gì nét ốc trước khi chết lưu lại hận ý hóa thành cồn u g bạo cự thú thương vân lần nữa nhìn thấy vùng tinh không kia trong thoáng chốc nhìn thấy một thân ảnh màu trắng lạng lặng lơ lửng tại trong vũ trụ lại kia bóng trắng đang muốn làm ra chấp tay hành lễ động tác tinh không hình tượng tránh qua mấy chục lần thương vân tựa như là nhìn xuống cách phát ra an nỉm nhìn thấy kia bóng xăng trưởng đụng vào nhau phát ra cực kỳ nặng ngh một cỗ không h i ể u khí tức rung động thương vân tầm nhìn thấy tinh không là đ ư n g im hiện ở trong đó tinh thần bắt đầu vận chuyển lại tinh không vẫn chưa biến mất thương vân hai đạo nguyên thần nhìn thấy lẫn nhau cũng thấy rõ ràng lơ lửng trong tinh không to lớn thân ảnh so tinh cầu lớn hơn mấy lần thân ảnh màu trắng quanh thân như bạch ngọc điêu chác m à thành quần áo cùng thân thể hòa làm một thể cũng là một cái sống sờ sờ bạch ngọc pho tượng thân ảnh màu trắng có ba tấm mặt ba cái thân thể sáu cái cánh tay hạ thân từ từng cái phương hướng nhìn đều là tròn trịa hình dạng phục sức tinh mỹ đứng ở một đoá tương tự hoa sen kỳ dị đoá hoa phía trên tản thấy cái này to lớn thân ảnh màu trắng về sau lại phân ra một đạo nguyên thần phân biệt đối mặt một cái khuôn mặt thương vân ba đạo nguyên thần cùng thân ảnh màu trắng tương đối lớn nhỏ t hiện tay đẩy ra phụ cận tinh cầu giống như là đẩy ra khí cầu thương vân biết âm dương thần kiếm đã vững vàng nối liền cùng một chỗ trở thành trường thương hình nhưng cũng không thể tránh được muốn phía trước đối cái này thần kiếm bên trong tồn tại chỉ có thể dùng dương kiếm gắt gao c h ố n g đỡ vô tận màn hết sức ngăn cản nó trước tiến vào người là ai thương vân ba đạo nguyên thần đồng thời hỏi tại trong vũ trụ nổi lên khoáy động hồi âm thương vân đặt câu hỏi đồng thời mảnh quan sát kỹ màu trắng c ự tượng ba cái khuôn mặt bên trong hai cái giống như đã từng quen biết có ba bốn phần giống là lý tam nguyên cùng hoa d ì nết úc chỉ là cự tượng bên trên khuôn mặt vì thuần trắng c h i s á c con mắt cũng vô con người đúng như điêu như bình thường bộ dáng mặt không biểu tình không cách nào nhìn ra giới tính ba cái khuôn mặt đều không có sợi dâu lộ ra hết sức trẻ tuổi trang nghiêm tốc mục nó bên trong một cái nhất là ônu n cùng hoa d ì nết úc tương tự khuôn mặt mở miệng nói ta là kiếm hồn thanh âm kia thương vân rất tin tưởng đó chính là hoa dị nết úc thanh âm thương vân không khỏi có chút kích động hỏi ngươi là huyền âm thần kiếm kiếm hồn kia ôn nói huyền âm thần kiếm là cái gì ta là lý tam nguyên nhi tử mới có thể kế thừa thần kiếm giấu n mặc nhi t ử trăm triệu không thể gọi cầu từ thần kiếm kiếm hồn thương vân mặt sắp lại ngươi là cái gì kiếm hồn kia ôn luôn k h u mặt chỉ có mỉm cười thản nhiên biểu lộ vẫn chưa đối thương vân n g ự a khí cùng biểu lộ lây nhiễm nói ta là lý tam nguyên nhi tử mới có thể kế thừa thần kiếm giấu n mặc nhi t ử trăm triệu không thể gọi cầu từ thần kiếm kiếm hồn thương vân có chút nghe hiểu thân thể run dày yếu âm thanh hỏi cho nên nguyên tên của ngươi là lý tam nguyên nhi tử mới có thể kế thừa thần kiếm giấu mặc nhi từ trăm triệu không thể gọi cầu từ thần kiếm ôn nu khuôn mặt hiển nhiên hoàn toàn lý giải thương vân y tứ trở lại nói đúng vậy ta là không nên nói nữa á thương vân trong lòng một vạn con thần thú chạy qua kém chút quỷ nã xuống trên mặt đất khóc không ra nước mắt mẹ nó thật đúng là ta l á o tử có thể là tên còn mẹ nó giấu ngặc đây mới là cái này hai thanh thần kiếm cuối cùng thất bại nguyên nhân đi. có chút tương tự lý tam nguyên khuôn mặt cự tượng khuôn mặt nói ngươi tựa như nhận đã kích ngươi là lý tam nguyên nhi từ sao thương vân khuôn mặt tái nhận suy yếu gật đầu vậy là ngươi gọi chó không phải ngâm miệng thương vân thẳng tắp thân thể hỏi các ngươi có phải hay không cha mẹ nguyên thần thứ ba gương mặt xa l ạ nói ta là ngọc thanh lý tam nguyên hoa d ì niết ốc đối với nói lý giải dung hợp cũng không phải là nguyên thần của bọn hắn thương vân có chút không hiểu đối với nói lý giải rất giống hoa d ì niết ốc gương mặt nói hoặc là nói ta là bọn hắn ba c h i thức tập hợp thương vân suy nghĩ một chút nói cho nên n g ư ơ i là c h i thức thành tinh yêu giới thật sự là vô hạn rộng rãi còn có cái này cùng tồn tại thành tinh rất giống lý tam nguyên mặt nói tự nhiên không phải ta là lý tam nguyên nhi tử mới có thể kế thừa thần kiếm giấu ngọc nhi tử trăm triệu không thể gọi cậu tự thần kiếm là thần kiếm kiếm hồn thương vân mấy lần muốn đánh gãy kiếm hồn đem tự thân danh tự nói xong nhưng là kiếm hồn hoàn toàn không cho để ý tới lần nữa cho thương vân tâm linh tạo thành trọng đại tổn thương đưa tay vổ nát mấy cái tinh cầu phanh phanh rung động mới làm dịu tâm tình thương vân d ở khóc dở cười hỏi tên ngươi quá dài không thích hợp giao lưu có thể hay không giản ngắn một chút lạ lâm khuôn mặt đại biểu ngọc thanh tri thức nói có thể ta cũng cho là như vậy nhưng lý tam nguyên kiên chỉ gọi cái tên này phi thương vân lại là không còn gì để nói lúc đầu kiếm này hồn khinh bị lý tam nguyên thương vân hẳn là đứng ra vì lý tam nguyên học thuộc lòng nhưng thực tế nghị không ra phản bác lý do đại biểu ngọc thanh m ặ t nói ta cho rằng gọi chó kiếm tương đối tốt thế nào chó kiếm thương vân bất đắc dĩ trả lời đủ người yêu gọi vì sao kêu cái gì thương vân trong lòng yên lặng đem chó chữ biến thành đủ chữ đồng thời thương vân trong lòng minh bạch cái này đủ kiếm kiếm hồn là một cái hoàn toàn độc lập cá thể cũng không phải là lý tam nguyên cũng không phải hoa gì n ế t ố c cũng không ngọc thanh thậm chí không có bao hàm ba một sợ ý thức là đơn thuần tri thức lý niệm đối với nói tập hợp thể ngọc thanh luyện kiếm lúc làm như vậy sợ cũng là vì để tránh cho lý tam nguyên cùng hoa gì n h t úc nguyên thần từ đó cản trở vì để cho thần kiếm càng thêm t h ầ n ngọc thanh cũng không có dung nhập ý thức của mình tri thức chỉ là tri thức không có đúng sai không có tình cảm chưa từng có hướng thương vân cảm khái không thôi cái này ba không sản phẩm thật đúng là đặc thù lập tức nghĩ đến một điểm hỏi đủ kiếm đã tên của ngươi thảo luận mình chỉ có ta mới có thể kế thừa cái này thanh thần kiếm ngươi là có hay không sẽ thần phục với ta đủ kiếm kiếm hồn ba tấm mặt đồng thời nói tự nhiên nhi tử thương vân nhàn nhạt cảm thấy mình ăn thiệt thòi năm đó ngọc thanh vì sao luyện kiếm thất bại thương vân vẫn nghĩ biết đáp án của vấn đề này mà ngươi làm sao lại tiến vào cựu châu kia phiến tuyệt、điện. chẳng lẽ ngươi vốn không phải hai thanh kiếm mà là một thanh đủ kiếm kiếm hồ nói năm đó ngọc thanh ý đồ luyện được có thể kéo theo âm dương nhị khí thần binh lấy hậu thiên linh bảo chất liệu đ ặ t tới tiên thiên uy lực của linh bảo bằng được thái cực đồ thần năng nhưng hậu thiên linh bảo dù so tiên thiên linh bảo tương đối phong phú vẫn hiếm có lại ngọc thanh muốn rèn đúc thần binh có thể đồng thời kéo theo âm dương nhị khí thì phải có có thể dẫn động âm dương nhị khí hai loại hậu thiên linh bảo lại hai loại linh bảo cần có thể hoàn mỹ dung hợp lẫn nhau không được bài xích tính chất n h ị thông suốt ngọc thanh tìm kiếm hồi lâu kinh lịch vô tận tuy nguyện tìm tới về sau ngọc thanh liền nghĩ đến đại tôn lấy đại tôn thân thể đủ để so sánh hậu thiên l i n hát h bảo nhưng muốn tìm tới phù hợp điều kiện hai vị đại tôn cũng không phải là chuyện dễ ngọc thanh thậm chí muốn mình bồi dưỡng âm dương tương hợp đại tôn nhưng cũng từng có thành công ví dụ chỉ là phát hiện hai vị kia đại tôn bị luyện hóa về sau dù cũng là vô thượng thần m i n h lại mất đi nguyên bản âm dương thuộc tính hoặc là không đủ để đạt tới ngọc thanh yêu cầu thằng đến lý tam nguyên cùng hoa d ì niết ốc xuất hiện tu vi của bọn hắn thành lập tại phủ trên đường chính là bọn hắn bản thân tu vi lại là độc lập với thân thể bọn họ thuộc tính cái này khiến ngọc thanh mười điểm mừng rỡ v ngay ở đây thương vân không khỏi một trận g dận sôi nguyên lai ngọc thanh cũng không phải là dùng một đôi đại tôn lợi kiếm lý tam nguyên cùng hoa dị niết ốc cũng không phải là vật thí nghiệm mà là bị cho kỳ vọng cao bán thành phẩm thương vân vẫn chưa đánh gãy đủ kiếm kiếm hồn kiếm hồn trước người miễn hóa ra đủ kiếm bộ dáng chính là hai cái trôi kiếm cuối cùng tương đối kết nối bộ dáng nói tiếp ngọc thanh đem lý tam nguyên cùng hoa dị niết ốc bắt đến dùng bọn hắn p h ù đạo củng cố nhục thân lấy âm dương nhị khí vì diễm luyện kiếm thời điểm âm dương nhị khí quả nhiên có thể bị hấp dẫn chỉ là ngọc thanh không nghĩ tới âm khí cùng dương khí riêng phần mình bám vào tại thần kiếm hai đầu dung hợp biến thành đối hướng âm dương nhị khí mãnh liệt đến thực điểm hoàn toàn trở thành vũ trụ sơ khai thời điểm bộ dáng n h ư không thêm vào ngăn lại sẽ chỉ sinh ra nổ lớn ngọc thanh lần đầu thấy được này cùng trắng cảnh không biết phải t r ă n g là nên n để âm dương nhị khí tự hành đố ý hướng có lẽ có dung hợp khả năng cũng có thể mượn nhờ âm dương nhị khí nhiệt độ luyện hóa thần kiếm đáng tiếc thế gian tràn đầy có thứ tự thần kiếm hai đầu dần dần bị âm dương nhị khí hòa tan ngọc thanh kinh hãi sợ thần kiếm tan trong âm dương nhị khí bên trong tán ở thiên địa bên trong tất cả tâm huyết toàn bộ vỡ vụn muốn đình chỉ luyện kiếm quá trình bất đắc gì âm dương nhị khí cực kỳ cường thịnh thần kiếm thu nạp dẫn động âm dương nhị khí năng lực vượt qua ngọc thanh tưởng tượng nhưng không thêm vào ngăn cản chỉ sợ toàn bộ tiên giới đều sẽ phải chịu lệ lụy ngọc thanh vẫn tiên thiên hỗn độn đồ đi chấn áp thần kiếm thần kiếm phản chấn cùng tiên thiên hỗn độn đồ song song vỡ vụn ta không biết tiên thiên hỗn độn tất nhiên tạo thành hủy diệt sự tình ngọc thanh không lo được hỗn độn đồ chỉ có thể đem thần kiếm đánh vào cựu châu kia tuyệt trong đất triệt để đoạn tuyệt âm dương nhị khí Trưng 833, tam thể về một bên trong. Thương thôi, tức thần tiên thiên hôn đột đồ là đồng thời vỡ vụn, mà tiên thiên đột huyết đột trước? rơi người dương được xưng bên Vân không phản ứng, nói cùng hôn đồng vụn, hôn vụn xuống ngục hôn chuyện gì? sau, địa đĩa. Kia bao cảm Âm kiếm mà kiếm kiếm khái hải, hồ về vỡ vỡ về lâu cái lúc kịp lập là là là đồ đồ Đủ thương vân nói đây không phải trọng điểm trầm mặc một lát thương vân giải thở ra một hơi tiên tiên h hỗn độn đồ cũng chính là hỗn độn bia rơi xuống huyết hải thời điểm chính là lớn khổng tức minh vương làm loạn thời điểm kia đã là vô tận t u ế nguyện trước đó mà cha mẹ ta bị ngọc thanh bắt đi luyện kiếm có bao nhiêu năm tháng đủ kiếm kiếm hồn nói không thể tính toán hậu thiên linh bảo chuyển tiên thiên linh bảo khó khăn cỡ nào cho dù có ngọc thanh pháp lực cũng là cực kỳ khó khăn ta là tại phụ mẫu cách trước khi đi thả vào hạ giới gặp sư phụ ta đồng môn cái này cái này trong đó bao lâu thương vân không khỏi lẩm bẩm nói đủ kiếm bình tĩnh nói không cần để ý những chi tiết này thương a để ý. t vân kêu lên thương vân trong lòng ngũ vị trần tạp như vạn mã bút u đẳng nội tâm làm ra h ò h é t trạng nương tặc lao tử trong lúc này đã làm những gì làm hài nhi trạng thái phiêu bạt bên ngoài kia là phiêu ở đâu lại phát sinh chuyện gì thời gian dài như vậy đừng nói là hài nhi một con chó cũng được tu luyện ra linh trí đi hẳn là năm đó lý tam nguyên cùng hoa gì niết ốc lưu lại hai đạo đại phủ còn có ước chế sinh t r ư ở n g công năng ở trong đó thời gian chống là cố ý gây nên hay là vô tâm trí thất được đưa đến thanh kiếm quán là t r ư n g hợp hay là có người tu chân tận lực an bài hay là thiên ý an bài thương vân trong lòng suy nghĩ muôn vàn trực giác cùng lý trí đồng thời nói cho thương vân một đoạn này chống không thời gian tất nhiên ẩn tàng rất nhiều nội dung thương vân không khỏi sờ sờ mình cái cảm tính như vậy dựa theo tuổi tác ta mới hẳn là đại sư h i n h a đúng đúng ai được rồi đại sư h i n h hay là đại sư h i n h thương vân không muốn quá nhiều dây dưa vấn đề này bất đắc dĩ nhìn xem đủ kiếm kiếm hồn kiếm hồn ta hiện tại cùng một cái huyết h ả i nghịch tiên tri vật tác chiến trong lúc nhất thời không phải kiêng n h ệ t trướng đối thủ ngươi nhưng có chủ ý thương vân hỏi do dù sao đủ kiếm kiếm hồn tập hợp ngọc thanh cùng hai đại phủ tôn tri thức đủ kiếm kiếm hồn rất giống lý ta nguyên k i ê n một mặt nói đừng muốn nói nhảm ngươi nhiều chút thời gian cũng không phải kêu bất d i ệ t hồn thú đ ị c h thủ thương vân thật sự là trong lòng có câu thô tục không biết có nên nói hay không hai mắt vô thần l i ế c nhìn tinh không khóc không ra nước mắt vậy ngươi trước ở lại đem xong kiếm b u n g ra ta muốn đi tác chiến đủ kiếm kiếm hồn ba cái khuôn mặt giống bàn quay chuyển vài vòng xem như l ắ t đầu rất giống hoa gì niết ốc khuôn mặt nói thần kiếm quý vị uy lực càng thêm vì sao muốn tự hạ k ỳ năng bỏ vốn cầu kết thúc thương vân trong lòng hơi động các ngươi nhưng có thần kiếm phương pháp vận dụng âm dương thần kiếm dù lăng lệ v ngọc thanh khuôn mặt nói thần kiếm bị hao tổn mà nên năm vẫn chưa rèn đúc hoàn thành thần tích chưa thành ngươi cần t r ư ớ c chữa trị thần kiếm thương vân nói năm đó ngọc thanh cũng không đủ sức rèn đúc thần kiếm còn nát tiên thiên linh bảo hỗn độ đồ ta có thể nào chữa trị thần kiếm năm đó thần kiếm lại có cái này cùng ý lực chấn vỡ tiên thiên linh bảo đủ kiếm kiếm hồn mặt lộ v ẻ tự mãn đây chính là c h i thức lực lượng thương vân không gây ngư ngư nghẹn chỉ có thể dựng thẳng lên ngón cái biểu đạt không lời ca n ợ i tới đi tri thức nói cho ta làm sao chữa trị thần kiếm thương vân hỏi ngọc thanh khuôn mặt nói cần dùng t i ê n tài địa bảo bù đắp thần kiếm thương vân khổ sở nói giờ phút này ta đi cái kia dặm tìm kiếm thiên tài địa bảo rất giống lý tam nguyên khuôn mặt nói trên người ngươi không phải liền là có một thanh kiếm c h ô i kiếm này cũng không phải là thành phẩm chính là bảo vật hợp lại m à thành thương vân nhớ tới chân kiếm trọng chấn mục đích chính là dùng chân kiếm đổi lấy lý tam nguyên cùng hoa gì nước c đáng tiếc sắp thành lại bại chưa thể thành công còn tự đoạn sinh cơ tiến vào vương mộ bên trong chân kiếm xác thực tập hợp đông đảo thiên tài địa bảo nhìn xem to lớn chân kiếm thương vân nói chân kiếm đúng là chưa hoàn thành phẩm đã có chấn áp công hiệu t u t liền đem chân kiếm âm dương thần kiếm hòa làm có thể tam thể về một mu đủ kiếm kiếm hồn nói ghi nhớ chi thức điểm linh hồn chi hỏa có thể rèn đúc cần tăng hội chân h ỏ a phụ trợ thương vân tay phải cầm đủ kiếm tay trái cầm chân kiếm có chút chấm âm cần bao nhiêu linh hồn chi hỏa đủ kiếm kiếm hồn suy nghĩ một chút nói nấu cạn một nửa huyết hải nên đủ thương vân không khỏi l i u lưới một nửa huyết hải vậy ta cùng k i u ly lê có gì khác nhau nhưng có những biện pháp khác đủ kiếm kiếm hồn nghĩ nghĩ một chỉ thương vân đem một cái đại tôn rán mỡ dùng đại tôn thi dầu luyện kiếm cũng có thể thương vân nhìn xem đủ kiếm ngón tay nhìn, nhìn lại ngón tay chỉ hướng phương hướng yếu đủ kiếm kiếm hồn nói cái này giảm chỉ có n g ư ơ i một cái đại tôn đem ngươi đốt miễn cưỡng cũng có thể sau một lát đủ kiếm kiếm hồn mặt mũi bầm rập ngọc thanh khuôn mặt khoe miệng đều phá đài sen bị đánh ra khẽ hở rất giống l ý tam nguyên khuôn mặt há miệng liền phun ra một ngụm bạch ngọc nát kết thúc thương vân ngược lại là đối rất giống hoa gì niết ốc khuôn mặt hạ thủ lưu t ì n h làm gì cho ngươi phổ cập tri thức điểm mà thôi tri thức chính là lực lượng ngươi đây là xem thường tri thức rất giống ly tam nguyên khuôn mặt lên án mạnh mẽ nói thương vân mặt đen lại nói các ngươi tri thức dạng này phong phú đến cùng có thể hay không nghĩ ra biện pháp khả thi r ấ thương giống lý Tam nguyên lý ta k u ô n kháng nghị nói, ta đã cho ra biện chính n mặt ta thi, cho pháp khả g ra đã i vô ă n chính ngươi không được, chính có không thể Thương ngươi ngươi nào tội mềm yếu, có thể nào quy tội ta.、Thương、vân ngoạn vị cười nói xem ra ngươi chỉ là c h i thức dụng cụ lưu trữ không có vận dụng c h i thức năng lực đủ kiếm kiếm hồn hiển nhiên k h ô n g phục kêu lên làm sao có thể ba loại thanh âm hôn cùng một chỗ có loại đặc thù hài hòa vô c h i tiểu nhi cái này liền để ngươi mở mang kiến thức một chút c h i thức lực lượng ngươi không nên coi thường cha mẹ ngươi kêu một đời tri thức đừng tưởng rằng ngươi sinh ở thời đại tiếp theo liền có thể cho rằng bọn họ là hậu ngọc thanh càng là toàn trí toàn năng thương vân đưa ra mấy đạo linh phủ đem ly lê tình hình chung truyền thâu cho la sắt cùng tu la để mấy vị vương tổ chức tị nạn la sắt cùng tu la vương tộc biết tình thế nghiêm trọng lấy thương vân chưa lãnh tụ lập tức tổ chức toàn thể tộc nhân tị nạn la sắt cùng tu la ngược lại là kinh nghiệm phong phú ý với mình chuyên nghiệp tuyệt vọng học sinh phong quang m g t đêm đủ kiếm tiếm hồn sáu con trong con ngươi lục quang không ngừng chất động híp lại hoặc là trận lên như hình tròn không ngừng biến hóa giống như là đang suy tư thương vân đem đại bộ phận phân tâm thần chuyển rời đến ngoại bộ đối kháng vô tận màn trước tiến vào gỗ tròn chợ ở huyện không ở trên nào nhìn xem đế tính hình chiếu ra cảnh tượng thương vân liên tục bại lui lo lắng và phân gỗ tròn mắng cái này ly lê quá mức vô s ỉ khí giết lão hủ thương vân lao đệ làm sao không hào hào vật kiếm đem hai thanh kiếm kết nối cùng một chỗ có ý tứ gì lão hủ ám chỉ hắn ý tứ không phải như vậy là mượn nhờ ly lê linh hồn chi hỏa đem hai thanh tàn kiếm nóng chạy một lần nữa rèn đúc thành một thanh hoàn chỉnh thần kiếm lạc hàn ghé mắt nói mượn nhờ linh hồn chi hỏa lao hữu t i a muốn tiêu đốt bao nhiêu linh hồn mới đủ ta không tin thương vân không có vận dụng lửa năng lực gỗ tròn trầm mặt nói lão hủ tự nhiên biết muốn siêu việt đại tô lửa tất nhiên tiêu hao vô số linh hồn thậm ngăn cản không được ly lê la sắt cùng tu la một cái đều sống không được vân giang hiếm mắt nhìn kỹ thương vân dáng vẻ nói có phải hay không là thương vân tự hành đem hai thanh thần kiếm tổ hợp thành bộ dáng như vậy chỉ là chúng ta không có hiểu thấu đáo hắn ý nghĩ gỗ cho nói hắn có cái dám ý nghĩ không nhìn hắn kéo theo nguyên khí đ ề u tán hiện tại hoàn toàn không phải ly lê địch thủ vân giang lắc đầu thương vân không phải cái này cùng vô tri hạng người đại tôn tự có đại tôn ý nghĩ nếu không phải thương vân trùng hợp đi tới huyết hải chúng ta không từ lâu bị ly lê thu nạp địa tạng tinh thuần vật lực không biết sẽ thúc đẩy sinh trưởng g a dị cùng bãi vật nói không chừng còn không bằng hiện tại ly lê địa tạng bỏ mặt trốn đến một cái cây sau ai nha vân giang trưởng lão ngươi nói như vậy tốt xấu hổ hách kiến vi cùng nhìn xem địa tạng bộ dáng nhao nhao đồng ý vân giang ý nghĩ từ xa nói dạng này trường kiếm cách dùng ta ngược lại là biết một hai sư phụ nhất định càng thêm tinh thông làm sao chỉ biết dùng thần kiếm chống đỡ kia vô tận màn nhìn xem sư phụ đang thất thần cơ linh có chút lo lắng thương vân mới vào tôn cấp pha lê đệ đệ năm đó đã là đại tôn không biết t ẩ n tàng bao nhiêu thực lực sợ là thương vân không phải là đối thủ của hắn hách kiến vi hút thuốc phun vòng k ó i thuốc không đúng lão nhị có ý tưởng mã lao bản hiếu kỳ hỏi Đại kiến ca, nhị ca có ý nghĩ gì? Hách nhị nghĩ ý gì? vi một ặ mặt t trọng, không biết. sắc Chúng m ngưng không hình đệ một trận hâm hực, bất đắc di cùng thương thực cùng vân đẳng hâm hực, đắc cấp di lát ự c sai biệt q u lớn, b ấ lực lát tương trợ. Một lát sau hách kiến vi đồng thời cùng đủ kiếm kiếm hồn nói ra một câu không muốn câu n ệ tại kiếm hình lấy thần kiếm làm kiếm khí h a y tâm tài chiến thương vân trong lòng hơi động có ý tứ gì rất giống hoa gì niết ố k hôn mặt nói người đem trần kiếm thần kiếm tụ lại tại bên trong một t i ệ kiếm khí không cần để ý lây dáng dấp ra sao cùng tồn tại tại bên trong một t i ệ kiếm khí chỉ là lấy bọn chúng làm kiếm khí hết tâm dẫn động thiên địa nguyên khí cùng vô tận màn va chạm vô tận màn bên trong lẫn chứa linh hồn chi hỏa lực lượng khi thiên địa nguyên khí chấn động cùng linh hồn chi hỏa lực lượng đạt tới một loại cộng hưởng nên có thể thôi hóa dung hợp phát sinh thương vân đại hỷ muốn tới loại nào cộng hưởng tần suất đủ kiếm kiếm hồn nói không được biết cần ngươi tự hành thí nghiệm như bốn mươi chín trăm i triệu năm vẫn không thể thí nghiệm thành công huyết hải đem tiêu đốt khô cạn thương vân cười ha ha bốn mươi chín trăm i triệu năm cần gì phải lâu như vậy xa đủ kiếm kiếm hồn nhắm mắt lại không có chút nào xa xưa bất quá là một viên trẻ tuổi tinh cầu sinh mệnh không biết có bao nhiêu càng thêm cổ lão tinh cầu bị ngươi phá hủy qua thương vân nghe vậy không kh không kịp suy nghĩ nhiều vận ra c h â n kiếm lỏng l ẻ o buộc chặt tại âm dương thần trên t h â n kiếm dùng một đạo kiếm khí bao trùm lại vận chu tiên kiếm pháp nhìn xem thương vân kiếm khí bên trong tùy ý trưng bày c h â n kiếm dương kiếm huyền âm thần kiếm mã lao bản hỏi đại ca ngươi là ý tứ này sao hay kiến vi cưỡng ép ổn định tâm thần a đúng đúng chương tám trăm ba mươi b ố tam thể về một dưới thương vân đem âm dương thần kiếm cùng c h â n kiếm c h ó i cùng một chỗ cùng vô tận màn va chạm đình đương rung động không ngừng điều chỉnh va chạm tần suất thêm nữa cố ý gây nên kiếm khí bên trong nhiệt độ không ngừng đề cao ly l không biết thương vân dạng này vẫn kiếm ý nghĩa ở đâu trong lòng không dám kinh thường toàn tâm toàn ý khu động vô tận màn chỉ là đừng nói là âm dương thần kiếm chính là c h â n kiếm đều là trọng chấn năm đó tốn hao vô số tâm huyết đúc thành há lại đơn giản liền có thể hòa tan khi thương vân kiếm khí hạch tâm sáng như h à n g tinh quan mang mười ngàn trượng thời điểm ba thanh kiếm vẫn không nhúc nhích tí nào thương vân cũng là không ngừng dùng một cái mặt trời nhỏ va chạm vô tận màn phía trước mà kia vô tận màn đồng dạng không có, có chịu ảnh hưởng tốc độ không không tăng không giảm huyết hải nước bị thương vân kiếm khí chiếu dọi sôi trào rất có nấu hải chi thế huyết hải bên trong sinh v bình thường tôn cấp chi chiến cực ít phát sinh dù cho phát sinh cũng sẽ chạy tới đất cằn sỏi đá hoặc là không gian hỗn độn để tránh tạo thành sinh linh đồ t h á n đáng tiếc ly lê vì chính là d i ệ t đi huyết hải bên trong sinh linh thương vân chỉ có thể tại huyết hải bên trong cùng nó quyết chiến như trận chiến này cầm tiếp theo thời gian lâu cho dù ly lê bại huyết hải cũng đem núi dao động hình thái đại biến tôn cấp u y năng không thể bỡ bỡn đủ kiếm kiếm hồn ngược lại là trầm tĩnh thương vân chỉ bất quá vận ra kiếm khí bao khoả ba thanh thần kiếm một cách giờ cùng đủ kiếm kiếm hồn dự đoán bốn mươi chín trăm triệu năm trên lệnh đâu chỉ ngàn năm một k h ô nghìn n g năm đủ kiếm kiếm hồn bản thân cũng thọ nguyên lâu dài cái này một canh giờ bất quá trong nháy mắt nháy mắt mà thôi kiếm hồn giúp ta tính toán một chút gì cùng tần suất khả thi lớn nhất thương vân từng có cùng thiên vương đã từng quen biết đối cái này cùng thần kinh có vấn đề tồn tại trực tiếp đem nó xem như chỉ có thể khai phá không hoàn thiện máy tính đối thoại tốt nhất kiếm hồn trong mắt lại bắt đầu lóe ra hình sợi dài cùng hình tròn lục quang tính toán cần thời gian rất lâu thương vân hỏi bao lâu đủ kiếm kiếm hồn hồi đáp vô tận thương vân không khỏi nh đủ kiếm kiếm hồn khinh bị nói nếu không vì sao để ngươi nếm thử thương vân bất đắc dĩ nghĩ n g hỏi ĩ h còn có cái khác đề nghị không có rất giống hoa dị n é t ốc khuôn mặt nói ta nhưng cho ra tần suất khu ở giữa đề nghị nhưng không có thể bảo chứng chính xác tỷ lệ thành công cao nhất tần suất không thể xác định là cần tần suất cuối cùng có thể trở thành lừa dối thương vân gật gật đầu ta không thể bỏ mặc ly lê làm ác còn có cái gì những phương pháp khác có thể nhanh chóng dung hợp thần kiếm rất giống lý tam nguyên khuôn mặt nói thiếu đốt đại tôn thi dầu nhìn thấy thương vân mặt â m trầm về sau rất giống lý tam nguyên khuôn mặt nói có cái phương pháp trung hòa thiếu đốt đại tôn chi huyết chỉ là nhiệt độ không đủ thương vân trong lòng hơi động phát hiện cần dẫn đạo đủ kiếm kiếm hồn mạch suy nghĩ nói có phải là có phương pháp có thể gia tăng thiêu đốt nhiệt độ ngọc thanh khuôn mặt nói chỉ cần kiếm khí của ngươi đầy đủ mạnh liền có thể gánh chịu đầy đủ áp lực cùng nhiệt độ chỉ cần ngươi có thể tìm tới ở vào khoảng âm dương nhị khí năng lượng làm chất môi giới không khiến thần kiếm lần nữa tại âm dương nhị khí bên trong b ạ o tẩu liền có thể thông qua loại này kỳ dị năng lượng tiến vào người kiếm khí bên trong gia tăng nhiệt độ phật lực thương vân cơ hồ thoát ra cái này đã từng nhất là lực lượng quen thuộc đủ kiếm kiếm hồn nói thế nhưng là kia địa tạng từ trong biển máu kêu gọi xuất lực lượng. thương vân nói chính là phật lực không sinh bất diện chính không giống với âm dương nhị khí đủ kiếm kiếm hồn trong mắt lần nữa lục quang lấp lóe tốc độ tăng nhiều một lát sau nói có thể thử một lần đủ kiếm kiếm hồn đem một đoạn lớn tin tức chuyển vào thương vân trong thần thức là chuỗi dài chuỗi dài ký hiệu kỳ dị tổ hợp dựa theo đủ kiếm kiếm hồn thuyết pháp kiện là phương thức tính toán thương vân một đạo nguyên thần xuất hiện tại huyền không ở trên đảo cơ linh cùng thấy thương vân đến rất là kinh dị n h o nhao, nhao x ú lại sư phụ ngươi chạy thế nào trở về rồi thử x á hỏi gỗ tròn càng thêm lo lắng nhìn chung q a n h hỏi thương vân lao đệ đây là n g ư ơ i n i ệ m nghị vẫn là hồn phách đến cá o biệt thương vân gắt một cái không kịp cùng gỗ tròn cùng giải thích cặp kẽ nói địa tạng ở đâu địa tạng nút ở phía xa một cây đại thụ về sau thò đầu ra à thương vân pháp vương tốt xấu hổ ta tại cái này giảm thương vân nói địa tạng ta cần ngươi kế tiếp theo thụ tinh chính ta cũng không phải là ly lê địch thủ cần tất cả huyết hải tín đồ lực lượng địa tạng mặt càng đỏ à tốt n ư ợ n g n g ủ n g thương vân pháp vương ta không được ta nào có tu vi như vậy nào có nhiều như vậy tín đồ thương vân nói tin tưởng chính ngươi, ngươi không phải đã tự huyết hải bên trong tỉnh lại đông đảo tín đồ còn giúp ta đánh tan ly lên một cái hình thái địa tạng trong mắt hiện ra q u a n mang cái này ta không biết phải chăng là đã hao hết huyết hải bên trong v o n g hồn phật pháp tu vi thương vân đơn trưởng chắp tay trước ngực phật pháp không cùng tạm thời thử một lần ta cái này thần thức ở cùng với ngươi thương vân thần thức trực tiếp ngồi xếp bằng bắt đầu tụng kinh địa tạng cùng thấy thương vân một câu không nói nhiều liền chi sự thái nghiêm trọng địa tạng chỉnh lý quần áo từ phía sau cây đi ra khuôn mặt trang nghiêm túc mục ngồi vào thương vân bên n g đế tính ngồi vào thương vân mặt khác một bên địa tạng cùng đế tính lẫn nhau liếc mắt một cái địa tạng nói thương vân pháp vương n i ệ m tụng chính là phật tổ á ngậm chân kinh. ta còn không cách nào nghe thấy tất cả nội dung đế thính lô thai động động khẽ nhắm hai mắt ta đ ị a tạ n g vương vậy hãy nghe ta nghe đồn đế thính đem nghe được thương vân n i ệ m tụng nội dung một m ộ t n g â m nga địa tạ n g vương nghe được rõ ràng mà gỗ t r ò n c ũ n g chỉ có thể tuyệt đối tiếp theo tiếp theo nghe tới không thể nào hiểu được từ ngữ tu là thấp nhất hách kiến vi ba huynh đệ cơ hồ chỉ có thể nhìn thấy đế thính làm hám ổn địa tạ n g vương bắt đầu ngâm tụng địa tạng dùng mấy đạo thần thức trực tiếp đem kinh văn truyền vào gỗ trọn hách kiến vi cùng trong đầu để bọn hắn toàn bộ có thể sáng tỏ chỗ niệm kinh văn một đạo tinh tế phật quang hai đạo tinh tế phật quang vô số tinh tế phật、quang. từ huyết hải bên trong bay ra hội tụ hướng thương vân kiếm khí ly lê lập tức phát hiện phật quang dù không biết thương vân muốn thế nào vận dụng những ngày nhỏ bé vô lực phật quang vẫn muốn đi đầu ngăn cản ly lê dập tắt một mảnh phật quang lại sẽ có cái khác phật quang quân ra vô cùng vô tận thương vân tại huyền không ở trên đảo thả một đạo ảnh ấm phủ đem ở trên đảo địa tạng cùng tụng kinh tràng cảnh hoàn chỉnh hiện ra trong lúc chạy trốn la sắt cùng tu la cao tầng trước mặt vì để cho tất cả máu hải tộc nhân đều có thể hiểu được chỗ niệm tụng kinh văn dùng chính là hách kiến vi trong miệm đọc lên kinh văn thông tục dễ hiểu già trẻ tất cả đều hợp thương vân ra một đạo thân thức, hướng la s á t cùng tu la cao tầng làm ra nói rõ về sau lập tức trở về bản thể dù không c h i huyện tình toàn bộ c h â n tướng la s á t cùng tu la cao tầng kia cũng là kinh nghiệm phong phú lao cao tầng lập tức minh bạch thương vân y tứ dùng hết các loại phương pháp đem thương vân hình ảnh phủ bên trong nội dung tiếp sóng ra ngoài đào vong bên trong máu hải tộc nhân nhao nhao vào chỗ bắt đầu học n i ệ m tụng p h ậ t kinh theo hình ảnh cùng tin tức truyền bá càng ngày càng nhiều la s á t cùng tu la thậm chí có linh trí huyết hải sinh vật nhao nhao gia nhập n i ệ m tụng đại quân trong lúc nhất thời máu trên biện phật â m lở lở chấn thiên động đ i ệ đến không hết huyết hải sinh linh đến không hết phật lực hội tụ tại thương vân kiếm ly lê không khỏi rung động lẩm bẩm nói cái này là vì sao cái này là vì sao thương vân pháp vương hảo thủ đoạn ngươi dùng sống t ố t ta liền dùng chết v o n g hồn ly lê nâng lên hai tay trong miệng nói lẩm bẩm vô tận màn phía trên nguyên bản bóng loáng mặt ngoài hiện ra rất nhiều dữ t ậ n đ ầ u lâu vô tận màn phía trước n ở lớn n ư ơ n g tụ thành một mọc đầy răng n a n h khô lâu mở ra huyết b u ồ n đại khẩu ý đồ thôn phệ thương vân khô lâu trong miệng là thiêu đốt rào rạt linh hồn chi hỏa đủ kiếm kiếm hồn t h ấ thế nói tia khô lâu trong miệng linh hồn chi hỏa vừa vặn mượn dùng một chút thương vân không ngừ nói không thể ta ha có thể cùng ly lê đồng dạng làm kia cùng sự tỉnh đủ kiếm k i ế m hồn từ chối cho ý kiến nói ngươi dạng này khả năng hưởng phí để ly lê tiêu hao càng nhiều hơn khách thương vân lắc đầu nói không hoàn toàn giống nhau ta không hy vọng cuối cùng thần kiếm trộn lẫn linh hồn n g h i ệ p hỏa phật lực cũng sẽ cùng cái này cùng n g h i ệ p hỏa tương xung đủ kiếm k i ế m hồn trầm m ặ t một lát trong hai mắt phát ra lục quang nói hy vọng có thể sớm tính toán ra cần tần suất thương vân từ trong cánh tay phải b ư c ra huyết dịch rót vào kiếm khí leo lên tại ba thanh thần kiếm phía trên bị tụ đến phật quang nóng lửa b ộ c phát ra tinh hồng hòa diễm hỏa diễm phía trên bám vào kim quan g v à n g dự kiếm khí trước mắt ngàn tỷ lần cùng vô tận màn va chạm quan g mang đại thịnh tinh hồng ánh lửa kim sắc phật quang kiếm khí thanh quang huyền âm thần kiếm lang quang dương kiếm ánh cam như mặt trời nóng sáng ánh sáng dần dần hòa làm một thể đủ kiếm kiếm hồn trong mắt lục quang cấp tốc thay đổi nối thành một mảnh lục mang huyết h ả i chúng sinh linh n i ệ m tụng thanh âm từng bước xu hướng đồng bộ cuối cùng hoàn toàn ở một cái bước đi phía trên giữa thiên địa không có tạm âm chỉ có một cái hùng vĩ đến cực đệm thanh âm n i ệ m tụng lấy thương vân huyền không ở trên đạo thần thức đọc lên tinh văn hay kiến vi hách tốt v i n i ệ m tụng trở thành duy nhất tần suất đủ kiếm kiếm hồn trong hai mắt lục mang đình chỉ khôi phục trong mắt màu trắng l ặ n g lặng nghe ngoại giới thanh âm hồi lâu đây là thiên ý không thành thương vân cơ hồ đem toàn bộ tâm thần chui vào kiếm khí bên trong chỉ để lại một chút thần thức thấy đủ kiếm kiếm hồn lẩm bẩm hỏi cái gì thiên ý đủ kiếm kiếm hồn nói ngươi nghe thanh âm bên ngoài ẩn chứa trong đó đạo vận tuyệt vời như vậy, vậy mà có thể từ phản vật trong miệng n i ệ m tụng mà ra thương vân nói phật pháp không cùng từ có hiệu quả cái này cùng trời ý có có liên can gì hệ đủ kiếm kiếm hồn trong mắt lục mang tái khở n g ư ơ i dùng phật pháp rèn luyện thần kiếm liền có quan hệ cho dù ngươi khỏi phải phật pháp rèn luyện thần kiếm thanh â m này cũng cho ngươi vạch ra con đường phật l ự c kế tiếp theo mãnh liệt mà đến tràn vào kiếm khí bên trong thương vân nhắm chặt hai mắt chỉ lo huy kiếm đủ kiếm kiếm hồn trong mắt lục mang d ừ n g lại đồng thời thương vân mở hai mắt ra đủ kiếm kiếm hồn cùng tại máu trên biển huy kiếm thương vân đồng thời nói chính là như thế thương vân kiếm khí trong tay đầu tiên là ngừng rừng một chút lập tức chậm rãi một kiếm chém ra so với phổ thông giang hồ hiệp khách còn phải chậm hơn ba phân một kiếm hai kiếm không có chút nào hoa xảo tốc độ như là ông trẻ tuổi. vô tận màn nhận l ự c cản lập giảm tốc độ đi tới tăng nhiều ly lê nheo cặp mắt lại đầu tiên là nhìn xem cách đó không xa huyền không đ ả o lại xuyên thấu qua vô tận màn phía trước khô lâu hai mắt nhìn xem thương vân nói nhỏ thương vân pháp vương ngươi đ â y là làm cái gì thương vân sắc mặt lạnh nhạt chậm rãi huy kiếm mỗi một kiếm chém tới vô tận màn khô lâu trên c h á n liền phát ra một tiếng văn giòn chín kiếm về sau cứng gọi vô cùng dương kiếm huyền âm thần kiếm chấn kiếm lại bắt đầu hòa tan chương tám câu trần ly lê tự nhiên nhìn ra thương vân kiếm khí bên trong biến hóa ba thanh kiếm bắt đầu hòa tan không phải điểm tốt nhưng ly lê trong lúc nhất thời đối thương vân cũng là không thể làm gì chỉ có thể gấp rút thuốc dục vô tận màn thương vân biểu lộ bình tĩnh kiếm khí nhẹ nhàng va chạm vô tận màn dương kiếm huyền âm thần kiếm chấn kiếm lần lượt hòa tan hòa tan tốc độ cũng không nhanh giống như là ba viên kem cây tại nhiệt độ trong phòng dưới chậm rãi lưu lại hòa tan chất lỏng màu cam màu lam màu nâu nhạt chất lỏng dung hợp lại cùng nhau phật lực vẫn như c ũ dấp vào phản âm to đế thính đem thương vân tình trạng hiện ra ở gỗ tròn cùng trước mặt nhìn thấy ba thanh thần kiếm bắt đầu hòa tan gỗ tròn đại hỉ chính là như vậy không nghĩ tới thương vân lao đệ khỏi phải linh hồn p h ậ t p h h á p có c ú tức ý t tứ, về sau láo hủ ũ thành thành chẹp chẹp ngồi xuống đi theo đế tính r nói xong, nghiệm n tụng đầu mấy trăm cái ngày đêm về sau vô tận màn tại huyết hải bên trong trước tiến vào ngàn tỷ dặm lại chưa tạo sắc nhiệt chỉ là la sắt cùng tu la thành chỉ bị tổn hại vô số thương vân thần thức đối mặt với đủ kiếm kiếm hồn trong tay phải đen sì một đoàn sự vật s á c thực nói là một cái ngắn trôi phía trên bám vào một mảnh đen xì sự vật rất giống lý tam nguyên khuôn mặt mang theo ghét bỏ mà hỏi trên tay ngươi kia là một lớn đống phân c h â u thương vân mặt không biểu tình nhìn xem mình bàn tay phải cầm kia một đ o ạ n đừng nói thật đúng là giống ngọc thanh khuôn mặt ha ha cười nói không cần khích lệ khích lệ ngươi tổ tông a thương vân nắm chặt đủ kiếm kiếm hồn cổ áo làm sao ba thanh em đẹp thần kiếm nóng chạy về sau biến thành cái này tính tỉnh đủ kiếm kiếm hồn bình tĩnh nói còn không phải chính ngươi nóng chạy ai biết ngươi làm sao làm thành dạng này nếu không ngươi đổi dùng truy được thương vân g ơ lên cao cao tay phải kia một đoạn thần kiếm. cách lao tử truy đập chết ngươi đủ kiếm kiếm hồn kêu lên về sau ngươi dùng trôi này đồ vật làm hạch tâm ngưng tụ kiếm khí nhất định rất mạnh thương vân nói cái này hoàn toàn chính là ngươi không biết thần kiếm lại biến thành như thế không có kịp thời dạy ta phương pháp luyện kiếm mới khiến cho thần kiếm mất đi hình thái đủ kiếm kiếm hồn không phục nói làm sao có thể ngươi một mực vận lấy kiếm khí chẳng lẽ không biết một thanh bình thường kiếm là dáng dấp ra sao t r ả ta thần kiếm đủ kiếm kiếm hồn ba tay cánh tay thay nhau chụp về phía thương vân thương vân liền dùng hòa tan một đống thần kiếm ngăn cản ai nha ngươi khí lực vậy mà như thế lớ có phải là ba kiếm hợp một về sau tăng cường người t h ể phách đây là tri thức lực lượng không có chịu qua người trí thức đánh đúng hay không thương vân cùng đủ kiếm kiếm hồn đánh nhau nửa ngày phát hiện đủ kiếm kiếm hồn s á c thực cường đại hơn nhiều ba thanh thần kiếm nóng chạy thành đen như mực một đống đủ kiếm kiếm hồn ngược lại là từ trắng lóa như tuyết trở nên trắng lệ tựa như người sống dưới chân liên hoa đài cũng biến thành màu sắc rực rỡ dị hương sông và mũi chỉ là ba tấm khuôn mặt bộ dáng càng thêm tương tự chỉ có thể lờ mờ nhìn ra đã từng bộ dáng ba tấm khuôn mặt nói chuyện cũng càng thêm đồng bộ thương vân nhìn xem trên tay sát tảng trận, trận cười kh đủ kiếm kiếm hồn ă n ủi mặc dù không thành kiếm hình đối ảnh hưởng sử dụng không lớn ngươi nhìn huyền hoàng tháp c ả n k h ô n bản thiết kế chỉ cần có uy năng tại bất kể hắn là cái gì bộ dáng ngươi cái này kiếm tổng s o huyền hoàng bảo tháp rất nhiều huyền hoàng bảo tháp quá mức lập thể xem xét tựa như ân thương vân có chút chán nản nói tự nhiên là hoàn chỉnh kiếm hình có thể phát huy toàn bộ uy lực hẳn là cần nhờ cái này một đống đập chết ly lê không, thành. Đủ kiếm, kiếm hồn hơi không vui dù sao thương vân trong miệng kêu một đống chính là đủ kiếm kiếm hồn bản thể đây là thần kiếm, kiếm phôi không thể khinh đặt tên đủ kiếm kiếm hồn nói thương vân ngó ngó thần kiếm kiếm phôi thở dài còn lên tên là gì đây là c h â n kiếm còn có người đủ kiếm d u n g hợp liền cứ gọi đủ c h â n kiếm tốt đủ c h ấ n đủ kiếm kiếm hồn trong mắt lục mang lại xuất hiện không dễ nghe lấy cái h à i âm gọi câu trần được chứ thương vân đối cho dạng này thần kiếm đặt tên bây giờ không có hứng thú tượng trưng mà hỏi vì sao gọi câu trần câu lên chuyện cũ năm xưa hồi ức cùng không thể quên lại những cái kia thảo trường hoặc trên trời tinh tinh tham gia bắt đầu ngâm miệm câu trần liền tốt đủ kiếm kiếm hồn rất là cao hứng về sau xin gọi ta câu trần thương vân nói câu trần ngươi nói thần kiếm thành cái kiếm thôi làm sao đối phó l i lê ta trong lúc nhất thời không nghĩ tới làm sao rèn đúc câu trần thần kiếm n g ư ơ i c h i thức phong phú nhưng có biện pháp thay tên câu trần đủ kiếm kiếm hồn cười ha ha tràn ngập lòng tin thương vân trong lòng hơi động dương kiếm cùng huyền âm thần kiếm vốn là ngọc thanh đúc kiếm mà đến kể từ đó câu trần kiếm hồn tất nhiên biết được ngọc thanh đúc kiếm p h á p m ô n làm tam thanh ngọc thanh đúc kiếm phát n ô n tất nhiên là vô thượng tri pháp ta sẽ không câu trần kiếm hồn dứt khót nói thương vân khí ngón tay phát g u n ngươi sẽ không câu trần kiếm hồ nói n tự nhiên lúc trước ngọc thanh sợ hết thể nhân tố quấy nhiễu bóc ra rất nhiều thần thức lại ngọc thanh nếu là có thể đúc thành â m dương thần kiếm cũng sẽ không có câu trần thần kiếm sinh ra có câu trần kiếm phôi đủ để mở ra vô tận màn ngươi thời điểm này cùng ta thảo luận không bằng đi chém g i ế t ly lê dập tắt thiêu đốt linh hồn c h i hỏa thương vân cùng vô tận màn một mực chém g i ế t kiếm khí bỗng nhiên tàn đi một mực nhắm hai con ngươi mở ra tay cầm câu trần kiếm phôi chấn động thiên địa vì đó khẽ giật mình một cỗ nhàn nhạt nhưng mông nhưng kiếm khí gột g i a thiên địa toàn bộ huyết hải đồng đều cảm nhận được một cỗ ôn nhu ly lê không cách nào lại tỉ mỉ điều khiển vô tận màn bởi vì thương vân đã xé rách từng tầng từng tầng vô tận màn đ ạ c không mà tới vẹn vẹn dùng ly lê mở to mắt thời gian thương vân pháp vương người đây là dùng đĩa sắt ly lê nhìn thấy thương vân trong tay có thể xé rách vô tận màn kỳ dị binh khí về sau không khỏi hỏi thương vân hất lên câu trần kiếm đừng muốn nhiều lời ly lê ta đã phá ngươi vô tận màn pháp thuật còn có gì các loại thủ đoạn ly lê đối thương vân câu trần kiếm có chút kiếm kỵ có thể cảm nhận được gần chứa trong đó lực l ư ợ vô tận màn cấp tốc lũi về bị ly lê hút nhập thể nội đúng như màn sân kh thương vân pháp vương ngươi hẳn phải biết âm dương đại thành người âm dương kiêm tu đột phá âm cùng dương giới hạn ma thần ma quỷ yêu thần yêu quỷ các loại đều tu vi người tiên làm tôn cấp như nghĩ đột phá âm dương đại thành âm dương kiêm tu đồng thời nhất định phải tu bổ đã từng không đủ t ỷ như tiên tôn cần không ngừng cô đọng nhục thân tiên giới tu vi vốn không nặng nhục thân chỉ cần nguyên thần tại nhục thân từ có thể tái sinh nhưng đến tiên tôn cảnh giới liền m u ố n từ bỏ cái này cùng ý nghĩ cần chân quý nhục thân hao hết vô số tâm huyết cô đọng nhục thân không có thể tùy tiện tổn thương trái lại cũng thế ma tôn yêu tôn không thể chỉ trầm mê ở cường hoành lục thân cần tăng cường pháp thuật tu hành theo vô tận màn trở về ly lê thể nội ly lê thân thể càng thêm cốt đạo chỉ bằng vào trọng lượng liền ép không gian bắt đầu và mẹo làm bất d i ệ t hồn thú ta cuối cùng rồi sẽ cần vô thượng lục thân mới có thể lại thành ly lê giang hai cánh tay nên đón vô tận màn trở về thương vân đầu tiên là nhìn thoáng qua cách đó không xa huyền không đ ả o bình yên vô sự trong lòng hơi định sau đó khinh thường nói ngươi còn vọng tưởng thành tựu âm dương đại thành tri đạo ly、lê、nói tự nhiên như thế ta vốn là thiên địa nguyên khí thanh nén càng thêm tiếp cận với nó Cùng hắn nói nhảm làm gì, làm thương vân lao đệ, dùng ngươi thật r o n g tay p â n châu đ p c h ế h ắ nghĩ ỗ tròn tại u sau huyết y ề n không trên mượn nhờ tính lượng tại huyết hải trên không dập dờn. Thương Vân n hải thật h gọi, g ở tại đảo đó đế cao dọc dọc lực đập chết gỗ tròn cố gắng ổn định tâm thần nói ly lê đã như vậy ta liền dùng kiếm khí ngươi dùng nhục thân nhìn xem ai tiếp cận nhất tại nói ly lê, lê cười giống như tà mị tự nhiên là tốt chỉ là pháp thuật vốn là nhục thân ánh mắt thương vân cùng ly lê, lê chỗ một vùng không gian sinh ra từng mảng lớn lưu ly như là mai rùa hình dạng nhan sắc tinh hồng phản xạ ra thất thải qua mang thoáng qua ở giữa thương vân cùng ly lê cộng đồng ở vào một cái bị màu đỏ lưu ly bao k h ỏ a hình tròn không gian bên trong thất thải lưu vận không gian này bất quá phương viên mười dặm đại bộ phận phân t ạ i trên mặt biển phía dưới bao trùm một cái biển máu thương vân mặt bị chiếu đỏ lên thừa dịp thất thải lưu vận như tại màu đỏ đèn khu bên trong đèn nê ô n g hạ thương vân pháp vương ngươi có cái này kỳ quái thần khí ta có lưu ly thế giới tại cái này lưu ly thế giới bên trong ta không gì làm không được ly lê nói thương vân cảm nhận được sinh cơ bừng bừng cùng từng đợt rung động nói ngươi có thể tại cực trong không gian nhỏ thực hiện âm d năm đó tại miệt nhiều la chỗ ở thương vân gặp qua cùng loại thủ đoạn miệt nhiều la nhưng sinh ra một mảnh lại một mảnh đầu tiên quả thực chính là một mảnh lại một mảnh vũ trụ trong đó sinh cơ bừng bừng vạn vật sinh trưởng điểm trọng yếu nhất là trong đó sinh linh khả năng tu luyện đột phá thiên địa r à n g buộc thật là sáng thế cử chỉ tại lưu ly li thế giới bên trong thương vân cảm nhận được tương tự ba động chỉ là cùng miệt nhiều la so ra ngày đêm khác biệt thương vân nói ngươi chỉ là lần đầu sử dụng lưu ly li thế giới có thể có gì loại diệu dụng ly lê dối thẳng cánh tay phải lưu ly li thế giới tường ngoài phía trên mọc ra rất nhiều sắc bén bén nhọn trường mẫu nhọn tỉ như cái này vô tận lưu ly li thanh thương vô số trường thương từ lưu ly thế giới bốn vách tường bay ra đâm vào thương vân lưu ly thánh thương cùng kia lưu ly thế giới tường ngoài đồng dạng tinh hồng nhan sắp phía trên thất thải lưu vợ thương vân tự nhiên không sợ huy động câu trần kiếm ngưng tụ một đạo kiếm khí bình t r ư ớ n g đem tất cả lưu ly thánh thương vỡ nát thương vân có thể cảm nhận được câu trần trong kiếm bị đẹ nén âm dương chi lực chỉ thiếu một cái đột phá khẩu liền có thể hình thành vô song lực lượng thương vân m u ố n cho rằng ba thanh thần kiếm hòa tan về sau có thể thuận lợi mượn nhờ kiếm khí hình dạng cô động thành hình hiện tại như là đĩa sắt đem thần kiếm uy năng hạn chế gi Bị chương tám n n h trăm ba mươi sáu ta cự tuyệt không gian một cơn chấn động nếp ốm bắt đầu ly lê đứng tại một mảnh rộng lớn vô ngần màu đỏ đại thảo nguyên phía trên ly lê vung tay lên từ lưu ly li thế giới cùng thảo nguyên chỗ giao giới xẹt qua mái vòm dâng lên nóng ánh khắp nơi tinh k h ủ n g ngũ quang tập h sắc tinh thần dâng lên về sau cấp tốc rời xa c h ư ớ c mắt mười triệu dặm tạo thành vô số tinh hệ bắt đầu vận chuyển sơ cấp vũ trụ thương vân thưởng thức ly lê đối với lưu ly li đặc thù t h i ê n v ị cũng bất quá giới hạn trong cái này một mảnh lưu ly li không gian vạn vật cuối cùng không thể thoát ly cái này lưu ly li vũ trụ ly lê đối tác phẩm của mình rất hài lòng không ngừng điều chỉnh còn tự thân thiết kế một chút tinh cầu hình dạng thậm chí nhúng tay sinh vật tiến hóa để một ít tinh cầu xuất hiện đê g i a sinh mệnh thương vân pháp vương thương a t ế n h n g là l sẽ đau vân hóa nguyên chỗ. Thương vân thu nói. t hồi n g v ánh mắt nhìn xem ly lê ngươi như theo ta đưa về trời xanh dưới trướng tự nhiên không có tổn thương những ngày đáng yêu sinh mệnh thảm chuyện phát sinh ly lê lắc đầu cười nói nhìn thương vân pháp vương hay là mọc lên d i ệ t tuyệt c h i tâm thương vân hỏi ngươi mở cái này một vùng vũ trụ thì có ích lợi gì ly lê, lê thanh âm trở nên du dương từ từ này uy uy này thương vân pháp vương ngươi cảm thấy cái này một vùng vũ trụ tên gọi là gì tốt nhất thương vân nói từ từ này uy uy này vô cùng sống động nhưng ta vô tâm giúp ngươi lấy tên lại trêu đến một thân phiền phức ngươi muốn cho vũ trụ này đ ể chết ta không thành ly lê, lê ha ha cười nói dưới chân một mảnh màu đỏ thảo nguyên bắt đầu điên cùng sinh trường cự mộc che trời giang hà ghe qua thác nước a n h minh lại không mất dòng suối nhỏ dốc rách đầm lây ầm ớt, một mảnh nguyên thủy xâm lâm cảnh tượng ly lê ngồi tại một gốc cự một đỉnh trưởng thành hoa lệ vương tọa phía trên tư thế bung lỏng mà thư thái nói cái này còn muốn cảm tạ thương vân pháp vương ngươi ngũ hành t r ậ t pháp để ta lĩnh ngộ sinh hóa chi đạo vùng vũ trụ này bên trong ta là c h ỗ a tể thương vân trong tay hiện hiện sáu đạo p h ù văn khinh thường nói dựa vào ngũ hành chi lực thêm nữa phật lực diệt đi ngươi vũ trụ này bất quá một cái búng tay thời gian ly lê nói cái kia cũng cần thương vân pháp vương toàn lực hành động thương vân nói liền ngươi cái này cùng vũ trụ ban thường thần khí tìm cái ngươi trong vũ trụ này sinh linh mạnh mẽ là đủ ly lê không khỏi mỉm cười cười một tiếng thương vân pháp vương ngươi đây thật là nói đùa bằng ngươi sáu đạo phù văn một cái sinh tại ta vũ trụ này sinh linh một kiện t h ầ n khí cũng có thể diệt đi ta cái này lưu ly thế giới ngươi phải ban cho giới cản khôn xã tắc đồ không thành thương vân nghĩ nghĩ nói phù văn thành dụng cụ tự nhiên có thể thực hiện ta nhưng tàn tri thức chỉ sợ ngươi trong vũ trụ này chưa thể có đạt tới diệt thế tư cách sinh linh bất quá có thể tự giết lẫn nhau thôi thương vân tiện tay đem sáu đạo phù văn ném ra ngoài không còn lưu ý nói ly lê n g ư ơ i đem ta vây ở cái này lưu ly li trong vũ trụ ý muốn như thế nào ly lê nói thương vân pháp vương ta cũng không có đồ tôn kinh nghiệm ngươi hỏi ta ý muốn như thế nào ta cũng chỉ có thể nói trước đem ngươi vây khốn từ từ suy nghĩ biện pháp tại cái này dặm ta là tối cao kỳ thật thương vân pháp vương hẳn là ta hỏi một chút n g ư ơ i ngươi bây giờ lưu ly li thế giới bên trong ý muốn như thế nào lưu ly li thế giới vũ trụ lấy thương vân cùng ly lê c h â u nguyên thủy rừng cây làm trung tâm không ngừng khuất trường lấy mũ hành chi lực làm căn cơ tự hành diện hóa thương vân nhìn một chút phê bình nói ngươi cái này bắt trước già dáng biết tròn biết méo ly cười to vài tiếng mang theo toàn bộ rừng rậm bay ngược mà đi lưu lại thương vân tại mênh mông trong vũ trụ thương vân pháp vương ngươi vì sao không phản vận ngũ hành trợ ậ pháp thử một chút phá hủy ta vũ trụ này ly lê thanh âm tràn ngập toàn bộ vũ trụ toàn bộ sinh linh vì đó run dày thương vân hai tay chắp sau lưng giống giỏ sách đồng dạng đem câu trần sống kiếm ở sau lưng hù dọa những n à y thấp đám sinh linh có ý gì ta tự nhiên sẽ không phản vận ngũ hành đại trợ đều là đại tôn d i ệ t không đi ngươi còn muốn bị ngươi học ngũ hành diện dụng ngươi hỏi ta ý muốn như thế nào ta liền tại ngươi trong vũ trụ đi một chút nhìn nhìn cảnh giới của ngươi ly lê vỗ tay nói tự nhiên hoan ngươi cũng có thể tại cái này v à i bố lóc trong nói nói không chừng con dân của ta toàn bộ thành tín đồ của ngươi thương vân cười một tiếng một bước đạp phá hư không như thế có thể ly lê tiếu dung cứng đờ như thương vân thật trắng trận truyền bá phật pháp còn nói mình nói xấu vậy cũng không d ư u ly lê vũ trụ có chút hoang vu trừ ly lê chủ động sáng tạo sinh mệnh mấy cái tinh cầu bên ngoài phần lớn vì đất cằn sỏi đá nếu muốn một chút nguyên thủy sinh mệnh tiến hóa ra cực cao trí năng cần cơ duyên cực lớn cùng quá trình dài dằn giặc thương vân không khỏi nghĩ lên tại vương trong mộ kinh lịch cười một tiếng nhớ tới k i a xa xôi mà mỹ lệ khuôn mặt thương vân đáp xuống một viên tràn đầy cắt vàng tinh cầu phía trên cắt vàng rất nhỏ cả hành tinh không có co sinh cơ cách một viên hàng t i n h quá gần mặt ngoài nhiệt độ cao tới b ạ i đủ thương vân rậm chân một cái viên tinh cầu này nháy mắt bay xa ở vào một cái vị trí thích hợp thương vân chỉ thiên mưa như chút nước thương vân chỉ địa tụ cắt thành thạch thương vân đi về phía trước núi non sông ngòi tự thành thương vân tiện tay gieo rác các loại hạt giống phiêu đẳng mọc dễ nảy mẩm thành thảo nguyên thành rừng rậm thành san hô bốn à y viên này tinh cầu hoang vu hóa thành một phong quang tú mỹ mỹ lệ trí địa đã có hải dương thâm thúy cũng có d â núi p h i ế miều thương vân ngồi tại phương bắc băng lanh tri địa màu đen núi đá đột xuất mặt đất cỏ xanh lan tràn đỉnh núi phủ lên một tầng thật mỏng tuyết trắng hô hấp lấy băng lanh ở m ớ c không khí nhẹ nhàng khoan khoái nghi nhân cái này d á m nên có cái dạng gì sinh vật thương vân nghĩ đến nên là c ư ờ n g đại hay là cứng cỏi hoặc là trí tuệ nên là thú loại nhân loại giống chim không bằng phân làm khác biệt đại lục cùng không gian đợi ta xem một chút có thể diễn dịch ra tình tiết ra sao thương vân mặc quần áo bó màu đen hưởng thụ lấy gió nhẹ mảnh này tinh hệ đã bị thương vân phù văn bảo hộ ly lê không cách nào thăm dò trong đó tình huống long n ự c viễn cổ đại lục ma giới cùng c không gian tại thương vân phủ văn bên trong sinh ra nguyên thủy mà sinh vật mạnh mẽ sống sót trong đó ly lê lưu ly không gian vũ trụ cùng huyết h ả i tương liên tự nhiên không thiếu l i n h lực nơi này sinh vật linh trí cao thấp không đều có kia nhục thân cường hoành đến cực điểm có cực kỳ thông minh người cũng có mười điểm yếu đối lại xuẩn đ ó n g nhiên vô song người bất đắc dĩ kia tức cường hãn lại thông minh chủng tộc yêu linh nhu nhược kia lại nhược trí ngược lại chủng tộc sinh sôi rất nhiều thương vân cũng không phải là n h ả m chán đến cực điểm hoặc là thật muốn dụng tâm diễn hóa một p h i ế thiên địa hoặc là mở một vùng vũ trụ bên trong tiểu vũ trụ chỉ là thương vân thật không biết nên như thế nào phá giải ly lê cái này, thương vân hối hận không cẩn thận cứ như vậy tiến vào ly lê pháp thuật bên trong cùng la đại tôn ly lê muốn dùng cái này lưu ly thế giới đánh giết thương vân kia là người s i n ó i n g ộ n g nhưng vây khốn thương vân chậm rãi làm hao mòn thương vân lại là có thể tại cái này lưu ly không gian bên trong ly lê chúa tể hết thảy thương vân ở vào hạ phòng ly lê hoa hơn vài chục trăm triệu năm luôn có thể tích lũy nhất định ưu thế thương vân đem hoàn toàn ở vào hạ phong thương vân l ặ n g lặng ngồi tại trên núi đá nhìn xem mình sáng tạo đại lục động tiên diễn ra một màn gia thăng trầm ban đầu nhất một chút sinh mệnh thương vân dùng phủ văn sinh mệnh rót vào một chút tính cách hoặc là ý nghĩ. sau đó chính là tự sinh tự d i ệ t những n à y ban sơ thế hệ sinh linh đều bị nó tộc dân gọi thủy tổ phục làm thần minh lưu truyền vô số truyền thuyết tự nhiên rất lớn một phần là bị phía sau r u ệ cùng người đường quyền góp một viên lệch đ ờ i thứ ba về sau cho nên cố sự phát triển vượt qua thương vân tưởng tượng cái gọi là sống lâu gặp liền nhiều thương vân từ ban đầu n h ả m chán đứng ngoài quan sát đến ở giữa kinh ngạc tác phẩm của mình vậy mà như thế muôn màu m u ớ n vẽ đến cuối cùng nhìn say sương ngon lành có đôi khi còn nhịn không được hiện thân đi giúp một đem đáng thương các nữ tử thương vân thỉnh thoảng hướng về ngoại giới chém ra mấy đạo kiềm khí phát hiện ly lê vũ trụ không ngừng bành trướng đã không biết mấy phần lớn nhỏ kiếm khí tuy mạnh đi tiến vào ngàn tỷ g i ả m chém vỡ rất nhiều tình cầu về sau kiểu gì cũng sẽ hao hết tiêu tán ở chân không ly lê đem mình vị trí rừng rậm dấu ở lưu ly thế giới bên trong thương vân mấy chuyến lục soát lại không có thu hoạch ly lê cũng không chịu nổi tuy biết thương vân liền ẩn thân tại vùng tinh vực kia bên trong khổ vì thương vân phủ đạo quá mức tinh thâm vùng tinh vực kia bị thiên la địa vắng bảo hộ hoàn toàn không cách nào xuyên tấu h ly lê muốn đi vào thương vân muốn đi ra ngoài vô số cái ngày đêm thương vân ngắm nhìn bầu trời ám đạo mẹ nó lúc nào mới có thể đột phá cái này lưu ly thế giới vô số cái xuân xanh ly lên ngóng nhìn tinh vực ám đạo mẹ nó lúc nào mới có thể chấn áp cái này thương vấn pháp vương lưu ly thế giới trong vũ trụ vô số sinh linh làm sao biết mỗi ngày có hai cái có thể hủy diệt toàn bộ vũ trụ ra hỏa suốt ngày kìm nén chơi chết đối phương mà bọn hắn chiến đấu khó tránh khỏi liền hủy cái vũ trụ này hai hỏa ngập đầu tùy thời giáng lâm nhưng vạn vật không rõ vẫn quấn quýt s i mê tại mắt thấy ân đoán tình c ứ u thương v â n hóa thân ngàn tỷ nhìn xem đủ loại cảnh tượng một nữ tử tại hậu cung bên trong, nhận hết hiếp, rốt cục tại trong mưa chạy về phía một đầu yên lặng hành lang đội mưa mặc cho cuối thu như đao dọt mưa nghệ ngầm mất thân thể. trời xanh ở trên trời xanh có mắt có hay không trời xanh a thương vân nhìn cái này cung nữ thật đáng thương còn rất đẹp ném hạ thủ bên trong đồ uống chỉnh lý chỉnh lý quần áo xuất hiện tại cái này cung nữ t r ư ớ cung mặt. mỉm xem trời Thương Có cười c kia xanh. Vân nhìn nữ Cung nữ thấy đột nhiên xuất hiện một người mặc bó sát người áo đen nam tử đầu tiên là s ư ơ n g sở sau đó kêu to thích khách có thích khách thương vân thật nghĩ một cước đạp cái này c u n g nữ trên mặt nhưng là làm sáng thế thần đã hiện thân thương vân ngăn chặn tính tình làm ra vẻ mặt ôn hòa dám vẻ ta không phải thích khách ta là thế thần xuống tới thực hiện nguyện vọng của ngươi cung nữ cảnh giác nhìn xem thương vân quên mưa to hỏi ngươi nói ngươi là thiên thần chứng minh như thế nào trong đêm khuya hành tẩu hoàng cung không phải thích khách là cái gì thương vân lắc đầu đem cung nữ trên đầu mưa đ ẩ y ra cung nữ rất là kinh dị cái này tuyệt không phải p h à m nhân gây nên hỏi ngươi là ảo thuật thương vân lần nữa ngăn chặn tính tình khoe miệng co giật cười nói ta là thiên thần tiểu tiểu thân lực không thành k ì n h ý ta đến thực hiện nguyện vọng của ngươi mà thôi ngươi không phải một mực tại kêu gọi ta cung nữ đứng người lên lau mặt một cái bên trên nước mưa đứng lên nháy mắt y phục trên người đã làm ta cự tuyệt nhận định thăng tiên cung nữ kiên nghị nói thương vân trải qua quá to lớn cố gắng mới ngăn chặn tính tình tranh thủ thời gian chạy ta cự tuyệt ba chữ không ngừng tại thương vân trong đầu quanh quẩn k h í thương vân kém chút giận sôi lên thương vân đang ngồi ở kia phiến màu đen trên núi đá nhìn xem tinh không ngửa mặt lên trời thở dài đột nhiên nói đúng ta cự tuyệt lập tức đứng dậy câu trần kiếm hỏa một vòng tròn lưu ly thế giới sắc ngoài răng rắc một tiếng v a n giòn nắt chương tám trăm ba mươi bảy nghịch thế giới bên trên ly lên g ồ i tại sâu thẳm trong hư không trận cảm thấy ngực kịch liệt đau nhức kinh ngạc túi đầu xuống nhìn thấy mình ngay ngực vỡ ra một đầu vết thương thật lớn máu tươi cốt cốt mà ra cũng vô quá lớn đau xót để ly lê kinh dị là vết thương này đến đột nhiên như thế cảm giác này quen thuộc như thế thương vân pháp vương ly lê không khỏi lẩm bẩm nói lập tức ly lê nhìn thấy toàn bộ vũ trụ cấp tốc co vào không phải hướng về mình mà là hướng về thương vân chỗ tinh hệ vị trí trong vũ trụ sinh linh đối này cũng vô cảm giác lưu ly thế giới từ sắc ngoài vỡ vụn đến áp xúc thành thương vân trong tay trứng gà lớn nhỏ một cái bẩy màu lưu ly trâu bất quá trong chốc lát ly lê cùng thương vân một lần nữa đứng tại máu trên biển da ra, ra đến rồi h u y ề nhưng k đế thính biết thương vân là bị một cái từ chính hắn sáng tạo sinh vật sặc trở về một khi đốn nộ không biết làm cảm tưởng gì ngưỡng thịnh long cùng địa tạng xếp bằng ở một khoảng dưới cây liễu như là pho tượng địa tạng phật điện bên trong c lúc lúc lạc hàn ư c g một tiếng hét thảm bị từ huyền không ở trên đảo ném xuống dưới thanh hổ cùng đối cảnh tượng này nhìn lắm thành quen vẫn cảm thấy một trận đau lòng nhìn xem lạc hàn phun máu bay ra thảm trạng đoàn người cho rằng lạc hàn nói không đúng vân giang công lực rõ ràng phát triển nếu không lạc hàn ngày đêm khổ luyện còn là bị đánh thành dạng này không hợp với l ẽ t h ư ờ n g lạc hàn cùng vân giang chăm chỉ tu luyện không chỉ là thụ thương vân bị nốt ly lê tác nghiệp ảnh hưởng càng thêm thụ hách kiến vĩ ngưỡng tịnh long mã lao bản ba huynh đệ tiến bộ c h i thần tốc kích thích thương vân tiến vào lưu ly thế giới sau đã hơn một mươi nghìn năm đối với cơ linh từ xa cùng vương cấp cũng không tính dài rằng giặc nhưng đối với hách kiến v ĩ cùng là đã từng không thể tưởng tượng khoảng cách ba huynh đệ có cơ linh địa tạng gỗ trọn từ xa thành hổ các loại giới vương cấp chỉ đạo nên biết biết có chi thức Phải được nghiệm, có kinh nghiệm, được đơn đấu có tự, tự nhiên ma công tử cũng là linh căn pháp đức cũng là linh căn Theo t gỗ r ò những p này linh căn trải qua mấy đời truyền thừa đã như tích lôi tại trời sóng to là biển đau khổ bị quản chế tại cửu châu áp chế không cách nào đột phá một khi tiến vào thượng giới lập tức đem nó bản nguyên năng lực phát huy ra trả thù thức buộc phát tăng trưởng thương vân tiến vào lưu ly thế giới ngàn năm về sau hách kiến vi thứ vừa mới bắt đầu bế quan về sau là mã lao bản cuối cùng là ngưỡng tịch long hách kiến vi trước sau kinh lịch ba lần bế quan liên tiếp xông phá mấy cửa ả i lớn đã ở ngàn năm trước đó tấn thăng vương cấp mã lao bản tựa như đối tu luyện không thế nào để bụng còn chạy ra huyền không đảo mấy lần mã lao bản tại hách kiến vi lần thứ hai bế quan về sau tâm có điều ngộ ra đem mình c u ố n tại một cái hơi mở rũng bên trong nửa đường phá kén mà ra nhìn không ra có gì cùng biến hóa cùng gỗ tròn cùng mỗi ngày chính là ăn ăn uống uống tâm tình lý tưởng Nói gỗ t r ò n cùng sướng sốt mà ộ t chút, c không rõ vì sao á thực. Thực là, là, là mã lao bản thuốc loại vọng t ư ợ mục đích lạc hàn nghe đều đỏ mặt địa tạng cho rằng đem mã lao bản để cử cho dựa sư phật chủ là cái lựa chọn tốt cuối cùng bế quan chính là ngưỡng thịnh long chỉ là đơn giản dưới tảng cây một tòa cùng chúng minh đệ lên tiếng c h à o đã ngồi hơn ba ngàn năm sau đó không lâu địa tạng cũng đi theo ngưỡng thịnh long bắt đầu đà t o ạ nhìn n xem hách kiến vi cùng tiến cảnh thần tốc gỗ t r ò n một mực suy nghĩ làm sao nhân công bồi dưỡng linh căn phát hiện phương pháp là có chính là trước tiên cần phải chơi chết mấy cái c h u ẩ n tôn đại tôn loại hình sau đó dùng bọn hắn tràn ra pháp lực đi bồi dưỡng linh căn được không bù mất còn có thể bị phấn khởi phản kháng c h u ẩ n tôn đại tôn chơi chết thương vân tiến vào lưu ly thế giới về sau tin tức hoàn toàn không có cơ linh ít hôn nữa đêm lo lắng huyết hải bên trong vương c ấ thượng tầng đã hiểu rõ sự tình ngọn ngườn xa xa né tránh huyền không đạo trùng tu thành trì xi lập tức dùng thần thức dò xét chung quanh phát hiện huyền không ở trên đảo đồng bạn còn tại hách kiến vi cùng đã không thể so sánh nổi trong lòng kinh hỷ lại dẫn n g h i hoặc làm sao mình mấy cái huynh đệ m ấ y bước nhanh như vậy làm sao biết ngoại giới đã qua ung dung vạn hơn năm ly lê vẫn như c ũ không cam lòng không tin nhìn xem thương vân trễ xứng sờ nửa n g à y thương vân pháp vương ngươi làm sao làm được thương vân cũng không nghĩ tới mình một kiếm này hiệu quả tốt như vậy cười nói cái này lưu ly thế giới là ý thức của ngươi hình thái ta vì sao muốn tiếp nhận ý niệm của ngươi đã không tiếp thụ chỉ cần cự tuyệt thương vân nhẹ nhàng một kiếm chặt đức chính là ly lê ý niệm quay chung quanh thân thể một vòng là đuối ly lê cự t u y ệ t thương vân nhìn trong tay lưu ly bảy màu trứng bên trong lẩn chứa toàn bộ vũ trụ đem vứt cho ly lê ly lê tiếp trong tay nhìn kỹ một chút thế giới bằng ngọc lưu ly bảy màu ngưng tụ thành t r ứ n g màu thật lâu lắc đầu buông lòng tay t r ứ n g màu rủ xuống nhập trong biển máu như một ngày kia k i a t r ứ n g màu bên trong sinh linh có thể đột phá vũ trụ hạn chế liền sẽ tiến vào huyết h ả i trong tay n g ư ờ i gọi là gì ly lê nhìn về phía thương vân kiếm trong tay thương vân g i lên câu trần kiếm câu trần ly lê trần mặc hồi lâu thương vân pháp vương ngươi có câu trần thật khí xác thực nam định thương vân nói lại vào ngươi lưu ly thế giới không cần câu trần ta cũng có thể phá người pháp thuật thương vân không muốn cho ly lê, lê quá nhiều thời gian ai ngờ ly lê, lê có thể lại từ cái này vô số huyết h ả i vong hồn bên trong tìm tới như thế nào kỳ quái phát môn dơ kiếm liền đánh tới hướng ly lê ly lê. Lê, lê đột nhiên sinh ra một cỗ tay không tất sát sắc thực thua thiệt cảm giác trong lúc nhất thời chỉ có thể không ngừng trốn tránh thương vân công kích nghĩ không ra đánh trả phương pháp đã từng hăng hái đã từng tự tin hơn gấp trăm lần đã từng muốn tàn sát huyết hải hùng tâm trang trí giờ phút này tan thành mây khói chỉ bị thương vân trong tay kia một đống đen như mực tên là kiếm dụng cụ đánh á t ly lê, lê chưa từng lâm vào qua này cùng thất lạc cùng trong tuyệt、vọng. nghĩ đến thương vân còn có chân chính tiên thiên linh bảo c à n khôn x ã t á c đồ uy lực của nó còn tại câu trần phía trên như thương vân hiện tại tay cầm c à n khôn x ã t á c đồ ly lê tự hỏi mình có thể nào có sức hoàng thủ một cỗ tên là tự ti cảm xúc lặng yên chui vào ly lê trong lòng ly lê vốn là bất diện hồn thú từ huyết hải bên trong la sát tu la tiên tổ linh hồn tạo thành hôn tạp rất nhiều tình cảm có nhiều mặt trái ly lê trải qua cùng thương vân mấy trận cực chiến rèn luyện tự thân cuối cùng mới điều khiển pha lê hồn phách hiện tại nội tâm phòng tuyến xuất hiện bung lỏng tiếc như biện ti tiện cảm xúc lập tức tìm tới chỗ tháo nước ăn mòn ly lê tâm thần pha lê tình cảm ngay tại lúc đó bắt đầu thức tỉnh chỉ có bộ phân tình cảm đau mất đổ linh bị thương vô hạn phóng đại từng cây bén nhọn huyết thứ từ ly lê thể đồng hồ trôi ra từng cái linh hồn bị tâm tình tiêu cực u ầ n dần tuân hướng ly lê ý thức ly lê tựa như trốn ở gian phòng nơi hẻo lánh h ả i đồng thấy từng bầy ác quỷ tuân ra hướng mình cười gằn gầm thét ta không muốn như vậy các ngươi không được qua đây vì cái gì đối xử với ta như thế ta yếu như vậy tiểu ly lê không ngừng lùi bước tại một mảnh bóng tối vô tận không gian bên trong bốn phương tám hướng đều là diện mục g ữ tợn quỷ pha lê xanh mặt hai mắt xích hồng răng nanh dỗi r a m i ệ n g đến phun lục sắc quỷ khí từng bước một đi hướng ly lê ngươi không phải muốn linh hồn của ta ngươi không phải muốn hiểu rõ quá khứ của chúng ta ngươi không phải muốn mượn dùng trí nhớ của chúng ta tới đi đều tại cái này dặm chúng ta đều tại cái này dặm thương vân nhìn xem ly lê trên thân không ngừng nổi lên nhọn độc vết bỏng rộn lại có huyết thứ đâm ra không khỏi k h ẽ nhữ mày sao ly lê thụ phản v ệ được đến gian khổ ký ức cuối cùng không thể để cho ly lê trở nên kiên c ư ờ n g thương vân ý chí cứng cỏi cũng không phải là dựa vào tưởng tượng được tới li lê dù có thể hiểu rõ tất cả vong hồn quá khứ tựa như là qua cả đời lại không thể như nhân vật chính thân lâm k ỳ cảnh như nhân vật chính sướng vui giận buồn mừng rỡ như liên tê tâm liệt phế đủ loại tình cảm chỉ là hoa trong gương trăng trong nước khi thuận buồn x u ô i gió lúc li lê, lê còn có cường đại ý niệm lòng tin điều khiển đông đảo vong linh một khi ở vào hạ phong tâm thần có chút thư giãn vô số hồn phách lập tức muốn xâm chiếm li lê, lê cái này một bộ thân thể từ vong hồn mà sinh vì ngưng tụ thân thể trăm phương ngàn kế hiện tại lại bị vong hồn ngấp nghẽ nhục thân li lê, lê trong lòng càng thêm đau khổ h á cám không gian bên trong li lê lênh không còn là xinh đẹp vô s o n g pha lê bộ dáng vong hồn nhóm nào vào ly lê trên thân hoặc l à cổ tiếu hoặc l à nói nhỏ hoặc l à bắt cắn máu trên biển ly lê thân thể đại lượng bọng máu nâng lên vỡ tan huyết thứ từ ly lê thể nội còn có ly lê chúng quanh huyết hải bên trong đâm ra xuyên thẳng chân trời ly lê giống như là ở vào một mảnh huyết thứ bụi gai trong rừng rậm thương vân đẩy huyền không đảo đẩy ra một triệu dặm xa ly lê thân thể đình chỉ sôi trào trứng rất nhiều mặt ngoài như hư thối b ọ n máu ngưng tụ đầu lâu như nở bí đỏ chỉ l ư u một đôi ngược lại hình tam giác tối như mực con mắt cùng răng cơ đ vậy mà quyết tuyệt thế giới của ta ly lê tiếng như gầm nhẹ ta là thế giới của ta chúa tể không ai có thể cự tuyệt các ngươi những vong linh này đừng vọng tưởng xâm chiếm n ụ c thể của ta thương vân tại bốn phía bày ra mấy đạo c h â n vũ huyền gián p h ủ áp chế không gian thấy ly lê bộ giáng này không khỏi lữ lưỡi lấy, ly lê hẳn là đ ê n rồi hay là chịu không được vạn hồn phản vệ đã mất đi ý thức câu trần kiếm hồn truyền xuất ra thanh â m cái này nên là ly lê tự thân tín n i ệ m sụp đổ hồn phách phản vệ bên trong ly lê ý đồ phản kháng nhưng sụp đổ nội tâm không đủ để chiến thắng hồn phách phản vệ ý niệm vỡ nát cùng phản vệ hồ cái này chính là bất diện hồn thú chân diện g ụ c thương vân thở dài muốn nghịch tiên trưởng thành một bước thành tôn cuối cùng cũng phải tự t h ự các c quả cấu thành ba mặt cùng dung có phải là tự t h ự các c quả không được biết ta là muốn nhắc nhở ngươi bất diện hồn thú vốn là nên là điên cuồng như vậy lại tràn ngập sát ý quái vật dạng này mới có thể phát huy hắn toàn bộ thực lực ngươi tự giải quyết cho tốt cái gì thương vân không kịp hỏi kỹ ly lê đã cao cao giơ lên cánh tay phải mở ra l ợ i chào phóng tơi thương vân đụng nát dọc đường cứng rắn huyết thứ huyết thứ mảnh vỡ vờn quanh tại ly lê quanh người cũng là một t ầ n áo giáp thật nhanh ly lê công kích không có chút nào xinh đẹp chỉ dựa vào không cách nào phá hủy nhục thân cùng khó mà hình dung tốc độ siêu việt không gian giới hạn so với lăng la thuấn thân cao hơn một bậc nếu không phải có câu trần nơi tay thương vân tự nhận hiện tại nhục thân không đủ để cùng ly lê chống lại khi câu trần tại ly lê trên thân chém ra một cái vết thương quay trúng quanh tại ly lê quanh người hết thứ mảnh vỡ liền sẽ bám vào đi lên hình thành thân thể mới ly lê trong miệng thế giới là đem lưu ly thế giới nghịch vận ly lê làn da chính là nghịch thế giới da vô tận vong hồn chính là nghịch thế giới bên trong một khỏa lại một khỏa tinh thần ly lê từ ta bảo vệ thúc đẩy sinh trưởng loại này thế giới không còn ngoại phóng mà là hướng vào phía trong khuyết trương thế giới mà ly lê ý niệm sụp đổ dẫn đến cái này nghịch thế giới là không ổn định thế giới thương vân câu trần b a y múa hết sức đem ly lê không chế khắp nơi bày ra chân vũ huyền rắn phủ chấn áp phạm vi bên trong không trung bắt đầu chống rông xuất hiện huyết thứ cùng trong biển máu kêu huyết thứ giống nhau như lúc huyết thứ cũng vô phương hướng dài ngắn phẩm chất không giống nhau lit nha lit nhít trải rộng tại chân vũ huyền rắn phủ phạm vi bên trong thương vân chẳng biết tại sao sẽ sinh ra cái này cùng biến hóa. nhưng khi thương vân nhìn thấy chân vũ huyền rắn phủ phía trên cũng bắt đầu toát ra huyết thứ liền biết không ổn thương vân phân ra một đạo thần thức hỏi câu trần kiếm h ồ n ly lê tại đồng hóa không gian chung quanh câu trần trong mắt lục mang lấp lóe một lát nói đúng thế thương vân nói chẳng lẽ ly lê có thể đồng hóa toàn bộ huyết hải câu trần nói ly lê tu vi không đủ cái này tiến trình sẽ dị thường chậm chạp chỉ là trên lý luận ly lê có thể đồng hóa toàn bộ huyết hải ly lê lại là một trào chụp vào thương vân huyết hải bên trong dâng lên vừa cùng ly lê bàn tay giống nhau như lúc nhưng làm ọ c ra ngàn trượng to lớn huyết thủ thương vân biết lợi hại thôi động câu trần kiếm mang thông s u ố t t h i ê n địa đem kêu huyết thủ chém vỡ đánh lui ly lê một c h ả o này ly lê rời khỏi trăm trượng ngược lại v ọ t lên từ trên xuống dưới một q u y ề n đánh về phía thương vân vẫn ngưng lại không trung huyết hải do nước huyết thứ mảnh vỡ ngưng tụ thành từng cái mắt thường khó phân biệt nắm tay nhỏ cùng một chỗ đánh tới hướng thương vân mà những này do nước mảnh vỡ ngông lung một mảnh lại giống là bao k h ỏ a tại ly lê quyền bên ngoài cực đại quyền sáo thương vân lại vẫn kiềm khí tràn ngập không gian chém vỡ tất cả nắm tay nhỏ huyết hải huyết thứ cùng ly lê độ dung hợp càng ngày càng cao cùng nó thân thể một bộ phân k ô n g khác Nhất định phải ngăn cách li lê. thương vân nói câu trần kiếm hồn nói có thể nhưng n g ư ơ i muốn đem ly lê ngăn cách đến nơi nào trong hỗn độn chỉ sợ ly lê cũng có thể đồng hóa hỗn độn n g ư ơ i chỉ có thể đem ly lê ngăn cách đến một chỗ cứng cỏi vô song sẽ không bị kỳ đồng hóa chi địa n g ư ơ i phủ trận cũng vô pháp ngăn cản ly lê đồng hóa thương vân không khỏi nhứ mày cái này bất diện hồn thú sao lợi hại như vậy câu trần nói đây là bất diện hồn thú chân diện mục cũng có thể coi là t h ứ c tỉnh thương vân cười khổ nói hẳn là tất cả lịch thiên tri vật thất tỉnh về sau đều có thể đồng hóa không gian câu trần nói lịch thiên tri vật vốn là một lớn hơn giới âm dương nhị khí cực ban hôn hợp nghiệp lực mà thành chính là thượng giới âm dương hai cực diễn hóa không gian đúng là bình thường dựa vào âm dương hai cực diễn sinh có thể thành thượng giới húng chi đồng hóa không gian chỉ là nghịch thiên tri vật các sở hữu dị năng giống ly lê dạng này mất đi thần t r í sợ là cái thứ nhất cũng chỉ có ly lê có thể như vậy vô ý thức đồng hóa không gian thương vân nghĩ nửa ngày không bị đồng hóa chi điện ở đâu chỉ sợ tiến vào la sát tổ điện cũng vô pháp ngăn cản ly lê câu trần kiếm hồn cho thương vân cổ động nói hảo hảo suy nghĩ phát huy chi thức lực、lượng. thương vân trong lòng đột nhiên thông suốt đúng phát huy chi thức lực、lượng. sau đó hai mắt sáng rực nhìn xem câu trần kiếm hồn thẳng nhìn câu trần kiếm hồn có chút xấu hổ ngươi vì cái gì dạng này nhìn ta câu trần đỏ mặt giống quả táo thương vân nói câu trần trong kiếm há không phải liền là vô song cứng cỏi chi địa ta không tin ly lê có đồng hóa câu trần năng lực đây chính là tập hai vị đại tôn thân thể vô số thiên tài địa b ả o trải qua ngọc thanh gen đúc lại từ ta dốc sức cải tạo sau thần khí câu trần không chỉ hai mắt buộc lên lục quang sắc mặt cũng có chút xanh lét ngươi là nghiêm túc ngươi cũng đã biết đem ly lê bỏ vào đến sẽ là cái gì về sau nương tặc ngươi thật đem thứ này bỏ vào đến ly lê nhìn xem xa lạ tinh không mỉm cười thương vân còn có sắc mặt xanh lét ba đầu ba cánh tay câu trần không khỏi méo máu đầu trong cổ họng phát ra gầm nhẹ cùng cảnh vật chung quanh hòa làm một thể cảm giác lập tức biến mất để ly lê có chút nổi nóng khản giọng giống to câu trần ba tay cánh tay đồng thời chỉ chỉ ly lê dùng tay làm dấu mời thương vân thấy mưu kế của mình quả nhiên hữu hiệu trong lòng đắc ý hất tay phải lên muốn vận dụng câu trần phát hiện tay phải giống tuyết câu trần kiếm hồn không khỏi lắc đầu chập chập n h ữ n môi cho dù ngươi bây giờ trên tay có câu trần cũng là ước nghĩ ra được câu trần thần kiếm câu trần bản thể chính nuốt miễn cho bị ly lê bắt đi khi đó để ly lê được t h ầ n kiếm ngươi chỉ có trở thành mảnh vỡ kết cục thương vân hoàn toàn không còn gì để nói chật vật nuốt n g ụ m nước bọn nhìn xem ôm liên hoa đài một đường chạy như điên câu trần kiếm hồn không khỏi mắng cháu trai này lúc nào chân dài rồi ly lê nổi giận giang hai cánh tay chạy về phía thương vân thương vân bất đắc dĩ chỉ có thể trước vận ra kiếm khí ngăn cản kiếm khí cuối cùng không kịp câu trần gánh không được ly lê mấy lần tấn công mạnh liền sẽ vỡ vụn dù thương vân có thể tùy thời đoàn tụ kiếm khí lại một mực ở vào hạ phong chỉ có thể miễn cưỡng chống đỡ ly lê ra nhọn móng chỉ cùng thương vân tại trong phạm vi nhỏ chiến đấu không siêu một cái tiểu tinh cầu độ rộng vẫn chưa đối câu trần bên trong thế gia tạo thành phá hư nếu như đem ly lê dẫn vào trong động đá vôi một bên học tập cha mẹ lưu lại p h ù văn một bên chiến đấu phải chăng có thể dần dần tìm tới chi thắng phát m ô n thương vân cũng không nhịn được nhớ tới câu trần kiếm hồn treo ở bên miệng lời nói c h i thức chính là lực lượng nhìn xem ly lê cồn bạo bộ dáng thương vân hay là từ bỏ ý nghĩ này chỉ sợ những cái k i a p h ù văn chưa bị học được liền bị ly li lê hủy đi kia là không có thể tái sinh tại phú đấu hồi lâu thương vân dùng nhiều loại phủ văn đều không có cách nào áp chế ly lê thương vân không thể không thừa nhận ly lê không phải một cái sinh mệnh đang chiến đấu kia là bên trong bao hàm pha lê đại tôn hồn phách đã đếm không hết la sát tu la tiên tổ hồn phách bất diệt hồn thú ly lê nhìn như điên điên khùng khùng chính là như thế này mới có thể đem những hồn phách này hòa làm một thể một cái thanh t ỉ n h ý thức như thế nào mới có thể điều khiển những ý niệm này khả năng thật muốn ly lê đột phá tới âm dương đại thành cảnh giới ly lê tiến công b u ồ n kẻ vô vị thương vân ngăn cản tinh thần chán nản tái đâu cái một triệu năm cũng là cái này cùng kết quả ly lê không ngừng nghỉ tiến công thương vân bất đắc gì phòng thủ câu trần nghĩ một chút biện pháp thương vân kêu lên, câu trần kiếm hồn thanh â m xa xa chuyển đến n g ư ơ i trước kia chiến đấu cũng là lao hỏi người bên ngoài hảo hảo động động đầu góc của ngươi thương vân chấn động đem ly lê đẩy ra câu trần ly lê nghi hoặc không hiểu nhưng trở lại hoàn cảnh quen thuộc hay là lộ ra vui vẻ câu trần kiếm hồn không hiểu ngươi đây là cảm thấy mình đầu góc không được chuẩn bị dùng cơ bắp giải quyết thương vân ánh mắt lấp lóe nói chỉ có thể tạm thời thử một lần thương vân năm ngón tay hướng lên trời nam đạo bạch phủ văn màu vàng ra hiện tại ly lê đầu lâu chỗ câu trần kiếm hồn nhìn một chút nói đây là não bạch kim phụ trận ngươi muốn tăng cường ly lê thần thức không thành thương vân nói l i lê triệt để đến c ù n g mới có sức chiến đấu cỡ này ta ngược lại muốn xem xem nếu là l i lê sụp đổ ý thức đoàn tụ sẽ là như thế nào quan cảnh câu trần không khỏi vỗ tay tán thưởng nghe không sai như vong hồn nhóm hấp thu cái này não bạch kim phụ trận ác nghiệm phóng đại liền không dễ khống chế thương vân đã nằm chặt não bạch kim phụ trận lâm vào l i lê trong góc không cách nào tệ hơn l i lê đen như mực hai mắt lóe ra một tia sáng dừng lại tiến công trong mê mội nhìn xem quanh mình hết thảy cái này bên trong là thương vân pháp vương lập tức ly lê, lê hai mắt lại đen xuống chu lên phóng tới thương vân thương vân dùng câu trần ngăn cản một trận ly lê dừng lại tiến công lần nữa lâm vào n g h i hoặc ta đây là đang làm gì đừng đừng tới ly lê tại nửa mê nửa tỉnh bên trong hoá n đổi tiến công lúc gấp lúc lỏng thương vân ha có thể bỏ qua cái này cùng cơ hội vung lên câu trần quyết đoán đem ly lê thân thể từng mảnh từng mảnh cắt xuống không có kéo dài ý niệm quay chung quanh tại ly lê quanh người mảnh vỡ không còn chữa trị ly lê tổn hại thân thể rất nhanh ly lê liền bị cắt chỉ còn một bộ khung xương bộ dáng mạch cốt xâm xâm phía trên bám vào chút ít h u n h ụ ly lê ngơ, ngơ ngác, ngác đứng tại huyết thư trung ương trong miệm thì thả như góc như tố sớm đã quên phản kích thương vân đại hỷ rốt cục có thể chiến thắng ly lê nâng lên toàn bộ pháp lực dơ cao câu t r ầ n muốn nện tán ly lê đại tôn một kích toàn lực đủ hủy thiên diện địa thương vân khí thế đến đ ỉ n h phòng đang c h ờ nhất kích tất sát huyết hải trên không hư không vỡ vụn một cỗ quen thuộc mà khí tức cường đại phô thiên cái điệu mà tới hàn g khí đông kết phương viên mấy triệu giảm huyết hải một đạo bạch sắc cái bóng từ vỡ vụn trong hư không trực kích thương vân, thương vân khẽ giật mình là ngươi chương tám trăm ba mươi chín vì ta huyết đ ụ người đến khí thế mãnh liệt đại tôn chi uy quần quận mà đến thương vân không thể không từ bỏ l i lê ngược lại nên tiếp kia q u ố c trường không trung tất h thải quang tráng cùng cực hàn chi khí đã xuất một cái vòng tròn thương vân vị nhưng bất động mà kia một nói thân ảnh màu trắng vẫn chưa truy kích thương vân mà là tiếp lấy một trường đập vào l i lê đỉnh đầu l i lê vốn là ngơ ngơ ngác ác bị cái vũ này từ đỉnh đầu chỗ vỡ vụng ra tùy theo hóa thành một đoàn huyết thủy theo người đến bàn tay chạy tới kia thân ảnh màu trắng trên thân thương vân lẳng lặng nhìn xem vẫn chưa ngăn cản mở miệng nói ngay từ đầu mục tiêu của ngươi chính là ly lê yêu giống yêu giống chứ ha, ha, ha. tớ i chính là thương vân bỏ đi yêu lực hóa thành yêu tôn giờ phút này một bộ yêu xương bộ dáng phía sau ba đôi cánh thịt ly lê huyết thủy bổ sung lấy bạch cốt khe hở nhìn như muốn trở thành yêu giống huyết n ụ thương vân hiện tại có nhìn thẳng vào yêu tôn lực lượng nhìn xem mình đã từng yêu thân trong lòng một mảnh buồn vô cớ nói không phải gọi ngươi là gì cũng gọi thương vân không thành yêu giống hấp thu ly lê nói thử hiện tại bản tôn tên là gì lâu thương vân danh t ự này liền để cho chính ngươi thương vân dù không biết gì lâu đang làm gì trong lòng vẫn chưa sinh ra ngăn cản suy nghĩ tựa như là mình tại hấp thu ly lê nhìn dì l thấy cơ linh từ xa thành hổ các loại dì lâu lộ ra mỉm cười từ xa nhìn xem thương vân nhìn xem dì lâu sư phụ hai vị sư phụ dì lâu gật gật đầu h ả o đồ đệ tu vi càng thêm tinh luyện t ử s a không có ý tứ cười cười cùng sư phụ kém xa t ử s a nhìn xem thương vân nói sư phụ n g ư ơ i cái này yêu thân sư phụ giống như so n g ư ơ i ôn u thương vân mặt sắm lại có đúng không thanh hổ cười to có hai cái lớn tôn đại bá một cái tiên tôn một cái yêu tôn thật sự là diệu dì hành lang thanh hổ nhiều năm như vậy ta chưa từng quá nhiều quản giáo ngươi, ngươi nên g ư ơ i n kiềm chế lại thần không muốn như vậy thoải mái mới có thể lại đến tầng lầu tiểu sư mội nàng nên càng thích tiến bộ ngươi thanh hổ nghe vậy thần sắc thu vào đại bá nói đúng lắm sau đó thành hổ nhìn xem thương vân đại bá yêu đại bá giống như so ngươi càng thêm thành thục thương vân hoàn toàn không còn gì để nói dì lâu nhìn về phía hách kiến vĩ đại ca từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ ngươi đã nhập vương cấp thật đáng mừng tam đệ tứ đệ vẫn đang bế quan không đến gặp nhau hách kiến vĩ cười to nói hay là lão nhị ngươi tiến cảnh thần tốc ta hiện tại nhưng biết đạt tới tôn cấp có khó khăn dường nào ngưỡng thịnh long d ư ớ i t à n g cây mở mắt ra cười đứng dậy v ô vỗ trên thân bụi đất đi đến hách kiến vi bên người mã lao bản chỗ rung sáng tắt mấy lần vỡ thành mấy khối mã lao bản chợt lấy người cũng đến ngoài giới nhị ca đây là người yêu thân ngưỡng thịnh long hỏi thương vân đành phải thừa nhận nhìn xem so người ba khí nhiều ngưỡng thịnh long tán thắn nói mã lao bản phất tay chả hỏi hai vị nhị ca tốt dì lâu gật gật đầu ba vị huynh đệ quả nhiên tư chất hơn người có lẽ đi i ể u châu rằng muốn dẫn ra chân chính chân bảo chính là các ngươi dì lâu đưa tay bàn tay lơ lửng ba cái như bạch ngọc điêu t r ắ c tiểu cầu phát ra từng tia ý l ệ n h dì lâu đẩy ba cái tiểu cầu phân biệt đến hách kiến vi ba huynh đệ trước mặt hy vọng có thể giúp đỡ bọn ngươi đột phá dì hành lang đây là ta nhiều năm thu thập tinh hoa nguyên khí rèn luyện linh đan hay kiến vi ba người cũng không k h á c h khí nhao nhao nuốt vào linh đan một cỗ thanh lương chi khí lập tức càn quét toàn thân linh đan bên trong vận chứa linh lực như bông dương đại hải vô biên vô hạn ba huynh đệ tu vi ngày càng cao thâm tự nhiên biết linh đan này quý giá nhao nhao đối d ì lâu tiến hành tán á dương cũng phê phán thương vân keo kiệt thương vân đâu nghĩ nem câu trần chạy được rồi dì lâu còn cùng gỗ tròn cùng chào hỏi cuối cùng đoàn người đều nhìn về cơ linh hiện tại lại lâm vào hai cái thương vân hoàn cảnh nhìn cơ linh có hay không còn có thể một câu để hai cái thương vân hợp mà vì một dì lâu đã có hơn nửa người bị ly lê bao lấy nói ta ra sao lâu Cũng không phải là thương vân nơi đây gặp mặt liền cũng lại đã từng duyên phân thử xa nói sư phụ ngươi nếu không nhận chúng ta rồi d ì hành lang kia cũng không phải chỉ là không còn lấy thương vân thân phận mà là lấy bản tôn d ì lâu thân phận rất nhiều trước kia chuyện xưa cũng không nhắc lại thanh h ổ đối d ì hành lang đại bá ngươi làm gì như thế hai vị đại bá vốn làm ộ t thể cùng về trời xanh vừa v ẫ n rất tốt d ì lâu lắc đầu ta tự có chỗ mặt ban rơi tại trời xanh bên ngoài cơ giới thú ta đã gặp qua lợi hại phi phạm các ngươi không thể chủ quan thương vân hỏi ngươi đã từng tới trời xanh gì hành lang không sai Ta đã đi không có c l ạ nhìn t thấy thương vân nghi ngờ nói vũ lăng nên có thể cảm giác khí tức của ngươi vì hành lang ta biết lo lắng của ngươi nguyên nhân thực sự ngươi tự mình đi hỏi vũ lăng ly lê che kín gì lâu quanh thân gì lâu rang hai cánh tay hét lớn một tiếng ly lê hết dịch chấn động run run dày tùy theo cô động như không có làn da cơ bắp bám vào tại gì lâu trên thân dì lâu động chuyển động thân thể rất là hài lòng thân thể lộ ra một luồng hơi lạnh ly lê cô động huyết nục thể hiện ra ngoài làm màu đâu cùng da thị t không khác vì ta huyết nục ly lê cũng không đủ công ngươi tu hành một trận dì hành lang ly lê hóa thành huyết nục cũng không có đáp lại gì lâu chỉ là tản mát ra một cỗ mang theo không cam lòng cùng bi ai khí t ứ c đồng thời lại là tuyệt cường khí t ứ c dù sao ly lê đã từng bị tôn dì lâu lấy đại tôn thân thể vì chính mình huyết nục nay cùng hành động vĩ đại vô tiền khoáng hậu thương vân hỏi ngươi vì sao lấy ly lê vì ngươi huyết nục dì lâu chống rông đánh mấy q u y ề n cả vùng không gian vì đó r u n r ậ y dì lâu rất là hài lòng nói ngươi cũng biết yêu xương là chúng ta căn bản chỉ là huyết nhục vẫn có khoảng cách cái này ly l ê là huyết hải bên trong bất diệt hồ thú không chỉ thu nạp huyết hải bên trong vang hồn còn mượn nhờ huyết hải bên trong huyết dịch tịnh hóa ngưng tụ tự thân lại là đại tôn tu vi lấy nó làm huyết nhục lại thích hợp bất quá dù sao cũng tốt hơn chính ta tu hành cái này cũng muốn cảm tạ ngươi đem ly lê đánh bại cũng trợ giúp nó cô động tự thân để ta ngư ông đ ắ lợi thương vân đối với dì lâu hấp thu ly lê vẫn chưa có quá lớn phản cảm ngược lại có chút cảm thấy là ý kiến hay không khỏi bội phục mình. hấp thu l i lê về sau ngươi muốn làm gì thương vân hỏi dì lâu yêu xương thu liễm hóa thành một cái cùng thương vân có tám phần tương tự nhưng khuôn mặt càng thêm kiên nghị nam tử mái tóc dài màu nâu màu nâu quần áo nói các ngươi biết cũng vô ích chỗ hiện tại ngươi trở lại đại tôn tu vi thật đáng mừng tiên tượng còn là bị ngươi thu nạp thử xa cùng không có hảo ý mà cười cười nhìn về phía cơ linh cơ linh gương mặt xinh đẹp từng đỏ khẽ hừ một tiếng dì lâu ngầm hiểu cười một tiếng vốn là đồng tâm sinh ta minh bạch tiên tượng ý nghĩ chắc hẳn chính ngươi cũng minh bạch tiên tượng là chúng ta nội tâm nhất t i ệ n ý một mặt phải cẩn thận phật tượng tám ngàn năm trước ta gặp qua hắn một lần phật tượng gánh chịu càng nhiều nghiệp lực chi niệm thương vân cũng tò mò mình phật lực hiện tại là bộ rắn gì là làm vinh dự phật môn hay là làm hại thế giới hỏi phật tượng ở đâu giảm đang làm cái gì gì hành lang hắn ở trong hư không tu vi cực cao ta gặp hắn thời điểm hắn thời điểm trong hư không ngồi xếp bằng nghĩ phải làm những gì ta cũng không biết chỉ là khuyên ngươi không nên tùy tiện là tìm hắn ngũ đ ạ i thượng giới nghiệp lực đem đầy chúng ta ứng tiếp mà sinh độ kiếp sau là tồn tại hay là biến mất không được biết phật tượng có mình ý nghĩ người ý nghĩ là cái gì thương vân bằng ly lê biến mất sau t ơ i mát máu gió biển thổi qua nói ta không đồng ý lấy diệt đi muôn vản sinh linh đến tiêu mất trận này thái họa đó bất quá là tăng thêm nghiệp lực d ì lâu m ặ t không biểu tình mà hỏi nói như vậy ngươi đồng ý tam thanh phương pháp xây lập thiên đ ỉ n h thương vân kinh ngạc thiên đ ỉ n h cái này ta vẫn chưa muốn xây lập thiên đ ỉ n h tiên giới đối với thiên đ ỉ n h thành lập có chút mâu thuẫn d ì hành lang không sai đông đảo tiên gia không muốn nhận thiên đ ỉ n h quá thúc nghe thiên đ ỉ n h hiệu lệnh đạo đại sư nương có phải là vẫn như cũ không phục thiên đình linh vân thiên cung nhưng có bị thương vân đột nhiên nhớ tới đạm đài nghe thường quyết tuyệt thái độ thêm nữa đối tượng thanh p h ấ n hận vô cùng có khả năng dẫn đầu linh vân thiên cung công nhiên đối kháng thiên đ ỉ n h dì hành lang linh vân thiên cung làm việc khiêm tốn rất nhiều đại khái đạm đài trưởng môn có nó mình ý nghĩ cũng có lẽ là tại tích lũy sức mạnh tiên r ơ i rộng rãi dù chưa có trực tiếp chứng cứ nhưng có khả năng đông đ ả o tiên ra tại tự mình liên hợp đối kháng thiên đ ỉ n h thương vân nói thiên đ ỉ n h có tam thanh ủng hộ như thế nào đối kháng dì hành lang như tam thanh xuất thủ liền có thể quét ngang hết thảy như thế sao lại cần vất vả thiết lập thiên đình tam thanh tất không có thể trực tiếp xuất thủ theo ta điều tra Chỉ ít thượng thanh cùng thái thanh nắm giữ bất đồng ý kiến tựa như chỉ có thái thanh toàn tâm toàn ý thành lập thiên đ ỉ n h thương vân gật gật đầu tiêm ngọc thanh g ì cùng thái độ dì hành lang ngọc thanh thần bí khó lường năm đó rèn đúc gâm dương hai kiếm sau khi thất bại liền không có động tác thương vân hừ lạnh một tiếng nói chỉ sợ ngọc thanh cũng chưa đình chỉ nhưng nhớ được diền vang nàng tiêm một bộ đao pháp cùng chu tiên kiếm pháp có gì khác biệt cuối cùng vẫn sẽ làm người tu luyện mất đi bản thân dì hành lang ta tự nhiên nhớ được diền vang làm tam thanh cùng bạch hổ thế gia người phát ngôn đã danh chấn thượng i chúng ta còn có thời gian chỉ là không đủ để bàn bạc kỹ hơn các ngươi tự giải quyết cho tốt dì lâu lại liếc nhìn một chút huyền không trên đảo một nhóm bằng hưu chắp tay một cái phá không mà đi thương vân trong lòng suy nghĩ muôn vàn không biết là đi trước tiên giới tìm đạm đài nghe thường thương nghị hay là trực tiếp chạy về trời xanh nghĩ cách cứu viện vũ l ă n g chờ dì lâu một lại nhấn mạnh mặc ban cơ giới thú lợi hại bị một cái đại tôn coi trọng như vậy chẳng lẽ mặc ban cơ giới thu thật đến tiên thiên linh bảo đẳng cấp làm sao có thể thương vân trong lúc suy tư không trung xuất hiện một đội quỷ sai cầm đầu chính là bình đẳng vương lục chương tám trăm bốn mươi kiếm tâm thân thể bên trên bình đẳng vương thương vân khẽ giật mình bình đẳng vương lục thi lễ nói thương vân đại tôn chúc mừng chúc mừng hồi lâu không gặp hết thảy mạnh khỏe thương vân nhìn thấy bình đẳng vương tâm tình thật tốt bởi vì bình thanh cùng bình kiếm tiến đến chờ đợi tần hoàng bình đẳng vương t ù y hành hiện tại bình đẳng vương trở về bình thanh bình kiếm tự nhiên đã trở về tần hoàng xuất q u á n rồi thương vân cười hỏi bình đẳng vương cũng là cười một tiếng nhưng khỏe miệng có chút cứng đ ờ thương vân vẫn chưa chú ý bình đẳng vương nhìn một chút huyền không đảo thương vân đại tôn chúng ta đi ở trên đảo nói chuyện được chứ thương vân nói tự nhiên tốt giới thiệu cho ngươi ta mấy vị huynh đệ bình đẳng vương dùng tay làm dấu mời sau đó đối t ù y tùng quỷ sai nói thương vân đại tôn không thích quá nhiều tùy tùng các ngươi tại đây lợi một đội quỷ sai hai mặt nhìn nhau bình đẳng vương nói như thế bọn hắn cũng không thể làm trái đành phải tại nguyên chỗ chờ thương vân ngược lại là có chút không hiểu mình khi nào nói qua không thích tùy tùng bình đẳng vương lại không phải lần đầu tiên thấy mình làm sao có vẻ hơi sinh phân thương vân trong lòng sinh ra một cỗ cảm giác k h ô n g ổn mang theo bình đẳng vương bên trên huyền không đ ả o bình đẳng vương hướng về thương vân làm cái ánh mắt nó lút nhẹ nhẹ gật gật cái tiêm ộ t đội quỷ sai phương hướng thương vân trong lòng càng thêm t h ấ thỏng vừa lên huyền không đảo lập tức vô thanh vô tức b à y ra một đạo phòng hộ phù văn ngăn cách ngoại giới thăm dò bình đẳng vương nhẹ nhàng thở ra t h ầ n s á c lộ ra mọi mệnh thương vân cùng bình đẳng vương rơi vào huyền không ở trên đ ả o cơ linh cùng nao h nhau vây lên thương vân đầu tiên là dẫn t i ế n bình đẳng vương h á c h kiến vi cùng dù chưa thấy qua bình đẳng vương nhưng bình đẳng vương sự tích sớm đã nghe thương vân nói qua hết sức quen thuộc riêng phần mình chào hỏi địa tạng chào hỏi thương vân cùng tiến vào đại điện chuyển chút bồ đ o n cho thương vân cùng ngồi xuống pha được một bình tráng ngon vừa mới đánh bại ly lê mọi người tâm tình mười điểm vui vui vẻ nhẹ nhóng nhóng nhưng thấy bình ánh mắt bên trong mang theo một tia lo nghĩ cùng lo lắng đối mọi người chuyện trò vui vẻ có chút không yên lòng thương vân vội vàng hỏi nói lục ngươi làm sao nhìn tâm sự nặng nề hẳn là tần hoàng bế quan xảy ra sai sót hai ta vị sư h u y n h đâu bình đẳng vương để chén trà trong tay xuống nói tần hoàng đã xuất quan hai vị hoàng tử điện hạ làm bạn tại tần hoàng tà h ư u gỗ tròn con mắt xoay xoay cười hắc hắc nói bình đẳng vương xin hỏi tần hoàng lao nhân ra ông ta hiện tại nhưng đến âm dương đại thành cảnh giới mặc dù lao hủ tại huyết hải xa xôi chi địa đối với tần hoàng truyền thuyết hay là biết đại khái bình đẳng vương chuyển hướng gỗ t r ò nói n gỗ tròn thái thượng đại trưởng lão danh c h ấ n huyết hải nói thế nào là tại huyết hải xa xôi chi địa nghe bình đẳng vương lấy l ò n g gỗ tròn không khỏi lộ ra cố gắng áp chế tiêu d u n g bình đẳng vương nói tiếp chỉ là chúng ta vẫn chưa nhìn thấy t ầ n hoàng a ngươi không phải nói t ầ n hoàng đã xuất quan thử xa không khỏi hỏi bình đẳng vương rủ xuống mí mắt t ầ n hoàng đã xuất quan chúng ta nhìn thấy chỉ là t ầ n hoàng vị trí một mảnh không gian thương vân mười phân không hiểu thương vân hỏi không gian có ý tứ gì tân hoàng còn đang bế quan không gian bên trong bình đẳng vương khuôn mặt xoắn suýt không tần hoàng xác thực đã xuất quan chỉ là hắn xuất quan thời điểm thân thể quấn tại một đoàn mây xanh bên trong chúng ta không cách nào xem thấu kia mây xanh chỉ có thể cảm nhận được tần hoàng khí t ứ c hai vị hoàng tử là duy vừa thấy được tần hoàng tần hoàng khí tức thập phần cương đại không biết phải chăng là đã là âm dương đại thành người thương vân không hiểu sao quỷ dị như vậy ngươi thế nhưng là lo lắng tần hoàng bế quan bên trong xảy ra vấn đề cho nên sau khi xuất quan một mực không thể thấy các ngươi hai ta vị sư huynh như thế nào nói bình đẳng vương nói thương vân đại tôn ta lo lắng không phải tần hoàng mà là hai vị hoàng tử thương vân nhìn xem bình đẳng vương người biết ta đã thành tôn vẫn chưa có kinh ngạc ngươi sớm đã biết người cùng một cái khác ta dì lâu đồng dạng đã nhìn hồi lâu đợi đã lâu bình đẳng vương chậm rãi gật đầu nhìn chăm chú thương vân thương vân hỏi tần hoàng xuất quan đã có bao nhiêu năm tháng bình đẳng vương nói ngàn năm trước đó tần hoàng liền đã xuất quan như vậy ngươi lo lắng hai ta vị sư h i n h cái gì thương vân không khỏi nắm chặt nắm đấm đồng môn an nguy là thương vân chuyện quan tâm nhất bình đẳng vương ta nói không ra chỉ cảm thấy hai vị hoàng tử không giống nhau lắm cảm giác bên trên khác biệt thương vân bỗng nhiên đứng dậy làm sao không giống phải chăng nhiều một cỗ sát khí cơ linh cùng kinh ngạc nhìn xem thương vân không rõ thương vân vì phản ứng gì kịch liệt như thế h á c h kiến vị nói nhị đệ không cần thần trường ta minh bạch ngươi ý tứ hai ngươi vị sư huynh không phải là dễ dàng như thế thua với kiếm tâm chi quỷ trong đại điện lập tức lâm vào trong trầm mặc kiếm tâm một mực là tu luyện chu tiên kiếm pháp người tu chân không cách nào né tránh gặp chắc trở thương vân đầu tiên là lâm vào trầm tư lập tức trong lòng như tiếng sấm kẽ động nhìn về phía hách kiến vĩ lao đại ngươi sẽ không cũng đã tu luyện ra kiếm tâm của mình h á c h kiến vi ánh mắt sắp bén đảo qua ngưỡng thịnh long cùng mã lao bản lao tam lao tứ các ngươi phải c h ẳ n g cũng đã có kiếm tâm ngưỡng thịnh long nhìn về phía mã lao bản lao tứ đại ca cha hỏi ngươi đ â u mã lao bản nói ai cái này nhưng không đúng tam ca đại ca cha hỏi lại không phải hỏi ta một cái ngươi làm là huy n h trưởng không trước tiên cần phải trả lời thương vân không khỏi c ư ờ i khổ các ngươi đều có kiếm tâm h á c h kiến vi nói chu tiên kiếm pháp quá mức l i n liền diệu dù chúng ta chỉ là đối nó tham khảo nhưng trên việc tu luyện đàn liền pháp môn quá mức thần kỳ không n i ệ m bên tròng tự mang niệm dân ra liền sẽ sinh ra kiếm tâm mã lao bản nói nhị ca kỳ thật ngươi khỏi phải lo lắng như vậy kiếm tâm nếu nói trước kia không có giải quyết kiếm tâm phương pháp hiện tại có thương vân không khỏi kinh ngạc cái này c ũ n g nan để còn có giải quyết chi pháp thật nhìn không ra mình tứ đệ thiên tư lại cao như thế vội vàng hỏi nói phương pháp gì mã lao bản nói theo ngươi học đem kiếm tâm phóng xuất lại chạm thương vân khẽ giật mình không biết mã lao bản nói là đúng hay sai như đơn giản như vậy bốn vị sư phụ ba vị sư huynh làm gì đau khổ dãy r u ộ g thương vân thở dài hay là chuyển hướng bình đẳng vương lục thật như ta đại ca nói hai ta vị sư huynh bị kiếm tâm ảnh hưởng b ì thương đẳng vân, vân minh ô n n g ó bạch bình đẳng vương ý tứ nói tự nhiên ta khi đi gặp hai vị sư huynh cũng nên tiếp dưới tần hoàng mã lao bản nói khẽ quỷ giới tần hoàng là hai vị sư huynh phụ thần tiếp về sau chúng ta chẳng phải là tại quỷ giới đi ngang ngưỡng thịnh long nói lao tứ ngươi bỏ được lúc này đi bỏ được ngươi tiểu tỷ tỷ kia mã lao bản mặt không đổi sắc cái nào tiểu tỷ tỷ ngưỡng thịnh long vô vô mã lao bản bà vai ngươi vụ n trộm rời đi huyền không đào đi đ â u dặm mã lao bản nghiêm mặt nói tam ca hiện tại nhị ca hai vị sư huynh khả năng ra m a bệnh ta không trước tiên cần phải đi xem một chút ta nhìn quỷ giới hai năm này muốn tràn vào đại lượng mới quỷ chúng ta tuyển khối tốt đ ị a nhiều cái chút tòa nhà chờ lấy mới quỷ tiến đến là được cơ linh nhìn xem thương vân ngươi cái này muốn đi rồi thương vân nhìn xem cơ linh dù chuyến này tại huyết hải tác chiến hồi lâu kỳ thực vẫn chưa cùng cơ linh gỗ trọn cùng có thời gian dài ở chung bình đẳng vương trong lòng hiểu rõ nói thương vân đại tôn chúng ta không vội trở về ta đã chờ ngươi ngàn năm không quan tâm nhiều chờ mấy năm cái kêu một đội quý sai sẽ đem hành tung của chúng ta trên báo cáo đi nếu ngươi vội vã cùng ta trở về không nhiều cùng ân gỗ tròn thái thượng đại trưởng lao những lao hữu này nhiều gặp nhau chút thời gian ngược lại sẽ gây nên hoài nghi thương vân tuy biết bình đẳng vương những lời này có một nửa là vì để cho mình nhiều tại huyết hải lưu chút thời gian mà nói như cũ n g cảm thấy bình đẳng vương nói rất có lý hoặc là nói thương vân có một nửa là muốn lưu lại có một nửa là không dám đối mặt bình thanh bình kiếm như bình thanh hoặc bình kiếm đã bị kiếm tâm ảnh hưởng tâm trí làm sao bây giờ khi đó đối mặt có phải hay không hay là sư h ì n h kiếm tâm cùng bản tâm một thân lương tâm lẫn nhau biết lẫn nhau m ì n h không có bí mật gì để nói gỗ tròn hỏi bình đẳng vương có phải là hai vị hoàng tử làm cái gì để ngươi cảm giác không đúng l ụ c nói không hổ là thái thượng đại trưởng lão Kỳ thật không phải hai vị hoàng tử làm cái gì mà là tần hoàng hắn sau khi xuất quan nhìn thấy nên tiếp hai vị hoàng tử vẫn chưa biểu hiện ra thân cận cảm giác lúc ấy tần hoàng nói các ngươi cuối cùng như thế hai người bọn họ ở đâu khi đó chúng ta ở cách xa chút lại tại quy lệ nền đón không nhìn thấy tần hoàng biểu lộ còn có hai vị hoàng tử động tác chỉ biết tần hoàng nói dứt lời sau lập tức gọi ra mây xanh đem mình bao trùm thương vân cùng nghe không hiểu ra sao thương vân hỏi tần hoàng đây là ý gì lục l á c đầu nói ta cũng không biết sau đó tần hoàng liền dẫn chúng ta rời đi bế quan hỗn độn trở lại thứ năm điện vẫn chưa đối ta cùng có gì mệnh lệnh mà làm một mực tại trong cung điện của hắn hai vị hoàng tử phong tỏa tần hoàng cung điện cũng t hay truyền đạt chỗ có mệnh lệnh ta cùng chỉ biết tần hoàng còn tại kia mây xanh bên trong hết thể trở nên quỵ dị lục kia chập trần bất định ánh mắt đem bầu không khí phủ lên càng thêm nặng nề sau đó chúng ta phát hiện hai vị hoàng tử đối với diêm vương điện sự tình quản lý càng thêm nghiêm ngặt đông đảo quỷ sai trực tiếp nghe lệnh của hai vị hoàng tử lại không biết bao nhiêu quỷ sai âm thầm vì hai vị hoàng tử điều khiển l ụ c nói thanh hồ khó hiểu nói diêm vương điện vốn là nghe lệnh của hai vị sư bá chẳng lẽ hai vị sư bá sợ là tần hoàng trở về về sau c h i ế m quyền lực của bọn hắn không thành thương vân lắc đầu nói cũng không phải là đoạt quyền hai vị sư m i n h vốn cũng không phải là say mê tại quyền thế hạng người bình đẳng vương biểu thị đồng ý hai vị hoàng tử tuy là diêm vương điện vận chuyển không chối từ vất vả nhưng bọn hắn cho tới bây giờ đều là chưa chúng ta giải quyết vấn đề chưa hề nhúng tay cụ thể sự vụ húng chi trực tiếp hiệu lệnh quỵ sai ta nghĩ thật cùng kiếm tâm có quan hệ đang chờ đợi tần hoàng suất quan thời điểm chúng ta đều ở trong h ỗ n đ ộ n cũng không thể thời thời khắc khắc nhìn thấy hai vị hoàng tử không biết phải chăng vào lúc đó thương vân không cách nào tán đồng lục thuyết pháp suy nghĩ nhiều vô ích đợi ta đi gặp hai vị sư h i n h liền biết ta tin tưởng hai vị sư h i n h sẽ không bị kiếm tâm đánh bại có lẽ bọn hắn tiếp nhận tần hoàng chỉ lệnh bắt đầu trực tiếp thống lĩnh q u sai lục nói hy vọng là như thế hay kiến vi nói đúng đấy nhị đệ đ ừ n g quá mức lo lắng chúng ta làm sơ nghỉ ngơi liền đi tìm sư huynh của ngươi thương vân nói cũng tốt làm sơ nghỉ ngơi hách kiến vi nói đúng ta liền nghỉ ngơi ba năm là được chương tám trăm bốn mươi một kiếm tâm thân thể bên trong thương vân không khỏi c ư ờ i khổ lão đại vì sao chỉnh đốn ba năm hách xây vĩ vô vũ thương vân b ả vai nhị đệ ngươi quá mệt mỏi cần nghỉ ngơi mã lao b ả nói đúng đấy nhị ca huynh đệ ta bao nhiêu năm không gặp hảo hảo tụ họp một chút uống vài chén nhiều như vậy hảo bằng hưu ở đây bình đẳng vương lại là đường xa mà đến chúng ta không được tận tình địa chủ hữu nghị Ta hiện tại hiện đ ố i với huyết hải huyết đặc s ả n thế h n n ư g là rõ ràng, rõ đ ị a phương khác không dám nói, chỉ nướng nói, nói nấu nướng biển máu này bên dám máu thương r o n nguyên liệu nấu ăn, g liệu u y tay n nghề n h đệ ta n không n g g kém ư i Gỗ t r ò cười c hát hát, mặt tròn lộ ra n lộ à thêm ngây thơ chân thành, thương chân ngây đúng à,、thương、vân lao đệ chúng ta không phải hào hào ô n chuyện bình đẳng vương lạnh nhạt gật đầu đúng thương vân đại tôn không nhất thời vội vã ngươi phương kinh lịch đại chiến tuy có đột phá chậm đợi thời gian củng cố cảnh giới cũng tốt n g ư ơ i đã vì đại tôn cảnh giới không phải ta cùng có thể lý giải nhưng không nóng không vội luôn luôn tốt thương vân khẽ nhứ mày nhìn xem chúng ra huynh đệ chân thành tha thiết khuôn mặt bật cười lớn tự nhiên như thế làm gì nóng lòng nhất thời chúng ta uống một phen chỉ là không biết đ ị a tàng vương liệu sẽ ghét bỏ ta cùng làm bẩn cái này phật môn tịnh điện đ ị a tàng vương nghe vậy vung tay lên đem tiêu tiểu miếu nhỏ vũ hòa mình phế tích thương vân pháp vương nghĩ muốn nộ h nhẹ n vậy liền không cần cái này cùng phong úc chăm chú nghe cười ha h a mở cái miệng rộng phun ra một cỗ kỳ dị rung động trên mặt đất gạch nói vụn đi theo cái này rung động tại không trung bay múa phát ra từng đợt kim loại chấn động thanh âm như mới ra hòa âm mười điểm m hai không cần một lát một cái lịch sự tao nhã tầm hai lầu các trong phòng tất cả bài trí đều đủ từ độ dùng trong nhà đến trang trí toàn bộ đường nét độc đáo để mọi người đối chăm chú nghe thẩm mỹ lớn thêm tán thưởng trong núi không nhật nguyện ở trên đảo có tinh thần địa tàng vương đem huyền không đảo bố trí tại một mảnh g á n g c h i ề u bên trong tú mỹ trắng lệ thương vân cùng ngồi tại một t r ư ơ n g b à n dài một bên mã lao bản tự mình xuống bếp xác thực bố trí mấy trăm mỹ vị món ngon thương vân cùng cơ linh văn biệt thượng tọa những người còn lại cùng theo thứ tự sắp xếp đầu tiên là biểu thị đối với thương vân chiến thắng cách lê chúc mừng biểu đạt huyết hải sinh linh đối với thương vân lòng cảm kích hy vọng thương vân cùng huyết hải hữu nghị thật d sau đó biểu đạt đối bình đ ẳ n g vương đất này ngục diêm vương hoan n g ê n biểu thị huyết hải cùng địa ngục nên kế tiếp theo bảo trì tốt đẹp quan hệ ngoại giao kiên định giữ gìn lẫn nhau lợi ích tôn trọng đối phương lịch sử tăng cường hợp tác đôi bên cũ n g có lợi cuối cùng lấy thương vân cầm đầu các minh đệ đồ đệ bọn văn bối bắt đầu lẫn nhau tản án dương lẫn nhau tố tâm sự lưu lại phương thức liên lạc mời đối phương đến quê hương mình chơi đ ù a biểu thị nhất định sẽ nhiệt tình chiêu đãi diệu không say người người tự say thương vân diệu là đại tuân diệu có thể để cho h á c xây vi đám huynh đệ say có thể để cho gỗ tròn cùng thái thượng đại trưởng lao say có thể để cho lo lắng bình đảng vương、say. duy trì có không có thể làm cho mình say bình đẳng vương kéo một cái ghế ngồi vào thương vân bên cạnh gương mặt tường đỏ v ư n g lên thanh ngọc mây trôi cuốc thương vân đại tôn chúng ta uống một chén nhìn xem đã có sáu phân vẽ say bình đẳng vương thương vân đụng một chén cùng lục uống một hơi cạn sạch bình đẳng vương có phải là đây không phải ngươi lần thứ nhất tới thương vân nhẹ giọng hỏi bình đẳng vương đang muốn b u ô n g xuống chén rượu dừng lại n g ừ n g đầu ánh mắt mang theo mê ly nhìn xem thương vân thương vân đại tôn ngươi đây là ý gì thương vân nhìn xem bình đẳng vương nhìn nhìn lại cái khác kể vai sát cánh nói không biết cái kia quốc ngữ nói h u y n đệ bằng hữu bọn văn bối nói lao đại là cái lôi lệ phong hành người hắn lại muốn cầu chúng ta lưu lại ba năm ta nghĩ là hắn đã biết xảy ra chuyện gì hoặc là đoán được xảy ra chuyện gì hắn phỏng đoán là từ ngươi trước kia mang tới tin tức làm làm cơ sở mà tới đúng hay không gỗ tròn không nghĩ để ta đi địa ngục cơ linh không có giữ lại ta cũng là bởi vì bọn hắn biết chút ta không biết sự t ì n h mà chuyện này rất khó giải quyết bình đẳng vương yên lặng cho mình rót một chén rượu manh rót hết thương vân nói tiếp lao đại nghe tới hai ta vị sư huynh không thích hợp tin tức phản ứng đầu tiên là bọn hắn không nên thua với kiếm tâm cái này cũng không bình thường chỉ có thể nói ngươi đã từng cho bọn hắn mang đến hai ta vị sư h ì n h tin tức mà tin tức này còn cùng kiếm tâm có quan hệ bình đẳng vương trịnh trọng đặt chén rượu xuống nghiêm mặt nói thương vân đại tôn n g ư ơ i đoán không lầm ta chỉ có thể nói những tin tức này cũng bất quá là suy đoán của ta chúng ta không cách nào nhìn thấy tân hoàng cũng cùng hai vị hoàng tử cơ hồ cắt đứt liên lạc đây đều là tình hình thực tế thương vân thì chậm rãi giơ lên một chén đặt ở mình bên miệng ma sát thật lâu không thể nuốt xuống quả nhiên là kiếm tâm vì sao ngươi cảm thấy cùng kiếm tâm có quan hệ bình đẳng vương nói cảm giác hai vị hoàng tử lời nói cử chỉ vẫn chưa có quá biến hóa lớn nhưng bọn hắn phong cách hành sự ánh mắt của bọn hắn đặc biệt là mưa hân cùng hoàng phi phản ứng ra sinh hoạt không giống cái gì sinh hoạt cái kia sinh hoạt cái nào sinh hoạt thương vân đại tôn ngươi cái này có chút không muốn mặt thương vân tăng h ắ n một cái à tốt cái này ngươi là hoài nghi hai vị sư minh đã áp chế không nổi kiếm tâm ảnh hưởng bắt đầu bị kiếm tâm ảnh hưởng tâm trí bình cũng nói đây chính là ta đến tìm ngươi nguyên nhân thương vân đại tôn về công v ề tư đều hy vọng ngươi có thể đi tìm hai vị hoàng tử cũng chỉ có ngươi có thể nhìn ra bọn hắn hiện tại tình trạng thương vân nói vậy ta nên lập tức lên đường bình đẳng vương lắc đầu nói thương vân đại tôn ngươi lần này đi huynh đệ của ngươi đồ đệ của ngươi cháu của ngươi đều đã là vương cấp nếu có biến cố bọn hắn sẽ không lại khoanh tay đứng nhìn liền cho bọn hắn thời gian ba năm đi thương vân trong lòng hơi động gật gật đầu thời gian ba năm l ã o đại bọn họ đem ta từ cựu châu bên trong đưa ra đến hoặc là nói ta đem l ã o đại bọn họ từ chín bên trong bên trong măng ra là phúc là họa phải chăng đây cũng là ông trời sắp đặt chúng ta một mực tham tưởng thiên ý đến cùng là cái gì bình đẳng vương bất đắc dĩ cười một tiếng đại tôn đều hiểu thấu đáo không rõ ta càng thêm không biết thời gian ba năm rất dài đầy đủ p h à m nhân kinh lịch một biến hoa lớn thời gian ba năm rất ngắn không đủ một tu chân giả thiêm thiếp ở giữa thương vân cùng hách x ê vĩ cùng có khi ở tại huyền không ở trên đảo có khi đi huyết hải bên trong du lịch ứng cơ linh mời cùng la sắt cùng tu la thượng tầng gặp mặt cùng ban thân ngựa những n à y còn sống lão bằng hưu ổ n chuyện quả thực thành huyết hải sinh linh chúa cứu thế huyết hải bên trong khắp nơi dựng nên lấy thương v â n pho tượng có thương vân kịch chiến lớn khổng tức minh vương pho tượng có thương vân huyết chiến cách lê các đại hình thái pho tượng còn có nghệ thuật thăng hoa pho tượng nói là ấn tượng phái thương vân vẫn cảm thấy kia là ăn bớt ăn xén nguyên vật thời gian ba năm đều là dung loạn không có thảo luận tâm đắc không có luyện tập kiếm pháp quên tất cả lo lắng sự t ì n h cơ linh cùng thương vân như gần như xa dù mỗi ngày tại cùng xuất hành nhưng lại chưa có quá nhiều cử chỉ thân mật hách xây vi cùng để ở trong mắt vui ở trong lòng cũng không có việc gì đều muốn trêu chọc một chút ngược lại là mã lao bản thường xuyên mang theo thành hổ đơn độc ra ngoài dạo chơi đi cái kia bên trong đoàn người trong lòng tự nhiên rõ ràng thành hổ chuyên môn mua cái bản bút ký ghi chép mã lao bản kết giao kinh nghiệm được ích lợi không nhỏ mỗi ngày kích động liền nghĩ về trời xanh toàn bộ mã lao bản khuyên thành hổ trong biển máu g a i lệ muôn vàn có thể thử góp nhặt một chút kinh nghiệm thành hổ mấy chuyến động t â m hay là quyết định mình tâm tính h ồ n vì ổn định dung động t â m thần thường xuyên cùng địa tạng tỉnh giáo phật pháp kém chút xuất ra may mắn mã lao bản kịp thời phát hiện ngăn đón sắp quy y thành hổ thụ này kích thích mã lao bản quyết định chầm chầm mưu toan chậm rãi cho thành hổ tiến hành dạy học h á c h xây vĩ cùng ngựa thịnh long tổng cộng phía dưới r i ê n g phần mình kiến thiết một cái sân trang thu chút đồ đệ môn khách trong biển máu cao hơn mặt biển sơn phong p ư ợ n g mao lân g á c cho nên hack xây vĩ cùng n g a thịnh long diên phần mình tại biển dưới mặt tìm hùng lệ núi、cao. vương cấp pháp đủ sức để đem núi cao p h ụ cận trăm dặm huyết hải nước bạch hai lại để cho thương vân bày ra phát trợ n h ậ t nguyện biến hóa bốn mùa rõ ràng thêm nữa không gian nếp lốn đúng như một mảnh động thiên phúc địa mặc dù đ ộ ngành lớn đồ đệ môn khách là hướng về phía thương vân danh hiệu mà đến ở lại về sau phát hiện hai vị trang chủ quả thật có chút môn đạo phần lớn ổn định lại tâm thần lấy hách kiến sơn trang cùng thịnh long sơn trang môn nhân tự cho mình là đáng tiếc thời gian ba năm quảng ngắn những đệ tử này càng giống là trông nhà hộ viện người hầu học chút thô thiện kỹ nghệ dù là như thế so với vào núi trang trước đó đã không thể so sánh nổi thịnh long sơn trang xây xong về sau ngựa thịnh long cố ý mời thương vân quá khứ giống như trước đây bố cục đồng dạng mất thất đồng dạng bậy đá ngựa thịnh long chỉ lấy trên bệ đá một cái lô cằm nói nhị ca ngươi nhìn đây là ý gì thương vân cười ha ha bắt cục đá cho chắn thời gian cực nhanh thương vân cùng lại tụ họp tại huyền không ở trên đảo cơ linh gỗ t r ò n mấy cái la sắt cùng tu la trước để đưa tiễn thương vân l ã o đệ ngươi không còn huyết h ả i ở thêm mấy năm nhìn ngươi hai năm này ở hồng quang đệ mặt tinh thần và sáng nhưng bỏ được đi gỗ tròn trôi h ư ớ n cơ linh thương vân nói gỗ tròn đại trưởng lão trung t u nhất biệt ta là đi gặp sư huynh của ta cũng không phải là đi tranh đấu ngươi không cần lo lắng gỗ tròn meo lại mắt nhỏ thật sao vậy là tốt rồi lão hủ thật sự là hy vọng như thế tần hoàng cũng không phải tốt t r e o chọc thương vân cười to tần hoàng chính là hai ta vị sư huynh phụ hoàng cũng là trưởng bối của ta sao đến t r e o chọc nói chuyện gỗ tròn cười hắc hắc thất n ô n thất n ô n lão hủ thất n ô n hy vọng các ngươi ở trung hòa thuận có thể kêu lên bình t h à n h bình kiếm hai vị hoàng tử đến huyết hải d u n loạn từ lần trước bọn hắn rời đi chúng ta liền không có gặp lại lão hủ rất là tưởng niệm thương vân nói cái này không cần lo lắng Địa thứ năm điện. điện cảnh sắc vẫn như cũ trên đường thần thái vội vã quỷ sai nhiều hơn không ít bình đẳng vương một nhóm đột nhiên xuất hiện tại thứ năm điện chủ thành trên đường cái để rất nhiều quỷ sai giật mình lập tức tiến vào trạng thái chiến đấu đợi thấy rõ là bình đẳng vương hết sức khó xử nhao n h a u thi lễ bình đẳng vương thần sắc lạnh n h ạ t ngự khí lại bến n g ễ nói hai vị hoàng tử sư đệ thương vân đại tôn giá lâm t r ư ơ n g tám trăm bốn mươi hai kiếm tâm thân thể dưới thương vân danh hiệu tại quỷ sai bên trong lưu truyền rất rộng cái nào không biết lại có bình đẳng vương làm bạn bảy quỷ kém cùng nhau quỷ xuống khổ vì không có dẫn đầu quỷ sai cũng không biết nên như thế nào xưng hô nhìn xem trầm m ặ t một mảnh quỷ sai thương vân ý niệm kẽ nhúc đích tất cả quỷ sai bị một cỗ không thể kháng cự tưởng hòa lực lượng đỡ dậy bình đẳng vương nói xếp hàng chúng ta muốn gặp hai vị hoàng tử quỷ sai nhóm hai mặt nhìn nhau bình thanh bình k i đẳng vương giảm bình bình có có. Có có có thở ó gặp, c h dài thương vân đại tôn chúng ta đi thương vân nhìn ra được bảy quỷ kém trên mặt lúng túng trong lòng cũng là chầm xuống bình thanh bình kiếm vốn là hoạt bát tính cách tâm tính tiêu sái đã từng diêm vương điện quỷ sai dù cũng nghiêm túc nhưng tuyệt sẽ không giống bây giờ như vậy âm mưu đầy từ khí bình đẳng vương phía trước trực tiếp đi hướng bình thành bình kiếm p h ủ đệ thương vân một nhóm đi theo phía sau đông đảo quỷ sai thay thế lập tức theo sát phía sau nhanh đến hoàng tử trước p h ủ đệ lúc đã có mấy ngàn quỷ sai chia làm tả hữu hai đội trước sau vây quanh thương vân một nhóm nhưng quỷ sai nhóm thần sắc cảnh giác chỉ kém tay vị n binh khí từ xa không khỏi mặt lộ vẻ sắc khí những này quỷ sai có ý tứ gì không biết đến chính là ai thương vân ngược lại là lạnh nhạn không sao đợi ta gặp được hai vị sư huynh hỏi một chút tình huống không biết diêm vương điện phải chăng đứng trước như thế nào n g u y an bình đẳng vương bất đắc dĩ cười một tiếng diêm vương điện nguyên làm thập điện diêm vương một trong ta cũng không biết nếu là như thế nào nguy nan những năm gần đây quỷ sai tổ chức nghiêm mật diêm vương điện vận hành m ộ ư ơ i điểm thông t h u ậ n đằng sau mấy điện loạn quỷ bị chèn ép có thể nói là chưa bao giờ có an ổn cảnh giới thanh hồ không khỏi hỏi chưa bao giờ có an ổn cảnh giới đây không phải là hai vị sư bá làm rất tốt ngươi còn lo lắng như vậy bình đẳng vương nhìn xem thương vân thương vân hiểu ý gật đầu lục lo lắng không phải hiện tại diêm vương điện là hai vị sư minh đem diêm vương điện mang hướng cực đoan một cái phép nghiêm hình nặng diêm vương điện không phải diêm vương điện thành lập dự tính ban đầu bình đẳng vương nói đa tạ thương vân Đại tôn lý giải. b cửa, cửa phủ mở rộng bình thanh cùng bình kiếm chính cười nhẹ nhàng đứng tại cửa ra vào chắp hai tay sau lưng trở lấy thương vân vẫn như cũng là thương vân lúc rời đi bộ dáng nhìn thấy bình thanh bình kiếm vẫn là ngày thường bộ dáng thương vân trong lòng ấm áp huynh đệ nhiều năm t h ư ớ c gặp rất là tưởng niệm thương vân cảm giác dưới bình thanh bình kiếm ký tức thâm bất khả chắc tu vi lại không kém chính mình trong lòng vừa mừng vừa sợ lại tại bình thanh bình kiếm trên thân thương vân chưa cảm nhận được dị dạng khí thức an tâm rất nhiều ba huynh đệ ở trước cửa phủ lẫn nhau ôm bình thanh dùng sức vỗ thương vân phía sau lưng vui vẻ nói sư đệ n g ư ơ i thật được thật từ cựu châu loại kia tuyệt địa trở về tốt tốt tốt hiện tại hay là đại tôn tu vi thật là làm cho sư huynh lau mắt mà nhìn trong cơ thể ngươi phật lực chi hoạn triệt để tiêu trừ rồi thương vân nói cái này một lời khó nói hết bình kiếm hướng về thành h ổ cùng chào hỏi thành h ổ từ xa các ngươi cũng tới cũng không nói trước một tiếng đến chúng ta đi và nói bên trong đ ạ chuẩn bị kỹ càng n i ế n hội đều là các ngươi thích nguyên liệu nấu ăn bình thanh cũng nhìn về phía từ xa các loại nhìn thấy hách kiến vi các loại hỏi sư đ ệ ba vị này chính là ngươi tại cựu châu kết bái huynh đệ đã là vương cấp tu vi quả nhiên không phải tầm thường bình thanh bình kiếm chủ động tiến lên cùng hách kiến v i ngưỡng tịch long mã lao bản cùng nhiệt tình chào mời tựa như nhiều năm chưa gặp lao hưu đoàn tụ từ xa cùng có chút mờ mịt cái này cùng trong tưởng tượng bình thanh bình kiếm hiện trạng hoàn toàn khác biệt cái này cùng trong trí nhớ bình thanh bình kiếm không có sai biệt dù bình đẳng vương vẫn chưa nói bình thanh bình kiếm đã tính tỉnh đại biến này cùng hiền hòa bình thanh bình kiếm như c ũ vượt quá từ xa cùng nói trước tựa như vẫn chưa có bình đẳng vương lo lắng tình huống phát sinh đại khái là bình đẳng vương quá độ cẩn thận hoặc là ảo giác duyên cớ chỉ vì tần hoàng chưa hiện thân cùng bình thanh bình kiếm đầy nhiệt tình tiếu dung khác biệt vây quanh ở hoàng tử ngoài phụ đệ quỷ sai nhóm vẫn như c ũ mặt sắc mặt nghiêm trọng thần s ắ c tốt m ụ bầu không khí lạnh lẽo mà kiềm chế hách kiến vi cùng sao mà nhạy cảm đem hết t h ể để ở trong mắt lại hách kiến vi ba huynh đệ chưa bao giờ thấy qua bình thanh bình kiếm giờ phút này mới gặp chỉ lấy ban đầu ấn tượng bắt đầu quan sát cái này cùng tương phản càng thêm máy liệt chỉ là hiện tại thương vân cùng bình thanh bình kiếm trò chuyện với nh nhiệt tình đáp lại bình thanh cùng bình kiếm thương vân một nhóm tiến vào hoàng tử phụ đệ trong phụ đệ ánh nắng tươi sáng giường cột chạm trổ một phái tiên gia cảnh tượng lấy hách kiến vi cùng bây giờ tu vi tự nhiên nhìn ra được trong phụ đệ giả sơn kỳ thực trong lây cá vàng trong a o thâm tàng chân long cự côn nếu là một giới p h à m nhân hoặc là tu vi thấp một chút người tu chân một khi tiến vào tòa phụ đệ này tại một mảnh trong đùi cỏ liền có thể triệt để mê thất thương vân đi tới hỏi hai vị sư m i n h những cái kia sư tàu nhóm làm sao không gặp hẳn là đã đang chờ chúng ta bình kiếm cười ha, ha một tiếng nói ngẫu hân các nàng gần đây cảm thấy ở tại nơi này g ậ m nhàm chán khắp nơi du lịch đi hiện tại khả năng tại tên liên giới cũng có thể là tại một cái nào đó hạ giới hiện tại các nàng rất lợi hại không cần lo lắng thương vân ồ một tiếng không có quá nhiều truy hỏi nhìn xem bình đẳng vương người nói hai vị sư huynh các ngươi nhìn bình đẳng vương như thế t r ầ mặc m không biết có phải hay không là tâm tình không tốt hay là hai người các ngươi khi dễ hắn bình thanh ôm thương vân bà vai sư đ ệ ngươi đây chính là nói vậy lục đem ngươi từ huyết hải tiếp ra chúng ta cao hứng còn không kịp làm sao có thể khi dễ hắn thương vân nói tam sư huynh ngươi một mực biết ta tại huyết hải bình thanh nói tự nhiên biết một hai thương vân có chút m e o mắt lại cái gì thời gian biết đến bình thanh ôm càng c h ặ t hơn đương nhiên là ngươi đánh bại cái kia đ ồ bỏ ly lê về sau không phải nhìn sư h i n h của ngươi ta làm sao đi thu thập ly lê cũng thuận tiện mang ngươi ôn tập dưới bản môn bản nhìn ngươi tập quyết, dưới kiếm đánh cái ly lê một cái nịch g h thiên tri vận lao lực như vậy thương vân cười ha ha sư h i n h ta bản môn kiếm quyết tu luyện t ạ m được không biết là phúc là họa đúng hay không bình thanh nói sư đ ệ ngươi lời nói này có đạo lý ai thương vân hỏi sư h u n h vì sao thở dài ngươi cùng bốn kiếm của sư h u n h tâm hiện tại nhưng còn có quậy phá bình thanh ánh mắt chỗ sâu một cỗ sát khí lóe lên liền biến mất thâm thủy đến thương vân đô không có phát giác bình thanh nói kiếm tâm kiếm tâm không đ ể cập tới cũng được tốt sư đệ hôm nay chúng ta không say không về còn có ba vị này huynh đệ là sư đệ ta kết bái huynh đệ chính là huynh đệ của chúng ta mã lao bản ngược lại là thật cao hứng bình thanh ca ca vậy sau này diêm vương điện chúng ta có hay không có thể đi ngang bình thanh đầu tiên là s ư ơ n g sở sau đó gật đầu nói không sai biệt lắm mã lao bản hương phần nói đó có phải hay không có thể tại sinh tử bộ bên trên đem tên của ta cho lao đi nào có sinh tử bộ kia là phạm g i a n biên là phong kiến mê tín bình thanh bất đắc dĩ giải thích nói lập tức hách kiến vĩ ngưỡng tịnh h long mã lao bản trên mặt đều hiện ra thật sâu thất vọng bình thanh nhìn xem thương vân thương vân giả trang không nhìn thấy bất cứ thứ gì diêm vương điện hoàng tử thiết i ế n tự nhiên là lục x o á t la quỷ giới tất cả kỳ chân dị bảo không nói hương vị như thế nào chính là ẩn chứa trong đó linh khí liền đáng giá ăn như gió cuốn đặc biệt là xào lăn lòng dạ h i ể m độc dầu trên tạp nhãn nướng lơi dài cùng kinh điện món ăn nổi tiếng phối hợp t ự c phẩm nguyên liệu nấu ăn thoát t h a i h o à n cốt bình đẳng vương vẫn như cũ kiệm lợ cùng thương vân cùng nhiệt liệt chúc mừng bầu không khí lộ ra không hợp nhau đến để người cảm thấy hiện ở tâm tính xảy ra vấn đề không phải bình thanh bình kiếm mà là bình đẳng vương hai vị hoàng tử ta cùng khi nào có thể tham kiến tần hoàng bình đẳng vương đột nhiên nói đánh gãy thương vân giảng thuật mình huyết chiến ly lê cố sự thương vân cùng an t ĩ n h lại nhìn về phía bình thanh bình thanh sắc mặt từ cao hứng bừng bừng nghe cố sự dần dần trở nên thâm trầm bình đẳng vương ngươi một mực cầu kiến tần hoàng có phải là cho rằng ta cùng bình kiếm sở tác sở vi có chỗ không ổn bình đẳng vương túi lầu nói tự nhiên không dám hai vị hoàng tử cẩn trọng kinh doanh diêm vương điện diêm vương điện phát triển không、ngừng. đ ố i quỷ giới quản lý càng thêm xâm nhập bình thanh trên thân lộ ra một cỗ hàn khí âm u sư đệ ta mới tới ở đây ngươi lại yêu cầu thấy tần hoàng thật sự là mất hứng chẳng lẽ ngươi khổ tâm nhũ lược vượt lên trước tiếp ta ngũ sư đệ trở về chỉ là vì mượn cơ hội n h ấ t lên việc này không thành bình đẳng vương đang muốn mở miệng thương vân nói tam sư huynh kỳ thật ta cũng muốn bái kiến tần hoàng dù sao cũng là hai vị sư huynh phụ hoàng đó cũng là ta tần bá phụ làm văn bối đã đến diêm vương điện hà có thể không đi bái kiến bình thanh thay đổi sán lạn tiểu dung ngũ sư đệ ngươi khách khí như vậy làm gì lao đầu tự thân thể tốt cực kỳ cái gì báiến không bái kiến t h a n h hổ hợp thời nói sư bá chúng ta nghe bình đẳng vương nói thần hoàng sau khi ra ngoài một mực tại một mảnh mây xanh bên trong có phải là bế quan bên trong xảy ra sai sót đại bá cũng là quan tâm tần hoàng tình huống sợ hai vị sư bá không muốn nói lời nói thật để chúng ta lo lắng kỳ thật rất không cần phải đại bá hắn p h ụ đạo rất là quỷ bí nói không chừng kiếm tàu tiên phong có thể trợ giúp hai vị sư bá thương vân ho nhẹ một tiếng cái gì gọi là quỷ bí bình kiếm cùng bình thanh nhìn nhau bình kiếm hãng g i n g bưng chén rượu lên lôi kéo thương vân cùng uống một hơi cạn sạch nói sư đệ cái này rất không cần phải lo lắng phụ hoàng hắn dù đã xuất quan nhưng tu luyện còn chưa hoàn thành phụ hoàng chỉ là cho rằng bế quan tri đ ị a đã không thích hợp tu hành không bằng trở về diêm vương trong điện tiếp tục tu luyện cho nên đem mình nhận tảng tại mây xanh bên trong không thể thấy bình đẳng vương cùng diêm vương bình kiếm nhìn về phía bình đẳng vương lục giải thích như vậy ngươi nhưng hài lòng biết phụ hoàng kỳ thực cũng chưa hoàn thành bế quan tin tức phải chăng để ngươi cảm thấy an tâm bình đẳng vương có chút m ở mịt tần hoàng chưa xuất quan chỉ là đổi bế quan tri đ ị ệ ngay tại cái này diêm vương trong điện bình kiếm nhìn về phía t h ư vân ngũ sư đệ ngươi cảm thấy lời giải thích này như thế nào thương vân có chút bi thương nhìn về phía bình kiếm lời giải thích này đối ta có ý nghĩa gì ta chỉ muốn biết hai vị sư hình của ta hiện tại thế nào người ở chỗ nào nguyện ý nói cho ta sao kiếm tâm thật xin lỗi các vị khán quan bởi vì bản nhân kết hôn nhiều ngày chưa cảng ở đây tạ lỗi cũng mừng thầm trong lòng dưới ha ha chương tám trăm bốn mươi ba tên của ta sư đ ệ ngươi nói cái gì bình kiếm giống như cười mà không phải cười nhìn xem thương vân bình đẳng vương cùng một mặt trấn kinh đồng thời nhìn về phía thương vân, thương vân thần sắc phức tạp nhìn xem bình kiếm cần ta lặp lại hiện ở trước mặt ta không phải hai vị sư hình mà là hai cái kiếm tâm không nghĩ tới hai vị sư huynh toàn bộ bị kiếm tâm đánh bại bình thanh không khỏi những mày ngũ sư đệ người nói bậy bạ gì đó ta cùng bình kiếm như thế nào là kiếm tâm từ xa cùng cũng không ngờ đến thương vân như thế làm rõ đột nhiên như thế kết hợp bình đẳng vương lý do thoái thác tự nhiên cho rằng bình t h a n h cùng bình kiếm đã là kiếm tâm biến thành lập tức tiến vào tình trạng báo động đồng thời nhìn thương vân y tứ bình kiếm lắc đầu t ừ xa thành hổ các ngươi làm cái gì vậy hầu hạ quỷ sai nhóm thấy thế dù không rõ ràng cho lắm nhưng thấy thương vân một nhóm tựa hồ đối với hai vị hoàng tử bất lợi lập tức hiện ra ý lại d ẫ bình bình bình bình nếu mấy p là tranh đấu diêm vương điện tất nhiên nghe lệnh của hai vị hoàng tử cái khác diêm vương điện diêm vương cũng có thể là được triệu hoán mà đến thương vân thua không nghi ngờ mà bình đẳng vương tự thân thì không biết là có hay không nên thụ bình thanh bình kiếm phân công thương vân thì rất lạnh nhạt nói tam sư minh tứ sư huynh thân thể của các ngươi cho dù tiếp qua linh hoạt đã không phải huyết nục c h i k h u dù ta không có sinh ra kiếm tâm đối với kiếm tâm sự t ì n h có biết một hai kiếm tâm có toàn bộ bản tâm ký ức tưởng niệm thậm chí tình cảm kiếm tâm là tu luyện chu tiên kiếm quyết người tu chân một mặt khác thậm chí có thể nói kiếm tâm cùng bản tâm kết hợp sẽ là càng thêm trọn vẹn một cái tâm thần đáng tiếc kiếm tâm trung quy không phải bản tâm các ngươi không còn là sư huynh của ta bình thanh trầm dài nói ngũ sư h u n h chém dụng ba thi ngươi còn có thể nói như vậy hiện tại hiện có ba cái sư đệ đến cùng cái kia mới xem như chúng ta ngũ sư đệ là cái này tiên tôn là kia yêu tôn hay là kia ma phật thương vân có chút kinh ngạc ma phật các ngươi biết rồi bình kiếm trịnh trọng gật đầu nói sư đ ệ ngươi sự tỉnh chúng ta ha có thể không quan tâm đặc biệt là một vị yêu tôn một vị ma phật đột nhiên sinh ra ảnh hưởng sao mà sâu xa đ ố i mấy lớn hơn giới cũng coi chấn động diêm vương điện tự nhiên tiến đến dò xét chỉ là tại ngươi giảng thuật trước đó không biết đó chính là ngươi ba thi một trong tốt sư đ ệ ngươi đây vốn là một thể hóa ba tôn s ắ c thực lợi hại bình thanh nói tiếp cho nên sư lệ a ngươi cái này một thể hóa ba tôn đến cùng cái kia mới là sư đệ của ta cái kia mới là thương vân nếu ngươi cái này ba tôn lẫn nhau chèm giết chúng ta lại nên tương trợ cái kia hiện tại đến phiên thương vân lâm vào trầm mặc từ xa cùng lại yên lặng bưng lên bát cơm lẫn nhau ăn ý g ấ p thức ăn ăn trong lúc nhất thời trong nhà ăn chỉ còn lại có nhấm nuốt đồ ăn thanh â m tại cái này cùng tu vi cảnh giới bữa tiệc bên trong cũng coi là tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả dân chúng tầm thường nhà cũng sẽ không ăn như thế sinh động như thật thương vân ngầm đầu hai mắt lấp lánh ta chính là ta ta bản tâm ở đây ta ba thi toàn bộ minh tâm kiến tính kiến thức đến bản tâm của mình dù cho gì lâu đã đổi mới tên đổi họ rất nhiều chuyện cũ không còn đề cập hắn vẫn là trực diện nội tâm bản tâm như thế mà ma phật ta còn chưa thấy qua khi cũng là như thế bình thanh ổ một tiếng nói như vậy ba cái ngươi đã toàn đều không phải ngươi thương vân nói tên của ta vẫn gọi thương vân ta vẫn là ta ta chính là ta thử s a cùng nghe được kém chút muốn cho thương vân v ỗ tay chỉ là nghĩ đến sinh mà vì yêu thương vân hiện tại là lấy tiên tôn hình thái tồn tại mà yêu thân trở thành đại tôn d ì lâu tự lập môn hộ không còn thừa nhận qua hướng chỉ nhận lập tức lại để cho tử xa cùng cảm thấy thương vân là chứng trả đàng hoàng nói hiễu nói vượng dựa theo thương vân thuyết pháp từ xa cùng thành hổ nên cùng gì lâu càng thêm thân cận mới đúng dù sao đều là yêu tộc không làm sao hơn lâu mình thừa nhận không tại kế thừa quá khứ từ xa cùng cũng bất lực cái này một thể hóa ba tôn quan hệ thật sự là không phân rõ lý còn loạn bình thanh ánh mắt phiền muộn ngũ sư đệ vậy chúng ta liền không phải chúng ta rồi ngươi sao như thế chắc chắn chúng ta là kiếm tâm thương vân nói bởi vì vì thân thể của các ngươi đã là kiếm bình kiếm nhịn không được cười khúc khích cũng bởi vì cái này ngũ sư đệ ngươi liền không nghĩ đây là bởi vì chúng ta ngày đêm cổ luyện đem thân thể cô độc như thế thương vân chỉ là bình tĩnh nhìn bình kiếm nửa ngày bình kiếm sắc mặt l ám bắt đầu bình đẳng vương ngũ sư đệ tâm tính phải trang khắc thường phải ngươi đi quan sát ngũ sư đệ ngươi trực tiếp đem ngũ sư đệ đưa đến trước mặt chúng ta là không phải là bởi vì ngươi phát hiện cái gì bình thanh cũng là mặt hiện đau thương thương tiếp nhìn xem thương vân ngũ sư đệ thật như như lời ngươi nói tên của ngươi là thương vân sao hay là một vị không biết tên tiên tôn